cái h này không khoa học ca hùng thú thế nhưng là trong giới tự nhiên nhất đẳng siêu cấp loại săn mồi nhất là cái kia đã lên tới siêu phảm cấp hùng thú xem ra thì rất không bình thường dám vẽ cái kia kinh khủng thể phách cho dù là trọi cứng lấy rất nhiều tuyết lang nhóm săn bắn cũng không có bị thương tổn có thể chính mình lang ba chỉ dùng một chảo vậy mà trực tiếp đem cái kia hùng thú cho bên trong phân huyết vụ đầy trời bay bổng vẩy vào trên mặt đất trận này đi săn chính là nhưng đã kết thúc cho tới giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi mới như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng ào ào nhìn về phía đối phương song phương trong con mắt c h ấ n kinh không có sai biệt sau đó lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt điều chuyển đến cái kia hùng thú trên thi thể nói đi thì nói lại đã cái kia hùng thú đều bị làm thịt há không phải liền là đang nói các nàng có lộc ăn cùng lúc đó trong núi rừng nhận nha cùng q u ầ n g nha giờ phút này toàn đều không tự chủ được quỷ nằm trên mặt đất vương không hổ là vương cái kia kinh khủng một trảo giường như xé trời n ư ớ đất đ ồ n dạng để hai cái sói trong l ò khoảnh khắc huyết dịch liền dính đầy trước mặt nó cùng khỏe miệng lông sói có thể cái này thái sơn hùng cho lý mục mang tới cảm giác gác bách căn bản so không ít cái kia xương hồn huyết t h i ề p hồ từ đầu đến cuối lý mục đều là đem cái này gấu coi là con mồi mà chiến đấu nhưng đối mặt cái kia yêu hồ thời điểm lại là đem xem là b ệ c h nhân ăn như do cuốn về sau lý mục lúc này mới đem tâm thần chậm rãi lặn nhập sâu trong thức hải hệ thống nhắc nhở người đã săn giết chuẩn siêu phảm cấp yêu thú thái sơn hùng trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến hai mươi một cấp tuôn ra dòng hùng bá thiên hạ phải t r ă n g hấp thu hùng bá thiên hạ kim đặc thù huyết mạch hình dòng chỉ có ẩn chứa gấu huyết mạch yêu thú mới có thể rất tỉnh phát động sau tiến nhập hùng bá trạng thái trên diện rộng cường hóa chiến đấu lực nhắc nhở cái tia d ò n cùng ký chủ tương tính cực kém không cách nào hấp thu d ò n thương lang di huyết thôn phệ cái tia d ò n thể phách toàn thuộc tính tăng lên bốn mươi hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên cái tia một cái t r ớ c mắt lý mục trong nháy mắt a cái này đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại này không cách nào hấp thu dòng nhưng nghĩ lại tựa hồ cũng rất hợp lý hắn một cái vương huyết thương lang yêu thú nếu có thể vận dụng hùng tộc loại này huyết mạch thiên phú mới gặp q u tuy nhiên thiếu một cái hoàng kim cấp dòng có thể lý mục thu hoạch vẫn không ít thương lang di huyết dòng hấp thu hết hùng bá thiên hạ về sau thời khắc này tăng thêm đạt đến nghe rợn cả người bốn mươi toàn thuộc tính tăng lên tương đương với chính mình chiến lược lại tăng lên gần một thành mà lại lý mục đ ố n g nhiên tràn đầy mong đợi đi tới cái kia hùng thú đầu thú trước đó đao phong móng đốt lại lần nữa huy động song hỉ lâm môn lý mục vận khí rốt cục lại khá hơn yêu thú tinh hạch tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có tỷ lệ giáp tỉnh phía dưới dòng một trong thái thản thể phách ngân nặng cân xông vào ngân thổi sơn trào ngân a cái này lý mục nhìn lấy ba cái kia bạch ngân c ấ p dòng rơi vào trầm tư thái thản thể phách xem xét cũng là thể phách cường hóa hình dòng đến mức nặng cân xông vào hẳn là một cái trùng phong hình kỹ năng chỉ có cái kia thổi sơn trào có chút ý tứ nhưng đối với lý mục mà nói cũng, cũng không phải gì đó vừa cần kỹ năng đương nhiên lý mục trong lòng ý tưởng chân thật nhất thì là bây giờ đã bốn cái màu vàng kim dòng kề bên người hắn đã chướng mắt những thứ này bạch ngân cấp dòng có lý mục đ ố n g nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đối với mình trung thành tuyệt đối n h ậ n nha nga ô n h ậ n nha đạo này tinh hạch thì ban cho ngươi về sau lúc ta không coi ở đây ngươi cũng nhất định phải bảo hộ hảo cái kia hai cái tiểu g i a hỏa n h ậ n nha vừa mới xả thân ngay sau đó uy áp c h ẳ n g cảnh hắn tự nhiên đều cái ở trong lòng giờ phút này chính là cái kia khen thưởng thời điểm mà nhật nha lại không có biểu hiện ra cái gì mừng rỡ cùng kích động chỉ là cực kỳ bình tĩnh đi tới lý mục trước mặt ô cần tuân mô vương tri mệnh nói xong nhận nha cũng không chút k h á c h khí mở ra mồm sói trực tiếp đem cái viên kia yêu thú tinh hạch một miệng n u ố t vào một bên khác cùng nha nhìn lấy tình cảnh này tuy nhiên ánh mắt bên trong toát ra mấy phần khát vọng nhưng cuối cùng đối với vương trung thành bản năng đ ẻ qua thôn vệ tiến hóa yêu thú bản năng nhưng rất nhanh hắn thì lại nhận được vương ban thưởng chỉ thấy lý mục đem hai cái tay gấu chặt xuống về sau liền đi tới hai cái tiểu ra hỏa vị trí đem b ú t kiệu gỡ xuống liền đem cái kia hùng thú còn lại thịt đều thường cho bọn này tuyết lang đối với cùng nha chờ sói mà nói tuy nhiên yêu thú tinh hạch là thiên đại cơ duyên nhưng cái này siêu phảm cấp hùng thú huyết nhục cũng đồng dạng là hiếm có tạo hóa. Bầy s theo, theo ngọn đ lửa tại n tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người trước mắt vọt lên chỉ một thoáng hai người trong con mắt càng nhiều hơn mấy phần chân kinh theo cái kia hùng thú bị giết chết đến bây giờ ước chừng chỉ mới qua mười phút đồng hồ có thể cái kia hai tầng lầu đồng dạng cao hùng thú bây giờ đã chỉ còn lại có khắp nơi trên đất m ạ c h quất nhìn lấy lang ba dùng hùng thú thân thể dựng thành bếp lò cùng đồ làm bếp tô thanh tuyết đáy l ò n g trong nháy mắt nổi lên mấy phần c h ấ n kinh cùng hoang đường có thể một giây sau nàng cặp kia nhìn chằm chằm tay gấu con ngươi liền trực tiếp hóa thành tiểu tâm tâm ba ba lợi hại tô thanh tuyết từ đáy lòng cảm khái một tiếng mà một bên l ạ gan phi thì là đã sớm hóa đá nguyên đ i ệ trong hai con ngươi chỉ có kinh hãi cùng mờ mịt a cái này cái kia không ai bị nổi siêu phạm cấp hùng thú cứ như vậy bị làm thành hấp tay gấu hào gia h mũi thở s ẹ t qua cái k i a từng k i a từng k i a mùi thơm không giờ khắc nào không tại trêu đuổi l à c an phi thần kinh không nói khoa trương chút nào thời khắc này l à c an phi đã thèm khóc chỉ bất quá hấp tay gấu cần thời gian cũng không ít rốt cuộc hai giờ về sau làm nhận nha hoàn toàn tiêu hóa hùng thú tinh hạch sau tỉnh lại một khắc này hòa hầu cũng đến lý mục lập tức vươn đao phong móng đ u ố t đem hai cái tay gấu theo trong nồi gỡ xuống mà giờ khắc này nhận nha thì là dường như hiểu ý đồng dạng đ ố n g nhiên mở ra mồm sói phun ra một trận xương hàn chi khí trợ giút hạ nhiệt độ a lý mục không khỏi nhìn nhiều nhận nha liếc một chút ánh mắt bên trong lộ ra tuy r ù n g tộc, t ế t l a nhiên g n n nha, b h u y lý mục tạm thời có chút không có biết rõ ràng trong đó nguyên lý nhưng giờ phút này càng quan trọng hơn lại là cho gào khóc đòi ăn hai cái tiểu gia hỏa cương khô lúc này đem hai cái tay gấu phân cho tiểu tử cùng tiểu tuyết ba ba ta chạy hai cái tiểu ra hỏa t r o m miệng một lời mở miệng sau đó liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem cái k i a mềm nát nếu như đông tay gấu từng ngụm từng ngụm nút vào mặc dù không có cái gì đồ gia vị thế nhưng máu thịt bên trong dư thừa linh khí chính là lớn nhất ngon gia vị giờ khác này ma quân lạc a n phi trực tiếp nhịn không được c ả ằ n khái thật thơm không nghĩ tới a ba ba nguyên lai、like、còn là cái đầu bếp chương bốn mươi tám bầy sói tập thể thuế biến nữ đế chân kinh chương bốn mươi tám bầy sói tập thể thuế biến nữ đế chân kinh nấc trong núi rừng lý mục nhìn qua bởi vì ăn quá nhiều mà ở hơi hai cái tiểu ra hỏa giờ phút này lộ ra lão phụ thân đồng dạng từ ái nụ cười hai cái tiểu ra hỏa ăn đến thơm như vậy thân là lang ba hắn tự nhiên là tâm tình thật tốt mà giờ khác này ăn đến cái bụng tròn v ò hai cái tiểu ra hỏa thì là toàn cũng bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp thôn vệ lên các nàng thể nội cái kia bạo động linh khí thời khắc này hai người mới càng phát ra có thể cảm nhận được lang ba đối quan tâm của các nàng sâu bao nhiêu không nói khoa trương chút nào đối với tay gấu giá trị cơ hồ là cái kia hùng thú trên thân ngoại trừ yêu thú tinh hạch bên ngoài chân quý nhất không chỉ có ẩn chứa phong phú dinh dưỡng mà lại ẩn chứa trong đó linh khí nhiều cho dù là đối với lang ba dạng này siêu phạm cấp yêu thú cũng rất có ích lợi có thể cơ duyên như vậy lang ba lại không chút do dự đường cho các nàng không chỉ có như thế sinh sợ các nàng không cách nào tiêu hóa lang ba còn phí hết tâm tư sử dụng dạng này suy nghĩ khác người nấu nướng phương thức đủ loại chi tiết đều đã chứng minh lang ba đối cho các nàng cương triều giờ phút này dù là kiếp trước hai người đều là phong đế cấp tường giả trong lòng cũng vẫn sinh ra không cách nào ngăn chặn cảm động bất quá so với lang ba hai cái tiểu ra hỏa ánh mắt không khỏi liếc nhìn một bên khác cái kia trên mặt giữ lấy một đạo vết cào vết xẻo khôi ngô l a n thú nô vị này lang thúc tại vừa mới cũng quên mình ngăn tại các nàng trước mặt tô thanh tuyết cùng l à c an phi bỗng nhiên ý thức được một điểm có lẽ cùng nhân loại so sánh yêu thú tình cảm càng thuần túy cũng đáng giá tín nhiệm hơn không hiểu hạt giống thì như vậy tại hai trong lòng người r i e o xuống một chút xíu mọc dễ này mầm mà lý mục thời khắc này thức hại bên trong lại liên tiếp vang lên mấy đạo nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp yêu thú tuyết phong đà lộc tuôn ra d ò n thể phách cường hóa xanh phải trăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp yêu thú tuyết phong đà lộc tôn ra dòng tự giác đột kích ngân phải t r ă n g hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g tuyết lang tộc nhóm đi săn chuẩn siêu phảm cấp yêu thú tuyết l ộ p vương tôn ra dòng thể phách cường hóa ngân phải t r ă n g hấp thu nm xem ra may mắn xác thực đã dừng ở đây rồi liên tiếp bắn ra lục đạo hệ thống nhắc nhở bên trong đều không có, có cái ó c gì đặc biệt có giá trị dòng lý mục tâm niệm nhất động liền đem tôn ra những thứ này dòng đều hóa thành chất dinh dưỡng đến cường hóa hắn đã có dòng hệ thống nhắc nhở thiên phú dòng đao phong móng luốt thu hoạch được cường hóa lại lần nữa để thăng làng trào phá giáp năng lực hệ thống nhắc nhở kỹ năng dòng tuyết lang t r ả o thu hoạch được cường hóa cái tia kỹ năng phát động lúc tăng lên cái tia lần công kích sát thương lực hệ thống nhắc nhở kỹ năng dòng khiếu nguyện thu hoạch được cường hóa cái tia kỹ năng phát động lúc ngoài định mức tăng lên phe mình bày sói công kích lực tốc độ tuy nhiên những thứ này dòng phẩm cấp không có phát sinh cải biến nhưng uy năng lại là mắt trần có thể thấy để cao mấy lần lý mục xem kỹ lấy chính mình thuộc tính mặt bản khoe miệng nhịn không được phía trên hất lên rất nhanh thắng lợi trở về cùng nha chờ sói cũng mang theo con mồi trở về trở những thứ này thì là lý mục vì hai cái tiểu gia hỏa chăm chú chuẩn bị dự trữ lương dù sao đông thiên đã đến tuyết lang nhóm cũng cái kêu bắt tay vào làm chuẩn bị qua mùa đông lương thực bảy ngày sau tuyết lang thôn bên trong theo đầu mùa đông đến nhiệt độ chật hạ tung tích con mồi càng ngày càng khó tìm kiếm mà lý mục cũng đem nhiều thời gian hơn đặt ở chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa cùng huấn luyện bảy sói phía trên nga ô tuyết lang thôn bên trong tiếng sói chu chưa bao giờ đình chỉ qua lý mục nhìn lấy hai hai từng đôi chém giết một đám tuyết lang màu l a n bạc con mắt bên trong lộ ra mấy phần vui mừng tại hắn chỉ đạo phía dưới bọn này tuyết lang đối với săn giết chiến thuật lý giải càng ngày càng tăng đừng nói ba ba chế hiện nay tử cùng nha chỉ huy tuyết lang đi săn tiểu đội thậm chí đã phân hóa ra thảm báo thợ săn vận chuyển viên chờ ba loại hoàn toàn khác biệt binh chủng không sai cũng là mặt chữ trên ý nghĩa binh chủng tại bầy sói số lượng dần dần tăng nhiều về sau lý mục cũng g ẩn ẩn đã nhận ra yêu thú tiến hóa một đầu thiết luật càng nhanh càng lớn mạnh càng mạnh mà bởi vì cá thể khác biệt những cái k i ê tốc độ càng chiếm ư u thế thì là tiến hóa làm thân hình càng t o á n dài càng am hiểu truy tung thảm báo hình l à thú mà trời sinh lực lượng cùng tốc độ đều tương đối xuất chúng tại lý mục chỉ đạo phía dưới toàn đều trở thành hiệu suất chém giết kinh người thợ săn đến mức những người bị thương kia hoặc là tiến hóa tầng thứ theo không kịp thì là đảm nhiệm lên vận chuyển con mồi việc cần làm lý mục rất rõ ràng loại này phân hóa tất nhiên sẽ theo tiến hóa mà càng ngày càng rõ ràng cái gì đến đến cuối cùng đem về hoàn toàn tiến hóa ra nhiều loại chức năng khác biệt làm thú nhưng lý mục không chút nào không sợ từ khả năng này đưa tới phân liệt thậm chí h ắ n thấy loại này phân hóa chính là tuyết lang nhóm kỳ ngộ linh khí khôi phục đã bắt đầu tuyết lang nhóm nếu là không theo thời đại cùng một chỗ tiến hóa thì đã định trước chỉ có thể bị đào thải mà duy trì tuyết lang tộc nhóm quan trọng ngoại trừ huyết mạch mối quan hệ bên ngoài càng hẳn là lang thú trời sinh liền có được hợp tác đi săn bản năng huyết mạch phân hóa không đáng sợ ngược lại chỉ cần mình có thể một mực nắm trong tay tuyết lang tộc nhóm vậy dạng này phân hóa ngược lại là cơ duyên chơi u ám dưới bầu trời giờ phút này thân là lang vương lý mục trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ cùng ý nghĩ ngay lúc này cái k i a tinh thần xa suốt thật lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục tại trong lòng hắn lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc nhóm tập thể hoàn thành thực lực t h u biến trước mắt bình quân đẳng cấp mười bảy cấp bầy sói cộng minh kim đạt được cường hóa trước mắt giảng được hiệu quả. tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên bốn mươi hệ thống nhắc nhở làm ký chủ cùng bảy sói thành viên khoảng cách không cao hơn bốn m lúc có thể theo bảy sói thành viên đi săn bên trong thu hoạch được dòng khen thưởng đi qua bảy ngày huấn luyện về sau tuyết lang nhóm thực lực nên đón triệt để thuế biến bốn mươi toàn thuộc tính tăng lên cho tới giờ khác này lý mục mới biết mình lúc trước giác tỉnh cái này bảy sói cộng minh thiên phú đến tột cùng có cỡ nào biến thái phải biết đây cũng không phải là hắn tự mình một người để thăng mà là có thể phản hồi đến toàn bộ bầy sói nhìn lấy tuyết lang thôn bên trong đám kia còn tại huấn luyện lấy săn riết kỹ xảo một đám tuyết lang yêu thú lý mục đấy lòng không khỏi cũng bắn ra sinh ra mấy phần dạ tâm b ì n h cường lang tráng cứ việc toàn bộ thiên sơn xâm lâm diện tích có gần tám trăm km v ô n g cứ việc bây giờ tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn chỉ có tuyết lang thôn làm tâm điểm bán kính m ộ ư ơ i km dáng vẻ nhưng lý mục trong lòng rất xác định hiện nay khu rừng rậm này bên trong có thể cùng mình thế lực ngang nhau yêu thú đoán chừng có không ít nhưng có thể cùng tuyết lang tộc nhóm thế lực ngang nhau thế lực hầu như không tồn tại chờ một chút đi đợi đến đầu xuân thời điểm thời điểm đó tuyết lang nhóm cần phải liền có thể trưởng không toàn bộ thiên sơn xâm lâm không thậm chí còn có thể nếm thử tại thiên sơn sơn mạch khai mở khu vực s ă n b á n lý mục trong lòng nghĩ như vậy mà nhà trên cây bên trong đem băng linh hô hấp pháp vận hành một cái đại chu thiên sau tô thanh tuyết cũng kết thúc nàng hôm nay tu luyện nhưng nàng vừa mở mắt ra liền cảm nhận được nhà trên cây bên ngoài l a n g ba khí tức đợi lắm nữa tô thanh tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được l a n g ba khí tức trên thân cùng uy áp so với lần trước lúc gặp mặt vậy mà lại mạnh lên mấy phần trong nháy mắt liền sợ ngây người không thích hợp à rõ ràng nàng mới là nữ đế truyền thế làm sao làng ba tốc độ tiến hóa còn nhanh hơn nàng chương bốn mươi chín bảy sói thám báo tiểu phân đội t r ư ơ n g bốn mươi chín b ầ y sói tham báo tiểu phân đội mệnh ngắn sau đó lạc an phi cũng kết thúc hôm nay tu luyện còn chưa mở mắt liền cảm giác được nhà trên cây bên ngoài nào đó nói rất tinh tưởng nhưng lại hơi có vẻ xa lạ khí tức lang ba con mắt màu tím n h ạ t đ ố n g nhiên mở ra lạc an phi lúc này sững s ở ngay tại chỗ không phải đâu nhớ mang máng buổi sáng thời điểm nàng cảm nhận được lang ba khí tức lúc còn không có mạnh như vậy nhưng mình mới tu luyện mấy giờ mà thôi lang ba trên thân uy áp vậy mà lại mạnh lên nhiều như vậy lạc an phi cái kia trẻ sơ sinh gương mặt bên trên nhất thời hiện, hiện hoảng hốt hồi t ư ở n g đến cùng lang ba gặp gỡ về sau từng ly từng tí tuy nhiên trên mặt nội lang ba cùng còn lại lang thú đều không có gì khác biệt nhiều lắm là cũng là so cái khác tuyết lang thông minh một số lớn mạnh một chút có thể vừa mới qua đi bao lâu hai tháng không đến thời gian bên trong vốn cho rằng lang ba thiên phú cùng tiềm lực đã sớm t ạ i linh khí chính thức khôi phục thời điểm liền đã đốt hết có thể ai có thể nghĩ tới lang ba tốc độ tiến hóa không chỉ có không có chút nào chậm lại thậm chí còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh t l ạ c a n phi nhịn không được hít sâu một hơi nói thầm lên lang ba đến cùng lai lịch gì a chẳng lẽ lại bản tọa trước đó đón sai kỳ thật lang ba không phải cái gì phổ thông sói thể nội còn có cái gì đặc thù bí mật lời này vừa nói ra một bên tô thanh tuyết cũng không nhịn được neo lại con người đặc thù nói đến lang ba lớn nhất đặc thù cũng là nó cái k i u bản không nên xuất hiện tại sói loại này yêu thú trên thân trí tuệ đi theo chế biến đông dược kiến tạo tuyết lang thôn lại đến cho các nàng may y phục vân vân có thể linh khí khôi phục về sau giáp tỉnh siêu phảm trí tuệ yêu tộc đầu chỉ ngàn vạn cái này một điểm xa còn lâu mới được xưng là đặc thù ngược lại cái này tuyết lang nhóm mới thật sự là không đơn giản đi qua thật lâu quan sát về sau thời ô t a n h thức Tuyết một đã được sớm ý c Ngoại trừ lang ba bên ngoài. trừ ba Vị ba ba, khắc này tô thanh tuyết tự mình lẩm bẩm mà là can phi thì là không hợp thời tiếp lời đầu cái kia của nha lang thúc đâu chỉ thiên phú kinh người ta thậm chí đều kém chút hoài nghi ra hỏa này cũng là kiếp t r ư ớ c mục thần sơn cái vị kia cùng lâm yêu đế ngay vậy hai cái tiểu ra hỏa lại là tất cả đều lắc đầu vị kia cùng lâm yêu đế tuy nhiên cũng là toàn thân trắng như tuyết mà lại trên người có tương tự lân giáp nhưng theo linh kỷ ghi chép bản thể cũng không phải là lang tộc ngay tại hai người suy tư thời khắc nhà trên cây bên ngoài lại vang lên liên tiếp s ó i chu hai cái tiểu ra hỏa lập tức cực kỳ thuần thục bỏ ra ngoài tá lót sau đó hấp tấp nắm lấy yêu thú da lông bỏ tới nhà trên cây cửa hoặc lang ba nguyên lai lại tại huấn luyện bọn này tuyết lang là gan phi nhìn lấy tình cảnh này không khỏi lắc đầu thở dài a i lan g ba lại tại làm chuyện vô ích giờ phút này l ạ c a n phi trong mắt lộ ra một vệ khó tả kinh ngạc cùng kinh nghi yêu thú dù sao không phải nhân loại trời sinh thì thể phách kinh người loại huấn luyện này đối với yêu t ộ c thể phách để thằng cơ hồ có thể không cần tính rõ ràng đối với bảy yêu thú này mà nói thôn vệ còn lại yêu t ộ c hấp thu linh khí mới là mấu chốt nhất lan g ba đến cùng suy nghĩ cái gì l ạ c a n phi thật sự là không nghĩ ra lan g ba cái kia trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì mà tô thanh tuyết lại xem thường như mày ngươi không có nhìn ra sao bọn chúng tại huấn luyện cũng không phải là thể p h á c mà chính là chiến t h u ậ ta tô thanh tuyết để lạc gan phi khỏe miệng nhịn không được điên cuồng có c ắ p huấn luyện chiến thuật không phải phía trước bầy này lang thú chơi lên ba ba hạn chế phong thời điểm nàng đã rất khiếp sợ kết quả nguyên lai、like、những cái kia đều là món ăn khai vị mà có tô thanh tuyết nhắc nhở về sau là gan phi cũng trong nháy mắt hiểu được vụ thảo thật đúng là lang ba không đi nghiên cứu thôn vệ tiến hóa ngược lại nghiên cứu thượng binh pháp cái này cũng chưa tính cái gì trong lúc các nàng tận mắt nhìn thấy quần nha lang t h ú mang theo ba cái thợ săn lang thú đi ra tuyết lang thôn thời điểm hai người càng kinh hãi hơn thất sắc cái gì quỷ chi tiết dẫn đầu hướng vào trong rừng tuyết lang tiểu đội tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi mà cùng nha cùng còn lại sáu cái lang thú thì là chậm rãi theo ở phía sau mấy phút đồng hồ sau trống trải núi rừng bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo sói chu mà cùng nha cũng là rốt cuộc tiến nhập trạng thái chiến đấu tình cảnh này trực tiếp để tô thanh tuyết cùng l à c an phi người t ê đợi lát nữa cái kêu ba cái lang thú là thảm báo đột nhiên tô thanh tuyết cùng l à c an phi trong lòng đều sinh ra đồng dạng chân kinh đây cũng không phải là đơn giản hợp tác đi săn a mà là một loại tinh chuẩn thay đổi nhỏ chức năng phân chia vũ thảo lang ba còn hiệu binh pháp là gan phi nhịn không được kinh nghi mở miệng sau đó hai nữ đồng thời mở to hai mắt nhịn kiếp trước thân là phong đế cấp cường giả các nàng tuy nhiên cũng được chứng kiến trí tuệ độ cao tiến hóa yêu t ộ c tập quần nhưng đều không ngoại lệ đều là tại linh khí khôi phục mười năm sau mà bây giờ ở trước mặt các nàng vậy mà liền xuất hiện dạng này một cái hình thức ban đầu bất quá nghĩ nghĩ hai người cuối cùng vẫn là đối với cái này bình thường trở lại dù sao kiếp trước các nàng tuy nhiên đều là phong đế cường giả nhưng đối với yêu t ộ c nghiên cứu hoàn toàn chính xác cũng không có vào sâu như vậy có lẽ đây chỉ là ngẫu nhiên nhà trên cây bên ngoài lý mục k h ỏ e mắt quét nhìn đã thoáng nhìn ghé vào nhà trên cây cửa hai cái tiểu g i a hỏa trong lúc nhất thời hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa chỉ là nhảy lên rơi xuống nhà trên cây cửa lớn trước đó nhìn lấy hai cái tiểu g i a hỏa nhẹ dọn g mở miệng tiểu tuyết tiểu tử các ngươi lại đói rồi hả cái này ôn n u cùng cực giọng nói thông qua tâm linh cảm ứng phương thức thì như vậy rơi xuống hai cái tiểu g i a hỏa đáy lòng nhìn lấy lang ba rõ ràng trời sinh liền có vương giả huy nghiêm lại tại lúc này nỗ lực ức chế ngược lại lộ ra mấy phần chú ý cẩn thận bộ dáng trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đáy lòng chỉ còn lại có cảm động nhưng không thể không nói lan g ba đoán được hoàn toàn chính xác rất chính xác cô cô cô hai cái tiểu g i a hỏa còn chưa mở lời cái bụng liền đã dẫn đầu thay bọn hắn trả lời lý mục trong nháy mắt cười một tiếng lúc này liền để bạch tông lên nồi nấu nước mà nhận nha thì là thay thế lý mục theo đuôi nuốt rất nhiều lộc thú bên trong chọn lựa một cái nguyên địa làm thì chết nhưng kinh hỷ cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng xuất hiện nhận nha dựa theo thông lệ đem đầu hiệu chặt đứt thời điểm vậy mà thu hoạch ngoài ý muốn một cái yêu thú tinh hạch yêu thú tinh hạch tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh t ú y mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục d ụ n g có tỷ lệ giáp t ỉ n h phía dưới dòng một trong thể phách cường hóa xanh tốc độ cường hóa xanh lực lượng cường hóa xanh như thế cái điểm tốt lắm lý mục không do dự trực tiếp đem ban cho nhận nhà sau đó hắn lang trưởng phía trên nhảy ra năm đạo đao phong móng đốt cực kỳ thuần thục đem cái kia l ậ c thú mở ngược một bụng lột ra tách rời lộc thị không so tay gấu lý mục lần này lựa chọn là hầm chương năm mươi cùng lắm huyết mạch g i á tình xâm lấn ba vương chương năm mươi cùng lắm huyết mạch g i á tình s â m lấn báo vương nhà trên cây bên ngoài nhìn lấy bận t i ế u tít lang ba tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng càng độc dung bảy ngày thời gian bên trong theo hấp đồ nướng nước nấu pha chế lại cho tới bây giờ hầm lang ba cơ hồ mỗi ngày đều có thể đổi lấy không giống nhau cho các nàng chuẩn bị các loại ăn thịt cái này cũng chưa tính mấu chốt nhất là những thức ăn này đều không ngoại lệ đều bị tinh tế xử lý qua tô thanh tuyết trong lòng sinh ra mười ngàn loại nỗi lỏng trong lúc nhất thời có chút trầm mặc mà một bên l ạ gan phi thì là nhịn không được tham thảm thở dài không nghĩ tới lang ba thật thành chúng ta toàn chức lang ba rồi rất nhanh tại rất nhiều tuyết lang bài máy quạt gió trợ giúp dưới nồi đá bên trong hầm lộc thịt đã hoàn thành nhưng còn kém một bước cuối cùng nhận nha mười phần h i ể u chuyện đ ỗ n g nhiên đứng thẳng người lên r ỗ i ra lang trưởng bưng hai cái vương đưa cho hắn chén gỗ lôi cuốn lấy băng lãnh hàn khí thổ tức nhẹ nhàng lướt qua rất nhanh liền đem lộc thịt nhiệt độ chậm lại sau đó nó mới cẩn thận từng ly từng tí bưng hai cái chén gỗ đi tới nhà trên cây bên ngoài tuy nhiên xem ra thời khắc này nhận nha như là tập tếm học bước nhân loại đ ồ n dạng đường đều đi bất ổn nhưng lang trưởng bên trong l ộ thịt thiếu cực kỳ bình ổn đưa đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt cho tới giờ k h ắ c này nhận nha vẫn không có có thể hiểu được vì sao vương sẽ thu dưỡng hai tiểu gia hỏa này có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với vương trung thành không chỉ có như thế cùng hai tiểu gia hỏa này tiếp xúc qua mấy lần về sau hắn đã sớm đem bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa coi là bán trước nhìn lấy đem lọc thịt bưng đến trước mặt nhận nha lang thúc về sau tô thanh t u y ế t cùng l à gan phi cũng là rất nhiều cảm xúc sau đó ma xui quỷ khiến đồng dạng cùng nhau mở miệng cảm ơn ba ba cảm ơn thật ra vâng vẫn luôn là làm bầy sói người đứng thứ hai chưa bao giờ khẩn trướng qua nhận nhà lại tại lúc này không hiểu trái tim một trận thật ra tuy nhiên không hiểu đây là ý gì nhưng hắn n h ư n g từ hai cái tiểu gia hỏa giọng nói bên trong cảm nhận được một loại không hiểu tâm tình mà nghe được hai cái tiểu gia hỏa mà nói về sau lý mục trong con ngươi cũng nổi lên mấy phần cảm k h á i sự thật chứng minh hai tiểu gia hỏa này đều là tri ân đồ báo mặc kệ là chính mình cũng tốt vẫn là còn lại lang tộc cũng được trong lúc nhất thời lý mục chỉ cảm giác mình trước kia rất nhiều nỗ lực đều rốt cục có ý nghĩa đồng dạng mà nhìn lấy cái kia ngốc tại chỗ tựa hồ có chút không biết làm sao nhận nhà lý mục thì là hiểu ý cười một tiếng hắn có thể cảm nhận được nhận nha đối cái kia hai cái tiểu gia hỏa cũng sinh ra một loại nào đó bảo vệ r ụ c vọng đối với cái này lý mục cũng không ghen ghét ngược lại từ đáy lòng hy vọng toàn bộ bầy sói đều có thể như vậy đến thời điểm hai cái tiểu gia hỏa mới tính tránh thức d u n g nhập bầy sói nhưng ngay lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở tại lý mục trong lòng vang lên hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc thành viên cùng nha thành công đi săn chuẩn siêu phảm cấp yêu thú trong chiến đấu g i á c tỉnh đặc thù thiên phú dòng cuồng lẫm tri hồn cuồng lẫm tri hồn ngân có thể trưởng thành đặc thù huyết mạch hình dòng theo tự thân đẳng cấp tăng lên trong thân thể cuồng lẫm chiến hồn dần dần giáp có thể triệu hoán cùng lâm chiến hồn ra chỉ chiến đấu hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc thành viên cùng nha cùng lâm huyết mạch sơ bộ giáp tỉnh bầy sói cộng minh kim đạt được cường hóa trước mắt ràng buộc hiệu quả tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên bốn mươi hai phần trăm đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để lý mục đều có chút ngây n g ẩ n cả người cùng nha tiểu tử kia vận khí còn thực là không tồi vậy mà tại đi săn quá trình bên trong sơ bộ giáp tỉnh huyết mạch còn thu được một cái có thể không ngừng trưởng thành đặc thù dòng nhìn lấy cái này d ò n hiệu quả lý mục đều có chút hâm mộ chỉ bất quá dù sao thân là lang vương hãn điểm ấy bố cục vẫn phải có có câu nói là thiên quân dễ có một tướng khó cầu lý mục rất rõ ràng cùng nha tuy nhiên g ắ á c tỉnh bực này đặc thù h ế t mạch mở cái tiểu treo có thể cùng hắn chính mình cái này chân chính treo bê s o ra tiểu treo không tính mở ngược lại hiện nay nhận nha cùng cùng nha đã trở thành tuyết trong bầy sói hai cái trụ cột v ữ n vàng cái này tuyết l a nhóm g n chính cần càng nhiều cùng nha dạng này biến dị lang thú xuất hiện không phải vậy bầy sói tiếp tục lớn mạnh dù là thật có thể phát triển ra ngàn sói tộc quần hành động vĩ đại lại cũng chỉ là không có số lượng mà không có ý nghĩa thực tế đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm nơi xa núi rừng bên trong đống nhiên chuyển đến manh động chỉ thấy ba chỉ chuyên môn phụ trách kéo vận con m ù i lang thú kéo lấy một bộ khôi ngô yêu thú thi thể chạy vội mà đến đi săn trở về lý mục khoe miệng vừa mới hiện hiện một vệ ý cười cũng đã ý thức được không đúng cái kia ba cái lang thú cơ hồ từng cái mang thương cái kia gây mũi mùi màu tươi dọc theo mùa đông gió lạnh thì như vậy xâm nhập lý mục trong lỗ mũi nga ô lý mục nhất thời đọc dung nhẹ gào một tiếng sau trong nháy mắt lách mình đi tới tuyết l a n g thôn bên ngoài xa xa ba cái đồng tộc còn chưa đến gần có thể lý mục cũng đã theo cùng nhà trên thân cảm nhận được bọn hắn trong mắt nguy cơ ô、Nô、vương có đi tập rốt cục tại ba cái lang thú sau lưng lại có một cái bên bụng lưu lại một đạo khủng bố vết thương thảm báo lang thú thét dài cái này một s á t na lý mục ngân con mắt màu xanh l a m bên trong trong nháy mắt biến đến băng lấy lên cùng lúc đó tuyết lang thôn bên trong rất nhiều lang thú cùng nhau sao động nhận nha mang theo đội ngũ trước tới tiếp ứng đem con mồi kéo về tuyết lang thôn bên trong một giây sau cùng nha mang theo đại bộ đội trở về nhưng ngay tại bọn chúng sau lưng không đến mười em ở địa phương một mực toàn thân mọc đầy màu vàng sầm sặc sỡ cường đại yêu thú một đường đi theo giống theo cái kia yêu thú gào rú một đôi mỏ đen nhánh móng đuất vậy mà tự dưng theo nó tay trước rối sau đó hướng về nào đó đơn giản là chân sau thụ thương mà mơ hồ có chút tụt lại phía sau thảm báo tuyết lang vung đi ô làm cản lý mục đã theo cái kia yêu thú khí tức bên trong cảm ứng được gia hỏa này là một cái không hơn không kém siêu phảm cấp yêu thú vừa vặn vì tuyết lang t ộ c vương hắn há có thể dễ dàng tha thứ gia hỏa này ở ngay trước mặt hắn đối tuyết lang đồng tộc độc thủ c ự c ảnh h u y ễ n bộ trong nháy mắt phát động lý mục tại cực độ tức giận tình huống giới bỏ cái kia nửa thật nửa ảo tưởng ẩn nặng đ ặ hiệu mà chính là chuyên chú vào tốc độ bạo phát suy a n h đao phong móng luốt cùng đen nhánh chi chảo bỗng nhiên xen lẫn cùng một chỗ. sau đó bắn ra kinh khủng khí lãng mà cái kia thụ thương lang thú thì là miễn cưỡng tránh thoát một kiếp lý mục nhất thời trong lòng thở dài một hơi dù sao hiện nay tuyết lang t r o n g b ầ y bất luận cái gì một cái tuyết lang đều là không thể tùy tiện hy sinh chiến đấu lực tuy nhiên bị thương nhưng điểm ấy thương căn bản không tính là cái gì ngược lại lúc này mấu chốt là như thế nào giải quyết cái này kẻ đến không tiện khủng bố yêu thú song phương thăm dò một kích về sau lý mục che t r ở lấy còn lại tuyết lang yêu thú lui về phía sau, sau đó liền tại tuyết lang thôn chức cùng cái kia yêu thú rằng co thiên phú dòng d ự ảnh song sinh ngân quỷ mị thân thể ngân ảnh chi huyết mạch kim kỹ năng âm ảnh đánh bất ngờ ngân như ảnh tùy hình ngân l i ệ t ảnh trảo kim hảo gia hỏa cái này báo t h u giao diện thuộc tính là thật hào hoa đến mức lý mục đều ngần người thật tình không biết nhà trên cây bên ngoài là can phi cùng tô thanh tuyết trông thấy cái kia báo t h u trong nháy mắt toàn đều kinh hãi đây không phải linh kỷ bên trong đ i lại xưng vương xưng bá mấy năm ảnh báo yêu vương sao làm sao cái này thì đã tìm tới cửa chương năm mươi mốt song sinh ảnh báo hai cái siêu phàm cấp yêu thú chương năm mươi mốt song sinh ảnh báo hai cái siêu phàm cấp yêu thú tuyết lang thôn bên ngoài một mảnh túc s á t một luồng khiến người ta lạnh cả sống lưng lạnh leo sắc cơ thì như vậy trong nháy mắt lan tràn ra lý mục ánh mắt lướt qua cành khô la heo ứa thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng t ù n g d ì rao tiếng vang giữa khu rừng đồn áo âm ảnh bên trong phảng phất có cái gì không h i ể u khủng bố tại sinh sôi thẳng khiến lòng người hốt hoảng gió bác h u y lên lý mục cái kia m à u bạc trắng bút lông sói theo gió lạnh hơi hơi lắc lư ám trầm vô quang mặt trời dưới bầu không khí cực kỳ n g ư n trọng kẻ đến không tiện a đối mặt vị kia có hơn phân nửa thân hộp h á c h xương đồng tử c h ế t khóa ổn định ở trước mặt dấm ảnh mà đứng báo thú thân phía trên nó màu nâu đậm tứ chi thì như vậy dẫm tại tràn đầy c ả n h khô lá rụng trên mặt đất dây đặc thú khu bị tráng kiện tứ chi chống đỡ lộ ra tròn trịa bụng màu đỏ thâm sen lẫn tinh mịn điểm lấm tấm ngay ngắn chật tự rơi vào nó thân thể ra mà cùng bình thường báo thú khác biệt chính là cái này thân dài gần ba mét năm c ự thú trên thân vậy mà mọc ra một tầng âm u màu nâu lấn ráp nhìn qua tựa như là phủ thêm một tầng cẩn trọng sắt khải đồng dạng cùng lúc đó nó cặp tia thuần con mắt màu đen cũng cực kỳ nhận ra độ nếu không phải trảo t càng bộ thú quan trọng chính là trước mắt cái này b á o thú lĩnh nộ rất nhiều thiên phú kỹ năng t ự n hồ cũng là thành hệ thống lẫn nhau điệp ra phía dưới tự nhiên có thể phát huy ra một một lớn hơn hai hiệu quả đang lúc lý mục ngây người thời điểm một giây sau âm ảnh bên trong cái kia bào thú thân thể đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là lý mục trong lòng nổ lên khủng bố cảm giác nguy cơ trong cõi u minh phảng phất có một loại nào đó sát cơ đem hắn khóa chặt chanh cũng không thể tránh lý mục đệ thấp thân thể tứ chi bắp thịt trong nháy mắt kéo căng lưng bên trong có đùng đùng không dứt âm thanh vang lên hắn nguyên địa bắn nhanh ra như điện nhìn xem tránh thoát cái kia báo thú đánh bất ngờ ngay sau đó khiếu nguyệt kỹ năng bỗng nhiên phát động nga ô to rõ tiếng hũ giải vang vọng sơn giã đặt được ra chỉ về sau nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh lý mục phía sau lưng bắp thịt trong nháy mắt căng cứng như trăng mờ ảo đồng dạng chính muốn phản kích có thể một giây sau liền cảm giác cuộc sống tỏa ra có sắc tuy ứ chi Cơ chấp cái của có hồ hắn hắn đi tại đạp đảo lên. lên bên ngay trong bóng trong ngờ ấy, vọt mắt bất một m à đen nhận phóng lên tận trào trời. Xoẹt. u nhiên một kích này rơi vào khoảng không thế nhưng t r ả o nhận phong mang vẫn làm cho lý mục một trận tê cả ra đầu hào ra hỏa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nếu là một kích kia chứng thực chính mình nói ít cũng là trọng thương xuống tràng hết t hệ chỉ phát sinh tại trong điện quang h ỏ a thạch giữa không trung t ự c ảnh n u y ễ n bộ phát động về sau lý mục thân hình trong nháy mắt vọt đến mặt khác một chỗ đất trống mà hắn giờ phút này trong lòng cũng nhất thời sinh ra mấy phần nghĩ mà sợ thiên sát trước mắt cái này báo thú quả thực cũng là trời sinh sát thủ t ố t ta cái kia như ảnh tùy hình tốc độ cùng quỵ dị khó lường tiến công thủ đoạn còn tốt lý mục trước đó dò xét qua gia hỏa này thuộc tính mặc dù không cách nào dò xét ra những cái kia thiên phú kỹ năng cụ thể công hiệu nhưng theo tên liền có thể đoán được đại khái lúc này mới có thể hiểm mà hiểm đ ị a miễn cưỡng tránh thoát cái kia âm ảnh đánh bất ngờ như ảnh tùy hình liền ảnh trào liên thủ tiến công hô lý mục trốn qua một kiếp về sau trực tiếp thở dài nhẹ nhõm đáng tiếc chiến đấu vừa mới bắt đầu cái kia báo thú hạ một đạo công kích trong khoảnh khắc lại lần nữa hàng lâm cái kê báo thu không tiếp tục vận dụng ẩ n nặc cám ảnh thủ đoạn đánh lén mà chính là đường đường chính chính chạy nhanh đến như là mặc ảnh giống như chảo nhận thì như vậy chạm mặt tới lý mục cũng là trong nháy mắt bị kích động ra hỏa khí giá hỏa này thật đúng là đắc thế không thang người hắn chân trước hơi q u ò n g đầu ngón tay đâm vào đất đông cứng tùy theo chi sau bắp thịt bỗng nhiên càng cứng như là mũi tên đồng dạng hướng về cái kê báo thu bay nào mà đi dù nói thế nào hắn cũng là siêu phàm cấp y ê u thú càng là tuyết làng nhất tập vương lúc trước bị cái kia báo t h ú kém chút đánh lén thành công sự tình đã để hắn canh cánh trong lòng mà giờ k h ắ c này cái này báo thú vậy mà như thế không có đem hắn để ở trong mắt tuy nhiên lý mục cho tới nay tại trong bầy sói đều vẫn chưa tận lực triển l ã n g qua thuộc về vương tiêu ngạo cùng huy áp có thể cái này cũng không đại biểu hắn không có chỉ là cầm giữ có nhân loại linh hồn hắn khinh thường tại thông qua phương thức như vậy tuyên cáo chính mình tồn tại cảm giác nhưng cái này báo t h ú cuồn g vọng tự đại trong nháy mắt dẫn động lý mục đáy lòng chỗ sâu nhất phẫn nộ long quong đao phong móng đuất từng chiếc bán ra vậy mà phát ra giống như kim loại một dạng long long ta đi qua một lần cường hóa về sau đao phong m ó n g đốt phẩm cấp tuy nhiên vẫn là bạch ngân cấp có thể hắn sát thương lực lại có chất đề thăng một chảo này là thiên sơn xâm lâm bên trong đứng đầu nhất bộ thực giả ở giữa va chạm nhưng ngoài y muốn vào thời khắc này phát sinh mắt thấy khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn không đến một phần ba giây bên trong liền có thể phân ra sau cùng thắng bại có thể cái kêu bào thu thân hình lại đ ố n g nhiên tại lý mục trước mặt hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa lại là chiêu này không đúng tiếp xuống sát chiêu không phải đến từ cái bóng của mình lý mục vừa mới nghĩ thông sự kiện này một giây sau lý mục sau lưng liền lặng lẽ dôi ra một đôi đen nhánh báo chảo、Thảo. một loại thực vật lại là cái này một chiêu lý mục không dám c h ầ n trở cực ảnh h u y ễ n bộ tại lúc này phát động mà hắn lưu lại tàn ảnh cơ h ộ i trong nháy mắt liền bị cái k i a báo thú móng v ố t xe rách cái này cũng chưa tính cái k i a báo thú động tác kế tiếp vậy mà hoàn toàn vi phạm vật lý học tuy nhiên linh khí khôi phục về sau cái này thế giới khoa học cũng sớm đã không có ý nghĩa nhưng tình cảnh này vẫn làm cho lý mục đống nhiên sinh ra mấy phần trần kinh cái này tờ mở không khoa học a rõ ràng đã tiếp cận ngưng trệ thân thể lại trên không chúng đống nhiên gia tốc hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang đánh tới lý mục nhất thời n h ó n mắt cái này báo thú cực kỳ khó chơi a hồng hồ. hai lần thăm dò về sau lý mục trong miệng núi phun ra hai đạo màu trắng vũ khí trường long một giây sau huyết chi bạo tàu phát động tiến b à o trạng thái bùng nổ về sau lý mục trực tiếp vận dụng kỹ năng cực ảnh huyết bộ nguyên bản đã đạt đến cực hạn tốc độ trong nháy mắt vượt qua cực hạn chỉ tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh ngay tại lúc này lý mục cái k i a màu lam bạc con mắt bên trong đ ỗ n g nhiên nổi lên một vệ trước nay chưa có sắc cơ dày đặc răng nanh nổi lên sân mang mắt thấy một giây sau liền sẽ rơi xuống cái tia báo thú cái cổ yếu hại không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn x ả ra ngoài ý mớn Cơ hồ ngay tại Lý một ụ c phát đ n đánh g b ấ ngờ trong ngáy mắt, một đạo chói hai tiếng xé gió theo sau đầu đánh tới. Cùng lúc đó còn có、lý、Mục Cái hai theo đánh khủng hàn gió đó tiếng tới. sau Một lưng nổ lên khủng bố ý. Cái gì? xé đạo đầu Lý ý. bố roi thép giống như đôi báo hư ảnh quét ngang mà đến cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích vừa vặn quất vào lý mục bên bụng sau đó lại là một đạo móng n u ố t rơi xuống lý mục trên thân trong nháy mắt mang theo một đạo huyết quang trong nháy mắt hắn bên bụng liền bị xé mở một đạo dài ba mươi cm lỗ hổng nhà trên cây bên trong quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc an phi cùng nhau dỗi ra tay nhỏ che miệng lại xong lan ba thụ thương rồi n、like、gió u y ê n l a lạnh bỏ qua lá rụng bay tán loạn cái kia song sương sắc hổ p h c p chi mắt xuyên tấu trong rừng âm ảnh chết tập trung vào cái kia t h â u bóng tối báo thú giờ phút này cái kia báo thú thuần con ngươi màu đen cơ hồ cùng hát cám hỏa làm một thể nhưng ngay tại hắn bên cạnh một đôi màu bạc ánh mắt bỗng nhiên sáng tối chập trờn mà lý mục tuyệt đại bộ phận chú ý lực đều rơi vào cái kia mới xuất hiện khách không ngợi mà đến trên thân không đúng hoặc là càng phải nói là cái kia một mực tiềm phục tại trong bóng tối sau đó phát động đánh lén bị ổi ra hỏa t r u n g tộc xí ảnh báo đẳng cấp hai mươi sáu cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng xí ảnh song sinh ngân xí linh yêu khu ngân xí chi huyết mạch kim kỹ năng xí quang tấn công ngân tử vong tê ếch ngân t u y ệ t ả n h sát kim lưu quan bạo liệt kim đồng dạng là xí ảnh báo có thể cái này còn mới xuất hiện hiện báo thú lại so trước đó cái kia khí thế cường thịnh mấy lần không chỉ có như thế nó giao diện thuộc tính cũng cực kỳ hào hòa hai cái hoàng kim cấp kỹ năng một cái hoàng kim cấp thiên phú nhìn như còn so ra kém lý mục phân phối nhưng những thứ này kỹ năng cùng thiên phú kết hợp lại về sau chỗ có thể phát huy ra huy năng lại là để lý mục đều có chút tê cả ra đầu sau đó lý mục nhìn lấy v ậ y trừ một đôi mắt khác biệt còn lại cơ hồ hoàn toàn tương tự báo thú đột nhiên kịp phản ứng hào gia hỏa cái này hai cái báo thú tựa hồ là một đôi báo săn phú thê mà lại cái kia rõ ràng hơi yếu một bậc báo cái còn man g mang thai bên trong chiến trường cái kia không khí khẩn trương trực tiếp ảnh hưởng đến tô thanh tuyết cùng là can phi dù sao linh kỷ bên trong đối với ảnh báo yêu vương sự tích ghi chép độ dài cũng không í t là một bản ghi chép linh khí khôi phục về sau các loại trọng đại lịch sử sự kiện cùng trọng yếu nhân vật bách khoa toàn thư tuy nhiên phía trên ghi lại nội dung ngẫu nhiên có sai lầm bất công nhưng đối với tô thanh tuyết cùng l à c a n phi mà nói đây cũng là các nàng duy nhất hiểu rõ linh khí khôi phục tiền kỳ trọng yếu sự kiện duy nhất con đường bản tọa muốn là nhớ không lầm linh kỷ phía trên ghi chép linh khí khôi phục hàng lâm về sau thiên sơn xâm lâm bị tứ đại thú vương chia cắt trong đó có ảnh báo yêu vương mà lại kiếp trước cái này yêu vương còn cuối cùng trở thành thiên sơn xâm lâm duy nhất bá、chủ. bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền a lạc an phi nhẹ dọn g cảm khái cái k i a màu tím n h ạ t u mắt yên lặng xem kỹ lấy thời khắc này chiến trường thần sắc khẩn trương tô thanh tuyết nghe vậy cũng là liên tục nhữ mày cái k i a trẻ sơ sinh gương mặt bên trên đều xuất hiện mấy phần ngưng trọng đúng vậy A, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nguyên lai、like、cái này ảnh báo yêu vương vậy mà là một đôi yêu thú phu phụ cái này lang ba tình cảnh cũng không quá rượu cái kia hai cái báo thú chiến đấu lực có thể tuyệt không phải trò đùa tuy nhiên lang ba rất mạnh chưa hẳn là đối thủ a lời này vừa nói ra hai cái tiểu ra hỏa toàn đều không hẹn mà cùng lo lắng cho lang ba an uy tô thanh tuyết cái kia như là như là biết ả o trong thạch thanh tịnh băng trong mắt, h băng dần dần ệ hiện n che đối với một cái phổ thông tuyết lang yêu thú mà nói lang ba đã làm được đủ tốt đầy đủ nỗ lực thậm chí đã từng cho nàng mang đến vô số kinh hỷ có thể đối với xí ảnh báo phu phụ xuất hiện trong nháy mắt để tô thanh tuyết cũng nhận rõ hiện thực linh khí khôi phục đến đối với những cái kia không có thiên phú yêu thú mà nói nỗ lực cho tới bây giờ đều không đối ứng lấy cùng đồng giá trị hồi báo ngược lại đối với lang ba dạng này thông minh lại mất đi chút thiên phú yêu thú mà nói càng là nỗ lực càng dễ dàng sinh ra hy vọng cùng hiện thực khoảng cách so như lúc này làm thân là thiên sơn sơn m ạ c h tứ đại thú vương một trong ảnh báo yêu vương hiện thân sau trận chiến đấu này kết cục tựa hồ đã sớm đã định trước mà lang ba vận mệnh mặc dù còn chưa đi đến điểm cuối cuộc đời nhưng đã có thể trông thấy cuối cùng kỳ thật tô thanh tuyết vẫn luôn biết lang ba là không có tương lai chí ít tại kiếp trước không có mà một thế này nàng bây giờ có thể vì lang ba làm sự tình cơ hồ không có ai đáng thương lang ba xem ra lang ba đã ý thức được hắn cùng cái kêu báo thú ở giữa khoảng cách hy vọng lang ba có thể biết đại cục chờ bản đế tu luyện có thành tựu về sau tất nhiên muốn giúp lang ba tìm về hôm nay c h ẳ n g tử tô thanh tuyết trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mà một bên lạc gan phi đồng dạng trong ánh mắt l ó e lên mấy phần kiên định lang ba rất có thiên phú có thể thiên phú ở giữa cũng có cao thấp xem ra đến bây giờ bằng vào lang ba thiên phú căn bản không có khả năng tại linh khí khôi phục trong loạn thế đi qua xa theo toàn cầu tiến hóa thời đại đến lang ba cuối cùng cũng sẽ trở thành t u ế nguyện trưởng hà bên trong một h ạ n không có ý nghĩa đất cát bất quá làng ba ngươi yên tâm đi lạc gan phi u trong mắt dần dần bình tĩnh nàng đã hạ quyết tâm không được bao lâu nàng hẳn là có thể có cơ bản nhất chiến đấu lực đến thời điểm nói không chừng nàng liền có thể cùng những t h ứ này đã tiến hóa yêu thú chiến đấu cùng lắm thì chính mình cố gắng một chút cho thêm lang ba tích lũy một số yêu thú tinh hạch nhà trên cây cửa tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không hẹn mà cùng lối suy nghĩ lên lang ba tương lai mà bên trong chiến trường lý mục lại là âm chầm quét mắt đ ị c h nhân ôn hóa trạng thái phía dưới bị hoàn toàn che giấu cảm giác đau về sau lý mục đối mặt cái này hai cái báo thu tuy nhiên chiếm cứ hạ phong lại từ đầu đến cuối không có k h n t r ư n g qua rất nhanh s o n vương lại một vòng dao phong về sau lý mục phía sau lưng đã lưu lại mấy đạo mới tinh vết thương dòng máu đỏ s â m theo ngân bộ lông màu trắng nhỏ xuống nói là mình đầy thương tích cũng không đủ rất rõ ràng trận này một đối hai trong chiến đấu đối diện cái kia đối với xí、sí、ảnh báo phu phụ hoàn toàn nắm giữ chủ động có thể lý mục đồng t ử bên trong chưa bao giờ hiện hiện n ử a điểm bối rối một với hai lý mục cũng không phải cái gì đầu sắt giá thú đơn giản thăm dò về sau lúc này vận dụng hắn ngay sau đó kinh khủng nhất sắt chiêu nga ô đạo này dồn dập sói gạo âm thanh bên trong lôi cuốn lấy lý mục đối với cái kia hai cái báo thú vô cùng sắc cơ một giây sau vầy sói tể h i ế u châm thấp sói gào đánh rơi xuống ngàn vạn lá khô mà nhận nha cùng cùng nha thì là mang theo mười mấy con cường tráng l a n g thú theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến không sai thân là l a n g vương lý mục cho tới nay tối cường sát chiêu chính là cái này bầy sói chiến thuật cái kia hai cái báo thú rất mạnh không giả có thể mặt đối với mình chăm chú huấn luyện bồi dưỡng qua bọn này tuyết lang bầy sói có lẽ sẽ nỗ lực cực giá cao thẳng trọng nhưng hai cái báo thú kết cục chỉ có một cái giống cơ h ộ i chỉ trong né mắt cái kia càng khôi n ô giống được báo thú dường như ý thức được sắt cục h à lâm lúc này đứng thẳng người lên chi sau n g nhiên đạp địa phi p h ư c l ớ p lóe màu trắng bạc phong mang móng đ u ố t trong khoảnh khắc liền xé mở đạo này vào ngây mà đi sau ra một đạo chấn thiên gào rú báo cái hiểu ý thân ảnh lập tức biến mất ám ảnh bên trong trốn đi thật xa chỉ bất quá lý mục s ư ơ n g trong mắt lóe lên lại là một vệ dày đặc vô cùng l ệ n h ý công thủ chi thế người chuyển bây giờ mới b i ế t trốn、một. Cùng cùng thủ, chi lục cánh bọc thức, chậ Nha Nhận Nha liên người mang lang đánh Nhận Nha phun băng sương thủ, theo theo hai phải ra xương thổ ra mỗi tiểu đội trái đi. một một mà đạo Ô. tuy nhiên cùng nha thương thế trên người không nhẹ có thể cái này ngược lại khơi dậy trong cơ thể nó h ô n g tính nó nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì rộng lượng sói vừa mới giác tỉnh thiên phú cùng lâm c h i hồn trong khoảnh khắc phát động hô vô tận gió lạnh dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán mà đến mà cùng nha sói thân thể phía trên đ ỗ n g nhiên lóe lên một đạo màu tái nhợt tuyết lang hư ảnh đây cũng là được xưng là cùng lâm chiến hồn đặc thù linh thể làm cái k i a chiến hồn cùng cùng nha dùng n g p sau trong chấp nhóm này cùng nha trên thân vậy mà ẩn ẩn tản ra một lùn có thể so với chuẩn siêu phảm cấp yêu thú khí thế、Hả? giờ phút này ma quân lạc an phi đồng tử bỗng nhiên co lại thành một đầu khe hẹp ừ m làm sao lang ba thủ hạ cũng có yêu vương chi tư chương năm mươi ba báo vương bại trốn không hổ là lang ba chương năm mươi ba báo vương bại trốn không hổ là lang ba phanh cùng nhà rất rõ ràng cái kêu bào thu thân phía trên đồng dạng bao trùm lấy lân giáp bảo hộ chính mình n h a n h vuốt không cách nào xuyên thấu tiến hành công kích bởi vậy nó lựa chọn tối nguyên thủy đập vào làm công kích lần này trực tiếp đem cái kêu bào cái thân hình đụng bay n ã xuống trong rừng lan lộn mấy lần giống báo cái bị đau càng là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì phát ra một tiếng trước nay chưa có thê lương g a o rú là có thai nó tuy nhiên chống được cuồng nha một cách này có thể đại giới cũng cực kỳ thảm liệt trong bụng cái kia vừa mới thành hình báo t h u hấu thể trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh lực cùng lúc đó còn tại cùng lý mục rằng có hùng báo cũng trong nháy mắt phát cuồng nhưng lý mục thật vất vả đem chiến trường chia cắt ra đến làm thế nào có thể để hắn vận nguyện huyết chi bạo tẩu phát động hai độ tiến vào trạng thái bùng nổ về sau lý mục trực tiếp bắt đầu cùng cái kia báo thú lấy thương đội thương lấy rết đôi rết dù sao hắn thể p h á c trải qua hơn lần cường hóa về sau cũng không phải cái này một chút vết thương nhỏ liền có thể đánh bại bên này chiến trường đã lâm vào g i à n g co có thể nhận nha cùng cùng nha liên thủ đi săn lại là trong nháy mắt thấy hiệu quả nhận nha huy động l a n g c h ả o kỹ năng tuyết băng c h ả o phát động cái k i a quanh quẩn lấy vô tận hàn khí móng đ u ố t trong nháy mắt đột phá báo cái phòng ngự một giây sau mười hai con tuyết lan g kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên hung hãn không sợ chết nào tới hoặc cắn xé hoặc cùm bắt tật quản chúng nó、no、tiến công đại bộ phận đều bị ngăn lại nhưng vẫn để cái k i a báo cái lâm vào mệt mỏi ứng đối tình trạng sau đó cùng nha phát động sau cùng sát chiêu màu tái nhợt móng vuốt mang theo cùng lâm chiến hồn hư ảnh dường như vượt qua thời gian trực tiếp rơi vào cái tia báo cái cái cái cổ Xoẹt. móng luốt cùng lân giáp đụng vào nhau mang theo đốm lửa tung t o e tử một kích này vẫn không có kiến công nhưng lại thành công chém dụng mười mấy tấm vẩy sau đó cùng nha giữ t ậ n mồm sói trực tiếp khóa chặt báo cái cái cổ g i a n giác một tiếng cái k i a báo cái xương cổ thì như vậy bị cùng nha cắn nát huyết dịch thu cục toát ra chỉ một thoáng đã sắp chết nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời khẽ giật mình vũ thảo bản tọa không nhìn lầm đi cái k i a cùng nha làm thú vậy mà lấy tinh anh cấp yêu thú làm cấp vượt cấp làm rất một cái siêu phảm cấp yêu thú lạc an phi không khỏi kinh lên mọi người đều biết vượt cấp chém giết địch nhân cũng không phải tùy tiện cái gì yêu thú cũng có thể làm đến thậm chí cho đến tận này một mực bị các nàng đánh giá thấp lang ba cũng chưa từng hoàn thành qua bực này hành động vĩ đại kết quả cái này thành tựu lại bị lang ba thủ hạ một cái lang thú dẫn đầu hoàn thành càng quan trọng chính là địch nhân đối diện thế nhưng là xí ảnh báo a thiên sơn sơn mạch tứ đại thú vương một trong không có thể nghi ngờ thiên sơn xâm lâm tối đỉnh tiêm loài săn mồi ai có thể nghĩ tới dạng này một cái tại linh kỷ bên trong đều bị ghi chép xuống cường đại yêu thú cũng có ngày vậy mà biến thành bối cảnh bản lộ bộ là gan phi trái tim tựa hồ cũng tại lúc này đột như ngừng cái này không khoa học a tại nàng bên cạnh nữ đế tô thanh tuyết đại não càng là ông một chút nổ tung không đúng mười phần có mười hai phần không thích học a cứ việc cái kêu tên là c u ồ n g nha tuyết lang đích thật là yêu thú biến dị có thể nó biểu hiện ra chiến lược vẫn quá mức không thể tưởng tượng rõ ràng là vận dụng đặc thù nào đó thiên phú lúc này mới lâm thời bạo phát ra chuẩn siêu phảm cấp tiếp cận siêu phảm cấp chiến lược chỉ có như vậy lâm thời bạo phát vậy mà trực tiếp giết rất một cái tinh anh cấp bạo thú có cổ quái đúng rồi cái kêu tuyết lang trên thân phóng thích ra khí t ứ c làm sao cảm giác quen thuộc như vậy tựa hồ cũng là băng nguyên tố biến loại sức mạnh nghe nói như thế về sau là gan phi thì là nhịn không được nhận lấy câu chuyện ta muốn là không có cảm thụ sai loại này lực lượng đồng thời lộn xộn băng nguyên tố cùng phong nguyên tố chính là cùng lâm c h i lực người khoan hay nói cái này cùng nha thiên phú hoàn toàn chính xác khủng bố vậy mà có thể trưởng không cùng cái k i a cùng lâm yêu đế một dạng siêu phàm c h i lực đáng tiếc thiên sinh tư chất kém chút là gan phi nhẹ giọng mở miệng mà tô thanh tuyết thì là trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng bất quá ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị nàng trực tiếp coi nhẹ là được muốn nói cùng nha cũng là tương lai cùng lâm yêu đế nói đùa cái gì chủng t ộ hoàn toàn không giống ta vâng tiếng xe do tới không có dấu hiệu nào cùng n h a thân thể bỗng nhiên bị một loại nào đó cự lực trực tiếp đánh bay mười mấy mét có hơn càng là chặn ngang đụng g â y mấy viên cây tùng mới dừng lại lý mục thì là không nhanh không chậm tiến lên mấy bước một ánh mắt về sau nhận nha trong nháy mắt mang theo bầy sói lại lần nữa hoàn thành vây kín đến mức cái kia hùng báo vừa rồi vì thoát ly lý mục dây dưa trả ra đại giới cũng không nhỏ giờ phút này nó giáp lưng phía trên lưu lại vết thương kinh khủng chính là chứng minh hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng biết l a n tộc nhóm đi săn siêu phàm cấp yêu thú xí ảnh báo tuân ra d ò n liệt ảnh trảo phải chăng hấp thu li kim sắp phạt hình kỹ năng r ò n g phát động sau có thể đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại sông c h ả o vung r a có thể xé rách tấm ảnh không nhìn phòng ngự khủng bố một cách hoàng kim cấp kỹ năng đây cũng là đường đường chính chính niềm vui ngoài ý muốn lý mục đương nhiên sẽ không do dự lúc này lựa chọn hấp thu lên cái này r ò n g theo n á o hải bên trong một loại nào đó tin tức lưu loại qua lý mục trong nháy mắt minh bạch cái này liệt ảnh c h ả o vi năng thì nhiều khủng bố hệ thống nhắc nhở kỹ năng r ò n g tuyết lang c r ả o đã bị thay đổi vì thượng vị kỹ năng dòng liệt ảnh trảo có thể đang lúc lý mục còn đang quen thuộc kỹ năng lúc d i biến phát sinh cái kia bị tuy nhiên g p yêu tộc vốn là tuân theo không sống ngống chết mạnh được yếu thua phát tắc nhưng cùng tộc tướng ăn án lệ cũng ăn! ít khi thấy thống chi cái kia hai cái xí ảnh báo ở giữa vẫn là phu thê quan hệ dù là tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều là phong đế cấp tường giả sớm đã thấy qua vô số tản nhận chấm i ế t nhưng vẫn là bị trước mắt cái này chấn vỡ tam quan một màn cả kinh nửa câu đều nói không nên lời một giây sau một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên theo hùng báo trên thân b ắ n ra tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời cảm nhận được cái kia hùng báo lựa giận cùng cái kia không ngừng kéo lên đẳng cấp hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín thì liên lý mục đều không nghĩ tới cái này báo thu thôn vệ đồng loại về sau vậy mà trong nháy mắt liền lên tới hai mươi chín cấp không chỉ có như thế hắn thuộc tính càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất thiên phú r ò n g sĩ ảnh song hồn kim yêu ảnh linh khu kim sĩ ảnh huyết mạch kim kỹ năng sĩ ảnh công tập ngân quan g ảnh đ ộ t kích ngân t u y ệ t ảnh sát kim lưu ảnh thiểm kim hào gia hỏa gia hỏa này bạo trùng về sau vậy mà đ ỗ n g dưng nhiều hơn hai cái màu vàng kim thiên phú cùng một cái màu vàng kim kỹ năng lý mục trong nháy mắt thì thèm khóc cái này muốn là đem nó xử lý chính mình chẳng phải là có rất lớn xác suất có thể tạo thêm ra một cái màu vàng kim r ò n g tới đi lý mục đã làm tốt cùng a n h a n h liệt liệt đại chiến một trận chuẩn bị có thể chẳng ai ngờ rằng chuyện phát sinh nó chạy trốn rõ ràng chiến lược đã tăng vọt gần gấp đôi có thể cái này báo thú vậy mà lựa chọn chạy trốn đừng nói lý mục nữ đế tô thanh tuyết cùng mà quân lạc an phi càng là cả đám đều có chút hoài nghi lên nhân sinh cái này đúng không t tuy nhiên sự thật trước mắt tại rất khó để người tin tưởng nhưng nhìn lấy cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa ảnh báo yêu vương hai nữ cũng chỉ có thể nhìn hướng lang ba cái kia khôi ngô bóng lưng chật chật không hổ là lang ba a chương năm mươi b ố sau khi chiến đấu tiệc nữ đế pha cái phòng chương năm mươi b ố sau khi chiến đấu tiệc nữ đế pha cái phòng a cái này nó Nó chạy trốn lý mục còn không có kịp phản ứng cái kia thôn vệ đồng tộc thi thể ảnh báo đã sớm biến mất ở chân trời rừng rậm âm ảnh bên trong thảo một loại thực vật giờ phút này lý mục trong lòng nhất thời vạn mã lao nhanh có một loại muốn mắng người lại lại không biết làm như thế nào mở miệng bất khuất cái này tính là gì sự tình a cờ bờ nở cái này ảnh báo làm sao lại không dám cùng chính mình đánh một chầu đâu lý mục thế nhưng là thèm cái kia ảnh báo thân thể đã lâu đương nhiên là mặt chữ ý tứ phía trên t h è m đây chính là một cái cường đại siêu phàm cấp yếu thú lý mục thậm chí đã làm tốt chuẩn bị lấy hy sinh mấy cái tuyết lang yêu thú sinh mệnh làm đại giá san giết cái kia ảnh báo yêu thú vạn vạn không nghĩ đến a gia hỏa này thấy tình thế không đúng trực tiếp trốn mất mà lại cái kia báo cái yêu tinh đã bị thôn vệ nói cách khác lý mục hiển nhiên l à i ăn thiệt t h i lớn cái này tính là gì vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh、này. nói n như vậy tựa hồ có chút không đúng dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái kia giống được ảnh báo mới là thật bồi thường phu nhân nga ô lý mục cái kia màu lam bạc con mắt bên trong nhất thời nổi lên mấy phần hiếm thấy trái lấp cam sau đó hắn nhìn hướng trên đất xí ảnh báo thi thể trong nháy mắt một chảo m ỡ ngực một bụng được rồi cuối cùng còn có cái niềm vui ngoài ý m u ố n xí ảnh báo gan sơ cấp yêu thú tài liệu bởi vì hấp thu đại lượng ảnh chi linh khí phục d ụ n g về sau có thể g ắ á c tỉnh dòng tốc độ cường hóa xanh chỉ tiếc cái này viên báo gan đối với lý mục mà nói thật sự là gà mờ vừa nghĩ đến đây lý mục đ ố n g nhiên bay đầu nhìn về giờ phút này nằm co do lấy liếm l ắ p vết thương của nhà mặc dù có khả giác ngăn trở yếu hại nhưng cùng nhà trên thân vẫn trải rộng vết thương một trận chiến này cùng nhà xem như lập xuống đại công lý mục tự nhiên không tiếp ban thưởng vừa vặn cái này viên báo gan có thể để bù đắp nhận nhà phương diện tốc độ thiếu hụt muốn đến nơi này lý mục lúc này bắn ra đao phong móng nuốt đem cái kêu báo gan lấy xuống sau đó ném tới cùng nhà trước mặt đây là đến từ vương ban thưởng trong lúc nhất thời còn lại tuyết lang ảo ảo táo động cái viên kêu báo gan cho dù đối với lý mục mà nói là gà mờ nhưng đối với còn lại lang thú mà nói thế nhưng là hiếm có cơ duyên cùng nhà đương nhiên sẽ không lãng phí một miệng liền đem báo gan nuốt vào sau đó một cỗ pha trộn linh khí bốc hơi mà lên còn hắn thì trong nháy mắt hưng phấn mà thấp gào một tiếng dù là đã bị thương không nhẹ có thể cùng nha trên thân chiến ý chưa bao giờ tiêu giảng qua mà đây chính là lý mục thưởng thức nhất một điểm cùng nha cái này t i ể u tệ tử không hổ là tuyết lang tộc bên trong biến dị huyết mạch về sau tuyết lang thôn đại nội tổng quản tự nhiên là giao cho nhận nha cái này quản lý hình lang tài nhưng đi săn tiểu đội đã đem thả tâm để cùng nhà phụ trách phong ba đã lắng lại nhà trên cây cửa tận mắt nhìn thấy cuộc phong ban này nhấc lên cùng tiêu trừ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi toàn đều không tự chủ được rơi vào trầm tư đầu kia ả n h báo thì chạy như vậy nói đùa cái gì a một trận đủ để phá vỡ tuyết lang tộc nhóm nguy cơ lại là lấy phương thức như vậy phân kết tô thanh tuyết nhàn nhạt lất đầu mà l à c a n phi thì là trong lòng cảm t h á i ảnh báo yêu vương rất sợ nhưng cái này một lựa chọn lại cực kỳ chính xác đi qua tính toán chỉ cần lang ba ra lệnh một tiếng bầy sói vừa lên ảnh báo yêu vương bị săn giết khả năng là một trăm phần trăm mà tuyết lang nhóm muốn trả ra đại giới ước chừng chỉ là sau cái tuyết lang yêu thú sinh mệnh làm đại giá liền có thể đem cái kia ảnh báo yêu vương săn giết n g h e s á u đổi một bệnh thiếu máu có thể tổng hợp cân nhắc song phương chiến lược trên c á c h đây quả thực là huyết kiếm lời t ô ta nghĩ thông suốt hắn bên trong mấu chốt về sau tô thanh tuyết cùng lạc a n phi bỗng nhiên cùng nhau trì trệ Cho tuy nhiên cho tới nay lang ba tại chiến lược phía trên cũng chưa từng có cái gì cực kỳ biểu hiện kinh diễm nhưng hôm nay cái kia vượt cấp xử lý siêu phàm cấp báo thú biến dị tuyết lang lại là từ lang ba một tay bồi dưỡng ra được không chỉ có như thế ngoại trừ của nga nhận nga bên ngoài những cái kia nhìn như phổ thông tuyết lang yêu thú trên thực tế cũng so cái khác trong giới tự nhiên đồng cấp yêu thú cường đại quá nhiều mà thân là lang vương lang ba h ã n chân chính chiến lược bất ngờ cũng muốn đem tuyết lang nhóm cân nhắc ở bên trong mới là vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng l à c gan phi đồng loạt đại nao đứng máy tạ tiên vũ thảo nguyên lai、like, tuyết lang nhóm tiềm lực khủng bố như vậy hai người trong lúc lơ đãng lướt nhau nhìn thoáng qua nhau sau đó đồng thời n u ố t nước miếng một cái vượt cấp giết địch tính là gì cho tới giờ khắp này các nàng mới chính thức kịp phản ứng tuyết lang trong b ầ y yêu nghiệt rất nhiều mà lang ba mới là yêu nghiệt nhất một cái kia l ạ gan phi cái miệm nhỏ nhắn đã kinh thành một cái o hình nguyên lai、like, ta còn là xem thường lang ba rồi đúng lúc này lý mục đã nhẹ g m xí ả n báo bên Ba ba cái các trong, cao nào ngoan. cho thi thể về tới tuyết thôn thế thế thể tiểu Tiểu tử tiểu tuyết như hắn hai hỏa. hôm h đi liệu gia người về nguyên đấu quên nay đến lang làm Lý săn ăn, ơn ngon. n cấp có cảm Mục nhẹ nhàng chuyển tới một đạo vô cùng dịu dàng tâm linh ba động sau đó liền ngậm xí ảnh báo thi thể đi tới một chỗ trên đất trống đao phong móng vuốt bắn ra cái kia tràn ngập kim loại cảm nhận sắc bén trào nhận thì như vậy trở thành g ế t m ộ công cụ sau đó trước mắt trong nháy mắt nhiều hơn một tấm hoàn trình giá báo ảnh lân gia lông sơ cấp yêu thú tài liệu bởi vì hấp thu đại lượng linh khí có không ít phòng ngự năng lực có thể bị động phòng ngự vật lý công kích giảm xuống chỗ thụ thương hại nô vừa vặn hai cái tiểu g i a hỏa còn kém mùa đông mặc áo khoác lý mục trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này ảnh báo ra lông công dụng nhưng cái này trước không đội hắn đem cái kia một tấm da báo thì như vậy treo tại trên tường thành phơi nắng sau đó trực tiếp triển lãm lên truyền thống nghệ thuật một trận móng vớt nhọn hoát lóe qua về sau cái kia ảnh báo thi thể đã bị triệt để tách rời vì lớn nhỏ khác biệt thịt nát giờ phút này tuyết lang thôn bên trong không ít tuyết lang ngử được cái kêu bao hàm linh ẩn mùi máu tươi về sau tất cả đều kích động lên lý mục cũng không có ngăn đón bắt chuyện nhận nha cùng cùng n h a tới chỉ để lại thứ nhất tươi non báo thu sống lương thịt sau đó liền đem còn lại báo sát thú thể phân cho b y sói chỉ một thoáng biết lang thôn bên trong vô cùng náo nhiệt lý mục thì là đem cái k i a báo thu sống lương thịt cùng c u sống cùng một chỗ hầm lại tăng thêm băng khố bên trong còn lại một số linh quả dự tài rất nhanh cái k i a nổi bao hàm linh khí báo thu xương sừng canh cũng đã ra lò nhận nha lại lần nữa giả trang diễn lên quản gia nhân vật đem lý mục chăm chú chuẩn bị xương canh bưng đến hai cái tiểu ra hỏa trước mặt tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi g ử được cái tia xương canh truyền đến mùi thơm về sau trong nháy mắt một năm đại、trấn. s ư ơ n g canh vào cổ họng ẩn tàng tại báo t h u đ ố i sống lưng bên trong tinh hoa linh luẩn trong nháy mắt theo nước canh bị các nàng hấp thu dễ uống không đúng không chỉ là dễ uống chén canh này vào trong bụng về sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi cơ hồ tương đương tại bớt đi hai ba ngày tu luyện công phu ba ba còn muốn giờ khác này hai cái tiểu gia hỏa có thể không để ý tới căng thẳng dù sao ăn uống c h i dục còn có thể nhịn t ụ nhưng loại này có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ cơ duyên các nàng có thể nhịn không được lý mục từ đáy lòng cười một tiếng ban đầu vốn còn muốn nếm thử tư vị tâm tư cũng trong nháy mắt tàn đi nhận nha thì là tiếp nhận bắt về sau lại cho hai cái tiểu ra hỏa đựng đầy xương canh ô quá thỏa mãn tô thanh tuyết cùng lạc gan phi kìm lòng không đặng mở miệng giờ phút này các nàng hai cái bụng tròn t r ị a mà nghe được cái này giống như sói chu tiếng n g ẹ n nào sau toàn bộ tuyết lang thôn bên trong rất nhiều lang thú càng là cả đám đều càng tới không hiểu ánh mắt cái kia hai cái không quá thông minh đồng loại rốt cuộc học được nói lang ngữ sao mồ hôi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch những thứ này tuyết lang thẩm nghĩ pháp trong nháy mắt trên mặt treo đầy hạt tuyến a cái này ngươi lai、like、những thứ này tuyết lang trong mắt bọn hắn hai cái cũng là một mực không có lớn lên sau đó còn không quá thông minh đồng tộc tin tức tốt là xem ra bọn này tuyết lang đều đã đưa các nàng coi là đồng loại có thể tô thanh tuyết cùng l à gan phi kiếp trước đều là phong đế cấp cờ ư n giả g bây giờ lại bị một đám tuyết lang khinh bị rồi hai người nhất thời khóc không ra nước mắt chương năm mươi lăm hậu tri hậu giác nữ đế dấu thật thâm nha chương năm mươi lăm hậu tri hậu giác nữ đế dấu thật thâm nha may ra cái k i a một nồi xương canh cũng không phải uống chùa một lát sau hai cái tiểu ra hỏa cơ hồ trong cùng một lúc khí tức tăng vọn cùng nhau lên tới mười ba cấp thời k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng cũng không khỏi đến thở một hơi dài nhẹ nhõm lại thăng cấp khoảng cách siêu phàm cấp càng ngày càng gần mà đợi đến các nàng lên tới siêu phàm cấp về sau hẳn là có thể triệt để thoát khỏi thời khắc này vướng v ĩ u t h â n vận đi lạc gan phi rất là tự tin có thể tô thanh tuyết vừa nghĩ tới linh k h í khôi phục sau yêu tộc phi tốc tiến hoa sự tỉnh trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định lên nhưng ít ra có một chút gia tốc thăng cấp mau chóng đến siêu phàm cấp cái này một mạnh suy nghĩ tuyệt sẽ không sai tô thanh tuyết mở ra băng linh thanh tịnh con người trận liền cùng tiếp cận đi lên lang bà đối mặt ối a lý mục giờ phút này gọi là một cái hoàn à hắn rõ ràng là lo lắng hai cái tiểu gia hỏa ăn như thế sẽ có hay không có sự tình lại không nghĩ rằng vừa vặn hù dọa vừa mới tỉnh lại tiểu tuyết mắt thấy tiểu tuyết trong mắt đều có bọt nước lấp lóe hắn quả nhiên là gấp đến độ không được mà giờ k h ắ c này lạc an phi tuy nhiên còn không có mở to mắt nhưng là đã đoán được xảy ra chuyện gì lúc này liền trao phúng lên tô thanh t u y ế t ha ha ha c ư ờ i chết ta rồi ngươi cái này băng đế cũng có một ngày này lạc an phi một bên dếu cận tô thanh tuyết một bên mở ra con người một giây sau trước mặt nàng đồng dạng hiện hiện một tấm dữ t ậ n kinh khủng đầu sói lờ mờ có thể trông thấy tựa hồ có một đạo v ế t ả o hả cứu mạng a lạc an phi trực tiếp bị nhận nha dọa gần chết giờ phút này càng là trực tiếp nhảy dựng lên ôm lấy tô thanh tuyết thời khác này nàng nơi nào còn có thân là ma quân bình tĩnh thấy thế, thế. lý mục nhất thời nhịn không được đưa tay v ô vỗ chán của mình ngược lại là quên mới vừa rồi là mang theo nhận nha cùng đi chính mình quay trở về sau không có nhớ đến gọi nhận nha đồng thời trở về thật tình không biết giờ phút này bị lạc an phi tiếng thét chói thai hù đến nhận nha trong lòng gọi là một cái phiền muộn cùng bị khuất không phải rõ ràng vừa mới hai tiểu gia hỏa này còn khả ái như vậy chính mình không phải liền là gần sát một điểm muốn nhìn kỹ một chút hai cái tiểu gia hỏa sao làm sao đối với mình như thế ghét bỏ cái này một sắt na tuyết lang thôn bên trong bầu không khí cực kỳ xấu hổ nhưng tô thanh tuyết cùng lạc an phi dù sao không phải thương nhân rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh mà giờ k h ắ c này các nàng nhìn qua cái kia trong mắt tràn đầy tự trách lang ba cũng là không khỏi sinh ra mấy phần đau lòng rất rõ ràng lang ba ôn ngu như vậy sói làm sao có thể cố ý hoảng sợ các nàng đâu nhưng bây giờ các nàng ngược lại là không có bị hù dọa nhưng lang ba lại lo l ắ n g muốn chết phải an ủi như thế nào lang ba đâu tô thanh tuyết lâm vào c h ầ m tư mà l à c a n phi lại là lúc này dối ra hai tay hướng về lý mục ghế a mở miệng ba ba ôm một cái vê anh lý mục trong lòng mọi loại bất khí đều tại tiểu tử một tiếng này ba ba bên trong hóa thành cho bùi h ữ ảnh biến mất không thấy gì nữa có nữ như thế cha phục cầu gì hơn tô thanh tuyết khỏe miệng nhỏ rút cái này là c a n phi vậy mà sử dụng giả ngây thơ công kích tốt ta xem ra chiêu này giả ngây thơ quả nhiên là ba mươi sáu kế bên trong t r ư ớ c đó sách hiệu quả ngoài ý liệu tốt tô thanh tuyết nhất thời cũng để xuống nữ đế giá đỡ trong h o à n g hốt nàng cũng vươn hai tay như cùng một cái bình thường bé gái như vậy cũng nhẹ giọng nói nhỏ lên ba ba tiểu tuyết cũng muốn ôm một cái lý mục nhất thời cảm thấy vui mừng hắn lập tức lấy mười hai phần chú ý lực đem lang cháo tất cả đều thu hồi cái k i ệ rộng lượng lang trưởng trong nháy mắt đem hai cái nữ nhi nâng ở trước một mình ôn n u về sau lý mục thì là đem hai cái tiểu gia hỏa đưa về nhà trên cây bên trong còn hắn thì làm lên may vá nghề cũ cái k i a r a báo thế nhưng là hiếm có độ tốt mặc dù không cách nào ngăn trở cái gì kịch liệt thế công nhưng ít ra làm cho hai cái tiểu gia hỏa nhiều một t ầ n g bảo hộ lý mục thì như vậy cẩn trọng khai triển lên hắn may vá đại nghiệp nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lại đều còn không nguyện ý theo vừa rồi ôn n u bên trong tỉnh lại đừng nhìn các nàng tiếp trước một cái là băng đế một cái là mạ quân nhưng ở nhân loại xã hội bên trong hai người mảy may chưa từng cảm thụ nửa điểm ấm áp chỉ có nhân tâm quỷ vực cùng người lửa ta gạn ai có thể nghĩ tới rời đi nhân loại xã hội về sau tại mảnh này thiên sơn xâm lâm bên trong các nàng ngược lại đạt được kiếp trước chưa từng nắm giữ qua ấm áp nhưng cùng lúc đó hai người trong lòng cũng sinh ra mấy phần không h i ể u tâm tư dù sao theo linh khí khôi phục phổ thông yêu tộc đã định trước chỉ có thể bị tiến hóa chiều cường đào thải nhưng lang ba khác biệt tuy nhiên kiếp trước lang ba v ừ a bãi vô danh nhưng bây giờ biểu hiện ra chiến lược cùng trí tuệ lại rất bất phàm lại thêm có bọn hắn hai cái tương trợ trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng không khỏi tim đập lợt lên hai người ánh mắt gần như đồng thời xuyên thấu nhà trên c â rơi xuống lang ba cái kia khôi n ô bóng lưng phía、trên. lăng ba rất nhiều chỗ bất phàm trong đầu một vừa p h ù hiện tuy nhiên các nàng vẫn luôn minh bạch lăng ba rất đặc thù có thể cho tới giờ khắc này nghiêm túc suy tư về sau các nàng mới ý thức tới lăng ba là cùng yêu q u á i tầm thường hoàn toàn khác biệt tồn tại không nói những cái khác rõ ràng hiện tại chỉ là linh khí khôi phục vừa lúc mới bắt đầu có thể lăng ba có trí tuệ đã không thua kém một chút nào những cái kia tiến hóa vài chục năm yêu vương yêu chủ cái này vốn là một kiện cực kỳ trái ngược lẽ thường sự tình vào thời khắc này lý mục lại là bỗng nhiên lại điều xoay người dỗi ra lưỡi đao của chính mình móng vuốt đối với hai cái tiểu ra hỏa một trận khoa tay bắt đầu đánh、giá. xem ra khiến người ta không nghĩ ra có thể tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại đều trong nháy mắt hiểu được tùy cơ ứng biến lan ba không thực sự còn g ắ á c tỉnh cái gì may vá thiên phú a lạc gan phi không khỏi trêu c h ọ c một câu nhưng rất hiển nhiên nàng khiếp sợ trong lòng đã lộ rõ trên mặt mà lan ba biểu hiện cũng để cho tô thanh tuyết càng phát ra khẳng định chính mình phỏng đoán lan ba cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản ngược lại có thể là một cái có được khủng bố tiềm lực đặc thù yêu thú cái k i ê u kinh trí tuệ con người từng cục bắt thịt vượt qua lẽ thường c h i lực bất quá những thứ này đều không trọng yếu đối với tô thanh tuyết mà nói lang ba ân tình nàng đời này đều khó mà hoàn lại nếu không phải lang ba thu dưỡng nàng có lẽ sớm một tháng trước nàng thì cùng l à c an phi bị còn lại yêu thú ăn giờ phút này tô thanh tuyết trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ như lang ba thật sự có cái gì thiên phú cái kia nàng định phải nghĩ biện pháp giúp lang ba tiến hóa nếu là lang ba không có thiên phú vậy liền g i ế t sạch vạn yêu cũng là dùng yêu tinh yêu thú tinh hạch đi trồng chất cũng muốn đem lang ba tích tụ ra một cái truyền kỳ chi vị tô thanh tuyết băng linh trong con ngươi lại nổi lên mấy phần hiệu kỳ nói đi thì nói lại lan g ba thấy thế nào đều không giống như là loại kia phổ thông yêu thu a chẳng lẽ lan g ba ngoại trừ trí tuệ phi phạm chiến lược kỳ cao bên ngoài c ò n g ắ á c t ỉ n h cái gì cực kỳ hiếm thấy thiên phú sao tô thanh tuyết m è o lại con ngươi n h ì n không được k h ẽ thở dài một tiếng lan g ba ngươi giấu thật là thơm a chương năm mươi sáu lại thăng cấp bảo bối nữ nhi đều là thiên tài nha chương năm mươi sáu lại thăng cấp bảo bối nữ nhi đều là thiên tài nha nhà trên cây bên trong dần dần bắt đầu trầm mặc chỉ bất quá tô thanh tuyết mặc dù có mọi loại suy đoán có thể những thứ này cuối cùng chỉ là chính mình một phương diện phỏng đoán mà thôi dù sao nàng cũng biết yêu tộc chân chính thiên kiêu thường thường đều là tại linh khí khôi phục về sau đệ nhất lại một đời huyết mạch cải thiện về sau lực lượng mới xuất hiện ngược lại những cái kia tại linh khí khôi phục thời kỳ liền sớm dắt tình yêu tộc bởi vì t i ê n thiên tư chất không đủ có thể trưởng thành đến yêu vương cảnh giới đều đã toàn bộ bị ghi chép vào linh kỷ bên trong đến mức có thể đạt tới bá chủ cấp yêu thú cũng tức yêu chủ tầng thứ càng là ít mặc kệ tô thanh tuyết làm sao nhớ lại thủy trung không thể theo linh kỷ bên trong nhớ lại mảy may cùng lang ba có liên quan ghi chép nhưng nói đi thì nói lại linh kỷ vốn là cũng liền chỉ ghi chép linh khí khôi phục về sau thế giới phạm vi bên trong một bộ phận lịch sử mà thôi có thể đem hắn làm làm tham khảo lại không thể đem coi là duy nhất trật tướng một bên là gan phi nghe nói tô thanh tuyết cảm khái về sau cũng không khỏi đến meo lại con người cái kêu màu tím đậm linh mô ù ngục ù ngục g trực c h u y ệ n tuy nhiên có lúc phản ứng của nàng so tô thanh tuyết muốn chầm n ử a nhịp có thể nói cho cùng các nàng hai người đều là phong đế cấp cường giả tô thanh tuyết có thể nghĩ tới nàng đương nhiên cũng có thể lan ba là gan phi bỗng nhiên trong lòng hí hư một tiếng mặc kệ lan ba biểu hiện như thế nào nhưng hai cái tiểu gia hỏa lại đều ý thức được một cái cực kỳ bức thiết vấn đề rõ ràng cùng lang ba mỗi ngày đều sẽ gặp nhau có thể các nàng đối với lang ba nhận biết nhưng thủy t r u n g ngăn cách một tầng như có như không luồng mỏng chỉ thấy biểu tượng lại chưa từng dòm nó chân thực là gan phi lúc này liền hạ quyết tâm nhất định muốn đem ba ba năng lực thiên phú thăm dò đi ra đương nhiên đối với lang ba loại này dấu diếm hai cái tiểu gia hỏa đều không có nửa điểm bất mãn ngược lại các nàng ngược lại tràn đầy chờ mong giả dụ lang ba thật một điểm át chù bài thiên phú cũng không có dù là về sau có các nàng hai người trợ giút nhưng lang ba đã định trước đi không đến quá xa nhưng lang ba ẩn tàng càng nhiều cũng đại biểu cho lang ba thiên phú càng cao đối với hiện nay tô thanh t u y ế t cùng là can phi mà nói đây tuyệt đối được xưng tụng là một tin tức tốt phải biết yêu tộc tuy nhiên tại linh khí khôi phục về sau giác tỉnh trí tuệ nhưng mạnh được yếu thua không sống mống chết bản năng sớm đã in dấu khắc ở trong gen vì vậy đối với tuyệt đại đa số yêu tộc mà nói trí tuệ cái gì đủ là có thể so sánh dưới 99% yêu thú đều hy vọng biến đến càng lớn mạnh hơn càng nhanh mà không phải càng thông minh hết trước làm linh khí khôi phục hàng lâm mấy năm về sau mới có một cái thiên hồ nhất tộc truyền kỳ cấp yêu thú ý thức được trí tuệ tầm quan trọng mà tại linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu giai đoạn liền có thể có trí khôn yêu thú sao mà hiếm thấy có thể tưởng tượng nếu là lang ba dù có được lấy một số đặc thù thiên phú đừng nói yêu vương cũng là yêu chủ cảnh giới cũng là ở trong tầm tay nghĩ đến hai tiểu gia hỏa này trên mặt đều lộ ra mấy cái phần mong đợi cùng ý cười chỉ bất quá mặc dù nói là nói như vậy nhưng là can phi cùng tô thanh tuyết trong lòng đều có chút treo linh kỷ bên trong thiếu đi đối với lang ba ghi chép cái này là không thể bác bỏ sự thật n h o á một cái lại là thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua thiên sơn xâm lâm bên trong đầu mùa đông đã tới đây khắp núi đồi tàn nhánh lá khô được không đ i ề u hiệu còn tốt trong rừng còn có không ít thanh tùng s ư ớ n g sướng, vì cái này t ố t s á t mùa đông lưu lại mấy phần sinh cơ mà cái này thời gian mười ngày bên trong lý mục có thể vẫn luôn tại đ ể phòng cái kia báo vương uy hiếp chỉ bất quá từ lần trước trốn sau khi đi cái kia báo thú giống như là triệt để mất tích đồng dạng cùng nhà y nguyên mỗi ngày dẫn đội đi săn cũng rốt cuộc không có gặp qua cái kia báo thú thiếu đi dạng này một cái uy hiếp cái này trong thời gian một tuần tuyết lang thôn bên trong cũng nên đón hiếm thấy bình tĩnh không chỉ có như thế tuyết lang thôn đ ờ i thứ hai sói con nhóm không cần mấy ngày cũng nên xuất thế lý mục tuy nhiên thân là lang vương có thể linh hồn bản chất vẫn là nhân loại tự nhiên sớm đã đem sói đủ loại dục vọng đẻ xuống nhưng hắn trong lòng vẫn có chút chân kinh h ả o gia hỏa ngắn n g ủi không đến gần hai tháng tuyết lang nhóm vậy mà liền nên đón đ ờ i thứ hai tân sinh sói h i ệ n nhiên là nhận lấy linh khí khôi phục kích thích không chỉ là lang thú cơ hồ tất cả động vật đều lựa chọn rút ngắn sinh để chu kỳ đến gia tăng tự thân chủng tộc kéo dài tiếp hy vọng mà theo tuyết lang tộc trong đám đó lang thú đẳng cấp không ngừng tăng lên lý mục cơ hồ chiếm cứ một phần ba cái thiên sơn xâm lâm làm khu v bất kể thế nào nhìn tuyết lang tộc nhóm đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển mà nhà trên cây bên trong nữ đế tô thanh tuyết cùng m à quân lạc an phi cũng đồng loạt lên tới thập lục cấp nửa tháng thời gian lên tới thập lục cấp cái này tốc độ ở cái này linh khí trong loạn thế cũng không tính đặc biệt yêu nghiệt có thể phải biết các nàng đều vẫn chỉ là h ả i nhi a h ả i nhi thân thể không giới hạn chế hai người hấp thu linh khí tốc độ đồng thời cũng cực lớn hạn chế các nàng chiến lược đáng chết cái này muốn tới ngày tháng năm nào bản tọa mới có thể khôi phục chiến đấu ca lạc an phi cảm nhận được chiến lược bị hạn chế về sau trong nháy mắt gấp đừng nhìn hiện nay cấp bậc của nàng đạt đến mười lăm có thể trên thực tế nàng có thể phát huy ra chiến lược lại ước tương đương linh thời lưu c h i kiện thiên phú bản thân là không có đủ trực tiếp sát thương lực kiếp trước nàng có thể xông ra ma quân danh tiếng là nhờ vào nàng cái k i a kinh khủng tinh thần lực c ũ n g như tên lửa tu luyện tốc độ nhưng đối với bây giờ vẫn là hài nhi thân phận nàng đạo này gông xiềng trong nháy mắt khóa lại là can phi gần chín mươi chín phần trăm chiến đấu lực ai tô thanh tuyết giờ phút này cũng rất xấu a quá khó khăn vốn cho rằng lấy chính mình nữ đế linh hồn truyền thế quản tri chỉ là hài nhi thân thể cũng có thể hoàn toàn dẫn trước cái này một thời đại nhân yêu lưỡng tộc thiên tiêu có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến hài nhi thân thể mang tới hạn chế lại to lớn như thế rõ ràng chính mình có tối đỉnh tiêm thiên phú một trong không linh tuyệt cảnh rõ ràng mình còn có kiếp t r ư ớ c nữ đế linh hồn phụ trợ tu luyện căn bản không có khả năng đi nhầm đường nghiêng mà lại nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều không có lời ư b i ế n qua càng có nhà trên cây chỗ này t i ê n nhiên tụ linh chi địa phụ trợ thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều tại trong tay nàng thế mà đồng thời cầm giữ có thiên phú cùng nỗ lực nàng cho tới bây giờ lại vẫn chỉ có bị một tia yếu ớt năng lực tự vệ không nói xác thực á i này một tia năng lực tự vệ còn bắt nguồn từ lang ba cho các nàng an bài lân giáp áo khoác tô thanh tuyết tê mà nhà trên cây bên ngoài lý mục ngăn cách nhà trên cây cũng đã cảm nhận được hai cái tiểu gia hòa dị thường lại tiến ra rồi lý mục trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần vui mừng không hưởng công chính mình mấy ngày nay một mực cho bảo bối nữ nhi nhóm an bài các loại tiệc thời gian m ộ ư ơ i ngày thăng liền ba cấp không nghĩ tới nguyên lai tiểu tuyết cùng tiểu tử cũng đều là thiên tài nha lý mục âm thầm mừng thầm tuy nhiên hắn đối với nhân loại của thế giới này chiến lược nhận biết không tính rõ ràng nhưng cũng có thể cảm nhận được hai cái tiểu gia hòa bất phàm vào thời khắc này hôm nay ra ngoài đi săn cùng nha lại dẫn đội trở về tuyết làm thôn hoàn toàn như trước đây thu hoạch tràn đầy nhưng vẫn có một luồng dị thường mùi máu tươi xâm nhập lý mục trong núi hắn tập trung nhìn vào lúc này mới chú ý tới mấy cái tuyết lang trên thân đều xuất hiện vết đạn không sai đây là động năng vũ khí nóng mới có thể lưu lại thương thế tiếp trước lý mục gặp quá nhiều thợ săn t r ộ n trong nháy mắt hiểu được có người xông vào thiên sơn s â m lâm chương 57, trước khi mưa báo tới an tĩnh hòa t i ễ n đạn chương 57, trước khi mưa báo tới an tĩnh hòa t i ễ n đạn chương năm mươi bảy trước khi mưa báo tới n tĩnh hòa tiến n chương năm mươi bảy trước khi mưa báo tới an tĩnh hòa tiến đạn thậm chí tại lý mục trong lòng nhân loại tính nguy hiểm lớn xa hơn cái kia đã đào tẩu mười ngày khủng bố ảnh báo yêu thú dù sao tiểu t u y ế t cùng tiểu tử đã chứng minh nhân loại đồng dạng có thể tại cái này linh khí trong loạn thế giác t ì n h siêu phàm năng lực mà nhân loại nguyên bản thì có kinh khủng trí tuệ hoặc là có thể xưng là gian trá cùng g i o hoạt là vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể phất lờ ý nhân nga ô lý mục nhẹ gào một tiếng nhìn hướng cùng nha ô ngô vương những vết thương này thực sự khu vực săn bắn lớn nhất phương nam thời điểm bị cùng một chỗ mặc khôi giáp hầu tử gây thương tích nm lý mục trong nháy mắt hiệu được đương nhiên o là c gì tiểu thuyết t cùng tiểu tử ngoại trừ hai tiểu gia hỏa này mặc dù là nhân loại nhưng dù sao chỉ là hài nhi lý mục tự nhiên không cần phải lo lắng bị hai cái tiểu gia hỏa chỗ đâm lưng cái gì ngược lại lý mục đã quyết định phải thật tốt giáo dục hai cái tiểu gia hỏa bất kể như thế nào nhất định muốn cẩn thận nhân loại thói hư tật xấu ô nhẫn nha ngươi trấn thủ tổ sói cùng nha ngươi mang theo hai tiểu đội cùng ta cùng một chỗ lý mục cơ h ộ i trong nháy mắt liền hạ quyết tâm cùng chờ đợi đám nhân loại kia tìm tới cửa đến không bằng chủ động xuất kích tốt nhất có thể đem nguy cơ sớm giải quyết trong trứng nước mà tuyết lang thôn dị động trong nháy mắt cũng để cho nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi ngây n g ẩ n cả người a cái này xảy ra chuyện gì làm sao lang ba mang theo một bầy sói liền đi đúng lúc này nhẫn nha thì là mang theo bạch tông đi tới nhà trên cây bên trong tuy nhiên đi trong lòng hiếu kỳ nhưng hai cái tiểu gia hỏa còn là đồng thời lựa chọn trước cạn cơm lại nói tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn chính nam phương một chỗ nhân loại doanh địa tạm thời bên trong sáu lều vải theo thứ tự tọa lạc một hàng một mươi một người giờ phút này chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lựa tận tình ồn ào nghị luận mảy may không có suy nghĩ qua nguy hiểm cái gì mà hết thể này đều là bởi vì một m ư ờ i một người bên trong cái kia chưa bao giờ phát biểu nhưng thủy trung bị mọi người nhìn chăm chú lên trung niên nam nhân bọn chúng là một c h i lâm thời xây dựng đoàn đội mà cầm đầu cái kia cái trung niên nam nhân chính là một cái người cực kỳ mạnh loại giác t ị n h giả đương nhiên cái này cái gọi là cường đại tự nhiên là chỉ nhằm vào tại chỗ những người còn lại mà nói mười một người trong đội ngũ hết thể có ba vị nhân loại giác t ị n h giả cầm đầu trung niên nam nhân trưởng khống hỏa diễm chi lực hiện nay đã lên tới hai mươi cấp mà còn lại một cái bản tử giác tỉnh thì là cự lực thiên phú thập tứ cấp lực lớn vô cùng là đoàn đội bên trong nhất đại c h i lực một cái khác người gầy thì là tốc độ cường hóa thiên phú mặc dù mới m ộ ư ơ i một cấp nhưng chạy nhanh chóng tự khoe lại như gió nam nhân chính là cái này ba cái giác tỉnh giả chỉ huy dưới còn lại mấy cái nhân tài giám xông vào nhập đã sớm bị chia làm cấm khu thiên sơn xâm lâm là tuy nhiên bọn hắn đều là chút hạ tầng nhân vật nhưng cuối cùng vẫn là biết một số linh khí khôi phục chất tướng loạn thế đã đến đối với những người bình thường này mà nói giờ phút này duy nhất chờ đợi liền là thông qua thôn vệ yêu thú tinh hạch mà giác tỉnh thiên phú từ đó trở thành giác tỉnh giả lần này may mắn mà có hoác lão đại, đại có kinh nghiệm chúng ta hôm nay kém chút thì bỏ qua một cái yêu tinh bất quá chỉ tiếc để đám kia lông trắng x u ấ t sinh chạy đám kia lông trắng x u ấ t sinh cũng không biết là ăn cái gì lớn lên chúng thương về sau vậy mà liền cùng người không việc gì một dạng bất quá có hoác lão đại dẫn đội chờ cái gì thời điểm sờ đến đám kia lông trắng x u ấ t sinh x à o h u y ệ t về sau chúng ta cần phải thì phát đ ạ t lựa chạy dấy lên được xưng là hoác lão đại trung niên nam nhân ánh mắt đống nhiên đ ả o qua đám kia lấy lòng hắn phổ thông người trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh ta ngược lại thật ra hy vọng như thế bất quá các ngươi cũng đừng quên ta tới này là làm gì tại hoàn thành đại sự của ta trước đó đám kia tuyết lang tạm thời không để ý tới Các người nếu ai lại như hôm nay một dạng lãng phí đạn thuốc vây anh mọi người vây quanh cái kia lồng l ử a chạy bỗng nhiên bỗng nhiên thoát ra cao ba mét dường như một cái nhắm người mà phệ hỏa lòng đồng dạng cái này dọa người một màn trực tiếp hụ dọa cái kia tám người bình thường trong nháy mắt tất cả đều im lặng mà liên tại bọn chúng trụ sở hạ phong chỗ thời khắc này lý mục thì là không hiểu m e o lại xương sắc con người có cổ quái cái kia nhân loại nam nhân mặc dù mới hai mươi cấp nhưng chẳng biết tại sao lý mục nhưng từ cái này trên thân nam nhân cảm nhận được một loại da đầu tê dạy cảm giác nguy hiểm không đúng đây cũng không phải là là tới từ nam nhân này thực lực mà chính là lý mục ánh mắt trợt đảo qua một hàng kia trứng đ ồ n g rốt cục nhìn thấy cùng ký ức bên trong một loại nào đó nhiệt năng vũ khí sát thương cực kỳ tương tự tồn tại hỏa hòa, hòa t i ễ n đạn thảo một loại thực vật lý mục ê cái này tờ mờ là đến trộm săn vẫn là đến tác chiến tới đồng thời lý mục cũng đột nhiên ý thức được một việc cái này thế giới tại linh khí khôi phục sau đưa tới biên cố xa không chỉ hắn nhìn thấy những thứ này tuy nhiên nhìn như bình tĩnh có thể nhân loại xã hội cũng tại kinh lịch lấy biến hóa nghiêng trời l ệ đất không phải vậy người kia làm sao có thể làm đến hỏa tiến đạn loại này đại vũ khí sát thương dù là lý mục biết loại vũ khí này chưa hẳn có thể khóa chặt chính mình chưa hẳn liền có thể đem chính mình một kích mất mạng có thể siêu phàm cấp phía dưới hết thể tồn tại đối mặt loại này kinh khủng nhiệt năng vũ khí lúc đều không có nửa điểm sức chống cự mà tin tức tốt duy nhất là được tự hồ đám người này cũng không phải là hướng về phía tuyết lang nhóm mà đến lý mục cái tiêu bén nhạy thính lực để hắn nghe thấy được đám người này thảo luận nội dung trong n g á y mắt trong lòng liền có chủ ý ô rút lui lý mục thanh em rất thấp sau đó trực tiếp mang theo bảy sói rời đi trở ạ i không có 100 năm thể tuyết tộc lại tuyết lang thôn về sau lý mục làm chuyện thứ nhất liền để cho nhận nha mang theo một đội giáp tỉnh tốc độ cường hóa thiên phú tuyết lang tiến về phương nam giám thị lên đám người kia nhất cử nhất động mà cuồng nha cũng đã nhận được mệnh lệnh tạm thời từ bỏ nam bộ khu vực săn bắn hướng những phương hướng khác đi săn tuyết lang thôn bên trong vẫn duy trì bình tĩnh có thể lý mục biết nguy hiểm đã từng bước tới gần ba cái giáp tỉnh giả cộng thêm tám cái trang bị súng ống phổ thông n g i húng chi đối phương còn nắm giữ hỏa tiễn đạn khủng bố như vậy vũ khí đối với bây giờ lý mục mà nói địch nhân như vậy đã là hắn nhất định phải coi trọng dù là bây giờ tuyết lang nhất tộc thực lực không tầm thường dù là chỉ cần lý mục nguyện ý hy sinh một số lang thú là điều kiện tiên quyết hẳn là có thể lấy được cái thẳng thắng có thể hai cái tiểu g i a hỏa an toàn lại không cách nào cam đoan đây mới là lý mục tự nguyện dù sao hắn cũng biết nhân loại xảo trá như là không thể chạm thảo trừ căn đem đám người kia toàn bộ giải quyết mà bị bọn hắn nhớ thương phía trên hậu quả có thể nghĩ chương năm mươi tám kinh biến nhân loại dạ thở ma quân l ô n cuốn t r ư ớ c g năm mươi tám tinh biến nhân loại giả thở ma quân luôn cuống tại lập trường thiên sinh đối lập điều kiện tiên quyết đừng nói cái gì nước giếng không phạm nước sông lý mục rất rõ ràng nhân loại có câu chuyện xưa thường nói không phải t ộ c ta trong lòng ngắt nghi khác thật muốn tiếp xúc nhân loại song phương sau cùng kết cục chỉ có cá chết dết lưới mà bây giờ hắn nhất định phải làm chính là giám thị tốt đám nhân loại kia động tĩnh đã không cách nào tránh khỏi vậy cũng chỉ có thể chủ động đánh ra liên tiếp lại qua ba ngày thời gian rốt cục vào đêm k h u ấy ngân mật treo cao thời khắc một ngựa ngân tuyết theo núi rừng bên trong chạy nhanh đến nga ô n ô v ư ơ ngô Nhận nha truyền tin nhân động kia tức trở về, đám nhân loại kia rốt tác. t về, loại cục có đám Thanh Tuyết trù theo tu trong Phi tỉnh, hơi chuyện Can ra cùng này luyện bên trong bừng tỉnh, lúc này hơi sướng Nô Xảy cái lúc là sói bị sở. gì? Ô.、Nô、vương chúng ta phát hiện cái kia ảnh báo tung tích thì tiềm phục tại chúng ta khu vực săn bắn bên trong mà đám nhân loại kia đã bố trí mai phục muốn đối phó cái kia ảnh báo thông qua tâm linh cảm ứng thiên phú tô thanh tuyết cùng l à c an phi có thể rất nhẹ nhàng phiên dịch ra nhận nha là ngữ nhân loại ảnh báo vương nhận nha ra hỏa này một câu bên trong lộ ra tin tức trong nháy mắt sợ ngây người tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng quỷ dị chính là vì sao tại giai đoạn này sẽ có một đám nhân loại xuất hiện tại thiên sơn xâm lâm bên trong cái này không đúng chẳng lẽ lịch sử đã lặng yên ở giữa phát sinh cải biến tô thanh tuyết chăm mối vẫn không có cách giải một bên lạc gan phi lại nghĩ đến cái khác đối mặt cái kia ảnh báo yêu vương báo thủ lang ba có thể ngăn cản sao đến mức những người kia là gan phi căn bản không để vào mắt ta kiếp trước ma quân bây giờ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa còn có lang ba tài nguyên cung ứng cũng không thành thành tựu gì những người khác chẳng lẽ lại còn có thể so với nàng thiên phú càng mạnh là gan phi là không tin chỉ b ấ t quá nàng lại không để ý đến một việc tại linh khí khôi phục sơ kỳ nhân loại tránh thức cường đại xưa nay không là giáp tình thiên phú mà chính là vũ khí nóng cùng lúc đó trong bầu trời đem bỗng nhiên truyền đến một đạo gấp rút vang dội sói chu báo động trước cái kia tới cuối cùng vẫn là tới lý mục không có lùi bước mà chính là trực tiếp mang theo nhận nhà cùng nha cùng một loại giống được lang thú xông ra tuyết lan thôn bất kể như thế nào tuyệt không thể để chiến đấu lan đến gần hai cái tiểu g i a hỏa đây là lý mục trong lòng đối với trận chiến đấu này phòng tuyến cuối cùng cùng lúc đó xa xa đại chiến đã mở ra chỉ thấy một chỗ lá rụng xào sạc trong sân gốc ảnh báo đánh g i ế t một cái tuyết lang tộc thảm báo lang thú về sau đang chuẩn bị hưởng dụng tiệc nhưng đã sớm ai phục đã lâu nhân loại lại tại lúc này bỗng nhiên phát động công kích súng ống nút bấm b ắ n ra không bình luận trong khoảnh khắc đem ảnh báo vương áp chế dồn dập tiếng súng rơi xuống lý mục trong t hai trong nháy mắt để hắn một trận a đợi lát nữa đám người kia chẳng lẽ đã cùng ảnh báo giao thủ lý mục nhất thời hoảng hốt không thôi chưa từng nghĩ trong nháy mắt hắn trở thành bọ ngựa bắt ve sau lưng cái kia hoàng tước bất quá nhìn lấy thiếu một con thám báo tiểu đội lý mục tâm tình vẫn là trong nháy mắt trở nên nặng nề cái kia tuyết lang đồng t ộ c tử trực tiếp tại lý mục đáy lòng gõ cảnh báo không thể khinh t h ư ờ n g mặc kệ là ảnh báo yêu vương cũng tốt vẫn là đám nhân loại kia cũng được đều là đáng giá coi trọng đối thủ nhẹ nhàng một tiếng xói chu tuyết lang tộc đại bộ đội liền trực tiếp tất cả đều tàn ra dưới ánh trăng chia thành tốp nhỏ tuyết lang tộc nhóm rất nhanh liền đem đang ở vào giao chiến trạng thái song phương bao vây lại nhưng thời khắc này nhà trên cây bên trong đồng dạng là nghe được nổ tung cùng tiếng súng tô thanh tuyết cùng lạc can phi biểu hiện lại cùng lý mục hoàn toàn ngược lại t h ư ơ n g tô thanh tuyết đồng tử thích chặt cả người đều cứng ngay tại chỗ mà lạc can phi càng là hoảng sợ kinh hãi vũ thảo đám kia trong tay người có thương nàng trước đây mặc dù không có nghĩ đến vũ khí nóng tồn tại nhưng giờ phút này súng vang lên về sau nàng lại là trong nháy mắt ý thức được lang ba lâm vào như thế nào trong nguy cơ nhân loại vũ khí nóng đối với siêu phàm cấp trở xuống yêu thú tuyệt đối là trí mạng cho dù là siêu phàm cấp yêu thú cũng vô pháp hoàn toàn không nhìn vũ khí nóng uy nguy lực nguyên nhân chính là như thế tại linh khí khôi phục sơ kỳ nhân loại một phương giác tỉnh giả tuy nhiên số lượng không nhiều lại vẫn có thể tại cùng yêu t ộ c trong chiến đấu chiếm cứ phía trên có thể đợi đến yêu t ộ c tiến hóa đến càng ngày càng mạnh về sau hết t hệ cũng thay đổi quân vương cấp yêu thú cũng đã có thể không nhìn tầm thường động năng vũ khí cho dù là cao bạo tạc đạn loại này nhiệt năng vũ khí cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát mà bá chủ cấp yêu thú càng là có thể hoàn toàn xem nhẹ nhân loại vũ khí thông thường mang tới ảnh、hưởng. đến mức truyền kỳ cấp linh kỷ bên trong đã từng có ghi chép truyền kỳ cấp yêu thú mệnh danh là bởi vì đệ nhất đầu đột phá cảnh giới này yêu thú lấy siêu phạm chi lực trực tiếp đỡ được nhân loại phát xạ tên lửa xuyên lục địa mà danh sưng thiên địa đồng thọ năng lượng hạt nhân vũ khí cũng chỉ đối với hắn tạo thành trọng thương thậm chí còn ra tốc vị kia truyền kỳ yêu thú tiến hóa khiến cho trở thành đệ nhất đầu đột phá yêu đế tầng thứ yêu thú bởi vậy là gan phi rất rõ ràng tại hiện giai đoạn lang ba mặt đối với nhân loại vũ khí nóng lúc tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả nếu là chỉ có thường quy súng ống còn chưa tính lang ba nhiều nhất sẽ thường còn không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. chương n h n g i năm mươi chín ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi cái này phát tài chương năm mươi chín ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi cái này phát tài nhà trên cây bên trong bầu không khí phá lệ áp lực giờ khác này tô thanh tuyết trên mặt nổi lên mắt trần có thể thấy âm trầm đáng chết lúc này tại sao có thể có một đám mang theo vũ khí nóng nhân loại lên núi đồng dạng là thân vì nhân loại nàng lo lắng cũng không phải đám nhân loại kia an uy trong loạn thế, thế trật tự sụp đổ tô thanh tuyết nhớ đến rất rõ ràng kiếp trước nàng như không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ nhưng không là bởi vì chính mình thông minh còn không biết sẽ bị đám kia đánh mất nhân tính xúc sinh lấy ra làm nằm rét yêu thú môi nhử hoặc là trở thành bọn chúng đồ chơi đối với tô thanh tuyết mà nói tuy nhiên hắn là nhân tộc b ă n g đế nhưng đối với tuyệt đại bộ phận nhân loại nàng đều không có cảm tình gì nàng tại trong loạn thế thấy qua quá nhiều dơ bẩn giờ phút này tránh thức để ý chỉ có lang ba dù sao lang ba mới thật sự là đưa cho nàng quan tâm ân nhân ân sói có thể chuyện cho tới bây giờ tô thanh tuyết duy nhất có thể làm lại cũng chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện lên lang ba người nhất thiết phải cẩn thận a một loại không hiểu cảm giác bất lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của nàng anh, trong lòng hình dáng mất cân bằng phía dưới ba thanh Tuyết q súng phun lửa sen lẫn phun ra cái tia đỏ thấm lưới giải chiếu sáng bầu trời đêm đồng thời cũng đem ảnh báo phạm vi hoạt động trực tiếp áp xúc tại trong sân cốc lĩnh đội hoát thanh nhai nhìn lấy đã bị đẩy vào tuyệt cảnh ảnh báo yêu thú không e m i giống nhau ê n hoác thanh g nhai chiến thuật kính quang lọc phía trên nhiệt thành tượng dụng cụ bên trong hỏa quan bên trong đoàn kia vặn vẹo ám ảnh lại đột nhiên hóa thành hai đạo a không giống nhau hoác thanh nhai suy nghĩ nhiều chỉ thấy đầy trời hỏa quan bên trong cái kia ảnh báo đông nhiên gào thét một tiếng một giây sau nó dưới chân cái bóng bên trong đống nhiên xông ra một cái thân thể nhỏ một vòng ảnh báo yếu thú sau đó không nhìn thẳng súng phun lửa tiến công đen nhánh móng vuốt nhọn hoắt càng là nhẹ nhõm mang đi một cái nhân loại sinh mệnh giờ khác này còn lại hai cái nắm lấy súng phun lửa người cũng không khỏi đến s ứ n g s ờ chính là cái này nhoáng một cái thần công phu ảnh báo bản thể cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo sĩ quang đánh tới chấp nhoáng giống ảnh báo tiếng giống giận dữ cùng hai người bình thường tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên h o ắ c thanh ngai nhìn lấy ba cái đồng đội chết đi trên mặt lại tràn đầy hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhật đức bảo cái này báo thu tựa hồ lại mạnh lên rồi xem ra chúng ta cái này quả nhiên muốn phát đạt nghe vậy b à n tử cùng người gầy đồng thời hiểu ý cười một tiếng cùng lúc đó h o á c thanh ngai đã liền xông ra ngoài một cái tròn vo l i ệ u đạn bị hắn tinh chuẩn đặt ở ảnh báo dưới thân kịch liệt nổ tung văng lên tuy nhiên không thể tạo thành cái gì nghiêm trọng sát thương nhưng lại trực tiếp dẫn nổ hai người k i a x u ố n g phút lửa vê anh ngập trời liệt diễm thị như vậy hừng hực dấy lên tại h o á c thanh ngai hỏa diễm điều khiển thiên phú khống c h ế giới càng là phát huy ra trước nay chưa có khủng bố vi năng d ư ờ n g như viêm long h à n g thế đồng dạng ô cái kêu ảnh báo phát ra một tiếng thê lương cùng cực gào rú người nghe ai cũng kinh hãi mà hoát thanh ngai thì là nắm lấy cơ hội đ ô n g nhiên hét lớn một tiếng chỉ thấy theo trong lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt tuân ra một đạo l a n lộn hỏa hoạn sau đó đ ô n g nhiên hướng về cái kia ảnh báo lật lan đi tiếp xúc hỏa diễm trong nháy mắt phanh một tiếng nổ tung giờ khắc này trực tiếp đem vương viên một trăm m mở cây cối tất cả đều chấn động đến d ì rào rung động nhưng coi như bản tử nắm lấy cơ hội nắm chặt một thanh đại đao chuẩn bị hướng về cái kia báo thu đón đầu đánh xuống thời điểm yêu ảnh linh khu phát động ảnh báo thân thể cao lớn đột nhiên hóa thành hơi mờ hình xuyên thân mà qua cự nhận thì như vậy nện xuống đất hòn đá nổ lên từng trận hòa tinh to lớn lực phản chấn càng làm cho bản tử miệng hoắc thanh ngai trên mặt lần thứ nhất xuất hiện bồi dối cũng không chờ bản tử suy nghĩ nhiều một đạo lẽ ra hàn mang móng vuốt đã theo áo lót xuyên tấu trước ngực đây là một giây sau ảnh báo đ ỗ n g nhiên rút về thú trưởng lấy lôi đỉnh c ự lực đem cái kia mập m ạ p đầu trực tiếp đập nát lần này hoắc thanh ngai là thật có chút trận tròn mắt những người bình thường kia chết thì cũng đã chết rồi nhưng bản tử lại là hắn tiêu hao rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra được tay chân vậy mà cái này xếp tại cái kia ảnh báo trong tay rồi xúc sinh đáng chết hoắc thanh ngai giận dữ lúc này tay phải dùng lực vung lên những người còn lại hào hào hiểu ý lập tức bưng lên chiến thuật giờ bờ g r đến phát pháo đạn kéo lấy đôi lửa vọt thẳng hướng về phía ảnh báo kịch liệt nổ tung về sau cái k i a ảnh báo trên thân rốt cục lộ ra thương thế nhưng đầy trời hỏa quan g bên trong h o ắ c thanh nhai nhìn thấy một bức kinh dị hình ảnh ảnh báo vương bị tạc nát đầu vai vô số thịt mềm l ú c đ í c h chỉ qua mấy giây thời gian thời gian lại nhưng đã khôi phục hơn phân nửa thương thế cái này dọa người một màn trực tiếp để h o ắ c thanh nhai suýt nữa đã mất đi năng lực suy tư có thể trong lúc nguy cấp bản năng cầu sinh để hắn lúc này hạ quyết tâm mà nó chết cho ta hoắt thanh nhai quyết định chắc chắn trực tiếp nắm qua bên cạnh một người bình thường. đem t h ì như vậy ném tới ảnh báo trước mặt sau đó một đạo hỏa hoàn theo hắn lòng bàn tay bay ra cùng cái kia trên thân người cong dở đợt gờ đạn pháo tiếp xúc vòng thứ hai nổ tung vang lên nơi xa tuyết lang thôn nhà trên cây bên trong theo từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên hai cái tiểu g i a hỏa trên mặt lo lắng cũng càng nồng nặc lên lan g ba ngươi có thể tuyệt đối đừng ra chuyện a thật tình không biết thời khắc này lý mục không chỉ có chuyện gì không có ngược lại tránh thức cảm nhận được cái gì gọi là ngao cò đánh nhau ngựa ông đ ắ lợi cái kia ảnh báo cùng nhân loại đánh cho gọi là một cái khẩn trương kích tích a có thể cho tới bây giờ song phương giao chiến vậy mà đều không có phát giác hắn tồn tại lý mục ngân con mắt màu xanh lam nhất thời lộ ra mấy phần thâm thủy ý cười cái này phát tài nha trong chiến trường trận đại chiến này rốt cục đi tới trung quốc mình đầy thương tích ảnh báo đem g o ạ i trừ hoác thanh nhai lấy người bên ngoài tất cả đều làm thịt về sau kéo lấy cái kia mệt mọi thân thể đi tới đã trọng thương hoác thanh nhai trước mặt nhưng là làm nó đang chuẩn bị động thủ thời điểm ánh mắt xéo qua bên trong đ ỗ n g nhiên có một cái hồn thân hất lên xương khí lạnh giáp lang thu hướng về nó lao đến trong lòng hận ý lập tức để ảnh báo thay đổi mục tiêu nhưng vào thời khắc này nó rốt c ụ c cảm nhận được bốn phía vô số tuyết lang khí tức trong lúc nhất thời ảnh báo nhìn qua đã đem chính mình hoàn toàn vây quanh tuyết lang nhóm trực tiếp sửng sốt chương sáu mươi ảnh báo vương cái chết á sử thi cấp dòng chương sáu mươi ảnh báo vương cái chết á sử thi cấp dòng đêm đông phía dưới vẫn có một chút hỏa quang theo gió lạnh pháp huế ảnh báo vương nhìn lấy bốn phía vây quanh mà đến tuyết lang trong con mắt lộ ra trước nay chưa có phẫn nộ cùng bán hận cùng lúc đó cái tia trọng thương ngã gục hóc thanh nhai càng là trừng to mắt gác gao nhìn chằm chằm trước mắt đám tia tuyết lang yêu thú cái gì quỷ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hắn rốt c ụ c thấy do thời khắc này c ũ n thế bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau ngươi lai、like, hắn ở chỗ này cùng ảnh báo vương quyết đấu sinh từ thời điểm lại nhưng đã bị bọn này lồng trắng xúc sinh bao vây một loại không khỏi hàn ý trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân của hắn thật là đáng sợ một cái chiến lược kinh người ảnh báo vương để bọn hắn toàn bộ tiểu đội đều toàn quân bị diệt có thể cái này cũng không tính là gì so với trước mắt bọn này lại nhưng đã giác tỉnh khủng bố trí tuệ tuyết lang mà nói một cái đầu góp đơn giản tứ chi phát triển ảnh báo vương hoàn toàn chính xác tính không được cái gì Nhất l cái, cái sơ giai niệm như sơn, băng tiểu l lực hiếm thấy tinh thần lực thiên phú dòng mượn nhờ cường đại tinh thần lực lượng phóng ra ngoài từ đó có thể khống chế vật thể di động trước mắt có thể di động dùng sức mạnh lớn nhất ba mươi năm kg Lý mục một ụ c m m ự dạo lắng chính chính c kéo dài mà không xa tiếng sói chu văng lên một giây sau nhẫn nha cùng cùng nha mang theo đi săn tiểu đội trong nháy mắt hợp hơi đi tới một vòng mới chém g i ế t mở ra khác biệt duy nhất chính là hiện nay ả n h báo vương trọng thương lại thêm thể lực s ó i mòn nghiêm trọng chỗ có thể phát huy ra chiến lược một ư ơ i không còn một giống nó gầm thét giống giận nếu là ánh mắt có thể giết người nó đồng từ bên trong phẫn nộ hỏa diễm cơ hồ có thể đem lý mục tiêu sạch sẽ, sẽ đáng tiếc dạng này nóng rực ánh mắt lại cuối cùng bị đêm đông gió lạnh dội tắt nhận nha cùng cùng nha cũng tương tự bao hàm lấy phẫn nộ là trên mặt đất còn nằm một bộ tuyết lang đồng tộc thi thể yêu tộc thế giới pháp tắc đích thật là k h ô n sống mống chết mạnh được yếu thua không giả nhưng thân là đồng tộc tại giác tỉnh trí tuệ về sau bọn chúng tất cả đều cảm nhận được một loại không h i ể u bị thương cái này là đối với vẫn là tuyết lang tưởng niệm lập tức b ầ y sói chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực đ ố n g nhiên tăng lên mấy thành tại c u ồ n g nha cái kia không sợ chết dẫn đội cùng tập phía dưới ảnh báo vương cơ hồ chỉ còn lại có sức hoàn thủ mà loại này vây giết thì là tuyết lang nhất tộc thiên phú bản năng nhất là tại đi qua lý mục huấn luyện về sau đem chiến thuật cùng bản năng dung hợp về sau giờ phút này bên trong chiến trường tất cả tuyết lang tất cả đều lựa chọn du kích chiến thuật giờ phút này tuyết lang thôn bên trong nhà trên cây bên trong thương pháo thanh cái này g nổ không chỉ là bởi vì nàng đã mất đi một cái chỗ dựa càng là bởi vì nàng đã mất đi một cái t r a n h thức yêu mến chính mình lam ba vị này kiếp trước nữ đế trái tim tại lúc này bỗng nhiên ngừng ngày sau đó trên mặt của nàng xuất hiện một vệ mắt trần có thể thấy đau buồn cùng phất nộ như ánh mắt của nàng có nhiệt độ giờ phút này đủ để tiêu kim nước thạch như trái tim của nàng có nhiệt độ giờ phút này đồng dạng đủ để đông lạnh tuyệt ba thước tô thanh tuyết trong lòng kỳ thật đã có đáp án cùng lúc đó l à g an phi trên mặt đồng dạng xuất hiện mắt trần có thể thấy bị thương cùng t h ê lương nàng k i ế p trước m a quân thế nhân đều là vị chi máu lạnh vô tình cực đạo huma có thể lại không có ai biết l à g an phi chỗ lấy tự phong vì m a quân liền là bởi vì chán ghét nhân loại dối trá có thể một thế này nàng theo lang ba trên thân cảm nhận được lại là trước nay chưa có cương triều cùng quan tâm đó là một cái rõ ràng thu dưỡ các nàng rõ ràng đối với các nàng có đại ân rõ ràng thân là tuyết lang nhất tộc vương lại tại tiếp xúc các nàng thời điểm đều đang tận lực thu liễm lấy móng v ớ c nhưng hôm nay tựa hồ hết t h ể đều trở thành ảo ảnh trong mơ lạc an phi tâm thần trong nháy mắt giống một mảnh nguyên lai kiếp trước lan g ba cũng là bị cái kia ảnh báo yêu vương xử lý sao lạc an phi phán đoán cũng không phải là đ o á n m ỏ mà là dựa theo nguyên bản lịch sử ảnh báo yêu vương tất nhiên sẽ sống đến công diện ninh thành một khắc này mà bây giờ trận này tam phương đại chiến bên trong duy nhất danh gia tự nhiên sẽ chỉ là cái kia ảnh báo vương giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều cùng nhau bắt đầu trở mặc cũng đúng lúc này một tiếng kéo dài sói c h u văng lên lang ba trong nháy mắt hai cái tiểu g i a hỏa trong mắt một lần nữa nổi lên dị sắc đây là lang ba thanh â m tuyệt sẽ không sai chẳng lẽ kỳ tích xuất hiện thời gian từng giây từng phút trôi qua trong chiến trường cái kêu ảnh báo vương chống cự cũng đưa tới t r ư ờ n g cuối nhất giống nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng đang m u ố n phát động trước khi chết một kích cuối cùng tuyệt ảnh sắt nhưng một đạo màu trắng điện quang ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất ảnh báo này đã bản thân bị trọng thương tất cả phản kháng đều trở thành không có ý nghĩa vùng vây dãy chết cùng nhà phát động c ù n hóa kỹ năng về sau cái kia giữ tợn răng nhọn trong nháy mắt quán xuyên ảnh báo cái cổ c h ỉ một thoáng thế giới an tĩnh hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g tuyết lang tộc nhóm đi săn siêu phảm cấp yêu thú ảnh báo vương ký chủ đẳng cấp đ ề thăng làm hai mươi hai cấp t u ô n ra dòng t u y ệ t cảnh sát kim phải trăng hấp thu t u y ệ t cảnh sát kim hoàng kim cấp kỹ năng dòng lấy ám ảnh chi lực đối với địch nhân phát động tuyệt sát một kích kỹ năng phát động về sau chính mình tốc độ tạm thời tăng lên tới nửa tốc độ âm thanh cấp bậc lại lần công kích sau nhất định không nhìn địch nhân phòng ngự còn có cái này chuyện tốt lý mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hệ thống nhắc nhở người đã hấp thu hoàng kim cấp dòng t u y ệ t ả n h sát cái kia dòng cùng hoàng kim cấp dòng liệt ả n h trạo hoàng kim cấp dòng cực ảnh h u y ễ n bộ độ phù hợp cực cao ự c c hiện đã tự động dung hợp vì á sử thi cấp dòng liệt ả n h thiểm á sử thi cấp dòng tuy nhiên giao diện thuộc tính phía trên cái này dòng nhan sắc vẫn là màu vàng kim nhưng lại lộ ra một vệt nhàn nhạt yêu màu tím lý mục trong lòng nhất thời không khỏi siết chặt liệt ả n h thiểm kim á sử thi cấp kỹ năng dòng Thôi đ ộ ngay t một khác này lý mục đống nhiên cảm nhận được thể nội có một loại nào đó kinh biến tránh thức phát sinh theo não hải bên trong hiện ra vô số liên quan tới liệt hành thiệm kỹ năng tin tức lý mục thân thể cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến đây hết thảy cũng là vì để hắn càng thêm phù hợp cái này một á sử thi cấp kỹ năng dòng trong thân thể của hắn bắt thịt không lại tiếp tục to ra ngược lại co vào lên thon dài bờm sói cũng thay đổi ngắn một chút càng quan trọng hơn là thương màu bạc da lông bắt đầu hướng về m à u sáng bạc chuyển biến dường như bị bịt kín một tầng tre lớp đồng dạng cùng lúc đó thân hình của hắn cũng biến thành càng phát ra thon dài tại vận động quá trình bên trong có thể càng phù hợp không khí động lực học từ đó bạo phát càng cực hạn tốc độ có thể hết lần này tới lần khác lý mục có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tốc độ tại tăng thêm một bước đồng thời lực lượng nhưng lại chưa suy yếu không đúng thậm chí có thể nói h ắ n lực lượng còn được tăng lên hả còn có loại này k i n h hỉ đêm đông tuyết nguyệt phía dưới còn lại tuyết lang yêu thú cũng tất cả đều cảm nhận được vương biến hóa chỉ một thoáng bầy sói nghiêm túc thì như vậy dường như bái nguyệt đồng dạng hướng về lý mục đ ể thấp thân thể ngân dưới ánh trăng lý mục cái kia thân thương mà bạc g a lông hiện ra ảm đạm ánh bạc không chỉ có không có cắt giảm nó uy nghiêm ngược lại càng thêm ra hơn mấy phần không thể nói nói thần bí cùng thâm thúy nga ô rốt c ụ c lý mục thân thể nội biến hóa đi vào khâu cuối cùng một tiếng thét giải phá vỡ thiên sơn xâm lâm yên tĩnh cũng tuyên cáo tuyết lang nhất tộc trở thành trận đại chiến này sau cùng thắng ra sự thực sau đó lý mục đi tới cái kia ảnh báo vương thi thể trước mặt đao phong móng đuốt bắn ra trong nháy mắt cắt ra ảnh báo vương đầu nữ thần may mắn chiếu cố vẫn tồn tại một cái dường như hát rượu thạch đồng dạng yêu thú tinh hạch thì như vậy hiện lên lý mục trước mặt mà lý mục thì làn đếm thử lên chính mình mới lấy được niệm lực thiên phú tại tâm thần điều khiển dưới cái viên kia yêu tinh thì như vậy dường như bị một nói bàn tay vô hình dẫn tới hắn trước mặt yêu thú tinh hạch tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái tiêu tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên tự thân đẳng cấp cũng có tỷ lệ giác tỉnh phía dưới giòn một trong x ĩ ảnh s o n g hồn kim yêu ảnh linh khu kim x ĩ ảnh huyết mạch kim lý mục đương nhiên sẽ không do dự há miệng liền đem miệng lớn n u ố t vào một giây sau hát rượu thạch yêu tinh đang bị nuốt vào cổ họng quản m h á y mắt trong khoảnh khắc liền hóa thành một cô ẩn chứa vô cùng linh khí linh nguyên lý mục ngân bạch mao sợi tóc căn dựng đứng、vâng. vô hình khí lãng lại lần nữa theo lý mục trên thân tản ra đi ra nếu như nói trước đó thuế biến chỉ là trong thân thể điều khiển tinh vi cái kia giờ phút này thôn vệ đạo này yêu thú tinh hạch về sau phát sinh ở lý mục thể nội liền là chân chính thuế biến hệ thống nhắc nhở người đã thôn vệ ảnh báo vương yêu tinh giác tỉnh dòng xí ảnh huyết mạch kim hệ thống nhắc nhở cái kia dòng cùng ký chủ huyết mạch t r ò nhau phải trang khiến nguyên huyết mạch dòng thương lang di huyết tướng cái kia dòng thôn vệ lý mục vừa muốn đồng ý cái kia một s á t na đột nhiên lại có một đạo không linh tri âm vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ phải trang đem dòng bầy sói cộng minh dòng thương lang di huyết dòng xí ảnh huyết mạch rung hợp xứ ký chủ giác tỉnh hoàn chỉnh lý mục lúc lý mục quyết định chắc chắn tuy nhiên bầy sói cộng minh dòng rất thơm có thể hắn trong lòng rất rõ ràng đối với yêu tộc mà nói huyết mạch tuyệt đối là hết thể trọng yếu nhất thì tại hắn trong lòng quyết định một c h ắ c này ánh trăng đại thịnh dường như liền ánh trăng cũng tại vì lý mục ăn mừng hoặc là nói hắn tiến hóa bất ngờ đưa tới ánh trăng cộng minh đồng dạng màu l a m bạc đường vân theo mạch máu tại lý mục dưới da rú tẩu trong thân thể cái viên t i a ảnh báo vương yêu tinh trở thành lý mục tiến hóa cội nguồn đôn đốt đôn đốt xương sống lưng của hắn thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng bắt nguồn từ huyết mạch thống k ổ theo thủy sống chỗ sâu mãnh liệt mà đến giờ khắp này lý mục hắn m ạ n h nhịn xuống trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức trong mắt tràn đầy thư thái hắn đánh bạc đúng rồi thể nội hắn nguyên bản chỗ có được một tia vương tộc thương lang huyết mạch đang cùng, cùng chép giết nguyên bản nhưng ở hệ thống điều chỉnh dưới trong nháy mắt biến thành một phương diện thốn vệ i a n g d á c lý mục cô sống nát nhưng đối với lý mục mà nói này cũng không phải chuyện gì xấu không phá thì không xây được tủy sống chảy ra thống khổ cùng cảm giác suy yếu bao phủ lý mục toàn thân nhưng vẫn chưa tiếp tục bao lâu làm đệ nhất dọn thương màu bạc huyết dịch tại lý mục tủy sống bên trong ngưng tụ d ị biến nảy sinh cái kia s o n g nguyên bản màu băng l a m chỉ hiện ra một chút ngân mang con n g ư ờ i đột nhiên chia ra thành song sinh trong mặt dọc một băng làm một t ư ơ n g ngân một giây sau màu bạc con mang theo trong con mắt của hắn nở rộ sau đó cùng trong sáng nguyên sắc c ộ n m i lên từng đạo từng đạo pha trộn linh khí theo lý mục trên thân phong lên mà cái kia c ă n đứt gãy cuộc sống càng là trong nháy mắt liền được chữa trị càng cứng cỏi lên chỉ bất quá lý mục vẫn bỏ ra không ít đại giới s o như lúc này hắn đẳng cấp một lần nữa rơi xuống về hai mươi cấp mà lại toàn bộ sói thân thể đều lộ ra mấy phần suy nhược nga ô t h ê lương sói gạo vang vọng s â n giã lý mục sừng sững tại ánh trăng hạ màu trắng bạc sói thân thể đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra một cỗ trước nay chưa có huy áp đây cũng không phải là bắt nguồn từ hắn chiến lực mà chính là bắt nguồn từ huyết mạch trong khoảnh khắc bầy sói sôi trào liên tiếp sói chu thanh âm trong nháy mắt kinh động đến gần phân nửa thiên sơn xâm lâm lý mục thân thể lại gầy gò đại khái một thành dáng vẻ hiện hắn hôm nay đã chỉ có miễn cưỡng ba mét thân dài nhưng ngay tại lý mục cái chán lại xuất hiện một đạo màu bạc nhạt răng nanh vương miện g đây cũng là lý mục lần này g i á c tỉnh lớn nhất thu hoạch hệ thống nhắc nhở ký chủ đã hoàn toàn g i á c tỉnh thương ngân huyết mạch kim cơ sở thể phách cơ sở lực lượng cơ sở tốc độ tăng lên thương ngân huyết mạch kim á sử thi cấp thiên phú dỏng chỉ có thương lang nhất tộc bên trong điên phong vương giả có thể giáp tỉnh gồm cả thống ngự vương huyết thương nguyện tam đại c tính thống ngự hào Vinh Vinh. Chi gia hỏa cái này thật đúng là kiếm lợi lớn lý mục tâm tâm niệm niệm bảy sói cộng minh d à n g tuy nhiên biến mất nhưng có hiệu quả lại giữ lại mà lại giàng buộc hiệu quả trực tiếp tăng lên tới năm mươi vương huyết đặc tính tuy nhiên so sánh thương lang di huyết có hơi hơi suy yếu nhưng thương nguyệt lại hoàn toàn đền bù cái này một thiếu hụt kiếm lợi lớn nha chương sáu mươi hai khải hoàn mà về nữ đế ma quân tề t r n kinh chương sáu mươi hai khải hoàn mà về nữ đế ma quân tề t r n kinh vừa nghĩ đến đây lý mục trong nháy mắt tâm thần chìm vào thức hải ánh mắt đã đã rơi vào chính mình thuộc tính mặt bản phía trên ký chủ lý mục t r u n g tộc thương la ngân n g huyết vương tộc đảng cấp hai mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng sơ giai niệm lực ngân đao phong nó vớt ngân huyết chi bạo cẩu kim thương ngân huyết mạch kim kỹ năng khiếu nguyệt ngân thương ngân c h i đầu ngân liệt ảnh t h i ệ m kim trạng thái suy yếu bởi vì huyết mạch thôn vệ dẫn đến thể lực tiêu hao quá nhiều tại trạng thái hư nhược phía d ư ớ i chiến đấu lực hạ xuống năm mươi tiếp tục thời gian ba ngày mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ bất quá là hai cái màu vàng kim thiên phú dòng cùng một cái màu vàng kim kỹ năng dòng m à thôi nhưng thương ngân huyết mạch cùng liệt ảnh t h i ệ m phẩm cấp lại là đường đường chính chính á sử thi cấp dựa theo cái này thế giới chiến lược thiết lập thinh anh cấp yêu thú đối ứng thanh đồng cấp bạch ngân cấp dòng siêu phàm cấp yêu thú đối ứng bạch ngân cấp hoàng kim cấp dòng mà chỉ có quân vương cấp y ê u thú mới có thể l ĩ n h nộ hoàng kim sử thi cấp dòng hai cái này á sử thi cấp dòng xuất hiện không hề nghi ngờ triệt để đem lý mục bây giờ chiến lược đẩy đến một cái để hắn cũng khó có thể tưởng tượng độ cao quả thật bởi vì huyết mạch ở giữa lẫn nhau thôn p h ệ để lý mục đẳng cấp hạ xuống siêu phạm cấp y ê u thú điểm thấp nhất đồng thời hắn còn lâm vào tiếp tục ba ngày trạng thái hư n h ư ợ c nhưng cùng lý mục thu hoạch so sánh hắn chỗ trả ra đại giới quả thực không đáng giá nhất tới chỉ là ba ngày mà thôi đây chính là một cái nắm giữ tam đại đặc tính á sử thi cấp thiên phú dòng a nếu là có thể lý mục thậm chí nguyện ý lại suy yếu ba mươi ngày chỉ vì lại g ắ á c tỉnh một cái á sử thi cấp dòng chỉ tiếc cơ duyên như vậy cũng không phải là mỗi lần đều có dù sao lý mục cũng sẽ không nghĩ đến dựa theo cái này thế giới vốn có thế giới tuyến hắn trô đi săn cái này ảnh báo vương ngay sau thật là một cái hàng thật giá thật quân vương cấp yêu thú hắn thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ ngay tại lý mục trầm tư thời khắc lại có mấy đạo tràn ngập mừng rỡ tiếng sói chu văng lên ô n ô vương nơi này còn có yêu tinh hả lý mục nghe được tuyết lang đồng tộc kêu gào về sau trong nháy mắt mở mắt cặp k i a m à u l a m bạc con mắt bên trong đ ố n g nhiên nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt vương giả huy nghiêm sau đó hắn liền trông thấy nhận nha mừng rỡ mà nhìn mình mà tại nó lang trào phía dưới thì là một cái màu đen nhân loại ba lô leo núi chẳng lẽ nói lý mục trong lòng đã có một chút suy đoán quả nhiên làm hắn đến gần cái k i a ba lô leo núi về sau trong nháy mắt nhìn thấy trong đó bị nguyên một đám bình thủy tinh cách ly bảo tồn yêu thú tinh hạch liếc nhìn lại lại có trọn vẹn tám cái yêu tinh đương nhiên những thứ này yêu tinh phẩm chất hoàn toàn chính xác đều không ra thế nào chỗ có khả năng rác tỉnh d ò n cũng cơ hồ đều là thanh đồng bạch n lý mục đương nhiên sẽ không độc chiếm lại nghĩ tới tuyết lang thôn bên trong hai cái tiểu gia hỏa về sau cái kia song thương ngân chi mắt trong nháy mắt lướt qua những cái kia yêu tinh trong nháy mắt khóa chặt bên trong phẩm cấp tốt nhất hai cái yêu thú tinh hạch cửa ảnh t h ỏ tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có tỷ lệ giác tỉnh phía dưới d ò n g một trong linh xảo thân thể ngân tốc độ cường hóa ngân tàn ảnh xanh yêu thú tinh hạch đỏ tươi cho săn tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên Cái kia i t n hai hạch s u k h p h ụ cái dụng có tỷ lệ rắc c h hóa, cường khíu hóa, hai cái này tự nhiên là cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị mà còn lại sáu cái yêu tinh nhận nha cùng nha một người một cái còn lại bốn cái thì là bị lý mục ban cho thám báo tiểu đội cùng vừa rồi vây rết báo săn quá trình bên trong dũng mánh nhất hai cái tuyết lang giờ khắc này tuyết lang tộc bên trong còn lại lang thú chẳng ai lộ ra thần sắc hâm mộ thân là yêu thú bản năng nói cho bọn hắn những thứ này yêu thú tinh hạch đối với bọn hắn mà nói có tác dụng lớn lao có thể lang vương trước mặt ai cũng không dám lô mãng trong khoảnh khắc cái kia mấy cái lang thú tất cả đều đem yêu tinh thôn vệ hoàn tất mà theo lý mục ra lệnh một tiếng ngoại trừ ảnh báo vương cùng tuyết lang đồng tộc thi thể bên ngoài còn lại lang thú trong nháy mắt đem trên mặt đất cái kia nhóm nhân loại thi thể coi là đồ ăn huyết nhục bay tán loạn nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt bao phủ hết thảy đúng lúc này có một cái thân hình hơi gầy yếu tuyết lang tại gầm ăn hoát thanh nhai thi thể lúc vậy mà cũng sinh ra thuế biến tuy nhiên huyết mạch vẫn chưa biến dị nhưng lại vừa vạn dác tỉnh tốc độ hình thiên phú bổ sung thám báo tiểu đội lỗ hồng tuyết lang th tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trên mặt vẻ mừng rỡ đã dần dần bị ngưng trọng thay thế là vốn cho là kỳ tích rốt cục có thể phát sinh lang ba có thể trốn qua một kiếp có thể hiện nay dừng rậm bên trong chỉ có tính mịch loại này tính mịch cùng c h ầ m mặc trực tiếp để hai người đáy lòng không hẹn mà cùng sinh ra mấy phần kinh hoàng cùng bất an xem ra kỳ tích vẫn chưa phát sinh tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời khẽ thở dài một hơi quả nhiên lịch sử vẫn là không cách nào cải biến sao ai ẩm l ạ gan phi tiểu nắm tay nhỏ hung hăng đập vào bên cạnh tạ lót phía trên phẫn nộ của nàng cùng giờ phút này nhỏ nhắn sinh sắn hải nhi thân thể ở giữa tương phản quá lớn đến mức cử động lần này hiện thị do manh hình dáng áp lực cùng tuyệt vọng phẫn nộ không không cam l ò n g thì như vậy sen lẫn tại l à c gan phi trong lòng rốt cục ngay tại gần như bạo phát một khắc này cách đó không xa trong núi rừng chuyển đến gì rào tiếng vang sau đó cái này đêm đông lạnh thấu x ư ơ n g gió lạnh cũng mang đến một vệ tươi mới vị đạo đây là lang ba tại kinh lịch như vậy thay đổi rất nhanh về sau thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à c gan phi đồng thời dơ lên con người lộ ra khó có thể tin ánh mắt chẳng lẽ là ảo giác hai nữ lết nhau không hẹn mà cùng từ trên giường bỏ xuống đi tới nhà trên cây cửa sau đó tuyết lang thôn bên trong đóng giữ bầy sói hũ dài không ngừng sẽ không sai tình hình như vậy bình thường chỉ xuất hiện lang ba đi săn trở về thời điểm giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong mắt đồng thời xuất hiện mấy phần cảm động nước mắt kỳ tích phát sinh lang ba rốt cục vẫn là tránh thoát một cái này tô thanh tuyết trên mặt hiện hiện một vệ từ đáy lòng ý cười mà lạc gan phi tại thở một hơi dài nhẹ nhõm sau càng là lộ ra hung tợn ánh mắt cái này đáng chết ảnh báo yêu vương ngươi chờ đó cho ta bản tọa tấn thăng quân vương về sau đệ nhất cái liền muốn đem người tới khai đạo lúc nói lời này khoe miệng nàng một viên hơi lộ ra một viên nhỏ r ă a m nhanh kết hợp cái này manh hung manh hung thần thái còn thật có thể mơ hồ trông thấy mấy phần mà quân dáng vẻ nhưng vào lúc này đại bộ đội xâm nhập các nàng hai người ánh mắt lan g ba nhận nha cùng nha a trong tưởng tượng bầy sói tổn thất nặng nề lan g ba dốc hết toàn lực mới liều đến một đường sinh cơ chạy thoát oanh liệt tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện ngược lại phảng phất là khải hoàn mà về dáng vẻ đợi lắm nữa cô thi thể kia là vũ thảo ảnh báo yêu vương chết chết rồi mà quân lạc an p i không khỏi dối ra thịt đồ đỗ tay nhỏ che miệng lại mà tô thanh tuyết cũng là bỗng nhiên giật mình đồng tử bên trong lóe qua một trận v ẻ kinh ngạc không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a ra đây là nhìn lầm đi tô thanh tuyết tự lẩm bẩm sau đó nhắm mắt lại lắc đầu liên tục có thể lại mở mắt ra thời điểm nhìn đến càng xem rõ ràng một số sẽ không sai giờ phút này bị nhận nha lang thúc kéo làm được chính là cái tia tương lai ảnh báo yêu vương thi thể nói một cách khác thảo một loại thực vật tương lai yêu vương bị lang bà xử lý rồi chương sáu mươi ba nhìn ba ba các ngươi chuẩn bị gì kinh hỉ chương sáu mươi ba nhìn ba ba các ngươi chuẩn bị gì kinh hỉ một loại không hiểu hoang đường tự nhiên sinh ra tuyết lang thôn bên trong náo nhiệt cùng cực nhưng tô thanh tuyết nhưng trong lòng tràn đầy mở mịt cùng luồn cuống cái này đúng không kiếp trước b ử a bãi vô danh lang ba đối mặt kiếp trước ảnh báo yêu vương mặc dù là tương lai yêu vương không giả có thể lang ba chiến lược thật sự có như thế không hợp thói thường sao rốt cuộc tỉ mỉ tô thanh tuyết đã nhận ra lang ba trên thân cái kia hơi có vẻ hề vài khí t ứ c có lẽ đây chính là lang ba chỗ trả ra đại giới lang ba thụ thương rồi tô thanh tuyết bỗng nhiên trong lòng trì trệ đáy lòng mọi loại hiếu kỳ cùng nghi hoặc đều tìm được đáp án nàng rốt cuộc biết trận tướng lan g ba vì xử lý cái này tương lai yêu vương chỗ trả ra đại giới tất nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy hồi tưởng lại tối nay rất nhiều bình tĩnh có lẽ đều là mặt ngoài an tĩnh mà lan g ba vì bảo hộ an toàn của các nàng cùng cái kia ảnh báo yêu vương quyết chiến tại thiên sơn xâm lâm bên trong trong đó gian nguy chỉ là suy nghĩ một chút liền để trong nội tâm nàng một trận trầm trọng mà l à c a n phi đồng dạng chấn động vô cùng lan g ba chiến đấu lực thật là khủng bố a nguyên bản nàng còn muốn thăm dò thăm dò lan ba những cái kia hậu thủ thăm dò lan ba chân chính tiềm lực chỗ có thể còn không đợi nàng xuất thủ lan ba biểu hiện đã nói rõ hết thảy ảnh báo yêu vương đây chính là linh kỷ lên đều tiếng tăm l ừ n g l ấ y dựa theo lẽ thường dựa theo bình thường lịch sử mạch lạc cái tiêu ảnh báo yêu vương tuyệt không thể nào chết được nhưng hôm nay ảnh báo yêu vương chết chân tướng chỉ có một cái đó chính là theo các nàng bị lang ba thu dưỡng một khắc này lịch sử liền đã bị cải biến lúc này mới có thể giải thích cái tiêu nguyễn điểm hồ vương tại sao lại bị xử lý cùng vì sao ảnh báo yêu vương sẽ chết tại lang ba trong tay nhưng là gan phi trong lòng vẫn rất nghiêm trọng lang ba rất có thiên phú chỉ ít so linh kỷ ghi chép bên trong ngày xưa ảnh báo yêu vương mạnh hơn có thể lâu dài đến xem chỉ là một cái ảnh báo yêu vương một cái quân vương cấp yêu thú mà thôi t h â n ở linh khí khôi phục cái này ngập trời sóng lớn thủy triều bên trong n h ư không phải là bởi vì nó đã từng tạo ra xác nghiệp căn bản không đủ bị ghi chép vào linh kỷ bên trong dù sao lạc an phi nhớ đến rất rõ ràng ước chừng linh khí khôi phục mười năm sau khi nàng kiếp trước chính thức g i á c tỉnh một khắp này toàn bộ yêu tộc cơ hồ có thể được xưng là quân vương nhiều như chó bá chủ đi lấy đất như thế xem ra lan g ba đường vẫn rất dài a ai lạc an phi nhịn không được khe thở dài mùa hơi lan ba ngươi yên tâm đi mặc kệ xảy ra chuyện gì về sau bản tọa nhất định sẽ không vứt xuống ngươi ngay vậy tô thanh tuyết cũng đồng dạng kiên định trong lòng niềm tin mà nhà trên cây bên ngoài lý mục trở về tuyết lang thôn về sau mặc dù là khải hoàn mà về có thể không khí hiện trường lại thấu một chút n g h n g trọng lý mục nhẹ nhàng b u ô n g xuống bị hắn ngậm đồng tộc thi thể nhớ không lầm cái này bị ảnh báo vương xử lý thảm báo chính là ngày xưa tuyết lang tộc trong đám linh khí còn chưa khôi phục thời điểm sáu cái con non một trong nếu là đứng tại nhân loại góc độ đến xem cái này lang thú có thể được xưng là lý mục văn bối những cái kia mới gia nhập thành viên còn không biết tuyết lang tộc nhóm tập t ụ thẳng đến tăng lễ bắt đầu tại lý mục chỉ huy dưới một trận trang nghiêm túc mục tang lễ thì như vậy lặng lẽ bắt đầu lại lặng yên không một tiếng động kết thúc chết chỉ là một cái thám báo tiểu đội tuyết lang mà thôi nhưng đối với lý mục mà nói đây là chiến hữu đồng thời càng là đồng tộc của mình tổ chức tang lễ cũng không phải là bởi vì hắn cảm tính mà chính là lý mục biết rõ tại cái này linh khí trong loạt thế cho dù là nhân loại cũng lâm vào trước nay chưa có trong điên cuồng mà tuyết lang nhất tộc có loại này tên là huyết mạch mối quan hệ lại không thể tùy tiện sụp đổ dù là tình cảnh này xem ra không có chút ý nghĩa nào nhưng lý mục trong lòng tin tưởng vững chắc một việc nắm giữ niềm tin tuyết lang cùng những cái những phổ kia trong h thú không nhau hơi thương thanh, nhiên chấn Nhà ô Ô, n lang giống tồn đồng động sân g gào là tuyệt tại. t đối bi sói có vẻ âm dã. ê bên n cây t r tô thanh tuyết cùng lúc à cán cũng minh bạch chuyện ngáy trong minh phi, mắt Trong ra. gì xảy l nhất thời hai cái tiểu gia hỏa đều có chút sửng sốt không chỉ là lang ba nguyên lai、like、toàn bộ tuyết lang tộc nhóm đều đang bảo vệ lấy các nàng thậm chí là lấy cái giá bằng cả mạng sống đối với hai cái kiếp trước dãi dầu xương gió nữ đế ma quân mà nói không thể bảo là không cảm động sâu như vậy chìm mà cẩn trọng quan tâm kiếp trước các nàng chưa từng cảm thụ qua không đúng thậm chí có thể nói tại cái kia linh khí trong loạn thế các nàng chưa bao giờ kinh lịch qua chuyện như vậy linh khí loạn thế phía dưới nhân tâm bị n h vực đừng nói cái gì hy sinh chính mình cái gọi là làm người không vì mình thiên chu địa d i ệ t trong loạn thế tô thanh tuyết cùng lạc an phi được chứng kiến quá nhiều dơ bẩn sự t ì n h mà lần thứ nhất cảm nhận được dạng này thuận tiện lại là tại một cái yêu tộc trong bầy sói sao mà trông t r ọ c sao mà b u ồ n cười rốt cục tăng lễ kết thúc bầy sói cái kia như là tăng nhạc giống như bi thương thét dài cũng dần dần tiêu chử theo cái kia ngưng trọng trong không khí khôi phục lý mục trước tiên liền nhìn về phía chính mình hai cái bộ hạ đắc lực tâm tình cũng rốt cục tốt hơn chút nào hứa chủng tộc tuyết lang n h ậ n nha biến dị huyết mạch đẳng cấp mười chín cấp tinh anh cấp yêu thú thiên phú dòng tuyết lang huyết mạch ngân thái thản thể phách ngân lực lượng cường hóa ngân tốc độ cường hóa ngân kỹ năng băng xương thổ tức ngân tuyết băng trảo ngân n h ậ n nha đã lên tới thập i ự u cấp mà lại đồng thời nắm giữ bốn cái bạch ngân cấp thiên phú cùng hai cái bạch ngân cấp kỹ năng luận chiến lược tại tinh anh cấp yêu thú bên trong đã không thua bao nhiêu đến mức của nha lý mục ánh mắt ở tại giao diện thuộc tính phía trên dừng lại rất lâu chủng tộc tuyết lang cùng nha biến dị huyết mạch đẳng cấp mười t h á g cấp thinh anh cấp yêu thú thiên phú dòng tốc độ cường hóa ngân tuyết lang huyết mạch ngân cùng linh xưng giáp ngân cùng lâm c h i hồn ngân kỹ năng trung phong xanh cồn g hóa xanh mặt ngoài nhìn tựa hồ so nhận nha yếu nhược một chút nhưng cùng nha chỗ giác tỉnh hai cái đặc thù thiên phú dòng đều có có thể trưởng thành tính chỉ chờ cùng nha thăng cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên ly năng mà lại cùng nha thực tế chiến lược tuyệt đối không thua bây giờ nhận nha lý mục tâm tình thật tốt không bao lâu nhà trên cây bên trong hai cái tiểu ra hỏa trong con mắt cùng nhau phản chiếu ra lý mục thân hình mà hắn cũng cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị xong kinh hỉ hai cái kia theo nhân loại ba lô leo núi bên trong tìm tới yêu thú tinh hạch niệm lực thiên phú phát động sau đó lý mục đầu vai hai bên bỗng nhiên treo hiện lên hai cái trong suốt sáng long lanh bình thủy tinh tiểu tuyết tiểu tử nhìn ba ba mang cho ngươi tới cái gì lý mục phóng xuất ra tâm linh cảm ứng thời điểm vẫn tại cực kỳ gắng sức k i ể m chế lấy chính mình nói chuyện thời điểm âm lượng sợ sẽ ảnh hưởng đến hai cái tiểu gia hỏa mà tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là tất cả đều sửng s t tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì đây là yêu thú tinh hạch cái gì quỷ Cảm tại h thanh ụ được cùng cùng lang l ba quan trong giọng nói quan tâm tô tuyết ấm áp, c gan p h tất cả đều nhân g ồ i k ô n yên. g Phải biết đ y c h í h loại à yêu quả thú tinh hạch ra. Tại thực thể hạch linh khí khôi phục sơ kỷ, quả thực có thể xưng vô giá chi giá xưng có ra. kỷ, vô sơ ả b t nhân loại xã hội bên trong vì một cái y ê u t h ú tinh hạch mà lẫn nhau phản bội sự tình thường có phát sinh rõ ràng l a n g ba cũng chính là cần yêu thú tinh hạch thời điểm thế nhưng là l a n g ba lại đem bảo bối như vậy cứ như vậy đưa tới các nàng trước mặt chỉ một thoáng hai người trong lòng tràn đầy đọc dung làng ba thật tốt chương s á cùng sói cộng sinh đồ đằng n ẫ u thụ lạc an phi r u n động chương s á cùng sói cộng sinh đồ đằng n ẫ u thụ đối với hiện nay g Cảm ơn ba. Tô Thanh t chỉ là hải nhi hai cái tiểu i a hỏa tới nói yêu thú tinh hạch quả thực cũng là cấp thiết nhất tài nguyên mà các nàng lan ba càng là chưa bao giờ làm cho các nàng thất vọng không chỉ có như kỳ tích xử lý ảnh báo yêu vương cái này cương địch thậm chí còn cho các nàng một kinh hỷ sau đó tại lý mục nhìn chăm chú bên trong hai cái tiểu gia hỏa đầu tiên là thông lệ trước tiên ở lý mục sói thân thể phía trên cọ sắt rất lâu lúc này mới lưu lên không rời cầm lấy lang ba đưa cho các nàng lễ vật về tới tả lót sau đó song song nuốt vào yêu thú tinh hạch nhắm mắt lại bắt đầu hút thu lại lý mục thì là đi ra nhà trên cây không lại quáy g i y hai cái tiểu gia hỏa chỉ là yên lặng canh giữ ở nhà trên cây ngoại lai vì bọn nàng hộ pháp một đêm này không ngủ ngay kế tiếp thật sớm cùng nhà vẫn như cũ mang theo đội ngũ tiến về rừng rậm bên trong đi săn mà bạch tông thì là dựa theo thông lệ mang theo trong tộc một đám sói cái ra ngoài tìm kiếm lên các loại thiên địa linh vật cùng đông dược theo một ý nghĩa nào đó tới nói hiện nay tuyết lang tộc đã trở thành một cái chính thể tất cả sói đều có chính mình nhiệm vụ cùng chức trách đây là văn minh hình thức ban đầu đương nhiên đối với lý mục mà nói đây bất quá là hắn căn cứ kiếp trước đối với lang tộc nghiên cứu mà làm ra một lần rõ xét hắn hết sức rõ ràng lang thu tại cá thể về mặt chiến lược vĩnh viễn không có khả năng cao hơn những cái tiêu định tiêm loại săn mồi mà lý mục cần làm chính là đón giải tranh ngắn đối với hắn cái này tuyết lang tộc vương mà nói cá thể chiến l ự c cường đại thủy trung so ra kém bầy sói lớn mạnh đi săn hậu cần nội vụ lý mục nhìn lấy chính mình phân ra tam đại bộ đàn sói thú các ti kỳ trước trong lòng cũng sinh ra trước nay chưa có đ ộ n g dung hắn vạn vạn không nghĩ đến cũng có ngày chính mình vậy mà có thể nhìn thấy như thế một cái độ cao xã hội hóa sói bầy t h ú tộc càng quan trọng chính là sáng lập đây hết thệ kỳ tích đúng là hắn bản thân lý mục trong lòng tỏa ra ra mấy phần cảm giác thành cựu đang lúc lý mục suy nghĩ thời điểm đột nhiên nhà trên cây bên trong nổi lên từng đợt đặc thù linh ẩn bà động hai cái nữ nhi tự hồ lại đ ố t phá lý mục nhất thời không khỏi xứng sở tại nguyên chỗ hảo gia hỏa tiểu tuyết cùng tiểu tử thiên phú còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp một giây sau ngoài ý liệu sự t ì n h phát sinh ẩm ẩm đại điệu đ ố n g nhiên khẽ run lên sau đó từng đạo từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh theo đại thụ thân bên trên truyền đến cái này gốc thông linh gỗ lớn vậy mà tại lý mục dưới mí mắt tiến giai rồi t r u n g tộc đồ đảng mẫu thụ đảng cấp mười cấp tinh anh cấp yêu thú thiên phú dòng cổ mộc trường xuân ngân linh mục ngân cùng tộc cùng x in kim kỹ năng không giống như lần trước cái này g ố c đại thụ nhờ vào hai cái tiểu g i a hỏa tại đột phá thời điểm hấp dẫn mà đến linh khí vậy mà cũng hoàn thành thuế biến rõ ràng giờ phút này chính vào đầu mùa đông vạn vật túc sát nhưng đại thụ trên thân lại quanh quẩn lấy trước nay chưa có phát triển sinh mệnh lực xem ra tựa như là hoàn toàn không thấy mùa vụ thay đổi đồng dạng a cái này lý mục thực sự có chút khó có thể tiếp nhận cái này g ố c đã bị chính mình theo thân cây bên trong móc ra một cái nhà trên cây đại thụ không chỉ có tại linh khí khôi phục bên trong gia đình hơn nữa còn hoàn thành một lần thuế biến không chỉ có như thế bởi vì cái kia linh mục d ò n hiệu quả tăng lên giờ phút này tuyết lang thôn bên trong nồng độ linh khí vậy mà trực tiếp tăng lên sáu mươi phần trăm tả hữu chỉ bất quá cái này đại thụ mặt bảng thực sự có chút quỷ dị a trong không khí nồng độ linh khí rõ ràng cất cao một cái cấp độ nhưng giờ phút này lý mục càng để ý lại là một chuyện khác trước mắt cái này thực vật hình yêu thú vậy mà tại thập cấp thời điểm thì giác tỉnh một cái màu vàng kim tiên phú r ò n g nói đùa cái gì đây là cái gì quái vật a lý mục rất rõ ràng dưới tình huống bình thường tinh anh cấp yêu thú có thể giác tỉnh bình thường chỉ có thanh đồng cấp bạch ngân cấp dòng mà hoàng kim cấp dòng thì là siêu phàm cấp trở lên yêu thú mới có cơ hội giác tỉnh ai có thể nghĩ tới cái này vừa mới lên tới thập cấp quái dị yêu thực vậy mà liền biểu hiện ra thiên phú như vậy một giây sau lý mục xuất hiện trước mặt một chuỗi tin tức c u n g tộc cùng sinh kim chỉ có thông linh gỗ lớn mới có thể giáp t ì n h đặc thù thiên phú cần hấp thu tín n i ệ m chi lực tiến hóa làm đồ đằng mẫu thụ về sau mới có thể giáp t ì n h trước mắt khế ước bộ tộc tuyết lang tộc nhóm khế ước trạng thái cùng sói cộng sinh hệ thống nhắc nhở đồ đằng mẫu thụ đã cùng tuyết lang tộc quần tộc vận cộng sinh có vinh cùng vinh có nhục cùng đục làm đồ đằng mẫu thụ tồn tại lúc tuyết lang tộc nhóm toàn bộ thành viên thu hoạch được mười phần trăm chiến lực tăng phúc a cùng sói cộng sinh lý mục nhìn lấy hệ thống nhắc nhở phía trên từ ngữ rơi vào trầm tư không thể không nói chỉ bằng cái này mười phần trăm chiến lược tăng phúc cũng đã được sưng tụng là một cái không lớn không nhỏ kinh hỷ mà hắn trong lòng lo lắng hai cái tiểu gia hỏa bị thương tổn sự tỉnh tựa hồ cũng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ đương nhiên giờ phút này lý mục càng tò mò hơn là một chuyện khác cái này góc độ đằng mẫu thụ xuất hiện là trường hợp đặc biệt còn là đơn thuần bởi vì vì chính mình vẫn may cùng lúc đó nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa cũng đồng thời cảm nhận được bốn phía biến hóa bốn phía nồng độ linh khí rõ rệt tăng lên trực tiếp để thăng liền hai cấp đạt tới mười lăm cấp tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời n h ư mày a cái này vũ thảo cái này là linh khí khôi phục sau đợt thứ nhất linh khí triều cường sớm mở ra lạc gan phi trong mắt lộ ra mấy phần m ở mịt nàng thực sự có chút không nghĩ tới làm sao lại qua một đêm công phu nhà trên cây bên trong nồng độ linh khí ngay tại vốn có trên cơ sở lại tăng lên gần hai thành cái này không khoa học a đến mức nàng cái gọi là linh khí triều cường thì là chỉ linh khí khôi phục sau tùy cơ xuất hiện linh khí triều tịch bởi vì linh khí triều cường xuất hiện tại thời gian cùng không gian lên đều có tùy cơ tính bởi vậy linh k h í phía trên ghi chép cũng ít đến thương cảm có thể hai người lại đều nhớ linh k h í phía trên ghi lại lần thứ nhất linh k h í t r i ề u cường hẳn là linh k h í khôi phục sau ba tháng thứ hai năm đầu xuân thời điểm m ớ i đúng a không đúng không là linh k h í triều tịch tô thanh tuyết dẫn đầu kịp phản ứng lúc này sưng s ờ ngay tại chỗ không khác nàng có thể rõ ràng cảm nhận được t ò a n à y nhà trên cây chuyển đến loại kia sinh mệnh luận động mà loại khí tức này nàng cũng không xa lạ gì đồ đằng mẫu thụ tạ thiên lang ba tuyết lang bộ tộc vậy mà ngoài ý muốn nắm giữ một viên đồ đằng mẫu thụ làm cái kia bốn chữ xuất hiện thời điểm là a n phi cũng kinh ngạc ý c so như lúc này cái này rõ ràng tăng lên rất nhiều nồng độ linh khí hiển nhiên chính là xuất từ cái này gốc đồ đằng mẫu thụ chi thủ ma quân nhất thời trong lòng vui vẻ nói như vậy xem ra lang ba là quân vương đều có thể rồi chương sáu mươi lăm chấn kinh nữ đế một trăm năm lang ba đây là độ nhiều chương sáu mươi lăm chấn kinh nữ đế một trăm năm lang ba đây là độ nhiều lạc an phi lời này có thể không phải chỉ là nói xuông thân là m a quân nàng rất rõ ràng một g ố c đồ đằng mẫu thụ đối với một con yêu thú bộ tộc tầm quan trọng có đồ đằng mẫu thụ g i a t r ì tuyết lang tộc nhóm chiến lược đem sẽ nhận được rõ rệt tăng lên mà lại bởi vì tuyết lang thôn bên trong phong phú linh khí hàm lượng đến đón lấy tuyết lang tộc nhóm tạo ra lang thú thiên phú cũng sẽ càng ngày càng cao bởi vì đồ đằng mẫu thụ đặc thù cộng sinh thiên phú theo một bộ tộc cường thịnh đồ đằng mẫu thụ đối với bộ tộc cường hóa cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng nhưng đây cũng là vô số yêu thú bộ tộc tử về chỗ một khi đồ đằng mẫu thụ bị tổn thương đối với một cái đại hình yêu thú bộ tộc mà nói mang đến ảnh hưởng không tiếc với thiên sập đợi lát nữa là gan phi khỏe miệng lại lần nữa điên cuồng run r à y lại nói lan g ba đem đồ đằng mẫu thụ đều cho móc giống cái này không có trôi qua đi t h ô i hồi hộp một chút là gan phi cùng tô thanh quyết không khỏi lấy nhau hai người thế nhưng là rõ ràng nhờ đến nhớ ngày đó lan g ba chính là vì có thể an trí các nàng hai lúc này mới đem viên này đại thụ móc sạch làm thành nhà trên cây có thể ai có thể nghĩ tới hai tháng sau các nàng chỗ tòa này nhà trên cây vậy mà biến thành tuyết lan g nhất tộc đồ đảng mẫu thụ a cái này tô thanh tuyết bỗng nhiên đưa tay bưng kín cái chán không phải đâu vốn cho rằng lan g ba xử lý cái k i a ảnh báo yêu vương về sau đã thành công phá vỡ vốn có vận mệnh từ đó quân vương đều có thể nhưng ai có thể nghĩ tới tuyết lan g nhất tộc c ậ t khởi trọng yếu nhất cái này g ố c đồ đảng mẫu thụ lại nhưng đã bị hắt thành cái dạng này tô thanh tuyết trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu ngưng trọng cùng tâm thúy chẳng lẽ lại đây cũng là lịch sử có tính tuy nhiên quá trình có thể sẽ cải biến nhưng lang ba tinh thần xa suốt tại lịch sử trường hà số mệnh sẽ không cải biến cái này đáng chết số mệnh tô thanh tuyết trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi lên sau đó nàng lại không khỏi suy tư tới bổ cứu phương pháp chỉ tiếp cái này nhà trên cây các nàng đều ở hai tháng đối với loại này đồ đằng mẫu thụ tạo thành bị thương đã không thể để ngủ đến mức cái kia cùng sói cộng sinh mang đến chiến lược t ă n g phúc lý mục bản thân giác tỉnh thiên phú liền có thống ngự cả tính tự nhiên không thèm để ý điểm ấy dẹp hoa trên gấm đề thăng cảm nhận được hai cái tiểu g i a hỏa thành công sau khi đột phá nhà trên cây bất ngờ đêm không có chợp mắt lý mục cũng là rốt cục thở dài một hơi nói thực ra cầm hai cái kia tinh hạch cho tiểu tuyết cùng tiểu t ử thời điểm hắn vẫn còn có chút lo lắng sẽ trông đến hai cái tiểu g i a hỏa nhưng may ra tiểu tuyết cùng tiểu từ đều mượn ra sức đang lúc lý mục dự định lúc nghỉ ngơi tuyết lang thôn bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng mà không xa sói gạo a không phải c ù n nha đây là sau đó hai cái tiểu ra hỏa lần thứ nhất tại làng ba không có ở đây tình hồ dưới chủ động rời đi nhà trên cây dọc theo bậc thang bắn đến trên đồng cỏ một khắc này kiêm nhiệm tư nhân quản gia nhận nhà lập tức xuất hiện ở tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trước mặt nhận nhà trong mắt lộ ra mấy phần không hiểu kỳ quái hai tiểu gia hỏa này là đói bụng sao bất quá xem ra tựa hồ cũng không giống nhẫn nha cũng không có can thiệp tô thanh tuyết cùng l à c an phi động tác chỉ là yên lặng thủ hộ ở một bên thời khắc này l à c an phi cùng tô thanh tuyết n g ử a đầu nhìn một cái đập vào mi mắt đương nhiên đó là đồ đằng mẫu t h ủ cái tia tràn trề vô cùng khủng bố sinh cơ loại này r ồ i r à o sinh mệnh lực lượng cùng giờ phút này túc sát đầu mùa đông không khí không hợp nhau ai quả nhiên là đồ đằng mẫu t h ủ a tô thanh tuyết than nhẹ một tiếng không k h i lại lòng sinh mấy phần tự trách tuy nhiên nàng rõ ràng dù là lại một lần nàng tựa hồ cũng vô pháp cải biến lang ba hành động có thể nàng vẫn đem tuyết lang bộ tộc đồ đ ẳ n g mẫu thụ bị hư hao nguyên nhân đổ cho chính mình một bên l à gan phi đồng dạng trầm mặc vào thời khắc này ra ngoài đi săn c u n g nha một hàng mang theo con mồi trở về tô thanh tuyết cùng l à gan phi n gửi được cái kia mùi máu tanh n ồ n g đậm về sau cũng là hào hào từ trong trầm tư bừng tỉnh vừa quay đầu lại liền vừa vặn nhìn thấy lang thuốc q u n g nha cùng đi săn tiểu đội thành viên đem con mồi ngậm trở về cất giữ con mồi băng trong kho ma xui quỷ khiến phía dưới tô thanh tuyết thì như vậy đi theo một hàng lang thú bên cạnh đi tới cái kia sơn đ ộ cửa đi qua hai tháng tu luyện về sau tuy nhiên dựa theo hiện thực tuổi tắc đến tính toán tô thanh tuyết vẫn chỉ là một cái bé gái có thể linh khí khôi phục về sau bộ này nhục thân đã bị nàng lấy linh khí tư nhuận rất lâu hiện tại chỉ là bề ngoài tô thanh tuyết nhìn trước kia đã cùng một tuổi hai tuổi trẻ nhỏ không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là trong cơ thể nàng nội c h ú lấy kiếp t r ư ớ c nữ đế linh hồn đồng thời đã là một cái lên tới mười lăm cấp tinh anh cấp g i á c t ì n h giả tuy nhiên cước bộ có chút tập t ễ n nhưng lại không cần phải lo lắng ném tới cái gì mà giờ khắp này tô thanh tuyết trong lòng đồng dạng cảm khái phi thường hai tháng. r ố t cục nàng vị này kiếp trước nữ đế rốt cục không cần như cái phế vật một dạng ăn ở đều phải dựa vào lang ba an bài tuy nhiên nàng đã thành thói quen tiếp nhận lang ba an bài có thể tô thanh tuyết linh hồn bản chất vẫn là kiếp trước cái kia sát phạt quyết đoán sừng sững tại nhân loại đình phong b a n g đế là một cái đã từng đăng lâm tuyệt đ ỉ n h đứng tại kim tự tháp đ ỉ n h tuyệt thế cờ giả tô thanh tuyết tại c h u y ể n thế về sau r ố t cục lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là mệnh ta do ta ai u nói một cái thần công phu tô thanh tuyết không cần thận đạp phải một đạo dễ cây thân hình trong nháy mắt nghiên l ệ đi xuống có thể ngay trong nháy mắt này một m ự c yên lặng thủ hộ nhận nha trong nháy mắt chạy như bay đến tô thanh tuyết sau lưng trong tưởng tượng đau vẫn chưa chuyển đến tô thanh tuyết không khỏi s ư ơ n g sở sau đó mới cảm giác được chính mình dường như lâm vào cái gì kéo dài mềm mại kẹo đông gòn bên trong một dạng sau đó nàng cùng nhận nha giữ tợn đầu sói đối mặt nhưng khác biệt chính là tô thanh tuyết cũng từ chỗ nào băng con mắt màu xanh lam bên trong cảm nhận được một loại nhàn nhạt ôn nu bốn phía tụ tập lại lang thú cũng toàn đều không hẹn mà cùng lộ ra lo lắng ánh mắt tô thanh tuyết trái tim không khỏi điên cuồng loạn động lên cho tới giờ khắp này nàng mới ý thức tới ngoại trừ lang ba bên ngoài toàn bộ tuyết lang tộc còn lại lang thú cũng vẫn luôn đang lo lắng nàng n g u y ê n lai、like. đây chính là nhà cảm giác sao vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết trên mặt lộ ra một vệ tử đáy lòng ý cười cách đó không xa là can phi cũng giật mình rất nhanh những cái kia lang thú gặp tiểu gia hỏa không có việc gì h ào h ào lại làm lên chính sự cứ như vậy tô thanh tuyết theo thắng lợi trở về đi săn tiểu phân đội đi tới trong sân động cái này không nhìn không sao cả sau khi xem tô thanh tuyết cái c ầ m trong nháy mắt kinh ngạc ngoắc đến mang h a i chỉ thấy xuất hiện trước mặt rõ ràng là một cái lộ ra mấy phần rét lạnh hơi lạnh ước chừng hơn p â n nửa sân bóng rổ lớn tiểu nhân sân đ ộ n trong sơn động đầy là bởi vì hấp thu linh khí mà tản ra thiên nhiên làm quang băng linh tinh thạch đương nhiên những thứ này cũng không phải là trọng điểm trọng yếu là trong sơn động những cái tia đồ ăn các loại yêu thú thi thể theo tinh anh cấp đến siêu phảm cấp yêu thú không thiếu gì cả thô sơ giản lược tính toán cái này đồ ăn ở bên trong dự trữ đã hoàn toàn đầy đủ tuyết lang tộc nhóm hai tháng không cần đi săn ngoại trừ yêu thú thi thể bên ngoài tô thanh tuyết càng là cảm nhận được không ít thiên địa linh vật khí tức tuy nhiên yếu đ t nhưng thắng ở số lượng nhiều a trong lúc nhất thời nàng trực tiếp kinh ngạc ông trời ơi lang ba cái gì thời điểm biến thành thổ tài chủ chương sáu mươi sáu trí tuệ hình thiên phú nữ đế suy đoán chương sáu mươi sáu trí tuệ hình thiên phú nữ đế suy đoán khiếp sợ không ngừng tô thanh t u y ế t đi theo nàng cái mông về sau nhúng nhảy một cái chạy tới lạc an phi tại nhìn thấy sơn động bên trong rất nhiều vật tư về sau cũng là trong nháy mắt kinh tế vũ thảo cái này không đúng sao t u y ế t lang tộc cái gì thời điểm giàu có như vậy rồi l à c an phi thế nhưng là rõ ràng nhớ đến dựa theo lang tộc yêu thú tập tính căn bản không có khả năng có loại này cất giữ đại lượng lương thực tập tính có lẽ sẽ t ổ n chữ hai ba ngày khẩu phần lương thực nhưng loại này rõ ràng là chữ hàng lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào cách làm xem ra đây cũng là lang ba t h ủ m ú t lạc an phi cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến các nàng lang ba dù sao thì tuyết lang tộc cục thế mà nói tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái khả năng tồn tại đừng ộ l ư nói yếu thú tại linh khí loạn thế phía dưới cho dù là trong nhân loại đại đa số cũng đều trải qua no bụng một trận đói một trận sinh hoạt ai có thể nghĩ tới các nàng lang ba ngược lại như thế nhìn xa trông rộng hai người lúc này trần cái kinh hãi sau đó tại nhận nha đi cùng phía dưới tô thanh tuyết cùng l à c gan phi xâm nhập trong đó càng là tất cả đều đồng tự động đất lên đứng tại ngoài sơn động thời điểm cảm thụ còn không tính rõ ràng có thể trong lúc các nàng đi vào trong đó về sau lúc này mới sâu sắc cảm nhận được lang bà thông minh trước mắt cái này sơn động lại là một cái làm xong phân khu quy hoạch lang tộc thương khố những cái kia nhìn như sốc xếp yêu thú thi thể trên thực tế toàn đều dựa theo yêu thú phẩm cấp mà chỉnh tề chống chất lấy bao quát trước đó đi săn đến rất nhiều tuyết dương đà lộc châu rừng thi thể đương nhiên còn có cái kia ảnh báo yêu vương thi thể c ũ nói g trong bày đặt đ Lạc An p h tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ thật nghi ánh bên ngờ lớn. đầy cách i Phải biết này đúng không? Phải biết yêu t ộ t ă n tiến hóa ngoại trừ thôn vệ linh g cấp trừ hóa vệ khác í chính bên yêu ngoài, thôn còn tiến Nói là lại thi c thú thể hóa. vệ h h k á cái c tiêu ảnh báo yêu vương thi thể đối với tại chỗ tất cả tuyết lang mà nói đều là một cái hiếm có thiên đại kỳ ngộ nhưng trước mắt bọn này tuyết lang vậy mà tất cả đều đẻ xuống tiến hóa bản năng nói đùa cái gì a đừng nói ra thú thì là nhân loại tại đối mặt loại này dụ hoặc lúc không đúng tiên tài động nhân tâm theo một ý nghĩa nào đó tới nói tựa hồ cũng chỉ có tuyết lang dạng này yêu thú mới có thể tại dạng này dụ hoặc trước mặt bất động thanh sắt đi dù sao đối với bọn này tuyết lang mà nói lang ba chính là duy nhất vương đối với vương kính sợ bản năng đệ xuống yêu thú tiến hóa bản năng mà đối với nhân loại sinh vật như vậy mà nói chính là bởi vì nắm giữ trí tuệ mới có thể hám sâu như thế dụ hoặc không cách nào tự k i ể m chế lạc an phi kiếp trước thấy qua quá nhiều nhân loại bởi vì lợi ích phân phối không quân mà ra tay đánh nhau ví dụ tuy nhiên trước mắt ảnh báo yêu vương có giá trị nhất yêu thú tinh hạch đã bị lấy đi có thể còn lại những cái kêu huyết n ụ c vẫn là hiếm có trí bảo có thể tưởng tượng được, được. nếu là nhân loại đối mặt dạng này r ụ hoặc chỉ sợ một c h i đoàn đội trong khoảnh khắc liền sẽ rơi vào cái sụp đổ xuống tràng lạc gan phi động dung thời khắc một bên khác tô thanh tuyết cũng đã tại sơn động một bên trên vách tường phát hiện mặt khác kinh hỉ tạ tiên lan g ba chẳng lẽ đây đều là vì chúng ta chuẩn bị sao chỉ thấy bức tường k i a phía trên c h ỉ n h chỉnh tề tề dựng nên lấy mười mấy cây gỗ tròn mà gỗ tròn vỏ cây cùng bị lột ra bóng loáng h ộ t trên tường tràn đầy các loại đã bị cắt may hoàn tất yêu thú da lông da hổ da hiệu da gấu hiển nhiên đây đều là lan ba chăm chú cho lựa cắt may chuẩn bị tốt để dùng cho các nàng chế tắc quần áo nguyên vật liệu nhìn lấy sơn động bên trong những thứ này tràn đầy lang ba xuất phẩm áo r a tô thanh tuyết khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng hiện ra một vệ thật sâu cảm động cứ việc mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được lang ba quan tâm có thể những chi tiết này lại chỉ có sâu sắc khai quật mới có thể cảm nhận được mà lại nàng và lạc gan phi đều rất rõ ràng sơn động bên trong những thứ này yêu thú d a lông đều là lang ba vì các nàng mà chuẩn bị dù sao thân là tuyết lang lang ba cùng những con sói kia thú mảy may không cần lo lắng mùa đông đến lạc an phi chậm rãi tiến lên mấy bước đưa tay vớt vè những cái k i a đã bị xử lý tốt cắt may hoàn tất chỉ kém một bước cuối cùng ra thú phôi thô màu tím nhạt con người bên trong dần dần nước á c nhưng lại rất nhanh bị nàng đẻ xuống trong lòng rung động ngay trước tô thanh tuyết trước mặt nàng có thể không nguyện ý bộc lộ ra chính mình cái k i a yếu ớt một mặt nhưng lạc an phi vẫn không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng lang ba đến tột cùng là làm sao làm được cái này quá không thể tưởng tượng nổi dù sao lang ba trước đây tuy nhiên triển lãng qua nó may và tay nghề nhưng đối với một cái tại linh khí khôi phục chức thì giác tỉnh thiên phú lang vương mà nói tựa hồ cũng không tính được cái gì lạ thường có thể lang ba bây giờ biểu hiện ra lại là một loại phòng ngựa chú đáo xem kỹ toàn cục trí tuệ không chỉ có như thế thương khố bên trong để đặt đông dược cùng thiên địa linh vật khu vực là một chỗ sử dụng vô số thân cây lập nên to lớn bên trong cái thùng r ỗ n g rất nhiều chân quý dược tài cùng thiên địa linh vật ăn thân thì như vậy bị phân loại tồn chữ trong đó một đ ộ ngay ngắn trật tự dáng vẻ có thể tưởng tượng một khi chân chính có cần thời điểm tuyết lang nhóm trong nháy mắt liền có thể từ đó tìm tới cần dược vật giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đối với lang ba trí tuệ có một cái hoàn toàn mới nhận thức song phương lẫn nhau đồng thời rơi vào trầm tư đột nhiên là gan phi phát hiện hoa điểm đợi lát nữa chẳng lẽ đây chính là lang ba giác tỉnh năng lực thiên phú sao loại này kinh trí tuệ con người thực sự không phải một con yêu thú có khả năng có mà giải thích duy nhất là được tại linh khí chính thức khôi phục trước đó lang ba kỳ thật liền đã giác tỉnh loại tinh thần này loại đặc thù cường hóa thiên phú làm đến nó nắm giữ siêu việt bình thường sói trí tuệ muốn đến nơi này là gan phi cùng tô thanh tuyết đồng thời kinh hại không thôi nói như vậy lang ba nguyên lai là cái sói vương quân sư tô thanh tuyết nhỏ hơi kinh ngạc từng có suy đoán như vậy về sau lại về nhìn đã từng lang ba nhưng những thứ này tựa hồ cũng là nhân loại chỗ rất tỉnh đến mức yêu thú kiếp trước các nàng chỉ nghe nói qua mục thần thiên bên trong có nào đó tôn đại kinh khủng tồn tại nắm giữ qua tương tự thiên phú xưng hào nhận tuyệt yêu đế riêng c i yêu tộc tối cường trí giả danh xưng tương tại nó vẫn là chuyển kỳ cấp yêu thú thời điểm nhân tộc đại quân tiếp cận mà vị t i a nhận tuyệt yêu đế chỉ là cùng n h â n tộc thủ lĩnh nói một câu nói liền đem cùng là chuyển kỳ cấp nhân tộc tướng quân cùng đại quân bước lui chỉ tiếc loại này có hại nhân tộc uy nghiêm sự t ì n h vẫn chưa bị linh kỷ cẩn thận ghi chép mà l à c a n phi cùng tô thanh tuyết cũng tất cả đều m ở mịt lang ba là nhận tuyệt yêu đế điều đó không có khả năng a dù sao mọi người đều biết nhận tuyệt yêu đế xuất thân mục thần thiên thân phận cao quý lại cực kỳ thần bí lại làm sao có thể cùng lang ba dắt dính liễu quan hệ có điều các nàng rõ ràng đại phương hướng mạch suy nghĩ hẳn là không sai lang ba dắt tỉnh rất có thể cũng là như là kiếp chức nhận tuyệt yêu đế như vậy trí tuệ hình thiên phú muốn đến nơi này hai cái tiểu ra hỏa trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu nếu là có thể đem cái k i a nhận tuyệt yêu đế cơ duyên tất cả đều là tới có phải hay không thì có thể trợ giúp lang ba trở thành một phương yêu đế rồi mặc dù không sai khả năng này rất nhỏ nhưng tô thanh tuyết cùng l à c an phi lại cùng đem cái dưới đáy l ò n g chương 67, thắng lợi trở về lang ba yêu hồn linh tinh chương 67, thắng lợi trở về lang ba yêu hồn linh tinh giờ phút này tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn lớn nhất phương bắc cùng thiên sơn sơn mạch chi mạch giáp giới rừng rậm biên giới nơi này khoảng cách tuyết lang thôn trụ sở chỉ có không đến sáu km mà lý mục trước đó nghe được thanh â m liền nguồn gốc từ tại đứng sừng sững ở một khối dốc đứng bên dưới vách đá bạch tông nga o chuyện gì có phát hiện gì sao nghe được lang vương thanh â m về sau bạch tông trong nháy mắt liền quay đầu đi cái k i a băng con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy nghĩ hoặc ô n ô vương chúng ta ở chỗ này phát giác được dị thường t hư hư thực thực phát hiện một cái đặc thù linh quả hả nghe nói bạch tông trả lời lý mục trong nháy mắt sững sở a cái này cái gì đặc thù linh quả hắn làm sao không nhìn thấy thậm chí đừng nói trông thấy cũng là vị đạo đều không g ử được ta đang lúc lý mục trần c h ờ thời điểm màu l a m bạc con mắt ánh mắt xéo qua bên trong đống nhiên chú ý tới trên vách đá một điểm u quang loại qua a cái này lý mục như có điều suy nghĩ ngần đầu ngay sau đó liền thấy được tại hai mươi m cao không lên một viên theo vách núi treo leo trô n nước ở giữa kéo dài mà ra màu hồng nhạt thân thân sau đó một điểm u quang theo thân thân phía trên nổ lên trong khoảnh khắc lại biến mất ở vô hình đây là xích tuyết sa linh khí khôi phục sau bị linh khí kích thích mà phát sinh biến dị đặc thù linh thực ẩn chứa phân phó huyết linh chi khí có thể dùng làm cầm máu thuốc trị thương tuyết sa linh quả từ xích tuyết xa hấp thu linh khí mà kết xuất quả thực phục d ụ n g về sau có thể tiểu bức cường hóa yêu thú thể phách Chú Thích, đối với siêu phàm cấp phía dưới yêu thú rác tỉnh giả có hiệu lực nhìn lên trước mặt bắn ra hệ thống nhắc nhở lý mục ánh mắt lại dần dần rơi xuống cái kia trên vách đá kết đẩy tuyết xa linh quả xích tuyết xa cảnh hào da hỏa cái này linh thực mặc dù chỉ là phát đạn có thể trên đó kết lấy quả thực không dưới ba mươi viên ngoài ra tại xích tuyết xa linh thực bên cạnh chỗ nước bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì cái khác tài nguyên lý mục có thể cảm nhận được chính mình lúc trước phát rác được cái dị u quang thì bắt nguồn từ chỗ nước bên trong Muốn m đến nơi này, Lý ụ các trong lòng nhất thời thú lòng còn lang nói, lại chủ、ý. Đối với đã có c ý. mà i kêu mặt em mở a a o vách đá đích thật là d ngươi h h trời. n n ư tại t Lý Mục r ớ c mặt, n lưu à một ờ người n g cao mà thôi. Mọi thôi. đ ề biết, ra vừa dứt lời lý mục cũng đã nguyên địa xông vào đ ạ p trên vách đá nhỏ bé lồi ra trong nháy mắt nhảy đến cao mười mấy mét giữa không trung còn thiếu một chút không niệm lực thiên phú phát động một cố cường đại niệm lực trong nháy mắt mánh liệt mà đi trực tiếp đem gốc kia xích tuyết xa n ổ tật gốc k như như h ô n lý mục nhẹ ư thế, còn m a gào một tiếng ra hiệu bạch tông đem gốc kia xích tuyết xa cùng một chỗ mang về tổ sói về sau liền đem toàn bộ chú ý lực đều rơi xuống trước mắt cái viên kia ám lam sắc tinh trên hạ thể yêu hồn linh tinh đặc thù cường hóa tài nguyên chỉ có yêu thú thân thể mới có thể hấp thu phục d ụ n g về sau một trăm linh giác tỉnh một đạo bạch ngân cấp thiên phú dòng Chú thích, ký chủ phục d ụ n g về sau cảm nhận được tỉnh phía dưới ba loại thiên phú dòng một trong phải trăng phục d ụ n g m ắ tuy ưng, ngân, bạch ngân trảo, ngân, thiên khiển lôi hồn, ngân. bạch trảo, tốt. lôi Đồ nhiên cái kêu ba đạo thiên phú dòng đối với lý mục mà nói ý nghĩa không lớn nhưng loại thu hoạch này cùng may mắn lại là để lý mục tâm tỉnh trong nháy mắt tốt lên rất nhiều cũng vào thời khắc này lý mục k h ỏ mắt liếc qua bên trong đống nhiên lại có mấy đạo u mang lớp l ó đều không ngoại lệ bất ngờ đều ở vào cái kia trên vách đá rất nhiều trồ nước bên trong chẳng lẽ nói lý mục lúc này nước mắt tỉ mỉ quan sát thêm vài phút đồng hồ về sau rốt cục khóa chặt bốn cái lấp loe u mang trỗ nước quả nhiên lại thu hoạch bốn cái cơ hồ giống nhau như lúc cú hồn linh tinh khác biệt duy nhất thì là cái này năm cái linh tinh rõ ràng miêu tả đều hoàn toàn tương tự có thể phục dụng về sau giác tỉnh thiên phú dòng lại là hoàn toàn khác biệt liền phăng phất lý mục trước mặt là năm cái hộp mù đồng dạng còn hắn thì sớm biết được cất giấu trong đó k h e thưởng đợi lát nữa lý mục như có điều suy nghĩ thời khắc hệ thống đã cấp ra đáp án xác thực nhắc nhở yêu hồn linh tinh là hấp thu yêu thú tàn niệm sau mới có thể ngưng kết mà thành đặc thù cường hóa tài nguyên mỗi một viên ưu hồn linh tinh có thể giáp tỉnh đặc thù thiên phú đều đã đã định trước cùng phục d ụ n g cá thể khác biệt không quan hệ thật đúng là hộp ngủ đ ạ t được cái này chân tướng về sau lý mục trên mặt trong nháy mắt lộ ra mấy phần muốn rỡ h ả o gia hỏa nói cách khác những thứ này ưu hồn linh tinh không chỉ có thể chính mình sử dụng còn có thể giao cho tuyết trong bầy sói còn lại làm thú lý mục thế nhưng là vẫn luôn không có quên trừ của mình tiến hóa bên ngoài tuyết lang nhóm lớn mạnh cũng đồng dạng không thể coi thường muốn đến nơi này tâm tình thật tốt lý mục lúc này mang theo b ạ c h tông trở lang thú dẹp đường hồi phủ một đường lên hắn thì là đang nghiên cứu trước mắt năm cái yêu hồn linh tinh mắt tương ngân bạch ngân t r ả o ngân thiên khiển lôi hồn ngân xương hồn nhịp đập ngân hàn viêm ngân đóng băng thân thể ngân bàn nham c h i tâm ngân nhang mạch thủ hộ ngân đại địa ở thân h ò a ngân cự linh thể ngân song trọng tinh lực ngân thái thản c h i cốt ngân linh xảo ngân không linh tri tâm ngân gió táp gia trì ngân tuy nhiên hắn không cách nào biết được những thiên phú này dòng càng tiến một bước tư liệu nhưng lý mục nhưng cũng có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cái này năm cái yêu hồn chủ yếu phương hướng quả thứ tư yêu hồn linh tinh hiển nhiên là chuyên chú thể phách mà thứ hai viên ba cái dòng chú trọng thì là băng nguyên tố cường hóa thứ năm viên yêu hồn linh tinh ba cái dòng lại càng có khuynh hướng tốc độ tăng lên nhanh nhẹn năng lực lý mục đương nhiên biết hắn có thể cái gì đều không đi nghĩ đem cái này mấy cái yêu hồn linh tinh đều nuốt sạch sẽ có thể đối với hắn mà nói cho tới bây giờ thì không cần phải lo lắng thiếu khuyết dòng ngược lại những cái này tài nguyên nếu là có thể dùng để cường hóa tuyết là nhóm trong chấp nhóm này lý mục đã tiên đoán được tại tương lai không lâu làm loạn thế hàng lâm thời điểm phía sau mình theo một nhóm lớn thực lực cường hãn tuyết lang là bực nào thị cảnh đi ra lăn lộn muốn giảng thế lực muốn giảng bối cảnh thân là tuyết lang nhất tộc vương đơn đả độc đấu cũng không phải hắn duy nhất tiến hóa phương hướng vừa nghĩ đến đây lý mục trong lòng đã hạ quyết tâm cái này năm cái yêu hồn linh tinh có thể xuất ra thứ hai thứ ba viên cho nhận nhà cùng nhà mà còn lại ba cái liền dùng tại còn lại tuyết lang trên thân từ lần trước gặp đám kia mang theo g i g nhân loại về sau lý mục trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có chờ lợi tân sinh đại tuyết lang trưởng thành cùng tiến hóa biến dị đến sàng chọn thời gian không còn kịp rồi mà lại mười phần khảo nghiệm vật lý đã như vậy người nào ngôn tuyết sói vô thiên tiêu hắn cũng là dùng tài nguyên trồng chất cũng muốn trồng chất mấy cái chân chính tuyết lang tinh anh đi ra không nói có thể đạt tới nhận nha u ố n g nha tầm thứ nhưng ít nhất cũng phải có thể một mình đạm đương một phía mới được tuyết lang thôn bên trong làm nhìn lấy lang ba thắng lợi trở về thời điểm tô thanh tuyết cùng l à c an phi đồng thời sức sở đó là yêu hồn linh tinh không thể nào lang ba đây là đụng cái gì đại vận chương sáu mươi tám nhân tạo lang tộc tinh anh kế hoạch làng ba ngươi hồ đồ a chương sáu mươi tám nhân tạo lang tộc tinh anh kế hoạch làng ba ngươi hồ đồ a mọi người đều biết yêu hồn linh tinh tuy nhiên cùng yêu thú tinh hạch o công năng tương tự nhưng lại muốn chân quý được nhiều dù sao yêu hồn linh tinh nguồn gốc vẫn luôn là cái mê k i ế p trước nhân loại nghiên cứu rất lâu cũng không thể nghiên cứu triệt đề nhưng thân là phong đế cấp cường giả tô thanh tuyết cùng l à c gan phi đều rất rõ ràng trước mắt những thứ này yêu hồn linh tinh tác dụng có thể sừng người tiên chỉ tiếc ai vực này cơ duyên bày ở trước mặt bản tọa có thể bản tọa lại không cách nào hấp thu luyện hóa thảm a l ạ gan phi trực tiếp kêu cái thảm cùng lúc đó Lý Mục mới vừa đi vừa tuy ớ i nhà trên c mặt nhiên g t để hắn khiếp xem ra hai tiểu gia hỏa này yếu đuối dường như không cẩn thận liền sẽ ném tới dáng vẻ nhưng kinh ngạc chính là các nàng vượt qua gần mười em mở danh trời khoảng cách lại còn có thể bảo trì ổn định trong lúc nhất thời lý mục trên mặt trong nháy mắt hiện hiện mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng tuy nhiên kiếp t r ư ớ c lý mục không có kết hôn càng không có hài tử nhưng hắn cũng biết bình thường giống tiểu tuyết tiểu tử dạng này hài nhi bây giờ có thể bỏ liền đã không tệ chớ nói chi là giống như bây giờ đi thiên tài a lý mục tâm tình thật tốt lúc này liền không nhịn được bắn ra một đạo tâm linh ba đ ộ n g tiểu tuyết tiểu tử ba ba về đến rồi đừng lo lắng vậy nhớ ngày đó vừa gặp phải hai cái tiểu g i a hỏa thời điểm các nàng cũng đều ở trong tá lót thế a học nói ai có thể nghĩ tới mới hai tháng trôi qua hiện nay hai cái tiểu g i a hỏa lại nhưng đã có thể đi bộ cái gì gọi là thiên phú dị bầm đây chính là a lý mục cái k i ê u màu lam bạc con mắt bên trong hiện ra một vệ không chút nào tiến hành che d ấ u ý cười hai cái tiểu g i a hỏa thông minh càng làm cho lý mục quyết định hai tháng này vì bọn nàng làm hết thầy đều có hồi báo hắn thấy đây hết thầy đều là đáng giá thần đồng thậm chí tại lý mục xem ra cái gọi là thần đồng còn kém rất rất xa hai cái tiểu g i a hỏa mang đến cho hắn rung động nhưng nói đi thì nói lại dù sao đây là một cái linh khí khôi phục thế giới tuy nhiên mặt ngoài nhìn lang ba đã thành công cải biến lịch sử xử lý tương lai ảnh báo yêu vương có thể lang ba phải đối mặt nguy cơ nhưng xưa nay đều không có đạt được nửa phần làm dịu t hiện, hiện nay tuyết lang trong bảy đã có vượt qua ba mươi con trở lên làm thú vực này quy mô nếu là ở kiếp trước quả thực có thể sưng bầy sói kỳ tích nhưng ở cái này linh khí khôi phục trong loạt thế ngược lại lộ ra bình thường nhìn một cái trong b ầ y sói rõ ràng lại có năm sáu con sói cái nổi lên cái bụng đây là tuyết lang nhóm tân sinh mệnh sắp hàng thế biểu hiện tuy nhiên thân là tuyết lang nhóm vương có thể lý mục nhưng lại chưa xong cả thực hiện thân là vương trách nhiệm thậm chí còn trực tiếp cải biến cái này tuyết lang nhóm truyền thừa mấy đời quy củ thủ tiêu lang vương chỉ có một quy tắc đưa cho giới chướng bảy này lang thú tự do luyên ái quyền lợi chỉ bất quá cũng không biết có phải hay không giác tình ý thức về sau tất cả mọi người so sánh có sự nghiệp tâm nguyên nhân hiện nay tuyết lang trong b ầ y nhận nha cùng cùng nha vẫn là đ ộ n thân sói cùng nha tuổi tắc còn nhỏ ngược lại là không tính là gì nhưng nhận nha là cùng lý mục cùng một đám xuất thế còn lại cùng hắn cùng tuổi lang thú toàn đều đã sinh qua một thai muốn đến nơi này lý mục chẳng lẽ bởi vì vì một số việc v ậ t má nhức đầu nhưng bây giờ những thứ này đều không trọng yếu lý mục nhìn lấy tại chỗ rất nhiều lang thú nghiệm lực k h ẽ động cái kia năm cái yêu hồn linh tinh trong nháy mắt xuất hiện dựa theo đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch đầu tiên là đem những cái kia tuyết s a linh quả đều phân phát mỗi cái lang thú đều có một cái tuy nhiên hiệu quả như vậy cũng không như đem tập trung lại giao cho cái nào đó lang thú thôn vệ nhưng lý mục cũng không để ý dù sao đây chỉ là khai vị thức nhắm thời khắc này nhà trên cây bên trong một cái tuyết xa linh quả vào trong bụng đối với bây giờ là can phi cùng tô thanh tuyết mà nói tiêu hóa dạng này linh quả không gặp không có nửa điểm b ả o hiểm mà lại cũng mảy may không cần lo lắng đẳng cấp tăng lên nhưng chiến lược lại theo không kịp quả thực cũng là tốt nhất tu luyện phương thức nhưng các nàng lại đều mười phần hiểu chuyện mỗi người chỉ lấy ba cái cái này hay là bởi vì lang ba chủ động cho không phải vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nguyên bản chỉ tính toán muốn một cái dù sao hai cái tiểu g i a hỏa vô cùng rõ ràng chỉ có lang ba cường đại về sau các nàng mới có thể an toàn hơn bởi vậy các nàng thậm chí không có từng sinh ra tìm lang ba muốn cái kia yêu hồn linh tính ý nghĩ giờ phút này phía ngoài di động tự nhiên là bị hai cái tiểu ra hỏa tất cả đều cảm ứng được các nàng lúc này liền lặng lẽ chạy tới nhà trên cây cửa lớn sau đó liền nhìn thấy ngang tàng lang ba rõ ràng những cái kia yêu hồn linh tinh đối với hắn cũng có đại tác dụng nhưng hắn t là gan phi cũng n h ị n không được kinh ngạc lang ba ngươi hồ độ a bảo vật như vậy không phải cần phải chính mình sử dụng sao nhà trên cây bên ngoài vừa rồi nuốt vào tuyết xa linh quả một đám tuyết lang nhóm tất cả đều hưng phấn mà thét dài lên tuy nhiên tăng lên biên độ không lớn nhưng đàn sói lại đều phải đến vương bắn cho trong lúc nhất thời đàn sói đối với vương tính sợ cảm ơn càng sâu mà lý mục thì là dựa theo kế hoạch tiếp tục hành động Hắn đem ẩn chứa ẩn băng nguyên đem tại ố tố cùng phong nguyên n hiện t h giao hữu ba cái thám báo tuyết làng trung nhiên linh lớn nhất lớn nhất kinh nghiệm cái k i a tuyết l a n g tại nó phục vụ yêu hồn linh tinh về sau cũng có được ước chừng một bảy sát xuất có thể phát động huyết mạch biến dị cái này khá i tỷ lệ rất thấp c h ỉ ít tại lý mục xem ra có c h ú t thấp nhưng lý mục càng rõ ràng nếu là không có cái này viên yêu hồn linh tinh cái kêu phổ thông yêu thú phát động huyết mạch biến dị sát xuất chỉ sợ không đến một theo một đến một phần bảy sát xuất tăng lên m ộ ư ơ i ba lần có thể vẫn có rất lớn sát xuất sẽ không công mà lui có thể lý mục thần sắc lại chưa bao giờ có nửa điểm biến hóa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tả hữu bất quá là một cái yêu hồn linh tinh tổn thất mà thôi hắn còn gánh chịu nổi chương sáu mươi chín thôn vệ ảnh b á vương cái thứ ba ban tên cho lan thú chương sáu mươi chín thôn vệ ảnh b á vương Cái thứ ba ban tên cho lang thú tận mắt nhìn thấy ba cái lang thú nuốt vào những cái kia yêu hồn linh tinh về sau lý mục liền trận to mắt nhìn trước mặt ba cái tuyết lang ô thuế biến khí tức đầu tiên theo nhận nha thể nội chuyển đến chỉ thấy mũi miệng của nó ở giữa đông nhiên có xương trắng như tuyết long giống như bạch khí phun r a đây là thuần t r ù n g băng thuộc tính siêu p h à m chi lực cụ tượng hóa sau đó nhận nha sói thân thể bên trong trong nháy mắt chuyển đến từng đợt đùng đùng không dứt bạo hưởng hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc nhận nha thôn vệ yêu hồn linh tinh giáp tỉnh thiên phú dòng hà viêm ngân linh xảo ngân hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc nhận nha đồng thời có tuyết lang huyết mạch lực lượng cường hóa tốc độ cường hóa hàn viêm bốn đại thiên phú huyết mạch thuế biến giác tỉnh thiên phu xương tuyệt c h i hồn ngân a cái này bốn đội một cái này tờ mở bệnh thiếu máu a lý mục nhìn đến hệ thống nhắc nhở trong n á y mắt mặt đều nhanh xanh rồi nhưng nghĩ lại tựa hồ sổ sách không thể tính như vậy mà lại mấu chốt nhất là xương tuyệt c h i hồn ngân có thể trưởng thành đặc thù huyết mạch hình dòng cái kia thiên phú bị động có hiệu lực theo đẳng cấp tăng lên có khả năng trưởng khống băng xương chi lực đem càng ngày càng cường đại trước mắt đã mở khóa tuyệt thệ băng diễm t cái này thiên phú dòng t ự khi nhìn một ta. Không g i đạo xa lạ tâm linh ba động tại lý mục trong lòng vang lên thời điểm trên mặt hắn rốt cuộc hiện hiện một vệ vui mừng tâm h linh cảm ứng đây là nhận nha t r u n g tộc tuyết lang nhận nha biến dị huyết mạch đảng cấp mười chín cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng xương tuyệt c h i hồn ngân thái thản thể phách ngân linh xảo ngân kỹ năng băng xương thổ tức ngân tuyết băng trảo ngân -ta. tuy h nhiên bốn đội vừa có chút khó có thể tiếp nhận có thể đổi lấy cái này có thể trưởng thành tính thiên phú dòng lại đưa cho nhận nha tương lai vô hạn khả năng mà lại bây giờ nhận nha càng là đã trưởng thành là chuẩn siêu phàm cấp yêu thú tầm thứ bất kể thế nào nhìn tựa hồ cũng là huyết kiếm lời a đến mức cùng nha hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc cùng n h a thôn vệ yêu hồn linh tinh giáp tỉnh thiên phú dòng đại đ ị a thân hòa ngân song trọng kinh lực ngân hệ thống nhắc nhở cái k i a cá thể cùng thiên phú dòng đại đ ị a thân hòa ngân song trọng kinh lực ngân tương tính cực kém giáp tỉnh thất bại À cái này cái này tờ m ở cũng có thể lý mục người t ê vốn cho rằng nhận nha cho cái khởi đầu tốt đẹp lý mục lại là làm sao đều không nghĩ tới chính mình đặt vào kỳ vọng cao cùng nha ngược lại lãng phí hai cái yêu hồn linh tinh không đúng cũng là không thể nói lãng phí hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc nhận nha trước mắt đã tiến dài thành chuẩn siêu phảm cấp yếu thú Lâm Phong. Lâm Phong, chiến đấu, chiến đấu t lý mục hướng về cùng nha giao diện thuộc tính nhìn qua lúc này mới phát hiện cùng nha lĩnh nộ hai cái kỹ năng dòng bây giờ cũng đều đạt đến bạch ngân cấp tầm thứ mặc dù không có càng nhiều kính hỉ nhưng ít ra hai cái kia yêu hồn linh tinh xem như đà giá tiếp đó lý mục ánh mắt thì là tất cả đều rơi xuống trước mặt cái kia sói thân thể hơi hơi run sợ thảm báo tuyết lang trên thân hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc cá thể thôn vệ yêu hồn linh tinh g i á c tỉnh thiên phú dòng thiên khiển lôi hồn ngân hệ thống nhắc nhở cái t i a cá thể phát động huyết mạch biến dị biến dị sau khi hoàn thành đem g i á c tỉnh đặc thù thiên phú dòng cùng đặc thù huyết mạch cảnh cáo cái t i a cá thể đẳng cấp quá thấp thể nội linh khí thiếu nghiêm trọng cần thôn vệ yêu thú huyết ăn thu hoạch dồi dào linh khí mới có thể hoàn thành thuế biến chân chính kinh hỷ tới lý mục trong con mắt lộ ra mấy phần v ẻ mừng rỡ một phần bảy sát xuất cuối cùng vẫn là không có để hắn thất vọng chỉ là ra hỏa này thể nội linh khí không đủ căn cứ hệ thống đề nghị lý mâu trong nháy mắt nghĩ đến băng khố bên trong rất nhiều yêu thú thi thể đồ ăn cái gì tự nhiên không cần phải lo lắng nhưng hắn giờ phút này nghĩ lại là một chuyện khác dù sao đều là thôn vệ đồ ăn không bằng một bước đúng chỗ gia hỏa này đã cho mình phô bày hắn chỗ có được tiềm lực lý mục tự nhiên cũng sẽ không keo k i ệ t trực tiếp để nhận nha đem thương khố bên trong cỗ kia ảnh báo vương thi thể kéo đi ra đây là lý mục cho đến trước mắt săn g i ế t lớn nhất cường đại yêu thú mà bây giờ vì mình nhân tạo lang tộc tinh anh đại kế h ắ n liêu mạng lý mục cũng không phải là đồ đồ hắn chỉ là muốn kiểm tra một chút tại người khác vì can thiệp điều kiện tiên quyết phải trả ra bao nhiêu đại giới mới có thể nuôi dưỡng được một chỉ có thể một mình đảm đương một phía tuyết lang nhà trên cây bên trong nhìn lấy miệng lớn nuốt chừng ảnh báo vương huyết đ ụ c cái kia tuyết lang tô thanh tuyết cùng lạc an phi biểu lộ một cái so một cái đặc sắc không phải l a n g ba ngươi điên rồi cầm những cái kia yêu hồn linh t i n h cho phổ thông lang thú ăn thì cũng thôi đi đây chính là ảnh báo yêu vương thi thể đại bộ a lạc an phi muốn nói lại thôi dừng nói lại mớn mà tô thanh tuyết lại tại ngắn ngủi trần trờ sau đ ố n g nhiên chỉ trệ tạ tiên chẳng lẽ nói l a n g ba là mớn bồi dưỡng một số chính mình tâm phúc cái kia thôn vệ ảnh báo vương huyết nục tuyết lang trên thân thể bỗng nhiên nổi lên từng trận hắc khí tuyết lang thôn bên trong r ồ i r à o linh khí tại nó đỉnh đầu ngưng kết thành một đạo đặc thù linh khí vòng xoáy lý mục có thể cảm nhận được cái kia tuyết lang trong thân thể chính tại phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến không bao lâu lý mục trước mặt nhiều hơn một thất cực kỳ đặc thù tuyết lang nó toàn thân đen nhánh dường như cùng âm ảnh hòa làm một thể thế nhưng song băng làm chi đồng tử lại cùng lý mục nhận nha cùng nha cùng cấp ra một mạch nga ô về sau thì kêu ngươi ảnh nha lý mục một câu liền cho cái kia đơn giản là nuốt vào yêu hồn linh tinh mà biến dị lang thú định ra tên mà hắn càng là trong nháy mắt liền đệ thất đầu sói tiếp nhận ảnh nha tên cùng lúc đó làm thiên sơn xâm lâm bên trong đầu mùa đông đến v ạ n vật túc sát lúc mấy chục cây số bên ngoài tại linh khí khôi phục mang tới rất nhiều thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới ninh thành náo động rốt c ụ c bạo phát giác tỉnh siêu p h à m lực lượng các nhân loại có không ít người đều đã mất phương hướng mà loạn thế phía dưới lực lượng thường thường cùng quyền lực móc nối nguyên bản đã dung chuyển bất an cục thế theo một vị nào đó giác tỉnh giả chỉ huy t h ủ hạ công chiếm một chỗ cục cảnh sát về sau triệt đề sổ đồ ẩm trong thành thị liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếng đều rên vang lên đối với phổ thông người mà nói chân chính tận thế tại lúc này triệt để hàng lâm nhân gian mà đối với những cái kia giác tỉnh giả đây là kỷ nguyên mới đến rất nhiều năm về sau từng có người chuyên môn viết xuống một bản tên là linh kỷ sách lịch sử mà một ngày này cũng bị hậu thế vô số giác tỉnh giả xưng là linh loạn bắt đầu đương nhiên đây đều là nói sau vô số giác tỉnh giả vì tranh đoạt quyền lực cùng địa bàn mở ra một trận kinh thiên động địa đ ạ i chiến người thắng cuối cùng n ắ m trong tay ninh thành mà người còn lại vô luận là giác tỉnh giả cũng tốt phổ thông người cũng được tất cả đều là bên thua trận này động loạn đưa tới phóng ba rất nhanh liền tác động đến thiên sơn xâm lâm chương bảy mươi thiên sơn xâm lâm k ì biến nhân loại đột kích chương bảy mươi thiên sơn xâm lâm k i n h biến nhân loại đột kích ngày kế tiếp tuyết lang thôn ngoài cửa lớn sơn giã ở giữa hai đạo tàn ảnh tại điều h i ệ u trong gió lạnh va chạm ra kim loại tia lửa tại đếm vòng d a o phong về sau lại lần nữa răng co cùng nha trắng như tuyết lông bầm nhiễm lấy băng tinh xưng ơ l ạ n h mà trước mặt nó chính là ảnh nha thôn vệ ảnh báo vương thi thể về sau giờ phút này ảnh nha biểu hiện ra tiềm lực trực tiếp để cùng nha đều có chút tìm đập nhanh lên một giây sau lúc trước còn đang đối đầu lại lần nữa xông vào chiến trường cùng nha xương sắc móng nuốt dường như kéo phá không gian lôi cuốn lấy khủng bố cự lực hàng lâm. nhưng lại đều không ngoại lệ đều bị ảnh nha lấy ưu thế tốc độ t r á n h thoát mà chu vi xem rất nhiều tuyết lang thì là toàn đều tại đây khắc táo động lý mục nhìn qua trường bên trong đang chiến đấu cùng nha cùng ảnh nha giờ phút này trong mắt tràn đầy kinh hỷ nào chỉ là kinh hỷ thời khắc này lý mục chỉ cảm giác mình làm ra lựa chọn vô cùng chính xác tài nguyên vĩnh viễn chỉ có bị sử dụng sau thu hoạch được k ích lợi mới có thể tính toán giá trị thực sự cũng tỷ như giờ phút này ảnh nha gia hỏa này biểu hiện ra chiến lược hiển nhiên đang giá một bộ ảnh báo vương thi thể rõ ràng chỉ là m ư ơ i tám cấp tinh anh cấp yêu thú tại đối mặt phổ thông trạng thái dưới cùng nhã lúc lại còn có thể trưởng không chiến trường chủ động chỉ thấy ảnh nha đen như mực lông tóc dưới ánh mặt trời nổi lên kim loại lạnh lẽo lộng l â y sau đó dưới chân hắn cái bóng trong nháy mắt đoạt trước một b ư ớ c động ảnh nha thân ảnh hóa thành một đạo đen nhánh địa quang theo biên giới chiến trường đống nhiên đánh út về phía cùng nha Xoẹt. ảnh nha chảo nhận xẹt qua cùng nha trên thân tinh khải phát ra chói thai tạ tâm một k í c h chưa từng thấy hiệu quả ảnh nha trong nháy mắt chuyển biến mạch suy nghĩ lách mình đi tới cùng nha một bên khác một chảo này tránh khỏi cùng nha khải giáp có thể rơi vào cùng nha yếu hại cái kia một cái t r ớ c mắt ảnh nha vẫn là thu tay lại cuối cùng chỉ là theo cùng nha cái cổ ở giữa lướt qua một luồng ngân không có mà giờ k h ắ c này cùng nha trên thân đã xuất hiện một đạo viễn cổ lang hồn hư ảnh trong tay móng vuốt cự lực ảnh nha đầu sói đồng dạng chỉ có một thức không đến nga ô ván này không tính lại đến cùng nha rất rõ ràng ván này song phương xem như đánh ngang lúc này la hét còn phải lại đến một t h a n h mà ảnh nha cũng có chút nóng lòng muốn thử lên lập tức nhẹ gào một tiếng đáp lại một giây sau song phương lại lần nữa chém giết giờ phút này lý mục trong mắt cũng đổ chiếu ra một đạo giao diện thuộc tính Trung tộc, Tuyết lang biến dị huyết mạch, ảnh thinh anh cấp y ê u thú thiên phú r ò n g huyết ảnh thân thể ngân tốc độ cường hóa ngân cực điện lưu ảnh ngân kỹ năng huyết ảnh trào ngân âm ảnh đánh bất ngờ ngân nhìn lấy trước mắt thôn vệ ảnh báo vương thi thể l ư ớ t về đằng sau chiếm ảnh báo vương âm ảnh năng lực lan thú lý mục trong lòng đông cảm giác kinh hỷ huyết ảnh thân thể ngân đặc thù huyết mạch hình thiên phú r ò n g có thể suy yếu bị vật lý thương tổn đồng thời đề cao tự thân nhanh nhẹn năng lực cực điện lưu ảnh ngân tốc độ cường hóa hình thiên phú dòng phát động cái kia thiên phú sau có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển cùng nhanh nhẹn năng lực huyết ảnh trào thôi động âm ảnh lực lượng sẽ rách đ ị c h nhân cái tiêu kỹ năng không nhìn đối phương vật lý phòng ngự âm ảnh đánh bất ngờ ngân kích hoạt thể nội âm ảnh chi lực theo cái bóng bên trong đối với địch nhân phát động tất sát nhất kích kỹ năng phát động sau lần công kích sau thu hoạch được cường hóa tuy nhiên hắn biết rõ kết quả của cuộc chiến đấu này tất nhiên là lấy cùng nha thắng lợi mà kết thúc nhưng ảnh nha biểu hiện không thể bảo là không mắt sáng nhất là gia hỏa này giao diện thuộc tính coi là thật được xưng tụng hào hoa cùng cực cùng lúc đó nhà trên cây bên trong đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng dạng lâm vào mở mịt bên trong hào gia hỏ nguyên lai lại là bọn hắn ánh mắt tiện cận rồi vốn là các nàng chỉ muốn đến để lang ba thôn vệ tiến hóa mau chóng mạnh lên lại vạn vạn không nghĩ đến lang ba đã sớm nghĩ đến càng xa hắn để ý đã không phải là của mình chiến lược tăng lên mà chính là toàn bộ lang tộc can uy hoàn toàn chính xác bầy sói cường đại cũng không phải chỉ dựa vào một cái lang vương càng dựa vào còn lại lang thú hôm qua các nàng còn cảm thấy lang ba là đang lãng phí tiến hóa tài nguyên nhưng hôm nay cảm nhận được cái tia mấy cái lang thú cường đại về sau tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tất cả đều rơi vào trong trầm tư lạc n tỉnh trí tuệ hình thiên phú sau nghĩ đến vậy mà、so、với chúng ta còn xa. Thanh lòng tiếng. g giác Ba sau ta xa. với khái trí tuệ Thô Tuyết Tử đáy lòng cảm khái một phú so đáy vậy mà cảm l an phi ngay vậy, cũng không phản vậy, có, có b rất rõ ràng đồng dạng một cái tập thể thủ lĩnh nếu là bị những cái kia nhân loại giác tỉnh giả tổ chức thủ lĩnh thu hoạch được tám chín phần mười đều sẽ tự mình đ ộ c chiếm đừng nói tất cả đều lấy ra cũng là năm cái yêu hồn linh tinh bên trong có người có thể xuất ra một cái thưởng cho thủ hạ người cũng đã muốn bị khoa trương làm nhân nghĩa vô song càng đừng đề cập ngoại trừ yêu hồn linh tinh bên ngoài lại còn bỏ một cái siêu phàm cấp yêu thú thi thể hiện tại linh khí khôi phục mới đi qua một tháng a siêu phàm cấp yêu thú số lượng không nói c h â n quý đó cũng là người chỗ hiếm thấy tuy nhiên tô thanh tuyết cùng l à c an phi kiếp trước đều không phải là ninh thành người nhưng linh khí khôi phục đại khái quá trình các nàng đều rất rõ ràng đối với hiện giai đoạn nhân loại giác tỉnh giả mà nói một bộ siêu phàm cấp yêu thú thi thể cơ hồ có thể được xưng là khắp nơi là bảo húng chi đây chính là tương lai ảnh báo yêu vương thi thể mà kết quả sau cùng cũng lại lần nữa đã chứng minh lang ba thấy xa cùng b ộ cục cuộc khiêu chiến này không ngoài dự tính lấy cùng nha thắng lợi mà kết thúc nhưng ảnh nha biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra đến nửa điểm mà bệnh dù sao cũng là lấy mười sáu cấp tinh anh cấp yêu thú đối kháng mười chín cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú nói khó nghe chút không có bị đá ra sg tờ đã là ảnh nha chiến lược ỵ thiên mà từ đó về sau cùng nha cũng chính thức đem ảnh nha coi là cùng mình một cái cấp độ chiến hữu đang lúc cùng nha chuẩn bị cùng nhận nha cũng tới một cuộc tỉ thí thời điểm nơi cực xa trong núi rừng một cái t h á m báo tuyết lang thân ảnh như t h i ể m điện qua rừng mà qua đi tới lý mục trước mặt ô nô vương có đ ị c h tập cái này ngắn ngủi mà vội vàng sói gào trong nháy mắt đưa tới lý mục chú ý địch tập ảnh nha phản ứng rất nhanh trong nháy mắt liền làm lên chính mình nghề chính công tác sau mười phút đã tìm hiểu hết tin tức ảnh nha theo lý mục sau lưng trong bóng tối hiện hiện giọng thanh khẩn nô vương tại khu vực săn bắn đông nam phương hướng phát hiện mười mấy nhân loại thân ảnh tại huyết mạch biến dị về sau ảnh nha trí tuệ đã ép thẳng tới nhận nha viễn siêu c ủ a nha bây giờ càng là cũng có được tâm linh cảm ứng đặc thù năng lực mà nghe được báo cáo về sau lý mục lúc này s ư ơ n g sở nhân loại hắn vội ý thức liền nghĩ đến những cái kia thợ săn trộm cả người khí thế đều trong nháy mắt áp lực xuống tới đám kia mang theo hỏa lực nặng nhân loại tuy nhiên cá thể thực lực yếu đuối nhưng lý mục lại căn bản không dám có mảy may chủ quan dù sao những cái kia hỏa lực nặng vũ khí cũng không phải đổ dỡn a n h nha về sau ngươi thì phụ trách thám báo tiểu đội lập tức dò xét khu vực sàn bắn nhìn xem còn lại khu vực có hay không nhân loại tung tích nhận nha ngươi chỉ huy một nửa thú liệp đội dò xét tổ sói xung quanh cùng nha lý mục ban đầu vốn còn muốn phân phó để cùng nha đi dò xét thăm dò đám nhân loại kia có thể một nghĩ tới tên này động một chút lại c u ầ n hóa thuần thuần mã phu được rồi chúng ta đi dò xét một chút nhân loại ý đồ đến lý mục nhẹ dọn g mở miệng tuân lệnh về sau cùng nha trong nháy mắt theo mở miệng trạng thái tiến nhập trạng thái chiến đấu nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều có chút ngây mẩn cả người nhân loại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi c h ă m m i ệ n g một lời trên mặt cùng nhau lóe lên mấy phần vẻ lạy lùng lần trước tao ngộ nhân loại lúc cái kia vang vọng sơn dạ x u ố n tháo tiếng nổ mạnh giờ phút này vẫn quanh l ú cùng này vì nhân loại các nàng đối với nhân loại thủ đoạn lại biết rõ rành rành tuy nhiên phổ thông người gặp phải phổ thông yêu thú hoàn toàn chính xác không hề có lực hoặc thủ có thể mặt đối với nhân loại vũ khí nóng tinh anh cấp trở xuống yêu thú quả thực cũng là tại đưa đồ ăn cho dù là tinh anh cấp cũng động một tí có nguy hiểm tính mạng khó làm các nàng còn nhớ đến lần trước tao nội nhân loại cái kia đêm khuya nơi xa truyền đến hỏa lực â m thanh sao mà khủng bố tuy nhiên lang ba bình yên vô sự có thể dạng này nguy cơ tự nhiên là càng ít càng tốt đáng tiếc thường thường không như mong muốn đáng chết linh kỷ bên trong cũng không có ghi chép những việc này cũng không biết lần này đến đây thiên sơn xâm lâm có người nào là gan phi ngữ khí mười phần lo lắng nàng và tô thanh tuyết đều không phải là ninh thành người địa phương t r í ít tiếp trước không phải bởi vậy dù là các nàng có tiền thế ký ức nhưng cũng không phải toàn chí toàn năng nhất là ninh thành hai người có thể nhớ kỹ cái này thành thị tên vẫn là may mắn mà có linh kỷ bên trong có qua ghi chép linh ký khôi phục về sau ninh thành là bắc bộ trong thành thị đệ nhất cái bởi vì yêu thú công thành mà bị đ ổ diệt nhị cấp thành thị cũng chính là bởi vì cái này một điểm đọc thuộc lòng linh kỷ hai người nhớ đến rất rõ ràng l i n h thành nhân loại thế lực hết thể có ba c h i một là lấy hắc long bang làm nguyên mẫu mà thành lập hắc long hội hai là bán chính thức ninh thành hiệp hội thứ ba chính là từ rất nhiều lưu dân bạo đ ổ tạo thành quần anh hội tam đại thế lực hết thể ra ba vị phong vương cấp nhân vật hắc long hội đại đương ra hát vương ninh thành hiệp hội hội trưởng ninh vương quần anh hội người đứng đầu anh vương trong đó ninh vương cùng anh vương đều tại yêu thú phá thành trong trận chiến ấy tử vong nhưng còn lại vị kia hắc vương không chỉ có đào thoát một kiếp càng là cuối cùng đang lâm bá chủ chi vị là linh khí khôi phục sơ kỳ nhân loại một phương nổi danh cường giả danh sưng ơ bất tử hắc vương truyền kỳ phía dưới đã vô địch nghe nói vị này giác tỉnh chính là cực kỳ hiếm thấy niết bản loại thiên phú tử vong về sau liền có thể bạo phát niết bản c h i lực t hướng tử mà sinh căn cứ ghi chép vị kia hắc vương hết thể niết bản qua ba lần mỗi lần niết bản về sau không chỉ có thể phục sinh cái gì mà lại thực lực sẽ còn tăng lên mấy lần nhưng h hai người cũng đồng dạng nhờ đến ninh thành bốn phía yêu thú khu chiếm lĩnh tổng cộng chia làm năm đại khu vực hắn một tự nhiên là thiên sơn sơn mạch cùng thiên sơn xâm lâm ta ngược lại lại thật ra nhớ đến linh kỷ phía trên từng có ghi chép thiên sơn xâm lâm cùng sở hữu tứ đại thu vương ảnh báo yêu vương huyết yểm hồ vương thiên lôi hùng vương cùng băng diễm lang vương chẳng lẽ cái này băng diễm lang vương nói cũng là lan ba linh kỷ phía trên đôi câu vài lời trong nháy mắt để tô thanh tuyết đ ấ y lòng đông nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng l à c a n phi lại là lúc này hơi hồi hộp một chút vũ thảo b ă n g diễm lang vương ngươi cảm thấy có khả năng hay không cái này b ă n g diễm lang vương nói đúng lắm nhận nha lang thúc ông tô thanh tuyết đầu đống nhiên nổ vang đừng nói ngươi còn thật đừng nói bây giờ tuyết trong bầy sói phù hợp nhất băng diễm lang vương bốn chữ này không thể nghi ngờ cũng là nhận nha mà lại các nàng rất rõ ràng tuyết lang trong bầy ngoại trừ lang ba bên ngoài nhận nha địa vị vẫn luôn cao hơn tại còn lại tuyết lang nói cách khác lạc a n phi lúc này xứng sở Vũ Thảo. chẳng lẽ là nhận nha lang thúc chơi đâm lưng đem lang ba hạ chết nghe nói lời này tô thanh tuyết trong nháy mắt khỏe miệng cò giật lên nàng mặc dù là nhân tộc nữ đế nhưng rất rõ ràng yêu tộc bản tính nhất là đối với lang tộc loại này yêu thú mà nói đối với vương kính sợ bản năng cơ hồ lớn hơn sinh tử đâm lưng làm sao có thể chân tướng chỉ có một cái ta hiểu được chẳng lẽ tiếp chức lang ba sau khi nga xuống là nhận nha kế thừa làng vương chi vị sau đó trở thành băng diễm lang vương tiếng nói rơi xuống đất là gan p i trong nháy mắt ổ một tiếng nhưng ngay sau đó hai người sắc mặt cũng thay đổi hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải nhận nha lưng không cóng đâm lang ba mà chính là lang ba thật sự có có lẽ đã chết rồi đạt được cái này kết luận trong nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa đều có chút luôn cuống dựa theo linh kỷ phía trên ghi lại sự t ì n h tại linh ký khôi phục sáu tháng về sau yêu tộc liên quân tập thể tiến công l i n h thành ảnh báo yêu vương s u n g phong đi đầu dẫn đầu đột phá phòng tuyến một trận chiến này nhân tộc tổn thất nặng nề l i n h thành trở thành một tòa thành chết cũng theo đó biến thành yêu tộc lánh đ i ệ tháng đến m ư ơ i năm về sau mới bị nhân loại giáp tỉnh giả thu phục đương nhiên đây đều là nói sau tô thanh t u y ế t cùng l à c a n phi t r á n h thức để ý là thời gian sáu tháng sau ninh thành sẽ bị công phá mà đồng dạng là tại cái này một đoạn điểm linh kỷ phía trên ghi chép thiên sơn xâm lâm tứ đại thú vương sự tích muốn đến nơi này hai cái tiểu g i a hỏa trên mặt trong nháy mắt lộ ra mấy phần kinh hoàng vẫn chưa thương hại nhân loại cũng không phải là kinh hoàng tại ninh thành hủy diệt mà chính là làng ba an nguy nếu là hết thể đều như linh kỷ phía trên chỗ ghi lại như thế nói một cách khác làng ba tuyệt đối không sống tới sáu tháng sau tô thanh quyết cùng lạc a n phi toàn đều tại đây khắc hoàng hồn không được Bản không như đế quyết sẽ không thì như vậy thì sẽ cái h không cho phép u y ệ n Bản cũng lang bản ba tọa tử tại trước mặt bản tọa. c này một s á t na hai cái kiếp trước quyết đấu sinh tử o a n gia bỗng nhiên thì đã đạt thành nhất trí lúc này việc khẩn cấp trước mắt một là gia tốc tu luyện hai là tìm ra l a n g ba kiếp trước nguyên nhân cái chết cái trước có thể cho các nàng vận dụng năng lực thiên phú can thiệp hiện thực cái sau thì là có thể trực tiếp để l a n g ba tránh đi từ k i ế p tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lướt nhau song song tiến nhập trạng thái tu luyện giờ khác này hai người trong lòng nổi lên trước nay chưa có bức t i ế t Lang ba năng lực thiên phú các nàng còn chưa xác định nhưng hai người biết lấy lan g ba trước mắt thiên phú đã định chức không cách nào đi qua xa dựa theo kiếp t r ư ớ c vận mệnh quy tích lan g ba rất có thể thì chết tại linh khí khôi phục sơ kỳ trong vòng sáu tháng bởi vậy các nàng nhất định phải tu luyện nhanh hơn mới có thể bảo hộ lan g ba đồng thời cũng là vì càng tốt hơn bảo hộ an nguy của mình có lẽ là lòng có lo lắng nguyên nhân tô thanh tuyết cùng lạc an phi tiến vào trạng thái tu luyện về sau riêng phần mình tu luyện hô hấp pháp vậy mà tự phát hoàn thiện bang linh hô hấp pháp cùng từ ngục hô hấp pháp đồng thời vận chuyển về sau vậy mà tạo thành kỳ diệu cộng hưởng linh trạng mà giờ k h ắ c này thời lưu c h i k i ể n cùng không linh tuyệt cảnh thời không ba động tại thời không đồng tấn tác dụng dưới cầu minh trong khoảnh khắc hai người đều cảm nhận được nhà trên cây nội không gian biến hóa nơi này thời gian lưu tốc bị tăng nhanh ước chừng một năm lần mà nồng độ linh khí cũng đồng dạng được tăng cường một năm lần lại thêm cái này góc độ đằng mẫu thụ tự mang tụ linh hiệu quả cùng hai người n ắ m trong tay cao cấp hô hấp pháp hai người tu luyện tốc độ trong nháy mắt hiện lên chỉ số tăng lên chương bảy mươi hai xâm nhập khu vực săn bắn máy bay trực thăng chương bảy mươi hai xâm nhập khu vực săn bắn máy bay trực thăng nhà trên cây bên trong c ả So sánh đ với việc này trước tu luyện của các nàng tốc độ cơ hồ tăng lên ba lần không ngừng mà các nàng nguyên bản tu luyện tốc độ liền viễn siêu thường nhân nói một cách khác hiện nay nàng cùng lạc gan phi tu luyện tốc độ ít nhất là phổ thông nhân loại mười lần đương nhiên tô thanh tuyết càng để ý vẫn là thời gian ra gia tốc hiệu quả 1.5 lần thời gian lưu tốc phía dưới nàng bộ này đ ụ t thân phát dục tốc độ đồng dạng tăng lên 1.5 lần lại thêm linh khí tư luận nàng có lòng tin tại linh khí khôi phục nửa tháng sau c h ỉ ít có thể có bị tự chủ hành tàu năng lực đến thời điểm có lẽ liền có thể giúp được việc lan g ba trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cũng là biểu lộ cảm xúc không nghĩ tới bản đ ế có một ngày vậy mà lại hợp tác với ngươi nhưng lạc an phi lại chỉ là truyền đến một đạo lạnh lùng tâm linh ba đậu ừ n h ư không phải là bởi vì lan ba ngươi cho rằng bản tọa sẽ cùng ngươi thông đồng làm vậy sao ngay vậy tô thanh tuyết nhất thời yên lặng cười một tiếng hai ta đến cùng ai là m a quân là ai tại cùng người nào thông đồng làm b ậ y tuy nhiên đây là cả hai cùng có lợi trang diện nhưng tô thanh tuyết cùng l à c a n phi vẫn trộn lẫn lên miệng chỉ bất quá nói tới nói lui náo h thì náo h trong lòng các nàng rất rõ ràng loại này cả hai cùng có lợi là song phương đều vô pháp cự tuyệt mặt ngoài nói đến một cái so một cái ghét bỏ đối phương trên thực tế các nàng đều ước gì loại này cộng minh trạng thái nhiều tiếp tục một lát đáng tiếc chỉ duy trì một giờ sau loại này huyền b í cộng minh linh trường cuối cùng vẫn là biến mất không thấy gì nữa mà hết thể quan trọng liền tại cho các nàng g i á tỉnh thứ hai thiên phú thời không đồng tần phía trên duy trì cái này một thiên phú phát động là cần tiêu hao linh khí có thể hai cái tiểu g i a hỏa bây giờ có thể duy trì cực hạn là được một giờ ai tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đồng thời k h ẽ thở dài một cái quả nhiên linh khí khôi phục sơ kỳ cái này thế giới đối với nhân loại ác ý vẫn là quá lớn hai người thân là phong đế cấp bậc cường giả truyền thế càng chiếm cứ các loại thiên thời địa lợi vậy mà đều chỉ có thể làm được loại trình độ này như vậy những người bình thường kia đâu hai người càng khái nhưng rất nhanh liền đẻ xuống loại này nỗi lòng tô thanh tuyết hai con mắt bên trong nhất thời biến đến sâu xa lên thiên sơn sơn mạch tứ đại thú vương bên trong huyết điểm hồ vương cùng ảnh báo yêu vương vận mệnh đều đã cải biến sự do người làm nàng tin tưởng vững chắc lang ba vận mệnh cũng có thể bị cải biến đến mức cái kia sau cùng một vị thiên lôi hùng vương tô thanh tuyết trong con ngươi dần dần hiện hiện mấy phần dị sắc nếu là mình có thể xử lý đầu này thu vương đưa nó yêu tinh giao cho lang ba nói không chừng lang ba liền có thể nắm giữ đối kháng t ử kiếp chiến lược cùng lúc đó tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn đông nam phương hướng một chỗ đồi núi chỗ cao nhất lý mục thân hình nạo n g h sừng sức tại đồi núi phía trên hắn nhìn thấy ngay tại ước chừng ngoài một cây số bên trong d ã núi đã dấy lên từng trận khói xanh Mà c h ngoại n trừ nơi đây phương hướng chính đông còn phát hiện một hàng ước chừng một mươi sáu người nhân loại đội ngũ bọn chúng chỉ ở khu vực săn bắn biên giới du đãng tựa hồ có ý tránh đi chúng ta đúng rồi ảnh nha hồi báo ngắn gọn có lực ngoại trừ câu nói sau cùng tựa hồ mang theo vài phần trần t h ờ lý mục không khỏi hơi hơi gáy mắt màu lam bạc con mắt trong nháy mắt cùng đối mặt t h ế thế ảnh nha bỗng nhiên túi đầu xuống ta còn giống như từ đó người được đã từng thú liệp ảnh báo vương cái vị kia nhân loại đầu lĩnh vị đạo lý mục nghe nói về sau trong nháy mắt nhữ mày vị kia được xưng là hoác lão đại nhân loại không phải đã chết không thể chết lại sao có thể ảnh nha thân là thám báo đội trưởng hẳn là sẽ không phạm sai lầm mới đúng thôi nói không chừng chỉ là mùi vị tương tự mà thôi đã đám người kia không có xâm nhập khu vực săn bắn vậy liền l ư ờ i đi quản g nhưng trước mắt bọn này ngay tại tuyết lang nhóm khu vực săn bắn bên trong nấu cơm dã ngoại ra hỏa ảnh nha người đi điều tra một chút trước mắt đám người này nội tình đi thu đến mệnh lệnh về sau ảnh nha trong nháy mắt tan biến tại trong bóng tối nhưng theo lý mục bên cạnh cùng nha lại là gấp n ô vương v ự c này m ạ o phạm ta t h u khu vực săn bắn người liền để ta trước đi g i ế t bọn hắn đi cùng nha chủ động xin đi g i ế t giặc tại lý mục trong dự liệu giờ phút này chỉ là cười nhạt một tiếng không đ ổ i đầu tiên chờ chút đã ảnh nha tình báo đi trực giác của ta nói cho ta biết đám người này không đơn giản vừa dứt lời gió núi bao phủ một chương giấy trắng mực đen c h u y ể n đơn bị gió núi lôi cuốn sau đó dẫn tới lý mục trước mặt hắn dội ra vớt sói đem chặn lại về sau trong nháy mắt thấy gió nội dung phía trên thế giới tận thế hàn lâm ninh thành hiệp hội mời đông đảo dân chúng cùng một chỗ c h u n g g i a m lúc gian chỉ nhìn lướt qua lý mục liền triệt để đã mất đi hưng thú hắn không chỉ có là động vật học g i a đồng dạng cũng biết rõ nhân tính trong l u ậ t thế nhân loại bản năng thật là báo đoàn sửa ấm có thể dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết cái này cũng không phải gì đó thiên thai loạn thế mà là linh khí khôi phục mang tới hỗn loạn tận thế hoàn toàn chính sắp đến nhưng đối với những người bình thường kia mà nói nhân tâm có lẽ do、so、yêu thú còn kinh khủng hơn nhiều nhân tính hắc cá mới m là thế gian này lớn nhất h i ể m ác tồn tại nhưng giác tỉnh siêu phàm chi lực nhân loại nắm giữ càng ngày càng cường đại lực lượng làm thế nào có thể c a m nguyện cùng những người bình thường kia hưởng thụ một dạng đánh ngộ đừng nói công bình chỉ sợ theo giác tỉnh giả thực lực cường đại n h ữ n g cái kia giác tỉnh giả có thể hay không đem phổ thông người làm người đều là một chuyện khác lục đục với nhau cái gì không phải là nhân loại am hiểu nhất sao cùng lúc đó tại tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn lớn nhất phương nam một chỗ trong núi thung lũng bên trong mười mấy cái mặc lấy công phục thanh niên nam nữ giờ phút này cũng đều nhìn cái kia truyền đơn nguyên một đám bắt đầu trầm ặ c các ngươi thấy thế nào cái này ninh thành hiệp hội nghe nói là quan phương tổ chức cần phải có thể tin tưởng a ừ thiên hạ quạ đen đồng d ạ n g đen cái kia hắc long hội không phải cũng là nói đối xử như nhau sao kết quả đám kia g i á c tỉnh giả ăn ngon uống say mà phổ thông người lại chỉ có thể ăn lương khô đám người này chính là từ ninh thành trốn tới một cái tiểu tập thể linh khí loạn thế bạo phát về sau ninh thành bên trong hỗn loạn đã vượt ra khỏi chính phủ k h ô n g chế những cái kia siêu phàm g i á c tỉnh giả đã hoàn toàn áp đảo pháp luật phía trên đối với phổ thông người mà nói hoặc là gia nhập một cái siêu phàm giả thế lực trở thành tầng dưới chốt nhất nền tảng hoặc là cũng chỉ có thể đào tẩu chi tiết bọn hắn vốn cho rằng trốn được càng xa liền càng an toàn nhưng hiển nhiên không bằng bọn hắn mong muốn ảnh nha tại âm ảnh bên trong quan sát đến rất nhanh trong lòng liền có đ ế n n ô vương đám nhân loại kia bình quân đẳng cấp không cao hơn một cấp tạm thời không đối với ta t ộ c cấu thành uy hiếp ảnh nha mang về tin tức đã là ngoài ý liệu cũng là hợp tình lý có thể lý mục thương ngân chi mắt lại khóa ổn định ở c à n g xa xôi cơ h ộ i là rừng rậm biên giới phương hướng nơi đó chân trời có một điểm đen ngay tại cấp tốc tiếp theo nơi này đây là máy bay trực thăng trước rút lui đi lý mục mang theo bảy sói ẩn n ặ n trong rừng rất nhanh liền trông thấy không trung xuất hiện mười mấy chiếc máy bay trực thăng gào thét mà qua lơ mờ có thể thấy phía trên vẽ lấy quần anh hội vẽ xấu không bao lâu đ ố n g nhiên có một chiếc máy bay trực thăng tại cái kia nhóm ngoại ý muốn xâm nhập tuyết lang tộc khu vực săn bắn phổ thông người phía trên rừng lại một giây sau một người mặc đinh tán áo ra nam nhân dường như phát hiện cái gì kinh hỷ đồng dạng gào thét từ không trung nhảy xuống thì như vậy rơi vào đám kia phổ thông người trước mặt nữ lưu lại nam toàn g i ế t tiếng nói rơi xuống đất một trường g i ế t chóc thì như vậy trong rừng rậm n h ấ t lên viên đạn thanh â m xuyên qua rừng rậm đã rơi vào lý mục trong hai hắn biết đám kia ngoại ý muốn xâm nhập khu vực săn bắn nhân loại đã định trước không có kết quả gì tốt nhưng giờ phút này lý mục càng để ý. lại là tổ sói tổ t an bay nguy. máy Đám kêu r ự cùng thăng nếu là phát hiện tổ sói tồn tại, treo sợi tóc, thương treo tóc, thương hiện không chừng phiền phải chương nghìn khiếu kinh nếu nói liền cân làng nguyện. Nữ ngạc đến ngây người, chương 73, nghìn cân làng nguyện. Nữ đế kinh ngạc đến gì, đế khiếu đế là lấy sói sợi sợi người. sẽ rước ngây lúc đó tổ sói nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc a n phi không hẹn mà cùng kết thúc tu luyện mở mắt chẳng biết tại sao các nàng vậy mà đều có chút tâm thần bật thân lên một bên l à c gan phi đồng dạng hiếp con người đồng tử bên trong dị sắc liên tục hai người rất rõ ràng thân vị bọn nàng cái này một cấp bậc cường giả kinh lịch những thứ này tâm huyết dâng trào tất nhiên đều có nguyên nhân nhưng loại này mơ hồ cùng cực cảm ứng để hai người đồng thời sinh ra dự cảm không tốt lang ba còn chưa có trở lại chẳng lẽ là lang ba muốn xảy ra chuyện sao tô thanh tuyết cùng l à c gan phi một trận tim đập nhanh vào thời khắc này không trung chuyển đến ầm ầm tiếng vang thanh âm này có chút quen t a i a các nàng lập tức bỏ ra ngoài tá lót đi tới nhà trên cây bên ngoài cửa chính Ôi, giờ khác này hai người đồng tử bên trong tất cả đều phản chiếu ra nơi xa sơn lầm không trung cái kêu một trận lơ lửng ở giữa không trung màu đen máy bay trực thăng là nhân loại tới mà lại trên thân phi cơ vẽ xấu vẽ có quần anh hội tiêu chí giờ khác này tô thanh tuyết cùng l à gan phi đều h o à n g hốt quần anh hội đây chỉ là ninh thành một cái nhân loại siêu phàm thế lực các nàng biết đến tin tức không nhiều nhưng hai người đều rất rõ ràng tại linh khí loạn thế về sau những nhân loại này siêu phàm thế lực đều không phải là kẻ tốt lành gì siêu phàm lực lượng bao trùn cùng đạo đức pháp luật hệ thống cùng công tự người lương thiện tục về sau cường quyền trí thượng trở thành nhân loại xã hội duy nhất phát tắc những thứ này siêu p h à m thế lực khu quần cư mặt ngoài nhìn an bình an lành có thể trên thế giới đều là nhân gian luyện ngục tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều nhớ rất rõ ràng nàng đã từng nhóm đã từng sinh hoạt tại dạng này nhân loại khu dân cư bên trong tuổi nhỏ các nàng sớm thì thấy qua quá nhiều người tính hắc ám nguyên nhân chính là như thế tại phong đế về sau các nàng đối với nhân loại đồng dạng không có gì quá lớn lòng trung thành có thể trướng mắt về trướng mắt đối với hiện giai đoạn các nàng mà nói linh khí sơ kỳ mấy cái này nhân loại siêu phạm thế lực vậy cũng là có thể xương k h á i vật lớn kinh khủng tồn tại mà lại bởi vì có hỏa lực nặng Tại hiện giai đoạn tới nói bọn này siêu phàm nhân loại quả thực cũng là thần cản giết thần phật cản giết phật đợi lát nữa tô thanh tuyết cùng l à c a n phi bỗng nhiên dừng lại các nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vừa mới tâm huyết dâng trào là bởi vì cái gì hảo gia hỏa ninh thành quần anh hội vậy mà mang lấy máy bay trực thăng đánh tới cửa rồi giờ khác này hai người tất cả đều lo lắng lên lang b a an uy đối cho các nàng mà nói cùng lang b a đợi lâu như vậy về sau các nàng đã tránh thức đem lang b a coi là thân nhân nhưng hôm nay thân nhân gặp nạn hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên toàn đều có chút bận tâm tới, tới. khu vực săn bắn bên trong Máy bay trong ự c cánh thăng quạt h minh rách tĩnh, tiến n sau l ư huyết tinh vị đạo lúc ô i gió cuốn n lấy i không k ngừng í h thích t Mục Lý r o nhất g Trong núi. n lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy che lấp xảy ra chuyện lớn chỉ thấy đỉnh đầu lại có mấy cái chiếc máy bay trực thăng lướt qua tầng trời thấp tuy nhiên phương hướng của bọn nó cũng không phải là tổ sói có thể lý mục trong lòng vẫn lo lắng không thôi vào thời khắc này tại rừng rậm một bên khác đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng kinh khủng oanh minh bạc hưởng có thể một giây sau khi một đạo thê lương tiếng hú dài vượt ngang ngàn mét rừng rậm truyền l ọ t vào trong thai thời điểm lý mục vẫn là trong nháy mắt kinh hãi thảo ra chuyện rồi nga ô lý mục ngựa đầu t h é t dài một tiếng sau lưng cùng nha càng là trực tiếp phát động c u ầ n hóa kỹ năng mang theo đi săn tiểu đội tản vào trong rừng cùng nha là cái mãng p h u không giả nhưng hắn đồng dạng cũng là tuyết lang nhất tộc bên trong tinh thông nhất đi săn nghệ thuật làm thú lý mục cùng ảnh nha bỗng nhiên bạo phát tốc độ cao nhất trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách mà giờ khác này ngay tại tuyết lang thôn bốn ngoài trăm thước một chỗ loạn thạch giao thoá trong rừng nhận nha thủ hạ một chi lục lang tiểu đội đã nhanh muốn bị trên phi cơ trực thẳng đám kia tay cầm vũ khí hạng nặng nhân loại đẩy vào tuyệt cảnh ẩm ẩm ẩm tinh mịn mà r ồ n dập tiếng s ú n g d ư ờ n g như n hạt ư h mưa vang vọng sân giã nhà trên tây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại lần nữa hợp tác thời không đồng t â n phát động hợp lực phía dưới hai tâm linh của người ta ba động lúc này vượt qua vài trăm mét khoảng cách cảm nhận được chiến trường hỗn loạn sói gào âm thanh thương hỏa âm thanh tiếng oanh minh bên thai không dứt tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi không cách nào cảm giác quá nhiều kỹ càng tin tức nhưng đã xác nhận một việc đám kia đến từ quần anh hội giác tỉnh giả Quả nhẫn i nha một tới băng làm con mắt bên trong trong nháy mắt dấy lên mấy phần tên là phẫn nộ hòa diễm một giây sau h ỏ a diễm hóa thành thực chất băng xương thổ tức phát động một đạo xương khí trường lòng thì như vậy bao phủ mà đi trong khoảnh khắc c u ố n lên trên phi cơ trực thăng rất nhiều nhân loại một giây sau băng m ậ u lam hỏa d i ễ m theo xương khí gió lốc mà lên dường như băng xương viêm long gào thét đồng dạng đem cái kia máy bay trực thăng trong nháy mắt t h ô n vệ vê anh một đạo hừng hực hỏa cầu trên không trung nổ tung tại nhân loại tiếng kêu rên bên trong cái kia chiếc máy bay trực thăng thì như vậy thiêu đốt lên rơi vào rừng rậm bên trong tô h thanh tuyết cùng l à c an phi thấy rõ ràng trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người a cái này cái này lại là một cái chuẩn siêu phàm cấp lang thú có thể phát huy ra chiến đấu đ ư c sao Chắc không được không tuy r ư ớ c ra hỏa n nhiên lai nàng t đến sâu như An sâu Phi vậy à? Lạc An Phi không khỏi n rõ, hiện hiện, rõ, rõ ràng đám người này ý đổi đến t h ư n g t nàng của n Chỉ rất rõ ràng đám người này ý đổi đến nhưng nàng rất rõ ràng đám người này chiến lược thông qua thời không đồng tần cảm ứng các nàng rất rõ ràng nhận nha vừa rồi một k í c h k i a trí ít vận dụng thể nội ba thành l i n h khí nói cách khác công kích như vậy nó nhiều nhất còn có thể lại phát động hai lần nhưng bây giờ trên bầu trời chuyển đến tiếng oanh minh càng ngày càng ồn ào trong khoảnh khắc liền có năm chiếc máy bay trực thăng xuất hiện đối với tô thanh tuyết cùng là can phi mà nói cái này cơ hồ đã là phán xử nhận nha tử hình thì tại thời khắc mấu chốt này nga o một tiếng trầm thấp mà bao hàm uy nghiêm thét dài thanh âm vang vọng sơn giã rõ ràng giờ phút này vẫn là ban ngày nhưng thương lam trên bầu trời vậy mà hiện ra một vòng trăng sáng hữ ảnh k i ế u nguyệt kỹ năng tại lý mục móng luốt phía trên đông nhiên có một đạo ám ảnh sinh sôi sau đó hóa thành một đạo cơ hồ cùng hắn thú khu chở lớn âm ảnh cự c r à o một trào kéo xuống máy bay trực thăng bên trong rất nhiều nhân loại còn không có kịp phản ứng cũng đã bị âm ảnh cự trào xé nát nhà trên cây bên trong nhìn tận mắt lan ba đại phát thần uy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi suýt nữa hóa đá nguyên điện các nàng đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ song song thất thần tô thanh tuyết càng là nhịn không được n u ố t một miếng nước bọt nhẹ dọn g cảm thán không phải đâu lang ba ngươi giấu sâu như vậy chương bảy mươi bốn xâm lấn hùng vương khu vực săn b á n t ò a sơn quan hồ đấu chương bảy mươi bốn xâm lấn hùng vương khu vực săn b á n t ò a sơn quan hồ đấu thể nội nội chú lấy phong đế linh hồn các nàng lại quá là rõ ràng nếu nói nhận nha vừa rồi vận dụng siêu phàm chi lực lấy băng diễm xử lý một trận máy bay trực thăng đã có thể xưng làng tộc kỳ tích cái kia lang ba như vậy thiếu nguyễn hống một tiếng về sau lăng không một trảo vồ nát máy bay trực thăng quả thực có thể nói là đã có mấy phần yêu vương p h o n g phạm mà lại hiện tại thế nhưng là ban ngày bầu trời xanh n a nhưng lang ba vậy mà tại phát động kỹ năng thời điểm triệu hồi ra một đạo thương nguyện hình chiếu cái này càng làm cho tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại lần nữa sâu sắc ý thức được lang ba chỗ có được yêu n g h i ệ t thiên phú cái này cũng chưa tính vào thời khắc này ảnh n h a cũng nắm chắc cơ hội theo lý mục cái bóng bên trong đống nhiên hiện thân dẫm ảnh nhất v ọ t v ọ t thẳng đến một chiếc máy bay trực thăng khoang máy bay bên trong âm ảnh chi trảo vô tình thu gặt lấy bọn này người sinh mệnh trong khoảnh khắc còn lại ba chiếc máy bay trực thăng trong nháy mắt nguyên địa bay vụ độ cao cũng không dám nữa l lập tức hướng về mặt k h á c một chỗ chiến trường trợ giúp mà đi một trận đại chiến thì như vậy đầu voi đôi u chuột kết thúc tuy nhiên tuyết lang tộc chiến thắng nhưng lý mục trong mắt lại nhìn không gian nửa điểm mừng rỡ phiền phức lớn rồi đừng nhìn hiện đang bước lui đám nhân loại kia có thể lý mục rất rõ ràng n ổ có không t r ừ g ố c gió xuân thổi tới lại tái sinh cùng lúc đó nhà trên t â y bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là tất cả đều thở dài nhẹ nhõm nhưng cùng lúc các nàng cũng đều chấn kinh tại bảy sáu giờ phút này chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng chơi ạ không chỉ một lam ba nhẫn nha cùng nha ảnh nha mấy vị này lang thúc chiến đấu lực cũng rất k hoa chứa a có thể vấn đề cũng tới rõ ràng tuyết lang nhất tộc nội tình mạnh như vậy k i ế p trước lang ba đến tột cùng là làm sao cắt đây này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lâm vào trần chờ bên trong hiện nay có thể đối lang ba cấu thành uy hiếp cần phải cũng chỉ có thiên sơn xâm lâm cái kia một đầu tiên lôi hùng vương hoặc là ninh thành nhân loại thế lực đi chẳng lẽ lang ba quả nhiên là bị nhân loại hại chết vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc gan phi toàn đều có chút khó có thể khống chế dòng suy nghĩ của mình vốn cho rằng lịch sử đã phát sinh cải biến có thể tựa hồ vận mệnh hồng lưu theo sẽ không để ý điểm bị biến hóa rất nhỏ hiện nay lang ba đã cùng quần anh hội kết cựu án tô thanh tuyết đã nhớ ra rồi kiếp trước quần anh hội lão đại lưu anh thế nhưng là một cái không hơn không kém s á t tình g i á p t ì n h giết hại thiên phú càng là hung tàn vô cùng chỉ cần giết người liền có thể mạnh lên tuy nhiên lưu anh tư chất bình thường nhưng có cái này thiên phú hắn lại là không tốn sức chút nào liền trở thành linh thành nhất phương chư hầu nhân vật đồng thời tính cách có thủ t ậ t báo tô thanh tuyết cùng l à c an phi cơ h ộ i có thể xác định kiếp trước lang ba t ử tám chín phần m ư ơ i cũng là bởi vì quần anh hội anh vương lưu anh những thứ này khó làm tô thanh tuyết nhất thời thở dài một hơi nhưng vào thời khắc này nàng khoe mắt liếc qua lại lại đột nhiên chú ý tới lang ba lại dẫn ảnh nha cùng cùng nha rời đi trong lúc nhất thời tô thanh tuyết nhất thời có chút không nghĩ ra lang ba cái này là muốn làm gì giờ phút này phi nhanh trong rừng rậm lý mục ánh mắt kiên nghị hiển nhiên là đã hạ quyết tâm vì cam đoan hai cái tiểu gia hỏa an n g uy hắn nhất định phải b ư ớ c lên điểm hiểm nếu là theo cao nhìn xuống l i ề n sẽ phát hiện thời khắc này lý mục chính hướng về cực tây phương hướng một đường chạy vội ma chỗ đó thì là mặt khác một chỗ chiến trường thiên sơn xâm lâm phía tây một đầu thiên sơn sơn mạch chi mạch một đường kéo dài xuyên qua khu rừng rầm này tạo thành một chỗ tấm bình phong thiên nhiên cùng đường danh giới lý mục mang theo bảy sói đi tới tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn biên giới vượt qua trước mắt đạo này đổi núi lưng liền đi tới một cái khác yêu thú khu vực săn bắn s à o sạc tùng lâm bên trong lộ ra một cỗ không h i ể u từ khí trong không khí hiện ra mấy phần như có như không mùi tanh đó là một cái khác thú vương tiêu ký khu vực săn bắn lúc lưu lại tin tức làm hiện nay toàn bộ thiên sơn s â m lâm bên trong duy nhất có thể được xưng tụng đỉnh cấp loại săn mồi ngoại trừ tuyết lang nhóm bên ngoài chính là cái này một đổi chi cách hùng vương lý mục ký ức bên trong rất rõ ràng dưng rậm phía tây nghị lại lấy một cái cường đại mà bây giờ linh khí khôi phục thời đại đã hàn g lâm hiện nhiên cái kia hùng thú chiến đấu lực sẽ chỉ càng phát ra cường đại vào thời khắc này lý mục ngân trong mắt đ ỗ n g nhiên chú ý tới nơi xa trên trời một điểm đen đ ỗ n g nhiên nổ thành hòa cầu dường như một cái p h ụ dung sớm nở tối tàn thái dương đồng dạng ước chừng mười hai hơi thở về sau ẩm ẩm một trận trầm thấp tiếng oanh minh theo hỏa quang nổi lên phương hướng chuyển tới ước chừng bốn km sau mượn nhờ kiếp trước một chút nếm thử lý mục rất nhẹ nhàng suy đoán ra trốn chiến trường kia khoảng cách sau đó hắn bỗng nhiên thay đổi ánh mắt nhìn hướng bên cạnh rất nhiều lãng thú Ẩn trong rừng rậm vượt qua đồi núi về sau một đường lên hắn vậy mà mảy may chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú tung tích mấu chốt nhất là thậm chí ngay cả dù là một cái còn sống yêu thú khí tức đều không cảm ứng được l i ê n phản phất nơi này vốn chính là một chỗ tử vong chi địa đồng dạng loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân hoặc là bị đám nhân loại kia xử lý hoặc là là bị cái kia hùng thú ăn hết lý mục nhất thời đồng tử co vào kế hoạch có biến cùng n h a ngươi dẫn đội tàn ra tìm đòi cái này hùng thú khu vực săn bắn bên trong còn có hay không hắn yêu thú của hắn tung tích ảnh n h a ngươi cùng ta cùng một chỗ bên trong vùng rừng rầm này đừng nói yêu thú thi thể thì liền mùi máu tươi đều n g i không thấy hiển nhiên không phải nhân loại kế tác nói cách khác chỉ có một khả năng cái kia hùng thú vì mình tiến hóa đem còn lại yêu thú tất cả đều ăn hết rồi tuy nhiên cái này kết luận rất không thể tưởng tượng có thể lại là hợp tình lý thời khắc này lý mục trong lòng chỉ chú ý một việc cái kia hùng thú mạnh bao nhiêu rốt cuộc coi như lý mục cùng ảnh nha lại đi tới hai km mắt thấy khoảng cách chiến trường chỉ có cách xa một bước thậm chí đã có thể rõ ràng nghe được cái kia hùng thú gào rú cùng người nhóm điên cùng gào rú về sau lý mục trong lỗ mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ tươi mới huyết tinh vị đạo hắn lần theo m ũ i vị một đường hướng tây rất nhanh liền cùng ảnh nha mọ tới chiến trường vòng ngoài ngay tại ba ngoài trăm thước chỉ thấy một chỗ trong rừng đất chống bên trong rừng ở sáu bảy chiếc máy bay trực thăng gần ba mươi cái tay cầm súng ống nhân loại đang không ngừng khuynh tả trong tay viên đạn lại có mười mấy người mặc màu đen y phục tác chiến nhân loại hoặc làm i ệ n g phun h ỏ a diễm hoặc là đem thân thể biến thành kim loại hóa tại bên trong chiến trường không ngừng rú tẩu mà địch nhân của bọn nó thì là một cái thân cao gần sáu mét toàn thân trắng xám hai con mắt bên trong lóe da khủng bố điện quan to lớn c ử thú đó là một cái gấu trung tộc thiên lôi bảo hùng dân tộc đảng cấp hai mươi chín cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng bất diệt lôi khu kim căn nguyên chi lôi kim bạo hùng huyết mạch ngân cử thú uy nghiêm ngân kỹ năng lôi quan g g à o thét ngân bạo lôi trường ngân thiên lôi của n ũ kim thảo một loại thực vật lý mục nhìn qua cái k i a hùng thú hào hoa mặt bảng thời điểm trực tiếp nhìn ngây người cái này tờ m ở cái gì quái vật a chính mình thế nhưng là có hệ thống trợ giúp lúc này mới có thể đi cho tới hôm nay có nhiều như vậy cao cấp dòng kết quả cái này hùng thú vậy mà thiên phú như thế d ọ người có thể nghĩ lại tựa hồ cũng là hợp lý dù sao yêu tộc chủ yếu cũng là một cái thôn vệ tiến hóa trước mắt cái này bạo hùng cơ hồ nuốt gần phân nửa rừng rậm bên trong yêu thú muốn là không có mạnh như vậy mặt bảng đó mới thật sự là không hợp thoái ó i kinh khủng thiên lôi thưởng, chương khủng hùng Nhân vương. l ạ i i g tỉnh g ả t u y ệ t vọng, c h ư ơ n g kinh khủng thời i lôi loại giác giả ê n hùng vương. Nhân loại giác tỉnh tuyệt vọng. h tuyệt t gian đã dần dần đến đến xế chiều tiếp cận trạm b ả n g tối thời điểm trận n à y đại chiến còn tại hừng hực khí thế tiến hành chiến trường trung tâm nhất thiên lôi hùng vương cái kia có thể so với như núi lớn khôi ngô thân thể dường như bất diệt lưng núi n h a n m ạ c đồng dạng xử xử tuyết s ắ c cùng màu lam ra lông sen lẫn tại thân thể nó phía trên lôi quang lấp loe không ngừng xem ra cực kỳ cảm giác c áp bách vê anh chỉ thấy nó gào thét một tiếng về sau tay phải trực tiếp triệu hồi ra một đạo kinh tiên động địa khủng bố xét đánh、Xoẹt. lôi quang chiếm hữu cự hùng giật mình thần minh hạ phàm đồng dạng bao trùm toàn thân lông t ó c hiện ra cực địa huyền vũ nham dày đặc cảm nhận như là bắc cực hùng đồng dạng màu trắng tinh ra lông bên trong sen lẫn màu lam t i ề m điện ư ờ n g vân vào thời khắc này lý mục mới chú ý tới g a hỏa này lưng chỗ đặc thù cấu tạo đó là mười mấy cây lớn nhỏ không đều lóe da màu lam quang mang kho giờ phút này tỏa ra pha trộn lan quang đồng thời cùng cái kia cự hùng trên thân điện quang ẩn ẩn hiện ra cộng minh chi thế lý mục đột nhiên minh bạch những thứ này tinh thể cũng là tên kia nắm giữ lôi điện tri lực nơi phát ra một giây sau đạo thiên lôi này bạo hùng vươn tay gấu đ ố n g nhiên hướng phía dưới vỗ t ừ n g đạo từng đạo hồ quang điện cái này giống như lan tràn ra chu vi công rất nhiều nhân loại cả đám đều thân hình tê dại đối với những người bình thường k i ê m mà nói kinh lịch dạng này một kích về sau cơ hồ liền muốn mất đi chiến đấu lực nhưng đối với giác tỉnh giả mà nói loại công kích này vẫn chưa tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn cầm đầu vị tiêm ặ c lấy đinh tán á giờ phút này dày đặc cười một tiếng trong nháy mắt phát ra mệnh lệnh tiếp tục đánh cho ta ta đã triệu tập quần anh hội cái khác thành viên nhiều nhất lại có nửa giờ trợ giúp đã đến đứng vững nam nhân nói âm thanh tại chiến trường bên trong cũng không tính v ă n g dội nhưng lại để vô số người đều sinh ra mấy phần mắt trần có thể thấy hy vọng cũng vào thời khắc này cái tia cự hùng đ ố n g nhiên tứ chi đặt chỗ thét dài một tiếng đi s a u động trùng phong màu xanh thăm thảm điện quang hiện lên ở cự hùng mặt ngoài làm đến cái tia dồi dào núi to trong nháy mắt liền nắm giữ để người ra đầu tê dại tốc độ kinh khủng đầu mùa đông do vốn là điều hiệu theo cái tia cự hùng t r ù n g phong một giây sau tại hắn bên ngoài thân chung quanh trong nháy mắt tạo thành một đạo nhạt màu lam t h i ể m điện vòng xoáy sau đó dần dần mở rộng dường như không ngừng trưởng thành như phong bạo ngoa tạo cái này cự hùng làm sao đột nhiên mạnh như vậy cứu mạng cứu mạng a rút lui mau bỏ đi chỉ một thoáng đám tia giác tỉnh giả nhóm tất cả đều đột nhiên giật mình vây công cái này cự hùng đã đem gần hai giờ nhưng ai đều không nghĩ tới đột nhiên cái này cự hùng tựa như dập đầu thuốc đ ồ n dạng giác tỉnh giả nhóm tự nhiên là thành thạo tránh thoát một tiếp nhưng những người bình thường tia liền không có may mắn như vậy thiên lôi bạo hùng chọi cứng lấy mưa bom báo đạn vọt thẳng vào trong đám người lôi cuốn lôi điện chi bi khủng bố tay gấu tại lúc này trở thành cao nhất hiệu giết người vũ khí giờ phút này lý mục đồng tử đột nhiên qua vào hắn nhìn đến bạo hùng ở ngực bộ lông màu trắng ở giữa sáng lên đu lam đường vân những cái t i a thiểm điện hình dáng đường vân chính đang hấp thu trong không khí rời rạc đ i ệ n lưu nguyên bản bị viên đạn xé rách vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại một giây sau bạo hùng đột nhiên đứng thẳng người lên vung tay h ố n một tiếng chỉ thấy bầu trời âm trầm phía trên đ ô n nhiên xuất hiện một cái đường kính mười mấy thước khủng bố lôi vân vòng xoáy mỗi một giây đều sẽ hạ xuống mấy đạo sẽ đánh. Từng đạo từng đạo như là điện xà lôi qua n g u a n h kích trong đám người trong n g á y mắt liền tạo thành cực kỳ khủng bố thương vong hùng vương trong đám người chạy làm giết hại giờ phút này liền phảng phất di động trung tâm phong bạo giống như trong khoảnh khắc đám kia q u ầ n anh hội người thương vong hơn phân nửa tuy nhiên chết đều là chút phổ thông người nhưng dạng này chiến tích vẫn hết sức kinh người thiên lôi quân vũ quan chiến lý mục nhìn lên trước mặt cái kia chiến tích kinh người hùng thú không khỏi liên tục neo lại con người hào gia hỏa đạo này kỹ năng cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi tầm thường hoàng kim cấp kỹ năng đợi lắm nữa ta đi chẳng lẽ lại cái này kỹ năng cũng là một cái á sử thi cấp k vừa nghĩ đến đây lý mục trong lòng đ ố n g nhiên giật mình trước mắt cái này cự hùng quả nhiên không phải cái gì tốt dễ dàng cùng ra hỏa cái này chiến đấu lực chỉ sợ đã ép thẳng tới siêu phàm cấp bên trong đỉnh phong đi lại thêm cái này cự hùng có khủng bố thể phách kinh đi t a lý mục k hiếp sợ đồng thời ngân lam chi trong mắt cũng lóe lên mấy phần nóng lòng muốn thử chiến ý cái tiêu cự hùng rất mạnh cái này rất tốt vừa vặn chính mình cần một cái đối thủ đến kiểm tra chính mình bây giờ chiến l ự c đến mức bọn này xâm nhập thiên sơn xâm lâm nhân loại lý mục từ đầu đến cuối thì không nghĩ tới thả bọn họ đi lưỡ mại câu thương tốt nhất nếu không phải như vậy hắn không ngại trước tiêu diệt đám nhân loại kia lại săn bắn cái kia đã thụ thương hùng vương muốn đến nơi này lý mục mồm sói khỏe miệng trong nháy mắt cong lên một đạo vi rượu độ cong nhân hùng đại chiến còn đang tiếp tục tuy nhiên thiếu đi rất nhiều phổ thông người hỏa lực áp chế nhưng bọn này giáp tỉnh g i ả vận dụng vũ khí nóng cũng là cực kỳ quen thuộc vẫn dựa vào động năng vũ khí khủng bố sát thương lực chiếm cứ lấy chiến đấu thượng phong chỉ bất quá cầm đầu vị kia đinh tán nam nhân trên mặt â m trầm càng phát ra nồng đậm nguyên bản hắn chỉ là thu đến, mệnh lệnh, để hắn dẫn đội đến đây tìm kiếm những cái kia còn không có bị còn lại thế lực hợp nhất nhân loại đem bọn hắn thu nạp làm quần anh hội thành viên. có thể ai có thể nghĩ tới hắn bất quá là thoáng chạy xa mười mấy cây số đi tới nơi này thiên sơn xâm lâm vậy mà liền liên tiếp tao nổ quái sự đầu tiên là mặt khác mấy cái chiếc máy bay trực thăng bị một đám sói làm phế hắn hôm nay mang theo quần anh hội tinh nhuệ đến đây vậy mà lấy trước mắt cái này cự hùng không có biện pháp nào đáng chết năm nhân giờ phút này hàm răng đều nhanh c ắ n nát mặt ngoài xem bọn hắn đã chiếm cứ t h ư ợ n g p h ò n g nhưng trên thực tế đạn dược dự trữ thì sắp thấy đáy mà thiếu khuyết h ỏ a lực á p chế bọn hắn tuyệt không có khả năng là cái này hùng vương đối thủ ầm ầm đang lúc hắn nhức đầu thời điểm đ ố n g nhiên nghe thấy được một đạo nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh đinh tán nam lúc này đ ố n g nhiên ngầm đầu trợ giúp đến rồi trong nháy mắt theo địa ngục đến thiên đường hắn giờ phút này nhịn không được hoa chân múa tay lên các m i n h đệ g i ế i ta tổng bộ trợ giúp đến đây xử lý cái này hùng vương về sau chúng ta thì ăn ngon uống say còn lại giáp tỉnh giả nghe vậy cũng ảo h ảo ra tăng hỏa lực cấp chế quả nhiên không bao lâu liền có năm chiếc màu đen máy bay trực thăng tại trên đất chống không dừng lại sau đó xuất hiện hai mươi mấy cái mặc lấy đặc thù y phục tác chiến nhân loại g i á tỉnh giả bọn này trợ giúp mà đến g i á tỉnh giả đã sớm chuẩn、bị. vừa hạ xuống chỗ liền nguyên một đám móc ra sờ bờ gờ chờ hỏa lực nặng vũ khí lơ lửng không chung máy bay trực thăng càng là trực tiếp sử dụng đường kính lớn cơ pháo thương pháo thanh cùng gấu tiếng gào x e lẫn dường như một trận t ị n h đại hòa âm hết thảy xem ra giống như có lẽ đã hết thảy đều kết thúc thậm chí lý mục đều đã làm tốt chuẩn bị tại cự hùng ngã xuống thời điểm độc thủ có thể vào thời khắc này bị vô số hỏa lực gáp chế cự hùng đ ô n g nhiên gào thét một tiếng giữa thiên điệu b n g nhiên có vô tận tiếng sấm văng rền ầm ầm càng ngày càng nhiều lôi quang theo trong lôi vần hàng thế chỉ là mấy hơi thở về sau trên trời bay lên tất cả máy bay trực thăng cũng đã tất cả đều bị lôi đ ỉ n h đánh rơi giờ phút này đinh tá nam n cùng rất nhiều nhân loại may mắn còn sống sót tất cả đều thấy chóng cái này ở đâu ra quái vật chương bảy mươi sáu thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương bảy mươi sáu thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đương nhiên bị vô số hỏa lực đánh cự hùng giờ phút này cũng không chịu nổi không thể nói mình đầy thương tích đó cũng là vết thương chấm chất màu trắng tinh thú khu lên đầy là cháy đen vết đạn cùng miệm v xem ra thê thảm cùng cực nhưng đây chỉ là biểu tượng lý mục đã sớm chú ý tới gia hỏa này thể phách cực kỳ khủng bố giờ phút này tuy nhiên bị trọng thương nhưng không được bao lâu liền có thể khôi phục xem xét lại đám nhân loại kia rác t ì n h giả bị lôi đỉnh cùng vụ nổ tác động đến về sau bây giờ còn có thể đứng đấy cũng cứ như vậy mười cái nhưng thiếu k h u y ế t lên thẳng máy cứu hỏa sau khi áp chế đối mặt hùng vương cái này trạng thái bọn hắn quả thực cũng là tại đưa đồ ăn mấy người trao đổi một ánh mắt về sau trong nháy mắt làm ra lựa chọn giống vậy trốn đã sớm bị sợ mất mật bọn hắn cũng không dám nữa lưu lại nguyên một đám vùng da nhà tử liền chạy nhìn lấy cái k i a cự hùng nguyên địa bất động mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng trốn khỏi một kiếp nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới cùng nha chỉ huy đi săn tiểu đội sớm đã tạo thành một cái kinh khủng vòng đây ảnh nha ngươi cũng đi chợ g i ú p cùng nha đi ta chỉ có một cái yêu cầu không lưu người sống lý mục nhẹ nhàng cho ảnh nha hạ cái mệnh lệnh sau đó thì như vậy hướng về cái k i a cự hùng đi tới đi bộ nhan nhã p h ả n phất là một cái vương tại dò xét chính mình lãnh thổ đồng dạng ảnh nha trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối trước đi chợ rút cùng nha săn giết đám nhân loại kia mà giờ khác này ngay tại miệng lớn phun ra nuốt vào lấy linh khí thiên lôi bạo hùng thì là trong nháy mắt đã nhận ra một luồng xa lạ khí thế nó đầu tiên là nghi ngờ m e o lại con n g ư ờ i giờ phút này màn đêm vừa vặn bao phủ đại địa trong rừng rậm bị bịt kín một tầng nhàn nhạt che lấp nhưng lại tại dạng này đen nhánh thâm túy h bên trong có một cái toàn thân màu bạc trắng mạnh mẽ lang thú xuất hiện ở trước mặt nó trong lúc nhất thời hùng vương ngây n g ẩ n cả người nguyên bản thì ở vào ngủ đông trạng thái hắn hôm nay chính là bị đám nhân loại kia đánh thức ký ức bên trong cái này nửa cái trong rừng rậm yêu thú cần phải đều đã bị hắn ăn hết m ư i đúng nhưng hôm nay làm sao lại xuất hiện như thế một cái khí huyết súng túc lang thú được rồi mặc kệ thiên lôi b ạ o hùng nhìn trước mắt lang thú đột nhiên lẹ lưỡi liếm môi một cái bây giờ nó vừa vặn đ ó i bụng cần lại ăn vài thứ tiến vào ngủ đ ô n g trạng thái không nghĩ tới lại còn có thể có dạng này kinh hỉ có thể theo sau khi màn đêm buông xuống một vòng ngân nguyệt sáng chói mang đ ố n g nhiên đâm rách tầng mây vẩy xuống trong rừng rậm cái kia thiên lôi b ạ o hùng đột nhiên trong lòng giật mình không hắn trước mặt cái kia lang thú tuy nhiên đẳng cấp tựa hồ so với chính mình thấp k h ô ít có thể trên thân phóng thích ra uy áp lại không kém mình chút nào không chỉ có như thế thiên lôi bà hùng càng là sinh ra mấy phần như có như không sợ hai cùng khủng đây là bắt nguồ là ai một đạo thô kệch mà lại tràn đầy kinh hoàng mờ mị tâm linh ba động theo hùng vương tiếng giống giận d i ữ c h u y ề n đến lý mục trong hai giờ khắc này lý mục trước mắt trong n g á y mắt sáng lên ngược lại là không nghĩ tới trước mắt cái này gấu vương vậy mà cũng nắm giữ tâm linh cảm ứng năng lực nhưng lý mục vẫn chưa đáp lại chỉ là chậm rãi đi đi tại chỗ này tràn đầy đất khô cằn cho tàn chiến trường phía trên bốn phía có vô số bị phá hủy đại thụ chỉ có t r a n h thức đi vào trong đó mới có thể cảm nhận được vừa mới trận đại chiến kia kinh tâm đọc khách đúng lúc này xa xa dừng rậm bên trong truyền đến liên tiếp đều thê lương thảm thiết tâm thanh đám người kia cuối cùng vẫn là không có trôi lý mục trong lòng hiểu rõ về sau trong nháy mắt thét dài một tiếng khiếu nguyệt kỹ năng phát động ngân nguyệt phía dưới lý mục quanh thân g a lông đều hiện ra mấy phần t h á n h khiết á n h bạc một giây sau sắc cơ t r t hiện lý mục rất rõ ràng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý cái tiêu cự hùng thể phép kinh người nếu là không nhân cơ hội này đem hắn d i ệ t sát đợi đến gia hỏa này khôi phục t h ư ơ n g thế về sau vậy nhưng thì khó rồi nga ô nghe được vương kêu gọi về sau trong rừng rậm càng nắm chắc hơn nói tiếng sói chu lẫn nhau hô ứng trong khoảnh khắc thiên lôi bạo hùng song đồng đỗng nhiên t í c h c h ặ cũng không chờ nó suy nghĩ nhiều sắc cơ đã tới một giây sau một đạo đen nhánh điện quang trong khoảnh khắc xuyên việt chiến trường vượt qua khoảng cách mấy chục mét xuất hiện thiên lôi bạo hùng trước mặt đây là tuyệt sắt một ích thiên lôi bạo hùng lúc này đồng tử co lại thành một đầu khe hẹp nhưng cũng đúng lúc này lấy ngàn mà tính tinh bị lôi quang bỗng nhiên tại trên thân thể hắn hiện hiện đáng chết tuyết lang người chọc giật ta bản vương muốn đang ngươi Cùng bạo tâm linh bạo ba tâm đại ộ một n nương theo lấy cái kia hùng tiếng giống giận dữ, trong ngáy tán ra tới. Lý mục cái này ủ thật lâu, tuyệt sát một kích, vậy mà trong ngáy liền bị hắn ngăn g theo mắt khuyết tới. thật tuyệt sát mắt kích, lấy Lý lâu l ấp vậy cái cự mục cái kia ra dữ, mà bị Đại khủng bố cái kia s o n g màu lam bạc con mắt bên trong trong nháy mắt hiện hiện mấy phần trấn kinh sau đó chỉ thấy cái kia thiên lôi bạo hùng đ ố n g nhiên tay gấu đ ậ p chỗ mấy trục đạo tinh mịn điện sạt thì như vậy dọc theo đại địa hướng về lý mục q u ấ n quanh mà đi không thích hợp lý mục gửi được mùi nguy hiểm cung cấp lưng về sau tứ chi bỗng nhiên đạp một cái trực tiếp vọt đến một bên khác mà hắn lưu lại tàn ảnh thì là trong nháy mắt bị những cái kia điện quang bắt được sau đó tiêu trừ vô hình lý mục nhắm mắt đây là kỹ năng gì rõ ràng cái kia cự hùng giao diện thuộc tính hắn đều đã nhìn qua thậm chí lý mục còn nhìn qua giá h ỏ a này cùng nhân loại đại chiến nhưng vì sao vì sao cái này hùng tú h lại còn bảo lưu lại thủ đoạn như vậy đột nhiên lý mục tại cái kia thiên lôi bạo hùng giao diện thuộc tính phía trên phát hiện một hàng hoàn toàn mới trạng thái nhắc nhở giác tỉnh trạng thái phong thích căn nguyên c h i lôi thiên phú về sau trong thời gian ngắn nắm giữ trưởng khống lôi đ ỉ n h kinh khủng lực lượng chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng tiếp tục thời gian s á s a cái này nguyên lai、like、đây là bởi vì cái này hùng vương thiên phú kỹ năng căn nguyên tri lôi thế nhưng là cái này màu vàng kim không đúng mười phần có mười hai phần không thích hợp a lý mục tỉ m ị xem xét lúc này mới chú ý tới cái kia căn nguyên chi lôi dòng phía trên vậy mà lộ ra một chút pha trộn màu tím á sử thi cấp thiên phú dòng lý mục minh m ạ c h trước mắt cái này hùng vương thiên phú tựa hồ cực kỳ cường đại a nếu là tô thanh tuyết cùng l à c a n phi biết lang ba ý nghĩ chỉ sợ cả đám đều sẽ lật lên k i n h thường nào chỉ là cường đại cái kia thiên lôi hùng vương không chỉ có là thiên sơn xâm lâm bên trong tứ đại thú vương một trong mà lại tại công diện ninh thành về sau càng la chiếm cư ninh thành phát điện nhiệt điện nhà máy tại linh khí khôi phục hai năm sau thành công đột phá đến bá chủ cấp bậc. là linh khí khôi phục tiền kỳ yêu t ộ c nổi tiếng mấy cái đại cờ ư n giả g giờ phút này bên trong chiến trường giáp tình trạng thái dưới thiên lôi b ạ o hùng đống nhiên song quyền lôi n g ư ợ c giống giận toàn thân khí thế đột nhiên lại tăng mạnh không ít giống cái này d í t lên một tiếng về sau trong không khí vậy mà đều nổi lên mắt trần có thể thấy g ậ n sóng sau đó ngàn vạn lôi quang từ trên người hắn nở rộ b ạ o hùng thì như vậy đối diện trùng phong mà đến nếu làm một kích này chứng thực chỉ sợ một kích liền muốn đem lý mục đánh thành trọng thương nhưng dạng này tốc độ quá chậm lý mục bằng vào ưu thế tốc độ trực tiếp nghiêng người loại lên liền tránh qua tránh né bạo hùng tiến công thuận tiện còn dối ra đao phong móng vuốt tại cái kia bạo hùng trên thân lưu lại một đạo không sâu không cạn hẹp dài vết thương lần đầu giao phong lý mục thì chiếm không được tiện nghi chương 77, b ầ y sói đi săn tuyệt cảnh hùng vương bạo phát chương 77, b ầ y sói đi săn tuyệt cảnh hùng vương bạo phát cùng lúc đó vừa mới hoàn thành săn g i ế t nhiệm vụ của nhà ảnh nha chờ lan g thú cũng tất cả đều chi về tới ngân về dưới mười mấy con cường tráng khôi ngô lang thú trong nháy mắt đem cái kia cự hùng bao vây lại nhìn lấy tình thế một mảnh rất tốt đi săn bắt đầu rồi mà giờ khắc này thiên lôi bạo hùng trong hai con n g ư ờ i cũng nổi lên trước nay chưa có trần kinh kỳ quái bọn này tuyết lang rõ ràng nguyên một đám đẳng cấp đều thấp muốn chết làm sao k h í thế khủng bố như vậy nó tự nhiên không biết có lý mục thiên phú đồ đằng mẫu thụ chiến lược tăng thêm lại có khiếu nguyện kỹ năng gia trì bọn này tuyết lang thú bình quân đẳng cấp mặc dù chỉ là mười bảy mười tám cấp nhưng chiến đấu lực lại là không chút nào như trong đó ả nhà n cùng n h a càng là thỏa thỏa chuẩn siêu phảm cấp yêu thú mặt ngoài nhìn cùng siêu phảm cấp kém một đoạn nhưng bọn hắn tải hưởng thụ các loại tăng thêm về sau chiến lược căn bản không thể theo lẽ thường ước đoán giờ khắc này Cái k một h h i n n giây Vương c o là thật có c sau ô n cùng nha n cái đã tự h h t giác tiếp nhận lên lâm thời đi săn trước đội trưởng hắn là cái mãn phu không dạ có thể cùng nha đồng dạng là tuyết lang tộc trong đám lớn nhất vì dị bẩm thiên phú thợ săn ấn lý mục mà nói nói gia hỏa này cơ hồ đem tất cả quyết đều điểm đến đi săn cùng chiến đấu hai cái thuộc tính phía trên ô ngô vương xin ngài hiệp trợ hiệp h ộ chúng ta nga ô ta có lòng tin chỉ huy lang tộc đem hắn đi săn nghiêm túc tới nói cùng nha nghe được lời này đã có thể xưng mạo phạm ngữ đ i ệ u nhưng đối với lý mục mà nói hắn căn bản không lo lắng thủ hạ sói quá mạnh ngược lại cùng nha mà nói ngược lại để hắn đối với hắn càng thêm thưởng thức lý mục mang theo ảnh nha yên lặng lui về phía sau đem chiến trường giao cho thời khắc này của nha đúng vào thời khắc này cái kia cự hùng rắc tình trạng thái kết thúc trong nháy mắt trên thân lấp lóe điện quang biến mất không thấy gì nữa khí thế của nó cũng rất xuống ngàn trượng một giây sau cùng nha sau lưng chín cái lang thú đã ba ba vị tổ theo hai cánh trái phải cùng phía sau bao bọc mà đi mà cùng nha thì là trực tiếp phát động thiên phú c u ầ n linh xương giáp cùng c u ầ n lâm c h i hồn hô hồ. đêm đông hạ rừng rậm bên trong đ ỗ n g nhiên có một đạo rét lạnh bắc phong theo thiên sơn sơn mạch gào thét mà đến mà cùng nha sói thân thể phía trên trực tiếp ngưng kết một đạo bao phủ toàn bộ yếu hại khu vực sương sắc khải giáp cùng lúc đó một cái màu tái nhợt dị thú hư ảnh ở trên người hắn hiện hiện đó là một cái mắt xanh mà đỏ mắt màu nâu xanh cự thú xem ra tựa hồ là một loại nào đó viễn cổ thời điểm lang thú đồng dạng thoát ly giác tỉnh trạng thái về sau cái k i a thiên lôi bạo hùng tại đối mặt bầy sói lúc đã có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm lên hoàn toàn chính xác nó là đường đường chính chính siêu p h à m cấp y ê u thú càng là siêu p h à m cấp y ê u thú bên trong cường giả có thể bản t h i trạng thái trọng thương nó đã mất đi sau cùng át chủ bài sau hiện nay đã luân lạc tới chỉ có thể chờ đợi chết đàn sói tiến công giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đừng nói cho nó cơ hội khôi phục không cẩn thận liền sẽ bị đàn sói móng lướt r n g anh mang đi một mảng lớn huyết đ ụ giờ phút này độc lập cùng chiến trường bên ngoài lý mục trong nháy mắt meo lại con ngươi chính hắn đều không nghĩ tới nguyên lai trong lúc vô tình tuyết lang nhóm đã cường đại đến loại trình độ này thống ngự khiếu nguyệt đồ đằng mẫu thụ ba đại gia chỉ mang đến chiến lược tăng lên làm đến bầy này lang thú đem so sánh với cái khác đồng cấp yêu thú cơ hồ cường đại gấp đôi bất quá lý mục trong lòng rất rõ ràng một điểm chiến lược như vậy có lẽ đầy đủ hắn xưng bá tòa này thiên sơn s â m lâm nhưng mặt đối với nhân loại hỏa lực nặng thời điểm trước mặt bọn này tuyết lang vẫn còn có chút nhỏ yếu a dù sao nhân loại ngoại trừ viên đạn bên ngoài còn có các loại đại uy lực nhiệt năng vũ khí không nói những cái khác hiện nay bầy sói rất cường đại là không sai có thể chỉ cần một vòng hỏa tiễn đạn rửa sạch công kích. hắn cái này lang vương cũng liền không sai biệt lắm chỉ còn trên danh nghĩa đường dài g i n g giả ca lý mục từ đ ấ y lòng cảm khái cũng vào thời khắc này bên trong chiến trường để lý mục vạn vạn không nghĩ đến chuyện phát sinh chỉ thấy bị đàn sói vây công mắt thấy không được bao lâu liền sẽ bị bầy sói tiêu diệt thiên lôi bạo hùng lại đột nhiên nguyên địa nổi lên ầm ầm lôi vân vòng xoáy xuất hiện tại nó phía trên sau đó ngàn vạn lôi quang hướng về hắn oanh kích mà đi theo tắm d ự a lôi quang tên kia trên thân thể thương thế vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy xu thế chuyển biến tốt đẹp thảo một loại thực vật lý mục ngây ngẩn cả người em đi xem ra đầu này hùng vương không đơn giản á. loại này thời khắc sắp chết đột phá siêu sát xuất nhỏ sự kiện lại bị hắn gặp phải hơn nữa còn là phát sinh ở trước mắt cái kia hùng vương trên thân không phải anh em cái này đúng không lý mục khỏe miệng điên còn g run dậy nhưng hắn trong lòng đã có đối sách nga ô các người rút lui lý mục nhẹ gào một tiếng sau đó trực tiếp lại lần nữa sử dụng liệt ả n h tiệm sát chiêu hắn biết rõ nếu là tùy ý cái này hùng thú tiếp tục hấp thu lôi quang đừng nói đi săn đó đến thời điểm người nào đi săn ai còn thật nói không chắc hắn đột nhiên xuất thủ cũng lấy được hiệu quả cái này không che giấu chút nào cồn bá sát cơ đập vào mặt Thiên h lôi bạo ừ một chết vậy ta thành bà ngươi nửa lý mục tự nhiên minh bạch cái này bà hùng dự định có thể ra hỏa này đại khái vẫn là không để ý đến lý mục khủng bố chiến lược h u y ế t chi bạo tàu thiên phú lại lần nữa phát động trong nháy mắt thiên lôi bạo hùng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể lúc này âm ảnh cự trào đã hàn g lâm trốn không thể trốn đi đâu được lý mục biết rõ cái này hùng thú thể phách khủng bố hắn vẫn chưa công kích cái này hùng thú trái tim l ự c điểm mà chính là một trào trực kích mặt giống âm ảnh cự trào dẫn đầu hàn g lâm đem cự hùng hấp thu thiên lôi tiến trình đánh gãy một giây sau năm cái đao phong móng đ u ố t trực tiếp theo cự hùng đỉnh đầu sẽ ra xuống thiên lôi bạo hùng một con mắt trong nháy mắt bị móc ra kịch liệt đau nhức cùng tử vong uy hết phía dưới cái kia thiên lôi bạo hùng lại lần nữa bạo phát tiềm năng. vung ra một trường đem lý mục u ố t sói thế công đập ngừng nhưng hiện tại thiên lôi bạo hùng đã là bị trọng thương lý mục n g ợ n lực thuận thế lóe ra thiên lôi bạo hùng phạm vi công kích sau đó ngóc lên đầu sói ánh mắt ra hiệu về sau còn lại lang thu hào hào vây quanh mà đến c u n g đường mặt lộ lý mục rất tự tin chính mình một kích kia trí ít để cái kia cự hùng bị trọng thương nhất là mất đi một con mắt sau cái này cự hùng thể phách mạnh hơn cũng đã định t r ư ớ c sẽ trở thành bầy sói con mồi có thể ai có thể nghĩ tới cái kia bị đau cự hùng vậy mà trong nháy mắt nhảy lên cao ba mét toàn bộ gấu thân thể đều bay đến giữa không trung a cái này anh em ngươi cái này nói ít nặng ba tấn thể trạng nói nhảy thì nhảy cái này không khoa học tốt à dù sao một con gấu có thể trưởng khống lôi điện vốn là chưa nói tới cái gì khoa học nhưng trước mắt tình cảnh này mang cho lý mục rung động không thua gì một tòa tiểu sơn thì như vậy nhảy dựng lên đồng dạng chương bảy mươi tám trận chiến cuối cùng san giết hùng vương đẳng cấp tăng vọt chương bảy mươi tám trận chiến cuối cùng san giết hùng vương đẳng cấp tăng vọt lý mục mí mắt trong nháy mắt điên cuồng loạn độc lên ô lui vừa dứt lời chỉ thấy cái kia còn giống như núi nhỏ gấu thân thể thì như vậy nện xuống đất cái này cũng không phải gì đó đặc thù kỹ năng nhưng lại tạo thành cực kỳ kinh khủng phá hư lực trong khoảnh khắc trên mặt đất xuất hiện mắt trần có thể thấy gọn sóng ngoại trừ ảnh nha cùng lý mục sớm vọt lên bên ngoài còn lại lang thu tất cả đều bị dư âm của đòn đánh này đánh bay mấy mét độ cao ngoa tạo thật coi lý mục lo lắng tên kia thừa thắng sông lên thời điểm đột nhiên cái kia hùng thú vậy mà trực tiếp đảo ngược phương hướng h ư n về thiên sơn sơn mạch trốn đi thật xa cái này nó đây là một trốn lý mục khoe miệm hơi hơi run dày nhưng là trong nháy mắt liền hạ quyết tâm truy hắn có thể sẽ không quên cái kia cự hùng giáp tình trạng thái là có thời hạn con vịt đã đun sôi hắn há có thể như vậy thả nó bay đi thiên lôi hùng vương trong rừng rậm không ngừng chạy trốn tuy nhiên chẳng biết tại sao nó lại lần nữa bạo phát có thể lý mục không có chút nào lo lắng qua một cái đã trọng thương thị lực bị hao tổn mà lại bất chấp hậu quả chạy trốn hùng vương lý mục cần làm chỉ là cùng ở nó thuận tiện dù sao làm n g â n nguyện phổ chiếu thời điểm vùng rừng rậm này chính là hắn sân nhà cái kia hùng thú dù là lại có dư lực lại như thế nào lý mục không chút nào hoảng mấy phút đồng hồ sau cái kia cự hùng một đường mạnh mẽ đ ô n tới Đục g â y không biết bao nhiêu đại thụ che trời nếu là từ không trung hướng xuống nhìn xuống liền có thể rõ ràng trông thấy hùng vương đường chạy trốn là một đầu thẳng tắp thẳng tắp rốt c ụ c lý mục lần theo hùng vương một đường lên lưu lại huyết dịch đổi tới một chỗ trong sân động lý mục đông nhiên ngừng thân thể ánh mắt nhìn về phía trước mặt chỗ kia to lớn đại động huyện cặp kiếp như là hồ phách giống như ngân làm con ngươi dần dần co lại thành một đầu khe hẹp nguyên lai、like、đây chính là cái kia hùng thú xào huyện trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lý mục khí thế cảm ứng được hùng vương trạng thái về sau trong nháy mắt dạo chơi đi tới gấu tổ bên trong đi qua nhất đoạn chật trội khu vực về sau trước mặt sáng tỏ thông suốt u ám động h u y ệ t bên trong chỉ có một chút màu xanh thấm khoáng thạch tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt tuy nhiên yếu ớt cũng đã đủ lý mục thấy rõ cái này gấu tổ bố trí động h u y ệ t chỗ sâu nhất là một chỗ lấy vô số yêu thú da lông cùng có khô nhánh cây đắp lên nguyên thủy dường lớn giờ phút này cái kia thiên lôi hùng vương liền nằm ở phía trên yên lặng liếm láp lấy vết thương mà động huyện bên phải thì là rất nhiều yêu thú bay cốt ẩn ẩn có thể ngử được một vẹt mùi tanh nhàn đồng thời mắt trần có thể thấy từng đạo từng đạo pha trộn linh khí bay lên tại suối nước chính giữa thì mọc lên một gốc màu xanh lam quái dị thực vật dường như hoa sen đồng dạng lại chỉ mọc ra hai mảnh lá sen một đoá xanh tươi ướt át nụ hoa thì như vậy đứng ở đầm trên nước băng liên tại linh khí khôi phục về sau biến dị đặc thù thiên địa linh vật sinh tại linh tuyền bên trong ăn về sau có thể cải thiện thể chất Chú thích, cái kia thiên địa linh vật khoảng cách thục còn có thiên linh khoảng thành tháng, ph vật kia đối với siêu kỳ địa đông nhiên nghĩ tới điều gì lý mục đống nhiên liền meo lại con người hảo ra hỏa nếu như chờ cái này gốc băng liên thành thục về sau chờ trước mắt gấu vương thành công ngủ đông vượt qua cái này động cơ cái kia đầu xuân sau chính mình lại đối mặt cái này thiên lôi hùng vương thời điểm còn có phần tháng sau giờ phút này lý mục chỉ cảm thấy mình không tiếc bất cứ giá nào săn giết cái này hùng vương quyết định quả nhiên không sai mà giờ khắp này cảm nhận được truy giết tới lang thú về sau cái kia đã đã mất đi một con mắt hùng vương nhịn không được điên cùng giống giận đáng chết ngươi cái này đáng chết tuyết lang vì sao nhất định phải cùng ta đối n ị c h nóng này mà tức giận tiếng giống truyền vào lý mục đáy lòng nhưng hắn không để ý chút nào thấy thế cái k i a thiên lôi c u ồ n g hùng càng là trực tiếp nguyên địa đứng dậy tứ chi nằm sấp chỗ miệng to như chậu máu một tấm đôi lý mục phát ra một tiếng thị uy tính n ộ hống ngươi như chiến vậy liền chiến không sai mà ngay một khắc này lý mục động l i ê n ảnh tiệm kỹ năng phát động nguyên bản tốc độ của hắn thì chiếm cư ưu thế giờ phút này càng là trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh địa băng trong chốc lát hàng lâm tại tự thân cường đại thể p h á c thuộc tính cùng cái này nhét sát chiêu ra chỉ dưới lý mục sau lưng âm ảnh ngưng kết thành một đạo vô cùng sắc bén t r ả nhận một cái lắc mình ở giữa lý mục đã chạy như bay đi vào hùng vương trước mặt xoay tâm thanh l i ê n ảnh t i ể m sát c h i ê u ngưng kết â m ảnh cự trào tại rất nhiều da chỉ dưới trực chỉ cự hùng cái cổ yếu hại thời điểm k h e n chốt thiên lôi bạo hùng đứng thẳng người lên đáng tiếc hắn vẫn là không để ý đến lý mục có tốc độ kinh khủng sắp bén móng vuốt nhọn hoắt lướt qua thiên lôi bạo hùng trước ngực trực tiếp bị kéo ra mấy đạo thâm có thể thấy được nội tạng vết thương cái này cũng chưa tính lý mục thuận thế thay đổi sói thân thể trực tiếp nhảy lên rơi xuống thiên lôi bạo hùng sầu trên sông lưng trong điện quan hòa thạch lý mục lang trường phía trên bắn ra mười cái đào phong móng lý mục nhẹ dọn g mở miệng song c h ả o như vào không có gì đồng dạng trực tiếp đâm vào cái kia hùng thú lưng sau đó song c h ả o sen lẫn xé ra trực tiếp mang theo mảng huyết vụ lớn cự hùng bị đau đ ỗ n g nhiên kêu dây lên có thể chiến đấu đã kết thúc không cần phải suy nghĩ nhiều c u ầ n c u â n huyết dịch theo thiên lôi bạo hùng trong thân thể phun ra ngoài trong khoảnh khắc liền đưa nó cái kia vốn là không nhiều sinh mệnh lực tất cả đều sói mòn hầu như không còn chỉ mấy hơi thời gian trôi qua thiên lôi hùng vương vốn nhở vì mất máu quá nhiều nằm trên mặt đất cái kia lóe ra nhàn nhạt, nhạt lôi uy con ngươi màu xanh lam cũng không cam chịu tiêu tán con mang lý mục nhân cơ hội này đi tới thiên lôi bạo hùng đầu phía trước. lại là một chảo vô xuống trực chỉ đầu mệnh môn hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t siêu phàm cấp yêu thú thiên lôi cùng hùng trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến hai mươi ba cấp tuôn ra dòng căn nguyên c h i lôi phải t r ă n g hấp thu căn nguyên c h i lôi kim á sử thi cấp thiên phú dòng chỉ có đặc thù huyết mạch mới có thể giác tỉnh nằm trong tay kinh khủng lôi đỉnh c h i lực trước mắt đã mở khóa thiên lôi thối thể lôi hồn giác tỉnh tam đại đặc tính thiên lôi thối thể lấy thiên lôi tẩy luyện thân thể mỗi lần mục lôi về sau có thể hấp thu thiên lôi tri lực để cao thể phách trước mắt hiệu quả thể phách tăng lên mười phần lôi hồn đối lôi nguyên tố trưởng khống tăng lên có thể điều khiển bà trong phạm vi một ư ơ i thước lôi nguyên tố công kích đ ị c h nhân giáp tỉnh kích hoạt thể nội thiên lôi c h i lực tiến vào giáp tỉnh trạng thái tiếp tục thời gian sáu mươi s trước mắt hiệu quả chiến lược tăng lên một mươi năm nhìn sơ qua thời điểm lý mục còn cảm thấy mình kiếm lợi lớn có thể nhìn hết cái này dòng toàn bộ hiệu quả lý mục chỉ cảm thấy hô cha nói một cách khác cái này thiên phú cũng là càng bị xét đánh càng châu bò nhưng hắn cũng không phải cái tia thiên lôi cùng hùng không có bất diệt lôi khu thủ hộ dù là nắm giữ lôi hồn có thể trưởng khống lôi đình tri lực nhưng thân thể đối với lôi đình kháng tính lại không có gia tăng này thiên phú rất tốt mà lại trưởng thành tính mười phần có thể nhìn có thể đối với hắn mà nói lại là một cái gà mờ nhắc nhở kiểm tra đến cái kia dòng cùng ký chủ tương tính hơi kém ký chủ phải trăng thôn vẽ cái kia huyết mạch hình dòng cường hóa còn lại dòng ngắn ngủi do dự về sau lý mục lựa chọn là cứ việc tuân ra chính là một cái á sử thi cấp dòng nhưng lý mục lại không chút nào nửa điểm do dự Trưng 79, Khải trở、về. Tuyết lang tọc xương bá thiên sơn xâm lâm, trưng tr xưng Hoàn lang xương bá thiên sơn Hoàn Khải Khải về. lâm, xâm bá mà nhân cơ hội này lý mục ánh mắt cũng chợt rơi xuống thiên lôi cùng hùng lưu lại cái kia đạo yêu thú tinh hạch phía trên yêu thú tinh hạch tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có tỷ lệ giáp t ỉ n h phía dưới dòng một trong c ự thú uy nghiêm ngân lôi quan gào g thét ngân bạo hùng huyết mạch ngân a cái này quả nhiên là vận khí bảo toàn định lý lý mục nhìn lấy ba cái kia bạch ngân cấp d ò n không khỏi tự dễu cười một tiếng chính mình vận khí này thật đúng là có đầy đủ phi tủ tuy nhiên tuân ra một cái á sử thi cấp d ò n nhưng lại căn bản không có giá trị gì Mà cái này viên yêu thú tinh hạch rõ ràng xuất từ thiên lôi hùng vương lại đều là một số đồ bỏ đi dòng bà hùng huyết mạch tự nhiên không cần nhiều lời đối với lý mục cũng là ép vê đốt bên trong ép vê đốt mà lôi quang gào thét tuy nhiên có chút ý tứ có thể hiển nhiên cũng cần thiên lôi c h i lực đến thôi động đến mức cái kia c ự thú uy nghiêm thôi ba cái bạch ngân cấp dòng mà thôi lý mục trong lòng biết những thứ này dòng đối với mình để thăng đã không có ý nghĩa gì lúc này liền sử dụng niệm lực đem bắt lấy một giây sau hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thôn p h á sử thi cấp d ò n căn nguyên chi lôi đẳng cấp tăng lên đến hai mươi năm cấp dòng sơ giai niệm lực ngân đã tiến giai thành trung giai niệm lực kim trước mắt có thể di động dùng sức mạnh lớn nhất hai trăm kg dòng thương ngân huyết mạch kim mở khóa thứ tư đặc tính thương ngân g i á c tỉnh thương ngân g i á c tỉnh kích hoạt thể nội thương ngân huyết mạch tiến vào g i á c tỉnh trạng thái tiếp tục thời gian sáu mươi s thời gian c u ộ n đ ồ mười hai giờ cái kia trạng thái dưới chiến lược tăng lên ba mươi lăm phần trăm lý mục tâm tình rốt cuộc khá hơn nói thật cái này thương ngân g i á c tỉnh dòng chính là lý mục hy vọng nhất lấy được chiến lược bạo phát thủ đoạn chớ nhìn hắn đã nắm giữ huyết chi bạo tàu khiếu nguyệt hai trọng bạo phát nhưng lang thú trời sinh tại trùng tộc phía trên thì xoa h ồ gấu dạng này đ ỉ n h cấp loài săn ngồi có khiếm khuyết loại này có thể thời gian ngắn tăng cường chiến lược kỹ năng đối với hắn mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt có thể tưởng tượng nếu là lý mục bạo phát toàn lực hắn chiến lược đem về trong nháy mắt tăng vọt mấy lần chỉ bất quá thương ngân giác tỉnh thời gian cột đổ hơi có chút dài nhưng vẫn để lý mục thu hoạch rất nhiều sau đó hắn nhìn trên mặt đất thiên lôi bạo hùng thi thể trong nháy mắt khẩu vị mở rộng trực tiếp mở ra g i n g nanh miệ lớn thôn phệ lên hùng vương huyết mục Cao đoan n thường thường quả y ê n thực tựa như là tại nhai lấy một cái cao su lốp xe giống như nhưng ẩn chứa trong đó linh khí cũng cực kỳ khủng bố lý mục trong nháy mắt từng ngụm từng ngụm nguyên lành mất trừng liên tiếp hệ thống nhắc nhở ở bên thai nổ vang hệ thống nhắc nhở ký chủ nuốt siêu phảm cấp yêu thú thiên lôi bạo hùng huyết mục linh khí tăng lên trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến hai mươi sáu cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ nuốt siêu phàm cấp yêu thú thiên lôi bạo hùng huyết mục linh k h í tăng lên trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến hai mươi bảy cấp chờ lý mục sau khi ăn xong hắn lúc này mới đem tâm thần chìm vào thức hải chỗ sâu nhất ký chủ lý mục t r ủ n g tộc thương la ngân huyết vương tộc đẳng cấp hai mươi tám cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng trung giai niệm lực kim thương ngân huyết mạch kim đao phong ngóng nuốt ngân huyết chi bạo t ẩ u kim kỹ năng liệt ảnh hiểm kim khiếu nguyện ngân thương ngân chi đ ồ n ngân hai mươi tám cấp rồi lý mục vạn, vạn không nghĩ đến một ngày thời gian không đến hắn vậy mà liền thăng liền bắt cấp có thể lại nghĩ tới cái này thiên lôi bạo hùng cường đại lý mục trong nháy mắt thoải mái dù sao hắn nhưng là vợ ư t cấp giết chết hùng vương mà lại hấp thu một cái á sử thi cấp r ò n g cũng thôn phệ không ít hùng vương huyết đ ủ c á i này nếu như chờ cấp còn không tăng lên mà nói còn có thiên lý sao cùng lúc đó lý mục cũng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa tấn thăng đến hai mươi tám cấp về sau hắn t h ú khu lại hơi hơi bành trướng một vòng mà lại thon dài mạnh mẽ rất tốt lý mục cảm thụ được trong thân thể cái tia khiến người ta kinh hồn táng đảm lực lượng trong nháy mắt tâm tình thật tốt không nói khoa trương chút nào hiện nay lý mục cũng là một cái lực nhanh song a mà lại phòng ngự lực kinh người cỗ máy rất chóc cái này cũng chưa tính phải biết hắn nhưng là tuyết lang vương a dưới trướng càng có n h ậ n nha g n g nha ảnh nha tam đại biến dị lang thú bây giờ thiên lôi hùng vương đã bị c h é m g i ế t lý mục s ư ơ n g trong mắt nhất thời nổi lên mấy phần không h i ể u dị sắc tuyết lang nhất tộc khu vực săn bắn có thể tiếp tục k h u ế t trương tuy nhiên hiện nay tuyết lang tộc lang thú số lượng chỉ có ba mươi bốn mươi con dáng vẻ nhưng tân sinh đại lang thú tức s ắ p xuất thế đến thời điểm tuyết lang tộc chí ít còn có thể bổ sung mười cái giống được sói con lại thêm dự trữ sung túc đồ ăn không được bao lâu những thứ này sói con liền có thể hình thành chiến lược mà lại tuyết lang trong bảy những cái kia sói cái tuy nhiên chiến lược so giống được lang thú hơi yếu có thể đây chẳng qua là đối với bộ tộc này trong đám còn lại tuyết lang mà nói có lý mục thống ngự thiên phú gia trì cộng thêm đồ đằng mẫu thụ phù hộ những con sói kia thú chiến lược căn bản chẳng yếu đi đâu n h ư không phải là bởi vì tổ sói bên trong hậu cần sự vụ cần phải có sói quản lý những cái kia sói cái cũng có thể tham dự đi săn đàn sói đã chạy tới gấu tổ bên trong lý mục lúc này ra lệnh đem thiên lôi bạo hùng thi thể kéo về tổ sói còn hắn thì đi đến cái kia linh trì bên cạnh sử dụng nhiệm lực trực tiếp đem cái kia một tiểu bông ao nước tinh cả băng liền cùng một chỗ đóng gói mang đi sau một tiếng tuyết lang thôn trên tường thành t h ầ n sắc để phòng nhận nha chú ý tới xa xa bầy sói về sau trong n g á y mắt hưng phấn h ữ dài lên vương khải hoàn trong n g á y mắt để lưu thủ tuyết lang thôn còn lại lang thu tất cả đều kích động tiêu gạo ô chỉ một thoáng nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng là cùng nhau dán đoạn tu luyện mở mắt là lang ba trở về rồi sao t ô thanh tuyết hiếp con người trong nội tâm nàng rõ ràng chỉ có lang ba mới có thể gây nên tuyết lang tộc chấn động như vậy trong lòng lo lắng rốt cục tại lúc này t á n đi nàng trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm dù sao tô thanh tuyết đối với nhân loại hỏa lực nặng cường đại lại quá là rõ ràng lang ba chủ động xuất kích dưới cái nhìn của nàng không thể nghi ngờ là một kiện dị thường b ạ o hiểm sự t ì n h may ra lang ba rốt cục an toàn trở về tuy nhiên tô thanh tuyết biết dựa theo nhân loại bản tính một khi biết lang ba tồn tại sau tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng lúc này nàng thiếu thốn nhất chính là thời gian một bên lạc an phi đồng dạng trấn kinh trong lòng treo lấy tảng đá lớn thành công rơi xuống đất cũng vào thời khắc này một đạo ngân bóng người màu xanh lam đ ố n g nhiên trợt lách người đi tới nhà trên cây trước mặt bất ngờ chính là lý mục h ỉ thấy hắn đầu tiên là tại trên mặt đất đào c ạ i h ố sau đó đem đóng g ó i tới linh chỉ cùng băng liên trồng lên về sau lúc này mới đi đến nhà trên cây bên trong một luồng tâm linh ba động trong nháy mắt tản ra tiểu thuyết tiểu tử các ngươi đói b ụ n g không không có việc gì ba ba đợi chút nữa thì cho các ngươi làm món ngon chương 80, ngang tàng lan g ba yêu thú tinh hạch đều không muốn chương 80, ngang tàng lan ba yêu thú tinh hạch đều không muốn món、ngon. cái gì món ngon t ô thanh t u y ế t cùng lạc gan phi nho nhỏ trên đầu lộ ra nghi ngờ thật lớn nhưng trợn các nàng đã nhìn thấy bị lang ba lấy niệm lực một mực bắt tại đầu sói bên cạnh yêu thú tinh hạch nm hai người nhãn lực tự nhiên nhìn ra cái này viên tinh hạch chủ nhân t ự hồ xuất từ một cái trường khống lôi điện chi lực yêu thú mà lại ít nhất là siêu phàm cảnh giới trong lúc nhất thời hai cái tiểu gia hỏa đều lộ ra mấy phần tâm động chi ý nếu là có thể đem như thế yêu thú tinh hạch n ư ớ c nó ít có thể tiết kiệm các nàng hơn mười ngày tu luyện công phu đi nếu là có thể hấp thu yêu tinh bên trong đặc thù lực lượng mà giáp tỉnh một số đặc thù thiên phú càng là kiếm lợi lớn. Chỉ là tô thanh tuyết cùng l à c an phi tuy nhiên khát vọng cái này viên yêu t ì n h lại không một người trước tiên mở miệng dù sao các nàng đều biết hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn để lan g ba cường đại lên nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết cùng l à c an phi tất cả đều trầm mặc nhưng nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa trầm mặc đinh hai nhức góc đến mức trực tiếp để lý mục đều có chút hoài nghi lên nhân sinh ta là ai ta ở đâu làm sao tiểu tuyết cùng tiểu tử đột nhiên đối với mình như thế xa lạ tiểu tuyết tiểu tử nhẹ giọng kêu gọi về sau lý mục lúc này mới chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt thế nhưng là sự thật theo dõi hắn bên cạnh yêu tinh nguyên lai là nguyên nhân này tiểu tuyết tiểu tường o a n nhìn ba ba cho các ngươi một cái chơi vui nói lý mục liền sử dụng niệm lực đem cái viên kia yêu tinh ném tới hai cái tiểu ra hòa trước mặt như ở trong ngộng mới tỉnh l à c gan phi cùng tô thanh tuyết nhìn lên trước mặt yêu tinh cùng lang ba khỏe miệng giữ t ậ n răng nanh cùng ngân mô bên trong hiền lành ánh mắt rơi vào trầm tư có ý tứ gì không đợi các nàng suy nghĩ nhiều lang ba đã rời đi nhà trên cây bên trong nhất thời chỉ còn lại có tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người hoài nghi lên nhân sinh ta ta không nói gì a đáng chết khẳng định là bởi vì bản tọa nhìn cái này viên yêu tinh quá xuất thần đến mức để lang ba hiểu lầm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lẫn nhau trong n g á y mắt đều có chút tâm thần hoảng loạn lên bình tĩnh mà xem xét trước mắt yêu tinh đối giờ phút này các nàng hoàn toàn chính xác có đại tác dụng nhưng rất hiển nhiên đồng dạng một cái yêu tinh đối với lang ba tuyệt đối cũng có được tác dụng không nhỏ không nói những cái khác cái này viên yêu tinh c h í ít làm cho lang ba tiết kiệm thật lâu tu luyện công phu đi nhưng hôm nay cũng bởi vì hai người một ánh mắt lang ba vậy mà liền đem vận trọng yếu như vậy chắp tay được cho giờ phút này l ạ gan phi cùng tô thanh tuyết trong lòng đều nhiều hơn mấy phần cảm động đây chính là lang ba không nghĩ tới a tô thanh tuyết than nhẹ một tiếng trong giọng nói mang theo trước n à y chưa có rung động dạng này một cái đủ để tại nhân loại thế giới gây nên sóng to gió lớn yêu thú tinh hạch lang ba vậy mà liền như thế cho các n à n g rồi mà lại nghe giọng nói kia cầm lấy đi chơi tô thanh tuyết tự nhiên rất rõ ràng cảm nhận được lang ba trong lòng chân thành tha thiết nói cách khác lang ba là thật không có đem cái này viên yêu tinh không sao cả nhìn ở trong mắt có lẽ là bởi vì phẩm cấp quá kém một bên khác là gan phi lại là không khỏi nhớ lại kiếp trước rất nhiều ký ức không nghĩ tới a một thế này bản tọa cái thứ nhất yêu tinh vậy mà đến mức như thế nhẹ nhõm lạc gan phi ngữ khí mang theo một vệ như có như không thâm trầm cùng ngưng trọng linh khí loạn thế phía dưới nhân tính g lê thẩm sẽ bị phóng đại đến bực nào trình độ đâu lạc gan phi nhớ đến rất rõ ràng kiếp trước trong loạn thế vì một cái yêu thú tinh hạch mọi người thậm chí ngay cả nhiều năm đồng bọn cũng sẽ tự giết lẫn nhau có thể nghĩ cái này một cái yêu thú tinh hạch giá trị có thể một thế này sau khi trọng sinh lan g ba thân vì một con tuyết lang vương ngược lại đem dạng này yêu thú tinh hạch chắp tay mình cho cái này đúng không cái này không đúng yêu thú tiến hóa bản năng làm sao có thể để chúng nó từ bỏ cơ duyên như vậy hết lần này tới lần khác giờ phút này dạng này không có khả năng thì như vậy xuất hiện ở hai người trước mặt mà lại như vậy bị vô số người tiêu chuẩn trí bảo yêu tinh lan g ba từ đầu đến cuối không có biểu hiện hơn phân nửa điểm không m u ố n liên p h ă n g phất chỉ là vân yên đồng dạng thật là bởi vì cái này viên yêu tinh phẩm chất quá kém sao tô thanh tuyết cùng l à c gan phi túi đầu xem xét trong lòng đã có đáp án trước mặt cái viên kia màu xanh thăm thẳm dường như toàn thân mang theo điện quang thâm thảm dường như toàn thân mang theo điện quang thâm thúy bảo thạch có thể không hề giống là cái gì đồ rát rưởi trần tướng chỉ có một cái lan ba có lẽ cũng muốn đem thốt vệ có thể thì bởi vì, vì tầm mắt của chúng ta cái này mới đem từ b ỏ a tô thanh tuyết dừng một chút nhẹ nói ra nàng suy đoán chân tướng là gan phi trầm mặc sau đó ánh mắt tại cái kia yêu tinh phía trên rừng lại rất lâu muốn không muốn không chúng ta liền đem cái này viên yêu tinh trả lại lang ba nói là nói như vậy nhưng lang ba tính cách trong lòng các nàng rõ ràng như là đã cầm cho bọn hắn lang ba là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại m u ố n ai rõ ràng thu được trọng yếu như vậy cơ duyên nhưng hai cái tiểu g i a hỏa biểu lộ lại không thoải mái rốt cục là gan phi dường như hạ quyết tâm đồng dạng thôi liên để bản tọa đến con phụ loại này tự trách cùng ấy này đi tô thanh tuyết cái này viên yêu tinh trầm trọng để bản tọa gánh chịu đi a lạc tô thanh tuyết tần lần ý thức được cái gì không đúng vô ý thức liền đưa tay ngăn lại là gan phi cái kia thịt đô đô tay nhỏ là gan phi ngươi muốn làm gì độc chiếm nhìn lấy giờ phút này là gan phi cái kia dường như hiên ngang lấm liệt kỳ thực một mực nhìn chằm chằm cái viên kia yêu tinh ánh mắt tô thanh tuyết lúc này minh bạch hết thảy bị thiêu phá ý nghĩ trong lòng là gan phi nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng tô thanh tuyết thì là đã hạ quyết tâm cùng một chỗ hấp thu đi nếu là lang ba tâm ý thì để cho chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận bản đề về sau nhất định phải gấp mười gấp trăm lần hoàn lại lang ba tri ân ngay vậy một bên l à c an phi thì là trong lòng không h i ể u quyết định mới mười lần bàn tọa muốn một trăm lần nghìn lần hoàn lại sau đó hai cái tiểu gia hỏa thì như vậy đưa tay đồng thời ấn ở miếng kia thiên lôi bạo hùng yêu thú tinh hạch phía trên、Xoạch. một đạo rất nhỏ điện lưu tiếng vang lên về sau yêu thú tinh hạch bên trong rồi rào vô cùng linh khí thì như vậy hướng về tô thanh tuyết cùng l à c an phi thể nội dung manh lao tới hoàn toàn chính xác tuy nhiên thôn vệ cái này viên yêu tinh có thể g i á tỉnh mấy cái d ò n đều không phải là mặt hàng nào tốt nhưng cái này viên yêu tinh bên trong l n chứa linh khí lại có chút khủng bố đừng nói hai cái tiểu g i a hỏa cho dù là để lý mục hấp thu cũng chí ít có thể thăng liền cái hai ba cấp dần dần tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng đều ý thức được không đúng cái này viên yêu tinh đến cùng lai lịch gì thể nội hận hàm linh khí cực kỳ khủng bố mười sáu cấp mười bảy cấp mười tám cấp cái viên kiêm màu tím đậm yêu tinh bên trong g ầ n chứa linh khí dường như vô cùng vô tận đồng dạng l ạ c g a n phi cùng tô thanh tuyết đã cùng nhau thăng liền ba cấp tạ tiên vũ thảo làm như vậy yêu tinh bị hấp thu hầu như không còn chỉ còn lại có đầy đất cho bụi lúc lạc gan phi cùng tô thanh tuyết tất cả đều cho váng không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a đây rốt cuộc là cái nào còn yêu thú yêu tinh sau đó hai người đồng thời nhớ lại vừa rồi thôn vệ yêu tinh thời điểm những cái kia linh khí bên trong lấp loé đoạn ngắn hình ảnh bà hùng cùng lôi đến cùng là cái gì còn yêu thú đâu thật là khó đoán a chương tám mươi mốt hùng vương cái chết macote chương tám mươi mốt hùng vương cái chết macote đợi lát nữa lôi thuộc tính linh khí bà hùng hư ảnh tô thanh tuyết hơi hồi hộp một chút mặt trong nháy mắt nổi lên trước nay chưa có kinh hãi mà l ạ gan phi càng l à bỗng nhiên chừng tóm mắt đồng tử thích chặt một đôi tay nhỏ trực tiếp che miệng lại chẳng lẽ nói lang ba giết thiên lôi hùng vương có thể một giây sau l ạ c a n phi lại lắc đầu liên tục không không không điều đó không có khả năng ta hiểu được lang ba tất nhiên là giết chết thiên lôi hùng vương huyết mạch thậm chí có thể là thiên lôi hùng vương con nối dõi a nhà trên cây bên trong bầu không khí dần dần ngưng trệ giống như băng quật đầu dạng đối với lạc an phi cùng tô thanh tuyết mà nói trước mắt suy đoán ra chân tướng thực sự quá không thể tưởng tượng giả dụ giả dụ lang ba thật làm rất một cái thiên lôi hùng vương con nối dõi hai người kia cuối cùng là biết lang ba kiếp trước tại sao lại không có ở trong lịch sử lưu danh hào gia hỏa tiên h lôi hùng vương đây chính là cái có thủ tất báo gia hỏa Giết hắn con nối dõi về sau vậy còn không tìm lang ba l i ề u mạng mà lang ba mặc dù là một cái tuyết lang vương lại làm sao có thể cùng thiên lôi hùng vương đối kháng hết con b ê cái này sông đại h ò a n h a tô thanh tuyết triệt để thất thần c h ắ c không được cái này viên yêu tinh bên trong lẩn chứa linh khí như thế phong phú nguyên lai là xuất từ hùng vương huyết mạch mà lại rất hiển nhiên bị lang ba xử lý cái này gấu nếu là thiên lôi hùng vương con nối dõi tất nhiên là hắn bên trong thiên tư tuyệt hảo loại kia nói cách khác chỉ cần bị đầu kia thiên lôi hùng vương phát hiện đừng nói lang ba chỉ sợ toàn bộ tuyết lang thôn đều có hủy diệt nguy hiểm tối tô h thanh tuyết nhịn không được nuốt một miếng nước bọt lạc gan phi cũng là đ ô n g nhiên ngưng mắt k hít thở sâu một hơi về sau ánh mắt nhất thời biến đến sâu xa lên giờ phút này nhà trên cây bên ngoài tuyết lang thôn cực kỳ náo nhiệt nhưng chẳng biết tại sao lạc gan phi lại từ loại này ồn ào cùng phồn hoa bên trong cảm nhận được điệu hữu cùng chỗ sót song đời đây chính là thiên lôi hùng vương a hiện nay lang ba là tuyệt đối không có phần thắng trừ phi trừ phi chúng ta có thể đột phá đến siêu phàm cấp đến thời điểm có lẽ có thể sử dụng 0,001 thời không chi lực lạc an phi thanh â m bỗng nhiên cất cao vài lần có thể cơ hồ cũng là trong chấp nhóm này trên mặt của nàng nổi lên trước nay chưa có thất lạc cảm giác thiên lôi hùng vương có lẽ một giây sau sẽ xuất hiện tại tuyết lan g thôn mà các nàng mặc dù ngay cả thăng lên mấy cấp nhưng khoảng cách siêu phàm cấp cảnh giới còn có cự li rất dài dù là các loại tài nguyên cung ứng nhưng các nàng dù sao chỉ là hài nhi thân thể nhanh nhất cũng phải thời gian một tháng a đối với những nhân loại còn lại mà nói linh khí khôi phục sau không đến ba tháng có thể lên tới siêu phẳng cấp đã có thể xưng gặp may mắn nhưng đối với hiện nay lạc an phi cùng tô thanh tuyết mà nói dạng này tốc độ còn chưa đủ lạc an phi đã nắm chặt n ắ m đấm ai hiện nay chỉ thuận theo ý trời sao một loại không h i ể u cảm giác bất lực xâm nhập lạc an phi toàn thân trực tiếp để cho nàng cả người đều có chút không tốt vào thời khắc này nhà trên cây bên ngoài bỗng nhiên có một trận sóng nhiệt chuyển đến sau đó màu đỏ hỏa quang tại đông trong đêm nhảy lên trong n g á y mắt ấm áp để tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong lòng áp lực thoáng tiêu tán một lát có thể vừa nghĩ tới thiên lôi hùng vương uy hiếp hai người trong con mắt lại đều không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần lo lắng đây cũng không phải là buồn lo vô cớ mà là đối với cái tia thiên lôi hùng vương thực lực rõ ràng nhận biết dù sao tại linh kỷ ghi chép bên trong cái tia hùng vương thế nhưng là tại công phá ninh thành về sau ẩn n ú t cũng đột phá đến bá chủ cấp bậc hắn thiên tư cùng chiến l ự c cho dù là bây giờ tô thanh tuyết cùng l à c an phi cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi có lẽ không chỉ là nghiêm túc đối đãi mà chính là chỉ có thể nhìn mà thèm cường đại quái vật ô rốt cục lan ba một tiếng nhẹ gào đánh vỡ yên tĩnh đồng thời cũng để cho hai người tạm thời không lại lo lắng tuyết lang thôn hiện trạng tô thanh tuyết cùng l à c an phi rón rén đi tới nhà trên cây cửa đứng tại cửa ra vào các nàng cái này mới nhìn rõ giờ phút này tuyết lang thôn bên trong t h ị h cảnh đàn sói vây quanh một đống lửa phảng phất là đang tiến hành cái gì nghi thức đồng dạng thành kính vô cùng mà bọn hắn bái phục tự nhiên là tuyết lang nhất t ộ c vương thương nguyện chiếu hàn lâm tinh hà đầy trời một lồng lửa chạy trong đêm giá rét buốc lên nhảy vọn sao động mang theo không hiệu linh động khí t ứ c mà lựa chạy phía trên thì là nghiêng cắm mấy chục đạo nhánh cây phía trên tràn đầy không biết tên yêu thú h ế t l ụ nhàn nhạt dầu chân mùi thơm theo l ử a chạy chỗ phương hướng tràn ngập tới là gan phi nhất thời có chút thèm ăn lên nhưng thời khắc này tô thanh tuyết lại là hiếp con n g ư ờ i nhìn hướng nhà trên cây bên ngoài nơi nào đó a nơi này cái gì thời điểm có thêm một cái linh trì nói đến hai chữ cuối cùng lúc tô thanh tuyết n g ự a khí rõ ràng cất cao mấy cái âm điệu mà mấu chốt nhất còn không phải cái này linh trì mà chính là cái kia nước ăn bên trong nổi lơ lửng một vệt màu xanh biếp băng liên là gan phi đoạt trước một bước nói ra tô thanh tuyết trong lòng suy đoán chỉ một thoáng hai người đồng tử đồng thời co lại thành một đầu khe hẹp thiên sơn xâm lâm băng liên vũ thảo ta quả nhiên không có đoán sai xem ra lang ba đích thật là xử lý thiên lôi hùng vương con nối dõi theo linh kỷ ghi chép ninh thành q u â n anh hội đã từng cùng một cái hư hư thực thực thiên lôi hùng vương con nối dõi yêu thú đại chiến cuối cùng lưỡng bại c ầ u thương xem ra lang ba hẳn là nhặt nhạnh chỗ tốt đi giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi dường như đều đã đoán được chân tướng thế mà làm hai người một lần nữa ngước mắt chú ý tới tuyết lang thôn bên trong c ô kia r ồ i dào như tiểu sơn cự hùng thi thể về sau song song mắt trợn tròn a cái này kỳ quái cái này yêu thú khí tức cực kỳ cương đại chẳng lẽ cái này chính là ngày đó lôi hùng vương con nối dõi thi thể hay sao lạc an phi có chút m ở mịt có thể tô thanh tuyết cũng đã đang đang đang liền lùi mấy bước thân hình hơi hơi ngựa ra sau nhìn qua cái kia thiên lôi hùng vương trên thi thể lưng chỗ cái kia một chuỗi màu làm tinh thạch sợ hãi k i n h hãi thảo cái này cái này cái này đây là đây là thiên lôi hùng vương thôi đi ta cũng đã sớm nói đây là thiên lôi hùng vương thi thể các loại biết n g ư ờ i nói cái gì lạc an phi ngay từ đầu còn có chút khinh thường nhưng chân chính hiểu ý về sau lạc an phi trong nháy mắt cũng trợn tròn mắt không phải đâu Thiên Tô Thanh Tuyết tất hốt. hùng khắp như hư không hàng lôi đình đồng dạng, Tô Thanh Tuyết cùng là Phi tất cả đều bị lôi đến không nhẹ. Chân kinh. Hoàng、hốt. Kinh lôi Giờ lôi lôi vương. này, dường đồng dạng, cùng An đến lạc đều cả bị sau đó mọi loại nỗi lòng chỉ còn lại có may mắn cùng m ở m i ệ n g dù là hai người tiếp trước đều là phong đế cấp cường giả dù là hai người thấy qua quá nhiều không thể tưởng tượng chuyện cổ quái nhưng giờ phút này trước mắt cố này thiên lôi hùng vương thi thể vẫn là để hai người thế giới quan nổ tung một chỗ đây chính là thiên lôi hùng vương a nắm giữ thiên lôi chi lực thiên sơn sơn mạch tứ đại thú vương một trong ngày sau phá d i ệ t ninh thành sau tại ninh thành xung quanh s ư ơ n g vương s ư ơ n g b á mấy năm khủng bố yêu thú kiếp trước linh kỷ bên trong thậm chí chuyên môn từng có ghi chép có thể một thế này linh kỷ h í k h ô i phục mới đi qua không đến hai tháng thế giới thiên lôi hùng vương liền chết không hiểu hoang đường bao phủ toàn thân đến mức tô thanh t u y ế t cùng l à c an phi đều cười là khiếp sợ hoàn toàn mở mịt luôn cuốn cười mà rất nhanh hai người ánh mắt toàn đều không hẹn mà cùng tập trung đến quay lưng về phía họ tránh thức thi triển chủ nghệ lang ba trên thân nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là món cái này không khoa học chương 82, b ầ y sói thị kiến lan g ba để cho chúng ta đến bảo hộ người chương 82, b ầ y sói thị kiến lan g ba để cho chúng ta đến bảo hộ người dưới ánh trăng một luồng thâm nhập cốt tủy h à n ý thì như vậy theo gió lạnh gào thét mà đến trong khoảnh khắc tô thanh tuyết cùng lạc an phi phía sau lưng cùng nhau sinh ra l n h ý các nàng làm sao có thể đ o á n được tiếp trước cái kia xương bá nhất phương thiên lôi hùng vương đảo mắt liền trở thành lan g ba đồ ăn cái gì thiên lôi hùng vương con nối dõi huyết mạch cái kia cực kỳ nhận ra tính biến dị lôi tình đầy đủ đã chứng minh trước mắt cỗ thi thể này thân phận chân thật không có sai đây chính là tương lai thiên lôi hùng vương lịch sử đã bị cải biến sao tô thanh tuyết nhẹ giọng mở miệng trong thần sắc nhất thời lộ ra mấy phần như có như không suy tư thần sắc ai có thể nghĩ tới đâu nguyên lai lịch sử sớm đã giữa bất chi bất giác cải biến giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm thiên lôi hùng vương cũng đã chết hậu thế chỗ ghi lại thiên sơn xâm lâm tứ đại thú vương rốt c ụ c chỉ còn lại có văn diễm lang vương l ộ buộc không đúng văn diễm lang vương tô thanh tuyết cùng lạc an phi bỗng nhiên lần đầu lần này nhìn hướng lại không phải l a ba mà chính là nhận nhà tô thanh tuyết mở to hai mắt nhìn trong con mắt lộ ra mấy phần kinh dị mà l à c gan phi càng là trực tiếp hít thở sâu một hơi không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a lại nói cái này băng diễm lang vương nói không phải liền là nhận nha lang thuốc sao hảo ra hỏa nguyên lai đâm lưng la n g ba vậy mà thật là nhận nha cái này đáng chết kẻ phản bội chờ bản tọa tu luyện có thành tựu đệ nhất cái liền lấy hắn khai đao hát g ì bên cạnh đống lửa nhận nha giờ phút này nguyên bản chính chờ mong lấy lựa chạy phía trên t i ê u nướng béo khỏe thì gấu lại chẳng biết tại sao đột nhiên hát hơi một cái nhận nha ngược lại là không để ý mà lý mục thì là không khỏi hơi hơi meo lại con người mùa đông rốt cục vẫn là triệt để hàn g lâm theo mùa đông hàn g lâm d ư ờ n g d ậ m bên trong con ngồi sẽ càng ngày càng hiếm thấy con tốt văng trong kho đã sớm chuẩn bị cái này mùa đông ngược lại là mảy may không cần lo lắng ẩm thịt gấu phía trên dầu chân theo hết u y đ ụ c phía trên rơi xuống nhỏ i ọ t trong đống lửa trong nháy mắt liền khơi dậy liên tiếp tinh mịn tiếng vang hòa hầu đến lý mục hai con mắt bên trong trong nháy mắt lóe lên mấy phần lạch leo đa phong móng nuốt theo thứ tự bán ra trong điện quan hòa thạch lý mục trước mặt thịt nướng liền đã bị cắt thành lớn nhỏ thống nhất thịt con trai nói thật lý mục cũng không biết hai cái tiểu g i a hỏa có thể ăn được hay không phía dưới dạng này thịt nhưng hai cái tiểu g i a hỏa ngược lại là đã dài đủ răng mà lại đều đã lên tới mười mấy cấp theo lý mà nói thế giới này đều đã linh khí khôi phục hai cái tiểu g i a hỏa ăn chút thịt gấu mà thôi cần phải cũng không sao chứ vừa nghĩ đến đây lý mục trong nháy mắt sử dụng nhiệm lực đem cái này một đống hùng thú chứa vào hai cái mâm nhỏ phía trên nhận nha cũng mười phần h i ể u chuyện phóng xuất ra băng hàn linh khí đem nóng h ổ i thịt nướng nhiệt độ hạ thấp thích hợp cửa vào trình độ lý mục bưng hai bàn thịt nướng thì như vậy đi tới nhà trên cây trước tiểu tuyết tiểu tử ăn cơm nhìn ba ba cho các người chuẩn bị gì làm đương đương đương theo hai bản tràn ngập khiêng linh cứu đi bao hàm cùng mùi thịt gấu nướng thịt xuất hiện tại trước mặt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng đều quên cái khác cảm ơn ba ba nói hai người liền bắt đầu hưởng thụ lên lý mục chuẩn bị tiệc thịt gấu vào bụng về sau trong nháy mắt liền hóa thành tinh thuần linh khí bị hai người hấp thu trong lúc nhất thời hai cái tiểu ra hỏa ánh mắt đều phát sáng lên cùng lúc đó bên cạnh đống lửa rất nhiều lang thú cũng đều không kịp chờ đợi đem trước mặt mình gấu nướng thịt theo lửa chạy phía trên gỡ xuống bọn chúng đã ăn quen thuộc thịt tươi nhưng làm thịt chín vào bụng cái kia một cái c h ư ớ c mắt bầy sói rốt cuộc minh mạch nguyên lai còn có loại này ăn phương thức đi qua hỏa diễm thiêu đốt về sau thịt gấu hương khí bị triệt để kích phát đừng nói những cái kia phổ thông lang thú thì liền nhận nha chờ sói cũng đều bị mùi thơm này chỗ kích thích ả o ả o phát ra hương phấn hữu i ả i lý mục nhìn trước mắt chàng cảnh khỏe miệng không khỏi nổi lên mấy phần nụ cười thản nhiên không hắn hệ thống nhắc nhở tuyết lăng nhất tộc thôn vệ thiên lôi bạo hùng huyết lục h i ế n lục tập thể tăng lên dòng thương ngân huyết mạch thống ngự hiệu quả tăng lên trước mắt giảng buộc hiệu quả b hệ thống nhắc nhở ký chủ bán kính sáu km phạm vi bên trong làm tuyết lang tộc yêu thú săn g i ế t yêu thú lúc sẽ vì ký chủ tuân ra dòng hai đạo nhẹ nhàng cơ giới thanh âm vang vọng não hải trực tiếp để lý mục tâm tình tốt mấy lần mà hắn biết rõ lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu theo thống ngự hiệu quả cường hóa làm cái kia đi săn bán kính dần dần mở rộng cuối cùng có một ngày mình có thể thực hiện nằm ngửa mạnh lên m ộ n t ư ợ n g đối với lý mục mà nói cái này đích xác là một tin tức tốt đồng thời cũng để cho lý mục càng phát giác chính mình lúc trước bồi dưỡng còn lại lang thú ý nghĩ quả nhiên không sai dù sao hắn là tuyết lang vương mà không phải cái gì hồ vương hùng vương ba vương bầy sói lớn mạnh đối với mình chiến lược đề thăng cũng mười phần trọng yếu tự nhiên muốn càng để bụng hơn cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tổ chức như vậy thiên lôi bạo h ù n g yến hùng vương đại bộ phận huyết nhục là làm hai cái tiểu gia hỏa đồ ăn dự trữ có thể cái kia hùng vương thân cao gần sáu mét hai cái tiểu gia hỏa quản c h i là mỗi ngày ăn bữa bữa ăn ba tháng cũng ăn không hết không bằng để còn lại tuyết lang cũng đều thôn vệ một số huyết mạch tiến hóa cái này chẳng phải mang đến cho hắn một kinh hỉ cái này cũng chưa tính Đã lý mục nhìn lấy hệ thống nhắc nhở phía trên từ ngữ không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh trên mặt đất không nghĩ tới chính mình một cái cử chỉ vô tâm vậy mà lại để cho đồ đằng mẫu thụ thu được không nhỏ tạo hóa bông dưng lại tăng lên m n t mươi chiến lược tăng phúc tuyết lang tộc nhóm càng phát ra cường lại lên hệ thống nhắc nhở Đồ đằng đăng mẫu thủ thủ linh tuyển nhuận mẫu thụ thụ tư chiến ấ p đề t ă n g làm m làm linh mục đã tiến dai thành hoàng kim cấp, dòng i đã t dai kim thành tụ hoàng dòng cấp lược i linh hiệu quả đề làm 200 tụ linh phạm vi Chiến n quang hoàn, thăng thăng bán kính h phạm quả Ua! làm làm tụ tụ l đề đề 500m. quang hoàn biến hóa là l ạ g yên không một tiếng động khó có thể phát giác nhưng nồng độ linh khí biến hóa nhưng trong nháy mắt liền bị lý mục bắt đến không chỉ có như thế một bên còn đang ăn uống nhận nha chở lang thú cũng là nguyên một đám tất cả đều ngừng ăn động tác không hẹn mà cùng vung lên đầu sói nhìn thẳng bầu trời đêm xảy ra chuyện gì bầy sói không biết cụ thể tình huống nhưng chúng nó lại đều cảm nhận được tổ sói bên trong dồi dào linh khí hai trăm phần trăm tụ linh hiệu quả khái niệm gì tương đương với nơi đây nồng độ linh khí là thiên sơn xâm lâm bên trong địa phương còn lại ba lần cái này là bực nào khoa trương số liệu đến mức lý mục đều có chút kinh hãi lên hắn nhìn qua đồ đảng mẫu thụ mặt bảng sớm đã rơi vào t r ầ m tư chủng tộc đồ đảng mẫu thụ đảng cấp mười lăm cấp thinh anh cấp yêu thú thiên phú r ò n g cổ m ụ c trường xuân ngân tụ linh quang hoàn kim cùng tộc cùng sinh kim kỹ năng không cùng lúc đó nhà trên cây bên trong trước một giây còn tại ăn như gió cuốn hai cái tiểu ra hỏa trong nháy mắt đã nhận ra dị dạng nồng độ linh khí tiếp tục úp gấp đôi nồng độ hai điểm gấp năm lần nồng độ ba lần nồng độ đạt được cái này kinh người kết luận thời điểm tô thanh tuyết cùng l à c an phi t r o n g con mắt đồng thời hiện hiện chấn kinh chi sắc nhưng tùy theo mà đến chính là trước nay chưa có kinh h ỉ ba lần nồng độ cộng thêm hai người thiên tư cùng kiếp trước có được kinh nghiệm cùng lang ba thỉnh thoảng thêm đồ ăn hai người tu luyện tốc độ mấy cái hồ đã đ ạ t đến phổ thông người m ộ ư ơ i lần đi lên nói cách khác hai người căn bản không cần gì đặc thù cơ duyên gia trì chỉ, chỉ cần thì như vậy làm từng bước tu luyện nhiều nhất một năm liền có thể đạt tới phong vương đỉnh phong cảnh giới vực này tốc độ đã có thể so với yêu tộc giờ k h ắ c này hai cái tiểu g i a hỏa trong lòng tất cả đều hạ quyết tâm t i ê n tâm đi lan g ba về sau thì để cho chúng ta đến bảo hộ người đi chương tám mươi ba nguy cơ sắp tới dục dịch quần anh hội hội trưởng chương tám mươi ba nguy cơ sắp tới dục dịch quần anh hội hội trưởng một đêm này thiên sơn xâm lâm bên trong tựa hồ chỉ là bình thường một đêm nhưng từ một đêm này bắt đầu lý mục tuyết lang nhóm chính thức tiếp quản thiên sơn xâm lâm quyền thống trị mà lý mục càng là sớm đã làm tốt quy hoạch tuyết lang nhóm làm ảnh này khu vực vương nhưng hắn lại sẽ không làm cái gì tác ao bắt cá sự tỉnh hắn cũng không phải thiên lôi hùng vương vì mình tiến hóa có thể thôn vệ hết hơn phân nửa rừng rậm toàn bộ yêu thú lý mục muốn cân nhắc là toàn bộ tuyết lang tộc sinh tồn toàn bộ tuyết lang tộc thuế biến mà cũng chính là một đêm này tuyết lang trong b ầ y lại có tân sinh mệnh hạ thế mặc dù không có xuất hiện cái gì biến dị huyết mạch lang thú nhưng cái này một nhóm lang thú bình quân tư chất lại là so đời thứ hai lang thú cũng tức là c u a nga n h cái kia đệ nhất tốt lên rất nhiều lý mục dĩ nhiên minh bạch theo linh khí khôi phục tiến trình tiến một bước tăng lên tuyết lang tộc nhóm lang tộc quy mô tất sẽ càng lúc càng lớn cái kia là hắn có thể lựa chọn càng nhiều thiên tiêu tiến hành b ồ dưỡng mà hiện nay tuyết lang nhóm bình quân chiến lược tuy nhiên đã có thể xương khủng bố có thể mặt đối với nhân loại thương hỏa đạn pháo thời điểm vẫn có chút lực bất tòng tâm lý mục hiện tại cần thiết suy tính liền là như thế nào sử dụng trong tay của mình tài nguyên cường hóa lang tộc một đêm này lý mục không ngủ cùng lúc đó ninh thành quần anh hội tổng bộ quần anh hội hội trưởng lưu anh cũng tương tự không ngủ ninh thành cao nhất thiên hải cao úc tầng cao nhất nơi này đã từng là vô số ninh thành nhân vật nổi tiếng quyền quý mới có thể đi tới xa hoa chi đ i ể giờ phút này nương theo lấy linh khí khôi phục nơi này đã bị quần anh hội sở chiếm cứ trở thành quần anh hội tổng bộ cao vút trong mây màu đen kiến trúc giống như một tòa cương thiết cự nhân giống như sừng sức tại thành thị phồn hoa khu vực nhưng loại này phồn hoa sau lưng lại là vô số nhân mạng t ạ n biến tận thế đến đến rồi c h ỉ ít đối với rất nhiều phổ thông người mà nói đây là tận thế tầng cao nhất h ả o hoa bao gian bên trong nơi này trang hoàng h ả o hoa khiến người ta mảy may không cảm giác được nửa điểm tận thế hàng lâm b ầ u không khí ngược lại vẫn lộ ra một cỗ tận thế trước đó r â m xa xỉ cùng phồn hoa loại kia ngập trong vàng son mục nát phồn hoa cửa lớn từ hoa lệ đàn mục chế tạo phía trên có tơ vàng hoa văn tô điểm cả căn phòng nhỏ mặt đất đều phủ lên một mặt tuần thủ công bệnh thành hoa lệ thảm tại tận thế hàng lâm trước đó cái này một mặt thảm giá trị là một cái bình thường gia đình trăm năm thu nhập trên b á c h tường lơ mơ có thể thấy được một vài bức thế giới danh họa trong đó không thiếu giá trị ngàn vạn cấp bậc danh tác nhưng hôm nay tại tận thế hàng lâm âm trầm bầu không khí bên trong thiếu đi mấy phần hoa lệ càng nhiều một chút che lấp phong đại sảnh trên trần nhà treo ngược lấy một cái hình tròn điểm s u y ế t lấy vô số thiên nhiên làm thủy tinh hoa lệ đ è treo gió nhẹ nhẹ phẩy phát ra một hệ liệt tiếng vang lênh lệnh mà cùng đạo này g ò n vang còn có liên tiếp lữ tử cao vút gọi tiếng đinh tầng cao nhất thang máy đ ố n g nhiên vang lên một đạo không linh thanh âm sau đó một người mặc màu đen y phục tắt chiến tóc vàng thì như vậy cầm lấy một máy tính sông đến bên trong phòng a một cái áo quần rách dưới nữ tử đ ố n g nhiên hét lên một tiếng một giây sau gọi tiếng im bặt mà dừng một đôi trắng s á m tay ngọc đã khóa lại cổ họng của nàng trong khoảnh khắc vặn gãy cổ của nàng sau đó một cái khuôn mặt yêu tả thanh niên nam nhân đ ố n g nhiên cực kỳ khó chịu chật qua thân thể nhìn hướng tóc vàng người tốt nhất có thể đưa ra một cái lý do cái này trần chuồng nam nhân chính là quân anh hội hội trưởng lưu anh nghe nói như thế cái t i ê tóc vàng cũng không dám chút nào tr một giây sau lưu anh con ngươi bỗng nhiên co lại thành một đoàn hãn thân là con anh hội hội trưởng càng là giác tỉnh giết hại thiên phú giác tỉnh giả theo linh khí khôi phục đến bây giờ trên tay đã lây dính ngàn cá nhân mạng cũng sớm đã không đem mình làm là người mà cao đến 29 c ấ p đẳng cấp tại một đám siêu phàm cấp giác tỉnh giả bên trong cũng là xa xa dẫn trước tại lưu anh xem ra không được bao lâu là hắn có thể chiếm đoạt hắc long hội cùng ninh thành hiệp hội thành vì cái này thành thị độc nhất vô nhị vương thậm chí là cái này thế giới duy nhất vương nhưng hắn lại là tuyệt đối không ngờ rằng ngay tại mấy chục cây số thiên sơn xâm lâm bên trong lại còn ẩ n giấu đi như thế một cái kinh khủng hùng thú là hình chiếu hình ảnh bên trong để đó chính là quần anh hội thành viên cùng thiên lôi bạo hùng chiến đấu thời điểm hình ảnh dù là ngăn cách màn hình lưu anh cũng cảm nhận được cái kia hùng vương cường đại bởi vậy hắn trực tiếp hưng phấn nếu có thể xử lý cái này hùng vương h ắ n cơ hồ trong nháy mắt liền có thể nắm giữ áp đảo ninh thành còn lại siêu phám cấp giác tỉnh giả khủng bố chiến lược cách mình xưng bán ninh thành mục tiêu chẳng phải là càng gần một bước chỉ là cái kia hùng thú xem ra sẽ rất khó quấn a lưu anh lúc này rơi vào trầm tư đúng lúc này cái kia tóc vàng lại tiếp tục mở miệng đúng rồi hội trưởng tam đội trưởng bọn hắn gặp phải địch nhân tựa hồ không chỉ có một con hùng vương còn có một đám tuyết lang yêu thú chiến lược cũng không yếu nhưng thời khắc này lưu anh chỗ nào còn nghe vào những thứ này tuyết lang có thể có cái kia hùng thú mạnh sao cười lạnh một tiếng về sau lưu anh lúc này phân phó lập lập tức chuẩn bị tốt máy bay trực thăng ngày mai ta thì đi chiếu cố cái kia hùng thú vì tam đội trưởng bọn hắn báo thù chậm chạp chưa lấy được đáp lại hắn không khỏi nữ h mày ghé mắt đã thấy cái k i a tóc vàng vẻ khó khăn thế nào có gì khó sao nói ngữ khí của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ bất t i ệ n một giây sau tóc vàng cũng là kiên trì mở miệng nói hội trưởng chúng ta hết thể mười lăm chiếc máy bay trực thăng tất cả đều bị tam đội trưởng điều dụng ngay vậy lưu anh nhất thời trì trệ thảo cái này phế vật lại đem ta máy bay trực thăng tất cả đều báo học rồi lưu anh trong nháy mắt nổi giận nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh trở lại không có máy bay trực thăng cái k i a liền chuẩn bị xe tóm lại ngày mai ta muốn xuất phát tiến về thiên sơn xâm lâm ai ngờ tóc vàng đồng dạng mặt lộ vẻ khó xử hội trưởng người quên sao hôm trước n g ư ờ i mới hạ lệnh đem linh thành phía tây thông đạo cho nổ muốn là đi thiên sơn xâm lâm hiện tại chỉ có thể theo hắc long hội quay quanh đường đi qua a cái này lưu anh khỏe miệng có chút có lại hán đổ là quên chính mình vì hạn chế linh thành người chạy đem chính mình khu quản hạt bên trong hơn phân nửa đường đều hủy vốn là nghĩ là dù sao có máy bay trực thăng lại không nghĩ rằng chính mình thật vất vả giành được máy bay trực thăng vậy mà liền như thế phế đi đường vòng thì đường vòng đi người quy hoạch lộ tuyến dù sao ngày mai bản hội trưởng liền muốn xuất phát ngay vậy tóc vàng vội vàng lui ra sau mấy tiếng tóc vàng liền lấy tới mới nhất phương án hội trưởng đi qua tính toán chúng ta có thể lựa chọn theo ninh thành phương bắt một đầu quốc lộ đường vòng ngược lại là có thể tránh cho cùng hắc long hội chính thức tiếp xúc dự tính tổng lộ trình một trăm bốn mươi km tả hữu chỉ bất quá hiện nay yêu thú h o n h hành một đường lên phải đi qua không ít yêu thú dày đặc khu vực có thể sẽ có chút phiền p h ư c lưu anh nghe vậy giờ phút này chỉ là cười lạnh phiền phức ta ước gì nhiều đến mấy cái con yêu thú chẳng lẽ ngươi không muốn thôn vệ cái kia yêu thú tình h a y sao chương tám mươi b ố lang vương tuần thú trần kinh chương tám mươi b ố lang vương tuần thú trần kinh ngày kế tiếp thiên sơn s â m lâm tổ sói bên trong lý mục dậy thật sớm hôm nay thời tiết không tệ mà hắn trong lòng cũng đã nghĩ kỹ thừa dịp cái này mùa đông lớn nhất tốt một cái trời nắng đem chọn cái thiên sơn s â m lâm đều dò xét một lần dù sao từ hôm nay trở đi toàn bộ thiên sơn xâm lâm đều là tuyết lang nhất tộc khu vực sàn bắn thân là vua hắn tự nhiên muốn biết mình cương vực đến tột cùng như thế nào mà lại hai cái tiểu gia hỏa đã thật lâu không có ra ngoài phơi nắng muốn đến nơi này lý mục trong nháy mắt có ý nghĩ lần trước vì hai cái tiểu gia hỏa an bài cố kiệu cuối cùng vẫn là chật trội một chút vì hai cái tiểu gia hỏa thoải mái dễ chịu hắn quyết định khai phát một cái hoàn toàn mới công cụ thay đi bộ nói làm liền làm tại lý mục bày mưu đặt kế phía dưới rất nhanh nhận nha liền dẫn một c h i họ vợ hẻm tần từ đằng xa rừng rậm bên trong kéo về bà cây đại thụ đao phong móng nuốt g ơ tay chém xuống trong khoảnh khắc liền đem những cái kia đại thụ cắt thành các loại hình dáng Ván lý mục cũng không phải là một cái thợ mục có thể may mắn là tại đao phong móng l u ố t cùng niệm lực trợ giúp phía dưới hắn có thể làm đến còn bạo đồng dạng thợ mục ngoài p h o n g ồn ào rất nhanh đánh thức trong phòng tô thanh tuyết cùng lạc an phi lạnh r u n g gió lạnh theo ngoài phòng x u ố n g vào mà tô thanh tuyết trực tiếp nhịn không được đánh một cánh áp lạc an phi càng là quả quyết trực tiếp phong khí tu luyện c ó một chút nhảy đến mặt đất sau đó hấp tấp liền chạy tới nhà trên cây cửa một giây sau nàng trong con mắt phản chiếu ra lang ba chảo quan quất ngang sau đó bạo cải thành cơ quan mang sư hình ảnh a lạc an phi không khỏi khe ồ lên một tiếng tô thanh tuyết cũng tò m sau đó liền nhịn không được đưa tay bưng kín miệng của mình a cái này cái gì quý a lang ba đây là tại làm gì chỉ thấy trên mặt đất bậy đầy các loại chất gỗ chuẩn mao đặc kiện xem ra làm cho người ta không nghĩ ra có thể theo lang ba niệm lực t r ư ở n g khống những cái kia chuẩn mao kết cấu trong nháy mắt sẽ lẫn giữ chặt sau đó hai người trong mắt đã có thể nhìn ra một thứ đại khái ván trượt tuyết bộ dáng cái này cũng chưa tính theo thời gian trôi qua nguyên một đám tinh x ả o t i ể u kết cấu bị theo thứ tự gia nhập trong đó sau đó lang ba còn đem thiên lôi hùng vương ra gấu trực tiếp cửa hàng ở bên trên lấy vỏ cây lộn xộn áo lông trồn làm dây thừng chỉ là gần nửa canh giờ công phu một trận tràn ngập phong cách cổ xưa man hoang khi tức ván trượt tuyết liễn cung cứ làm như vậy tốt nó toàn thân dài ba mét rộng không đến hai mét chỗ lấy xưng nó là liễn cung là bởi vì tại ván trượt tuyết trên cơ sở lý mục lại vì đó đóng dấu trồng một cái tiểu đ ỉ n h mặc dù không có sơn cái gì làm phụ trợ trang sức nhưng thiên lôi hùng vương ra lông cửa hàng ở phía trên cũng cực kỳ cảm giác áp bách lý mục nhìn lấy kiệt tác của mình đó là tương đương đất đầy a mà giờ khắc này nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết lạc a n phi càng là đã kem chút kinh điệu cái cảm so sánh cùng các nàng ký ức bên trong kim loại ván trượt tuyết hoa lệ ngồi xe cái gì lan g ba tạo nên cái này thật có chút hàn sầm nhưng nếu là so sánh còn lại yêu tộc tạo hóa đây quả thực là một cái kỳ tích không có lẽ càng cần phải xưng là tác phẩm nghệ thuật quá khoa trương lan g ba đây là tạo cái thứ gì a tuyết lan g số cố k i ệ u sao đợi lát nữa lại nói cái này cũng không đủ lan g ba cái kia hình thể ngồi đi đang lúc hai người kinh ngạc thời khắc lý mục đã cảm nhận được hai cái tiểu ra hỏa ánh mắt trong nháy mắt nợ nụ cười tiểu tuyết tiểu tử hôm nay muốn hay không cùng ba ba cùng đi hôm mát tô thanh tuyết rất là bượm mực lan ba một cái sói là làm sao làm được như thế tiêu sái liền hóng mát loại này từ nhi cũng học xong có thể nàng lại sẽ không bỏ qua dạng này một lần ra ngoài cơ hội căn cứ kiếp trước ghi chép linh khí khôi phục sơ kỳ dã ngoại tựa hồ khắp nơi đều là bảo tàng a tuy nhiên kiếp trước hai người cũng không phải là tại giai đoạn này gia t ỉ n h nhưng nhưng cũng biết không ít linh khí khôi phục sơ kỳ cực phẩm cơ duyên so như ngọc long tuyết sơn hóa long thảo tây vực cao điểm cựu thải thiên nguyên trường bạch sơn mạch thiên trì đúng rồi tô thanh tuyết đống nhiên nghĩ tới điều gì trong nháy mắt đồng tử thích chặt ta nhớ không lầm ngay tại thiên sơn sơn mạch phía trên tựa hồ thì có một chỗ linh cảnh đi nghe nói kiếp t r ư ớ c là bị ninh thành tam đại giáp tỉnh giả hiệp hội phát hiện đồng thời còn bởi vậy bạo phát một trận đại chiến sau đó tạo thành ninh thành bị vây cục diện tính toán thời gian tựa hồ còn có gần nửa tháng chúng ta nếu có thể để lang ba đoạt trước một bước đạt được cái kia linh cảnh bên trong cơ duyên tô thanh tuyết dừng một chút mà là c a n phi thì là đúng lúc nhận lấy câu chuyện nói cách khác chúng ta vừa vẫn có thể nhân cơ hội này đến thời điểm lang ba chẳng phải là thì có thể chân chính ngồi vững vàng này thiên sơn vương giả vị trí giờ phút này hai người trong nháy mắt đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức sau đó lý mục cũng đi tới hai cái tiểu gia hỏa trước mặt nghiệm lực vừa mở trực tiếp đưa các nàng sách tới chính mình chế tạo tốt ván trượt tuyết trước mặt nhìn đây là ba ba cho các ngươi chuẩn bị kinh h ỉ tô thanh tuyết cùng l à c an phi ngồi đến hắn về sau trong nháy mắt giật mình h ả o gia hỏa n g u y ê n lai tưởng rằng bộ này ván trượt tuyết tuy nhiên xem ra không tệ nhưng cùng lần trước cái kia cố kiệu so ra cần phải không sai bị lắm lại không nghĩ rằng giá nhất giá ván trượt tuyết thoải mái dễ chịu tính đây chính là gấp đôi tăng lên a an ề n cha gia hỏa này lại còn thật có yêu tộc lô ban chi tư có thể lạc an phi lại là thấy rõ ràng ngươi cho rằng tuyết này khiêu là lấy cái gì làm thiên lôi hùng vương ra gấu cửa hàng ở phía trên cái này có thể không thoải mái thì có quỷ không chỉ có là dễ chịu cái kia ra gấu phía trên thỉnh thoảng tiết lộ ra một chút linh khí càng là trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều tâm thần đại trấn lên không nói khoa trương chút nào giá nhất giá ván trượt tuyết hiện giai đoạn toàn thế giới cũng chỉ có lang ba có thể tạo được đi ra quá xa xỉ ba ba lợi hại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi từ đáy lòng cảm t h á n nghe được hai cái nữ nhi sau khi khiếp sợ lý mục trên mặt cũng là hiện ra một vệ thương phấn thần thái chỉ cần nữ nhi cao hứng liền tốt đến mức cái này ra gấu quý giá thiên hạ này còn có đồ vật gì có thể so sánh hai cái tiểu gia hỏa quan trọng hơn sao hiển nhiên không có rất nhanh lý mục liền mang theo một chi trùng trùng điệp điệp tuyết lang nhóm xuất phát lần này lưu thủ tổ sói chỉ có bạch tông cùng một đám thư thú nhưng thiên sơn xâm lâm bên trong cơ hồ đã không có cái gì có thể đối với mấy cái này tuyết lang tạo thành uy hiếp yêu thú bởi vậy tổ sói an toàn tự nhiên không cần phải lo lắng phía trước từ ảnh nha dẫn đội thám báo mở đường cùng nha thì là mang theo thú l i ệ p đội thành viên đã tản ra đến rừng rậm bên trong không ngừng lưu lại tuyết lang nhóm ký t ứ c tuyên cáo sân nhà nhẫn nha nạp làm đại nội tổng quản mang theo một chi đồng dạng tinh nhuệ tuyết lang yêu thú thủ hộ tại đội n g ũ b ù n phía lý mục hành tẩu tại đầy đất c ả n h khô l á heo vỡ phía trên phát ra sàn sạt thanh âm giờ phút này ngay tại lý mục trước mặt có một đám miễn cưỡng đ ạ t đến tinh anh cấp tầng thứ lộc thú chính đang ăn uống mà lý mục thì là không nhìn thẳng những thứ này lộc thú dạng này con n mồi đã không đáng hắn đi chú ý theo một ý nghĩa nào đó tới nói bọn này lộc thú đã chỉ có thể coi là đồ ăn mà thôi mà bởi vì tuyết lang nhóm quản lý chế độ nhẫn nha cùng nha chở lang thú không có mở miệm tình hôn dưới còn lại lang thú cũng sẽ không tùy tiện ti bởi vậy hiện trường xuất hiện cực kỳ ly kỳ một màn lý mục một hàng mười mấy con lang thú thì như vậy theo đám kia lộc thú trước mặt đi qua từ đầu đến cuối chưa bao giờ có bất kỳ một cái lang thú nhìn thẳng qua đám kia bị xem vi thực vật lộc thú nói đến đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi nhưng đối với ngồi tại ván t r ư ợ tuyết t phía trên tô thanh tuyết cùng l à gan phi mà nói nhưng từ cảnh tượng trước mắt bên trong đọc được rất nhiều trọng yếu tin tức l à gan phi nhìn qua lang ba bóng lưng trong mắt nổi lên dị sắc chấn kinh liên tục làm sao có thể lang ba thật thành thiên sơn xâm lâm vừa rồi chương tám mươi lăm dòng thuế biến phá không chảo bữa sáng pha chương tám mươi lăm dòng thuế biến phá không t r ả o bữa sáng p h á n g ba ván trượt tuyết tiếp tục đi tới mà một đường lên các nàng gặp y ê u thú không không tất cả đều bị tuyết lang nhất tộc khí thế chấn nhất phục thậm chí đối với một ít y ê u thú bọn chúng lại nhưng đã đã mất đi chạy trốn g i n g khí đừng nói phản kháng t h i liên chạy trốn tựa hồ cũng đã trở thành xa xỉ bầy sói cho đến bầy yêu ai cũng run l y bẫy mà đây cũng là yêu tộc mạnh được yếu thua chân thật nhất khắc họa người yếu tại cường giả trước mặt có lúc thậm chí ngay cả thành vi thực vật tư cách đều không có tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi thì như vậy nhìn lấy lang bà khôi ngô bóng lưng Có như vậy một s á t na hai người thật trong thoáng chốc theo lang ba trên thân cảm nhận được một loại khó nói lên lời uy nghiêm hắn dạo chơi hành tẩu tại bầy yêu quỷ bãi bên trong dường như trời sinh chính là cái này vạn yêu chú mục vương giả tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cùng nhau thất thần rất lâu đợi các nàng lại kịp phản ứng thời điểm lý mục đã mang theo đội ngũ chính thức đi vào ngày xưa thiên lôi hùng vương khu vực săn bắn bên trong không thể không nói linh khí khôi phục về sau thế gian này vạn tộc sinh mệnh lực đều được cường hóa rất nhiều lý mục nhớ mang máng hôm qua cùng thiên lôi hùng vương nhất chiến thời điểm mảnh này khu vực săn bắn bên trong yêu tộc khí tức có thể đến được trên đầu ngón tay có thể hiện nay theo thiên lôi hùng vương chết rõ ràng chỉ là một đêm trôi qua nhưng bên trong vùng rừng rậm này lại là trong nháy mắt nhiều hơn vô số sinh cơ không nói khoa trương chút nào vẹn vẹn một đêm trôi qua vùng rừng rậm này đã cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt sàn sạt theo lý mục triệt để xông vào khu vực săn bắn một giây sau trong rừng rậm nhất thời khơi dậy liên tiếp sao động ảnh nha cùng nha giao cho các ngươi lý mục trong nháy mắt cho bọn chúng hạ chỉ lệ n h đối với mảnh này khu vực săn bắn bên trong chỗ có khả năng ảnh hưởng đến tuyết lang tộc thống trị địa vị yêu thú dết không tha hệ thống nhắc nhở Ký chủ giới lý chủ g i mục nhìn lấy cái tiêm một chuỗi thanh đồng bạch ngân cấp dòng trong lòng căn bản không có nửa điểm bà đậu hiện hắn hôm nay đã chướng mắt những thứ này sơ cấp dòng tâm niệm nhất động những thứ này dòng tất cả đều hóa thành tẩm bụ còn lại dòng chất dinh dưỡng trong khoảnh khắc lý mục liền cảm nhận được thân thể biến hóa hệ thống nhắc nhở bạch ngân cấp dòng đao phong móng đốt hoàn thành cực hạn thuế biến hiện đã tiến hóa làm hoàng kim cấp dòng thỉnh ký chủ vì cái kia dòng mệnh danh a đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để lý mục nhất thời sửng sốt một hồi lâu a cái này hắn trước kia ngược lại là nhờ đến đao phong móng đốt cái này dòng tuy nhiên uy năng đã được cường hóa qua nhiều lần nhưng thủy trung chưa có thể đột phá bạch ngân cấp tồn tại giờ phút này lại là vạn không nghĩ đến thô sơ giản lược tính toán về sau hắn tự a hồ cũng liền thôn vẹn m ư ơ i cái thanh đồng bạch ngân cấp dòng m à thôi vậy mà liền thúc đẩy hắn hoàn thành tiến hóa kinh h ỉ sau khi lý mục không khỏi nhìn về phía tiến hóa sau chưa mệnh danh dòng chưa mệnh danh dòng kim đặc thù cường hóa hình thiên phú dòng tăng lên trên diện rộng đ u ố t sói dẻo dai cường độ sắc bén độ nắm giữ kéo kim nước đá khủng bố vi năng nhưng nhìn miêu tả tự a hồ không có gì đặc biệt nhưng khi lý mục tâm niệm nhất động trong khoảnh khắc hắn sói trong lòng bàn tay thì bắn ra năm cái thon dài mà hiện ra nhàn nhạt tu mang móng v t suy lý mục chỉ là tiện tay vung lên trong không khí vậy mà đều nổ ra âm thanh phá không À, còn tại phát động tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều bị thanh âm này h ù đến nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng ngay vậy lý mục lập tức thu hồi trong lòng bàn tay móng luớt quay đầu trông thấy hai cái tiểu g i a hỏa một bộ bị hù dọa thần sắc về sau trong lòng nhất thời tự t r á c h lên nhưng tùy theo m à đến thì là kinh hỷ tiến d i a i đến hoàng kim cấp dòng về sau cái này đao phong móng luớt uy năng hoàn toàn chính xác có chất đ ể thăng nhưng mệnh danh thì đê đều... ơ phá không c h à o đi hệ thống nhắc nhở ký chủ đã giác tỉnh hoàng kim cấp dòng phá không chảo trong không khí có một cỗ mùi máu tanh nồng đậm lan tràn tô thanh tuyết trong nháy mắt nhũ mày một giây sau nàng liền trông thấy mấy cái hình thể rõ ràng cường tráng được nhiều lang thú kéo lấy chuyến này chiến lợi phẩm hướng về tuyết lang thôn phương hướng trở về sau đó lý mục thì là nhìn hướng nơi xa tiếp tục đi tới thời gian còn sớm mà lý mục thừa cơ hội này chặt được một cái mới mẻ vừa tắt thở l ọ c thú thi thể cái kia ăn điểm tâm nhận nha trong miệng thốt ra một đạo băng diễm trong nháy mắt tại trên mặt đất giấy lên đại hỏa hôm nay bữa sáng lạ là... tấm sắt l ậ c thịt tấm hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra trong lúc nhất thời toàn bộ tuyết lang nhóm rất nhiều lang thú tất cả đều căng tới ánh mắt mà tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng là tất cả đều tràn đầy mong đợi nhìn hướng lang ba không thể không nói linh khí khôi phục về sau những thứ này yêu thú không chỉ có thực lực mạnh lên rất nhiều mà lại mấu chốt nhất là bọn chúng thịt cũng thay đổi béo khỏe rất nhiều hai cái tiểu gia hỏa ăn quen thuộc gan thịt về sau đã sớm biến thành hai cái chú mèo ham ăn đương nhiên chờ mong sau khi hai người trong lòng nhiều nhất vẫn là cảm động dù sao các nàng rất rõ ràng lang ba thế nhưng là theo buổi sáng bận b i ệ u đến bây giờ thậm chí chính mình cũng còn không có ăn xong kết quả bây giờ lại còn có tâm tư vì chính mình chuẩn bị đồ ăn a nền ba gia hỏa này thật đúng là có đầy đủ tỉ mỉ mà lại loại này cảm động cũng không phải là phổ thông nôn từ có thể hình dung mà là chân chính hiện hiện trong lòng linh hồn chỗ sâu một vệ tâm thúy xúc động thế nhân đều là nói yêu tộc tàn bạo có thể lang ba bộ dạng này chỗ nào tàn bạo rồi đem so sánh với người kia tâm quỷ vực nhân tộc thế giới tô thanh tuyết cùng là can phi ngược lại càng muốn cùng lang ba sinh tồn ở cái này thiên sơn xâm lâm bên trong sau đó đệ nhất khối tấm sắt lộc thịt đã mới mẻ xuất hiện nhìn lấy hai cái tiểu ra hỏa cái kia tràn ngập mong đợi con người lý mục trong nháy mắt cũng có chút phạm và khó a cái này cái kia trước cho ai tốt đâu tiểu tuyết cùng tiểu t ử hai cái tiểu ra hỏa đều rất ngon a trước cho ai cũng không tốt nhà giờ k h ắ c này lý mục chỉ cảm giác có chút nhức đầu t i ế p trước chưa bao giờ mang qua em bé hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hai bát nước đầu không bằng thẳng lộ buộc do dự một chút về sau lý mục lập tức bắn ra chính mình mới thăng cấp phá không c h à o xoẹt trực tiếp đem cái k i a một khối lộc thịt cắt thành hai nửa sau đó bưng cho hai cái nữ nhi thật tình không biết tô thanh tuyết lại là trong nháy mắt đặt mông thì ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất khí dốc hết ra lạnh rõ ràng lang ba vừa mới thứ nhất mắt là nhìn hướng nàng rõ ràng cái này đệ nhất khối lộc thịt là chính mình có thể cũng bởi vì l à c a n phi tên kia dẫn đến lang ba đem đối với mình yêu trộm phân ra ngoài tô thanh tuyết nguyên địa hiện lên một ngạc mà l à c a n phi cũng là trực tiếp hướng bên một bên khác chu mỏ một cái h ừ khối này lộc thịt lang ba rõ ràng dự định trước cho mình muốn không phải tô thanh tuyết chặn ngang một chân làm sao có thể để lang ba khó xử a cái này lý mục thấy thế cái chắn cũng hơi hơi treo lên mấy đạo hát tuyến cha không chịu nổi nhất là hai cái nữ nhi trà khó chịu nhất chương tám mươi sáu đi dạo hùng vương lãnh địa niềm vui ngoài ý mới lý mục yên lặng đem cái kia phần lộc thị thu hồi sau đó s o n g c h à o hắn động trực tiếp tại cái kia lộc thú tả hữu lưng chỗ cắt cắt ra lớn nhỏ tính chất t r ê n h lệch không đến một phần trăm hai khối lộc thịt một lần nữa xử lý lên cái này cũng chưa tính trong lòng minh bạch hai cái tiểu g i a hỏa sinh khí nguyên nhân lý mục lần này đặc biệt quy hoạch tốt lộ tuyến dọc theo hai cái tiểu g i a hỏa trùng tuyến một bước một cái dấu chân đồng thời khống chế tinh chuẩn n h ệ m lực can đoan cái này hai phần lộc thịt bữa sáng là đồng thời rơi vào hai cái tiểu ra hỏa trước mặt làm xong đây hết thạy lý mục nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm hảo ra hỏa chừng nào thì bắt đầu mang cái em bé làm sao cảm giác so cùng thiên lôi hùng vương đánh một trận còn mệt hơn rồi t i ệ u liên bên trong tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lúc này mới mỗi người nhẹ hừ một tiếng sau đó hưởng thụ lên lang ba xử lý m ỹ thực đối với thường nhân mà nói một màn này thật có đầy đủ kinh dị hai cái xem ra chỉ có một tuổi nhiều hai tuổi tiểu ra hỏa vậy mà tại từng ngụm từng ngụm ăn thịt cái này không khoa học t ố t ta nhất là các nàng chủ sư vẫn là một cái vai cao hai mét khủng bố lam thú nhưng đối với lý mục mà nói cái này thế giới đều tờ m ở linh khí khôi phục ta hai cái nữ nhi răng lợi tốt đi một chút thế nào cái này đúng không Cái sau đó đại bộ đội tiếp tục di chuyển tuy nhiên đồng dạng là rừng rậm hình dạng mặt đất nhưng thiên sơn xâm lâm phía tây cùng sườn đông sinh thái hoàn toàn khác biệt một đội chi cách phía tây hùng vương lãnh địa bên trong tràn đầy xanh đúng tươi tốt xanh tươi rừng tùng nếu không phải cái kia lạnh b ú t gió lạnh đánh tới mảy may cảm giác không thấy đông khí tức một đường lên bọn hắn đi qua hùng vương khu vực săn bắn biên giới lưu lại rất nhiều m ù i vị tin tức tuyên c á o tuyết lang nhất tộc đối với mảnh này khu vực chủ quyền mà liền tại thiên sơn xâm lâm phía tây biên giới chỗ nào thì là một mảnh mênh mông bằng phẳng thảo nguyên mùa đông túc s á t làm đến thảo nguyên hiện thị rõ khô héo chi sắc có thể vẫn nhìn thấy không ít yêu thú tung tích chỉ bất quá chỗ đó tựa hồ là một cái khác cường đại yêu thú khu vực săn bắn ít nhất là không t u a thiên lôi hùng vương cường đại tồn tại lý mục vẫn chưa mạo hiểm r ấ tuy nhanh liền h rời đi k vực Vương vực Cái săn săn bắn biên giới, tại Hùng vương khu vực săn bắn nội lên. n bộ giới, tại đi dạo khu à một thức đi i dạo, vô ý l ề nhiên đi tới ô m qua t h lôi Hùng Vương chiến ù n n g đám â n l o ạ kia đại i c h thời đấu i chiến trường. Tuy nhiên chiến ể m trường. Tuy đ đã kết thúc một ngày có thể hiện trường vẫn còn s ó t lại lấy không ít cuồng bạo lôi thuộc tính linh khí không chỉ có như thế cái kia bốn phía đất chống bên trong càng ngừng lại mười mấy khung đen nhánh máy bay trực thăng tuy nhiên lang ba không có nhiều lời có thể là c a n phi cùng tô thanh tuyết nhãn l ư c sao mà gác cơ hồ trong nháy mắt liền thôi diễn ra trận đại chiến kia trước sau quan cảnh nhìn tới hẳn là đám người này trước cùng thiên lôi hùng vương đại chiến sau đó bị lang ba nhặt được tiện nghi chỉ bất quá kiếp trước thiên lôi hùng vương rõ ràng không có chết ngược lại còn trở thành ninh thành bá chủ vì sao một thế này lịch sử đột nhiên thì cải biến tô thanh tuyết trong lòng nổi lên từng trận kinh nghi lịch sử bị cải biến lang ba tạm thời thu được cơ hội thở dốc cái này đích sắc là chuyện tốt vừa vặn vì kiếp trước băng đến nàng làm thế nào cũng không nghĩ thông suất vì sao lịch sử lại đột nhiên cải biến lớn như vậy phương hướng là bởi vì hiệu ứng hồ đ i ề u sao tô thanh tuyết trong đầu nhớ lại kiếp trước một cái liên quan tới thời không nghị luận bơm bấm mỗi một lần kích động cánh xem ra không có ý nghĩa lại có khả năng dẫn phát một trận bên kia bờ đại dương phong bạo mà hoặc hứa chính là bởi vì các nàng một thế này trọng sinh bị lang ba thú dưỡng như là bươm bấm v u cánh đồng dạng trực tiếp ảnh hưởng đến một thế này lịch sử tiến trình như thế nói t h ô n g được nhưng vấn đề tới hiện nay thiên lôi hùng vương đã bị giết cái kia tương lai lại sẽ đi con đường nào mà các nàng thân là trọng sinh giả lớn nhất tin tức ưu thế một khi đánh mất lại như thế nào có thể tại cái này nguy cơ trùng trùng linh khí loạn thế sơ kỳ bảo hộ lang ba tô thanh tuyết rất xấu a nhưng giờ phút này là gan p i chỗ chú ý lại là cái khác quân anh hội so với tô thanh tuyết mà nói lạc an phi ngược lại là theo đã từng tiếp trước mấy cái đồng đội trong miệng biết qua không ít ninh thành sự tích mặc dù là truyền miệng so ra kém linh kỷ như vậy chính quy nhưng thợ hồ cũng có thể dùng làm tham khảo ta nhớ được tiếp trước ninh thành bị diện quan trọng nguyên nhân liền là bởi vì thiên sơn linh cảnh bên trong nhân tộc thu được không ít cơ duyên cũng đắc tội mấy cái đại yêu tộc tộc quần yêu vương mà thiên sơn linh cảnh ban đầu cũng là bị ninh thành quần anh sẽ phát hiện chẳng lẽ cũng là bởi vì trận này cùng thiên lôi hùng vương chiến đấu từ đó làm cho quần anh hội người phát hiện thiên sơn linh cảnh lạc an phi nghĩ như vậy nói một bên tô thanh tuyết trong nháy mắt m e o lại con ngươi cũng rơi vào trầm tư ý của ngươi là tuy nhiên tương lai đã bị cải biến nhưng một ít lịch sử đại sự kiện vẫn sẽ phát sinh ngay vậy là gan phi lại là liếc nàng một cái không ý của ta là chúng ta có lẽ đến tăng tốc tiến độ không phải vậy q u ò n anh hội người có lẽ liền muốn đến thiên sơn xâm lâm cũng vào thời khắc này đột nhiên chở các nàng ván trượt tuyết đ ố n g nhiên dừng lại n g u y ê n lai、like、là phía trước kéo động ván trượt tuyết ba cái lang thú đ ố n g nhiên táo động a lý mục nhất thời cao mày quăng tới ánh mắt mà tô thanh tuyết cùng là gan phi cũng là đồng thời mèo lại con ngươi một giây sau t ba ba. ô ẩn ẩn t đây là lý mục đầu tiên là một trận mờ mịt nhưng sau đó liền theo hai người ánh mắt nhìn thấy nơi xa máy bay trực thăng khoang chứa hàng bên trong lấp lóe một đường u mang cái này lý mục bước nhanh về phía trước rất nhanh liền đi tới máy bay trực thăng trước mặt móng đốt bắn ra trực tiếp đem cái kia máy bay trực thăng khoang chứa hàng xé mở sau đó lộ ra trong đó trưng bày một cái to lớn tràn đầy phọ mạ đệ hỉ đ ợ dịch thể đặc thù hồng thủy tinh mà hồng thủy tinh bên trong thì ngâm lấy một bộ tạo hình quái dị thẳn làn yêu thú thi thể toàn thân băng lam lồng ngực đã bị đao giải p h ấ u tách rời mở cái kia dị thú bất quá một mét ra mặt xem ra tựa hồ yếu đuối giá vẻ có thể lý mục nhưng từ cái này thi thể bên trong cảm nhận được một cốt như có như không huy áp đợi lát nữa lý mục ánh mắt xéo qua đảo qua nhìn qua đột nhiên xuất hiện giao diện thuộc tính Không thích hợp, đối với lý mục mà nói cái này linh khí khôi phục thế giới chuyện gì cũng có thể xảy ra hà nội là không cảm thấy kinh ngạc ngược lại từ ngay từ đầu chấn kinh biến thành kích động cái này kêu cái gì đập phá thiết hại vô lịch sử được đến không mất chút công phu cái này không phải liền là một cái đưa tới cửa con mồi sao mà lại ngay tại cái kia phò mã đ ệ hí đờ h ồ n g thủy tinh bên cạnh c ò n bày biện một dương sắp hàng chỉnh thể trưng bày yêu thú tinh hạch hết thẻ chín cái nhìn ký tức trí ít đều là cao dài tinh anh cấp yêu thú trong thi thể h á i gia muốn đến nơi này lý mục nhất thời trong lòng vui vẻ ha ha hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là phúc tinh của ta a chương tám mươi bảy cho hai cái tiểu gia hỏa lễ vật nhẫn nha tiến hóa chương tám mươi bảy cho hai cái tiểu gia hỏa lễ vật nhẫn nha tiến hóa đối với lý mục mà nói đây là hai cái tiểu gia hỏa mang đến cho mình may mắn nhưng hắn cũng không nhận thấy được phần này ngạc nhiên quý giá một bên khác tô thanh tuyết cùng l à gan phi nhãn giới sao mà độ cao trông thấy cái k i a yêu thú thi thể thứ nhất mắt trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái cố nhân cho nên yêu đồng thời hai người không hẹn mà cùng hồi tưởng lại một đạo kiếp trước nghe đồn ninh thành tập hưng một trong băng hồn long vương làm sao có thể cái này tờ mờ không là ninh thành băng hồn long vương sao nguyên lai、like、cái gọi là long vương cũng chỉ là chỉ thần làm tiến hóa mà đến l à gan phi lúc này sửng sốt nói đến kiếp trước cái này băng hồn long vương có thể nói là yêu tộc bên trong một cái quái dị cờ giả nghe nói gia hỏa này nắm giữ cực kỳ khủng bố thần kỳ thiên phú danh xưng bất tử c h i thân mỗi lần mỗi xử lý về sau không được bao lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại cũng bị rất nhiều nhân loại xưng là bất tử long vương nguyên nhân chính là như thế hình tượng của nó cũng bị nhân loại biết rõ một cái cực kỳ bỏ túi hình giống yêu thú trưởng không kinh khủng băng xương linh lực mà lại trọng yếu nhất chính là tại tô thanh tuyết cùng l à c gan phi giác tỉnh linh lực thời điểm gia hỏa này đã là đường đường chính chính bá chủ cấp bậc tuy nhiên tại tô thanh tuyết phong đế trước đó cái này bất tử long vương liền đã bị những cường giả yêu tộc khát triệt để chém giết nhưng vấn đề tô thanh tuyết đối với hắn ký ức vẫn còn mới mẻ nguyên nhân chính là như thế tuy nhiên ngăn cách mười mấy mét cùng một cái hòm thủy tinh có thể tô thanh tuyết trông thấy cái kia yêu thú thi thể trong nháy mắt liền đ ỗ n g nhiên nghĩ đến kiếp trước băng hồn long vương hiển nhiên suy đoán của nàng không có sai mà lấy băng đế cùng ma quân ngày xưa ánh mắt đến xem tự nhiên liếc một chút liền xem thấu cái này cái gọi là bất tử nói trắng ra là cũng là giả chết lựa qua địch nhân mà thôi giờ k h ắ c này hai người trong lòng đều sinh ra mấy phần cộng đồng thổ thức bất quá một giây sau ánh mắt của các nàng cũng tất cả đều rời đến một bên khác mấy viên yêu thú tinh hạch phía trên nếu là ánh mắt có thể nói chuyện cái kia lý mục tất nhiên giờ phút này muốn bị hai cái tiểu gia hỏa làm cho bó tay toàn tập thế nhưng sợ tô thanh tuyết cùng l à gan phi không có mở miệng lý mục vẫn cảm nhận được hai đạo nóng rực ánh mắt n g ư n g tụ ở sau lưng của chính mình nô、no. lý mục là thật luôn cuống cũng không phải bởi vì chính mình không nỡ mà là bởi vì hắn rất lo lắng cho mình nếu để cho hai cái tiểu gia hỏa cảm giác được không công bằng nói không chừng lại phải tức giận sau đó lý mục ánh mắt trong nháy mắt đảo qua cái này chín cái yêu tinh không nhìn không sao cả cái này xem xét lý mục hai con mắt bên trong, trong nháy mắt nổi lên trước nay chưa có dị sắc cái này chín cái yêu tinh bên trong có sáu cái vậy mà đều đến từ một loại gọi là thanh lân giác mã yêu thú mà lại cái này sau cái yêu tinh hiệu quả cực kỳ đặc thù yêu thú tinh hạch thanh lân giác mã tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục d ụ n g dù sao giác tỉnh dòng thanh sương lân giáp ngân trong n a y mắt lý mục đệ nhất cái nghĩ đến của n h a đã từng cùng n h a cũng là bởi vì hấp thu một cái đặc thù yêu tinh trở thành biến dị huyết mạch mà bây giờ trước mắt cái này mấy cái yêu tinh cùng lúc trước cùng nga phục dựng yêu tinh tinh chất có chút tương tự lý mục trong lòng nhất thời thì có một cái ý nghĩ có lẽ hắn có thể nhân cơ hội này tại tuyết trong bầy sói bồi dưỡng một đám đặc thù tuyết lang yêu thú hạ quyết tâm về sau hắn liền đem cái kia sáu cái yêu tinh phóng tới một bên sau đó nhìn về phía còn lại ba cái yêu tinh yêu thú tinh hạch bạch sát ma viên tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng có tỷ lệ g i á c t ì n h phía dưới dòng một trong bạch sát k i ế p ngân kinh hồn ma khiếu ngân sát hồn trùng quỹ ngân yêu thú tinh hạch tím mặc yêu tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái không thể không nói cái này ba cái yêu tinh bình quân phẩm cấp đều mười phần không tệ nhưng đối với lý mục mà nói đồng dạng không có gì làm cho hắn hai mắt tỏa sáng tồn tại đang lúc hắn còn đang xoắn suýt làm sao phân xứng cái này mấy cái yêu tinh thời điểm đột nhiên nao hải bên trong hồi tưởng lại hai cái tiểu gia hỏa sáng long lành con người cái này một s á t na lý mục trong lòng đã có quyết đoán niệm lực thiên phú mở ra chỉ thấy hai cái kia nguồn gốc từ tí mặc m điêu cùng băng vân bằng yêu tinh thì như vậy đặng phi mà lên sau đó theo lý mục thân hình chậm rãi xuất hiện tại hai cái tiểu gia hỏa trước mặt tiểu tuyết tiểu tử nhìn ba ba đưa các ngươi lễ vật không thể bắt vẻ a tiếng nói rơi xuống đất tí mặc điêu yêu tinh cùng băng vân bằng yêu tinh thì như vậy rơi vào lạc an phi cùng tô thanh tuyết trước mặt a tuy nhiên cũng không phải là lần thứ nhất tiếp nhận l a n g ba cho yêu tinh nhưng lần này tô thanh tuyết cùng lạc an phi cảm xúc phá lệ sâu sắc không khác cái này hai cái yêu tinh ý nghĩa cũng không phải là ở chỗ có thể làm cho các nàng tiến hóa được nhiều mạnh mà là bởi vì đây là l a n g ba đưa cho các nàng lễ vật ẩm tô thanh tuyết cùng lạc an phi trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên một giây sau hai người trực tiếp nhảy tới lý mục tả hữu đầu vai ôm lấy lý mục của một trận cò cò cảm ơn ba ba tiểu t u y ế t tiểu tử về sau cũng muốn đưa ba ba một tinh hỷ hai đạo mềm mại nhu băng linh thanh âm tại trái phải bên thai đồng thời vang lên lý mục cái k i a căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt buông lỏng còn tốt hai cái tiểu gia hỏa không có lại cảm thấy không công bằng nói đi thì nói lại có hai tiểu gia hỏa này theo bên người về sau lý mục rốt cuộc cảm nhận được chính mình trong linh hồn một k i a nhân tính tồn tại một trận thân mật về sau tô thanh tuyết cùng l à c a n phi cầm lấy mỗi người lấy được yêu tinh bắt đầu tu luyện cho đến lúc này hai người mới chính thức ý thức được trong tay yêu tinh giá trị cùng lang ba dụng tâm lương khổ không khác tím mặc điêu cùng băng vân bằng yêu tinh vừa vặn cùng lạc a n phi cùng tô thanh tuyết nắm giữ hô hấp thu hơn nữa còn làm cho các nàng đối với hô hấp pháp minh ngộ nâng cao một bước thời khắc này lý mục thì là gọi tới nhận nha ba cái yêu tinh bên trong còn lại cái kia một cái bị hắn giao cho nhận nha nga ô đa tạ ngô vương bàn ơn nhận nha trong nháy mắt tâm thần chấn động sau đó liền đem cái kia một cái yêu tinh nuốt vào trong bụng hệ thống nhắc nhở lang thú nhận nha thôn vệ đặc thù yêu tinh trước mắt đẳng cấp tăng lên đến hai mươi cấp giác tỉnh kỹ năng dòng bạch sắt kiếp nhận nha đã tiến ra i thành siêu phàm cấp yêu thú chiến lực tăng lên bạch sắt kiếp ngân thôi động thể nội linh khí hóa thành sát khí chi nhận có thể ra chỉ cùng nuốt sói phía trên đề cao công kích lực hoặc là đối với địch nhân phát động viễn c h ỉ n h công kích hệ thống nhắc nhở xương tuyệt chi hồn tiến gia thành hoàng kim cấp r ộ n g mở khóa mới đặc tính hàn phong hàn phong đến như tuyết nguyên hàn phong tiểu h u cực điện trên diện rộng cường hóa nhanh nhẹn năng lực tốc độ tăng lên ba mươi lăm phần trăm công kích bổ sung băng xương xâm nhập hệ thống nhắc nhở tuyết lang nhóm sinh ra cái thứ hai siêu phàm cấp y ê u thú dòng thương ngân huyết mạch thống ngự thu hoạch được cường hóa trước mắt giảng b u ộ c hiệu quả tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên sáu mươi lăm phần trăm tám mươi tám làng tộc đặc trùng binh thanh lân tuyết lang tiểu đội theo hệ thống nhắc nhở b ắ n ra lý mục cũng có thể cảm nhận được trước mặt nhận nha trên thân khí thế biến hóa thân thể của nó biến đến càng càng hùng tráng trước mắt đã dài đến vai cao gần một m bảy cùng lý mục so ra cũng chỉ thấp một đầu không chỉ có như thế trên thân khí tức cũng đồng dạng mạnh lên mấy lần nguyên bản cái kia tại chóp đôi u phía trên thiêu đốt băng diễm giờ phút này đã bao trùm toàn bộ đôi sói xem ra cực kỳ yêu dị tà tính duy nhất không biến là làm nó mở ra cặp kia giống như băng lam bảo thạch thú đồng lúc trong mắt khiêm tốn cùng cục nhiệt t i ê nhưng p Rỏng, ơ Tuyệt Chi h ồ nói đi thì nói lại luận thực tế chiến lược có thể chỉ huy tuyết lang tụ quần tác chiến nhận nha nhất định có thể nhẹ nhõm đi săn lúc trước cái kia báo cái cùng lúc đó ảnh nha cùng nha mang theo hai cái tinh nhuệ đi săn tiểu đội về đơn vị Cảm nhận đây ư ợ c nhận nha b i ế là sáu cái đẳng cấp đã đạt tới mười chín cấp tuyết lang tại bây giờ tuyết trong bầy sói là hoàn toàn xứng đáng tinh anh tồn tại mà lý mục muốn làm l i ê n đem cái này sau cái lang thú chế tạo làm một chi thanh lân tuyết lang tiểu đội mượn nhờ thanh lân giáp mang tới giường như tác dụng để cùng nha mang đến bọn chúng trở thành tuyết lang nhất tộc công thành đội ngũ đến mức cùng nha lý mục ánh mắt thì là trong lúc vô tình rơi xuống cô kia ngâm mình ở phò m ã đệ h ì đỡ bên trong giả chết yêu thú trên thi thể sau bốn tiếng t h ứ c t ỉ n h ngược lại không gấp cùng lúc đó cái kia sau cái tuyết lang yêu thú cũng tất cả đều nhận được lý mục bảy mưu là kế bọn chúng không có nửa điểm do dự liền đem những cái kia yêu tinh mất vào ô liên tiếp tiếng sói chu ộ t nhiên vang vọng sơn g ã một giây sau Cả c mười cái phút sau đám kia tuyết lang tất cả đều theo tiến hóa quá trình bên trong thất tình cùng nha nhìn lấy cái này sáu cái không khác mình làm ấy đều mọc ra khải giáp phòng ngự lang thú về sau trong nháy mắt hưng phấn lên không hắn thời khắc này cùng nha đã hiệu vương mệnh lệnh từ đó về sau cái này mấy cái lang tộc chính là thủ hạ của hắn mà hắn cần làm chính là chỉ huy bọn này thanh lân tuyết lang tiểu đội hóa thân thành tuyết lang tộc tối cường âu nga ô đem so sánh với nhận nha lấy được t h ủ y biến thời k h ắ c này cùng nha chỉ cảm thấy một trận tâm tình q u á i động có cái này sáu cái thanh lân tuyết lang phối hợp tăng thêm chính hắn vậy hắn dẫn đầu thú l i ệ p đội ngũ trong nháy mắt liền nắm giữ bảy con chuẩn siêu phảm cấp lang thú đội hình như vậy quy mô dù là đi đi săn một chút siêu phảm cấp yêu thú cũng dư xài dù sao tại vương thống ngự cùng đồ đằng mẫu thụ gia chỉ phía dưới bậy này lang thú chiến đấu lực vốn là vượt qua cái khác phổ thông yêu thú cùng lúc đó t mười chín Tuyết g không không cấp a h không sai mỗi người hấp thu xong một đạo yêu tinh về sau hiện nay tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã đều lên tới mười chín cấp khoảng cách siêu phạm cấp chỉ có hai bước sa đầu tiên là tấn thăng chuẩn siêu phạm sau đó chính là mải nước công phu tại tô thanh tuyết tính ra bên trong đợi nàng lên tới siêu phảm cấp yêu thú về sau hẳn là có thể miễn cưỡng vận dụng năng lực thiên phú ảnh hưởng đến chung quanh vật thể nói cách khác cầm giữ có không gian thiên phú nàng liền có thể đơn giản chiến lược chỉ là tô thanh tuyết vẫn không biết bộ này hài nhi thân thể sẽ đem chính mình thực lực hạn chế tới trình độ nào một bên khác l à c gan phi càng là ánh mắt bên trong lóe lên trước nay chưa có kích động t ử ngục hô hấp pháp đang hấp thu cái viên kia yêu tinh về sau lại bị bỏ đi sau cùng một điểm thiếu hụt nhìn như từ ngục hô hấp pháp hoàn thiện chỉ đề thăng l ạ gan phi một chút xíu tu luyện tốc độ có thể trên thế giới đạo này cơ duyên không thua gì bổ túc lạc gan phi thành đạo chi cơ đây thật là nhờ có lang ba lạc gan phi còn tại cảm khái đống nhiên ánh mắt xéo qua đã quét đến cách đó không xa liên tiếp màu xanh thú ảnh ối lạc gan phi lúc này giật mình liền v ộ i vàng đem ánh mắt nhìn lại vừa vặn nhìn thấy đám kia hoàn toàn thuế biến thanh lân tuyết lang trong lúc nhất thời lạc gan phi ngây n g ẩ n cả người cái này ừng hử đây là cái gì tiếng nói rơi xuống đất tô thanh tuyết cũng chú ý tới bảy sói biến hóa sau đó miệm trong nháy mắt hoắt thành chữ ho tô thanh tuyết chân kinh xảy ra chuyện gì làm sao chính mình mới tu luyện tỉnh lại bên người liền có thêm như thế một đám quái dị yêu thú đợi lát nữa cái này mấy cái dị thú tựa hồ là tuyết lang a tô thanh tuyết bỗng nhiên theo cái kia mấy cái thanh lân tuyết lang trên thân cảm nhận được mấy phần quen thuộc một giây sau trong đầu của nàng bỗng nhiên ông một chút nổ vang tà tiên lạc an phi ngươi có nhớ hay không kiếp trước yêu tộc mục thần thiên thanh minh thần lan g quân nam chữ trực tiếp để lạc an phi cũng trận tròn mắt thanh minh thần lan g quân chẳng lẽ ngươi nói là kiếp trước tại yêu tộc bên trong giàu có nội danh mà lại tại linh kỷ bên trong cũng lưu lại danh hảo cường lâm yêu đế giới chướng tối cường yêu tộc quân đội. nói đến đây lạc an phi não hải bên trong cũng nhớ lại dạng này một cảnh tượng Kiếp kia không đại quân vây công cùng Lâm yêu thời điểm, cũng là cái kia thanh minh giết minh tiếp đại chiến minh chiến nói, ngươi Cái cái loại tuyết đế tuyết tuyết phía cấp phạt. trước, trên. tộc thanh thần thanh thần trực tộc trận nát. thanh thần nhất thành danh. Có thể, ta nói, tô thanh tuyết náo tử một ra, rõ ràng hư con công cùng cũng con chuẩn chủ bậc cũng Có cũng hoành náo vào nào luôn sơn Nhân quân làng quân làng nhân quân sống làng quân danh. này làng ăn lắm là là yêu yêu vây mấy đem đó Mà bá bị t ô thanh tuyết cũng không nhịn được tự dêu c ờ i một tiếng hoàn toàn chính xác trước mắt cái này mấy cái biến dị tuyết lang yêu thú cùng thanh minh thần lang duy nhất có thể miễn cưỡng đắp lên quan hệ chính là màu sắc của bọn chúng ta đây là thế nào t ô thanh tuyết cũng hoài nghi lên chính mình có phải hay không một thế này t r ọ n g sinh sau kinh lịch quá mức trôi chảy từ đó sinh ra cái gì bị hại chứng v ọ n g tưởng không phải vậy rõ ràng có lang ba bảo hộ cùng nhiều như vậy lang thúc yên lặng quan tâm làm sao còn lão cảm giác bên cạnh nguy cơ từ phía chương t á linh cảnh như thế tham g i thiên sơn s â mạch chương t á linh cảnh như thế tham g i thiên sơn s â mạch cảm khái sau khi tô thanh tuyết rốt cục nhớ ra rồi chính mình chính sự thiên sơn sơn mạch bên trong linh cảnh a nhưng tựa hồ không cần nàng đi nhắc nhở ẩm ẩm ban ngày hàng sấm xét thung lũng còn lại tiếng vang một đạo kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ từ nơi không xa thiên sơn chuyển đến trong nháy mắt đưa tới bảy sói chú ý a lý mục nhỏ hơi kinh ngạc chật liền rơi vào trầm tư thanh â m này nơi phát ra tựa hồ là tòa kia thiên sơn a theo một ý nghĩa nào đó tới nói chỗ đó cũng không thuộc về tuyết lang nhất t ộ khu vực sàn bắn mà lại bên trong nghỉ lại lấy cái gì yêu thú lý mục cũng không biết có thể nương theo lấy cái kia ầm ầm lôi âm cùng nhau tràn ngập k h u y ế t tán ra còn có cái kia ngập trời linh khí liên phản phất một đạo linh khí song lớn mãnh liệt mà đến đồng dạng dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết cái kia trời sinh bên trong tất nhiên là xuất hiện một loại nào đó kinh biến nói không chừng thì có cơ duyên gì lý mục trước kia còn có chút c h â n t r ờ có thể nghĩ lại hiện nay tuyết lang tộc đã có thể xưng ơ binh hùng tướng mạnh cái này thì sợ gì x o n g muốn đến nơi này lý mục nhất thời nhìn hướng hai cái tiểu g i a hỏa tiểu tuyết tiểu tử ba ba đợi chút nữa còn có việc các ngươi trước cùng ảnh nha lang thúc trở về tổ sói đi cân nhắc đến hai cái tiểu gia hỏa an uy lý mục lúc này quyết định không dẫn các nàng mạo hiểm nhưng nên đón hắn lại là hai cặp c h ớ p chớp còn ẩn ẩn n g ấ n lệ lấp lóe con người trong suốt ba ba là không cần chúng ta sao lý mục trong nháy mắt đại nao đ ư n g máy mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa thì muốn khóc lên vội vàng giải thích không phải ba ba là lo lắng các ngươi an toàn nha ngoan rốt cuộc lý mục vẫn là từ bỏ khuyên hai cái tiểu gia hỏa rời đi ý nghĩ dù sao lệ quang kia loẹ loẹ hai con n g ư ờ i đây chính là có thể sừng vũ khí hạt nhân đồng dạng uy hiếp mà giờ khắp này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi thì là tại mừng tầm lấy không hổ là bản đế bản tọa a diễn k ỹ quả nhiên nhất lưu đối với tô thanh tuyết cùng là can phi mà nói làm sao có thể bỏ lỡ cái này thật vất vả ra ngoài cơ hội thiên sơn sơn mạch nghĩa rộng phía trên thiên sơn sơn mạch trên thực tế chỉ là một chỗ gần mấy ngàn km vông liên miên vùng núi mà chỗ này sơn mạch không chỉ có nghỉ lại lấy rất nhiều yêu tộc cũng ẩn giấu đi không ít cơ duyên i ế p trước đến quân vương cấp giác tỉnh giả thời điểm tô thanh tuyết thì đã từng tới một lần bởi vậy nàng ký ức bên trong còn tồn tại lấy không ít liên quan tới thiên sơn sơn mạch tư liệu chỗ lấy muốn cùng lang ba cùng một chỗ một là vì giúp lang ba tìm kiếm hắn cơ duyên của hắn thứ hai cũng là vì thấy cái kia tại linh kỷ bên trong đều bị ghi lại thiên sơn linh cảnh danh s ư n g linh khí khôi phục về sau đệ nhất cái bị nhân loại phát hiện linh cảnh mà l à c gan phi thì không đồng dạng nàng đơn thuần cũng là muốn ở bên ngoài giải sầu một chút mà thôi cứ như vậy lý mục cuối cùng vẫn mang lên hai cái nữ nhi xuất phát dù sao tuyết lang nhóm chiến đấu lực bảy ở chỗ này lý mục cũng không lo lắng có nguy hiểm gì hắn bây giờ đã là siêu phàm cấp yêu thú bên trong đỉnh tiêm chiến lực mà g i á tỉnh biến dị huyết mạch nhận nha chiến lực cũng không thể khinh thường càng đừng đề cập còn có cùng nha cùng thanh lân tuyết lang tiểu đội cùng ảnh nha các cái khác mười cái trưởng thành tuyết lang yêu thú đi theo dạng n à y phối t r í tầm thường siêu phàm cấp yêu thú nếu là dám xuất hiện quả thực cũng là đến đưa đồ ăn nm mặt chữ ý tứ phía trên đồ ăn rất nhanh lý mục liền mang theo bảy sói đi tới thiên sơn xâm lâm cùng thiên sơn sơn mạch chỗ giao giới đầu mùa đông đã tới lý mục mắt trần có thể thấy thiên sơn sơn mạch chỗ giữa sườn núi đã bao trùm tuyết đọng nhưng lý mục càng để ý vẫn là cái tia không ngừng quần quận chập trùng vân hải cùng bốn phía càng lúc càng đồng nặc linh khí c ảnh nha thân ảnh theo tuyết phong một bên khác chạy tới mà trong miệng của hắn thì là ngậm lấy một gốc thiên địa linh thực phía trên mọc đầy màu vàng nhạt quả mọc mà cái này đã là ảnh nha mang về loại thứ ba khác biệt linh quả tuy nhiên phẩm chất cũng không tính là quá cao đối với tại linh khí cấp yêu thú có chút tác dụng có thể những thiên địa này linh thực bản thể tại lý mục trong mắt chính là các loại trời sinh dược tài vừa v ẫ n có thể phong phú tuyết lang tộc dược t à i kho mà lại hai cái tiểu g i a hỏa ngay tại phát dục thời điểm những cái kia tính chất ôn hòa linh quả vừa v ẫ n thích hợp hai cái tiểu g i a hỏa dùng ăn có thể lý mục lại là vạn b ạ n sẽ không nghĩ tới trong mắt của hắn người vô hại và vật vô hại hai cái tiểu ra hỏa hiện nay đã là thập cựu cấp tinh anh cấp giác tỉnh giả tại linh kỷ ghi chép bên trong linh ký khôi phục sơ kỳ thế giới nên đón thế giới tập thể nhân loại xã hội dung chuyển bật an mà giã ngoại cũng tràn đầy giết hại cùng tử vong rất nhiều y ê u thú tại giết hại bên trong phi tốc tiến hóa cũng dần dần úy hiếp được nhân loại chúa tể địa vị nhưng hôm nay xem xét linh kỷ phía trên ghi lại thật có mất bất công chút so với nhân loại xã hội dung chuyển thiên nhiên những thứ này bởi vì linh khí khôi phục mà biến thành yêu yêu t h ú nhóm tuy nhiên làm theo lấy khôn sống ngống chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát tắc nhưng cũng đồng dạng tràn ngập chân thành đối mặt lang ba lại đưa tới một gốc thiên địa linh quả là gan phi trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng những thứ này linh quả bên trong ẩ n chứa linh khí xác thực không tính quá nhiều nhưng bất kể thế nào tính toán đều do、so、chính nàng tu luyện thổ nạp thực sự nhanh hơn nhiều dọc theo con đường này nàng liền không có ngừng qua nuốt linh quả tốc độ mà lạc gan phi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình khoảng cách chuẩn siêu phàm cấp cảnh giới ở giữa khoảng cách chính đang không ngừng r u ngắn thô sơ giản lược đoán chừng về sau lạc gan phi trong lòng đã nắm chắc như là mỗi ngày đều có thể thôn vệ loại này lượng cấp linh quả cái kia đến nhiều một tuần lễ nàng liền có thể đạt tới chuẩn siêu phàm cấp thậm chí là chân chính siêu phàm cấp cảnh giới chật chật, chật. nghĩ đến cái này l ạ gan phi nhất thời nhịn không được s á c một tiếng một bên tô thanh tuyết thì là đem ánh mắt nhìn về phía tuyết phong đình chót căn cứ bốn phía nồng độ linh khí biến hóa nàng có thể cảm nhận được tuyết lang tộc đại bộ đội khoảng cách cái kia chỗ linh cảnh đã không xa có lẽ vượt qua trước mặt đạo này l ư n g núi liền có thể nhìn đến cũng đúng vào thời khắc này cách đó không xa một cái tham báo tuyết lang đ ố n g nhiên phát ra kéo dài mà c h ấ m thấp hủ dài ô lý mục nhất thời ngóc lên đầu sói nhẹ g à o đáp lại một giây sau tuyết lang tộc đại bộ đội dần dần tăng nhanh tốc độ không bao lâu liền từ giữa sườn núi đi tới chỗ này sơn mạch l ư n g núi sừng sững tại lưng núi đường trên lý mục rốt cục trông thấy thì ở phía dưới chỗ giữa sườn núi tuyết nguyên phía trên ẩn ẩn hiện hiện mấy đạo pha trộn linh quang lấp loe không yên mà bốn phía linh khí rung động cũng tựa hồ cùng cái kia linh quang lấp loe đối ứng đến có thể vấn đề tùy theo mà đến chỗ kia tuyết nguyên phía trên linh quang đến tột cùng là cái gì hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến không biết linh cảnh như thế không linh cơ giới thanh âm vang vọng lý mục thất hại lý mục trong nháy mắt chỉ trệ sau đó đ ỗ n g nhiên mừng rỡ lên làm cho hệ thống sinh ra cảm ứng hiển nhiên không phải cái gì phản vật ta mà lại linh cảnh cái gì nghe tựa như là ẩn giấu đi không ít cơ duyên dáng vẻ lý mục tự nhiên không thể bỏ qua đạo này đưa tới cửa cơ duyên chương 90, linh cảnh mở rộng tình thế nguy hiểm sơ hiện cương giáp điệu long chương 90, linh cảnh mở rộng tình thế nguy hiểm sơ hiện cương giáp điệu long một giây sau bây sói hào hào nhận được mệnh lệnh lần theo đầu kia bỏ phế không biết thật lâu đường cái tiến về chỗ giữa sườn núi cùng lúc đó lý mục cũng đánh lên mười hai phần tinh thần tại hắn ngân làm xương trong mắt đã chú ý tới ngay tại chỗ kia tuyết nguyên linh cảnh chung q u n h đã xuất hiện mấy cái siêu phảm cấp yêu thú tung tích hiển nhiên chú ý tới đạo này cơ duyên cũng không phải là chỉ có hắn có thể bậy yêu thú kia chiến lược không có chút nào bị hắn để ở trong mắt hệ thống nhắc nhở linh cảnh vì linh khí khôi phục về sau bị linh khí hấp dẫn nguồn gốc từ còn lại vứt bỏ linh khí thế giới đặc thù bí cảnh nghe vào sâu trong thức h ả i hệ thống giải thích lý mục đối với cái này cái gọi là linh cảnh càng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ hào gia hỏa nói cách khác cái này cái gọi là linh cảnh vậy mà là tới từ thế giới khác nghe thì rất lớn dáng vẻ mà l i ê n tại bọn chúng đi đường trên đường mắt trần có thể thấy cái kia tuyết nguyên linh cảnh một phía đã vây quanh mấy nhóm không biết tên yêu thú hiển nhiên đều là cảm nhận được linh cảnh mang tới dụ h o c trong lúc nhất thời tại cái này có thể sưng hoang tàn vắng vẻ tuyết sơn phía trên vậy mà ẩn ẩn hiện ra mấy phần sinh cơ bừng bừng dáng vẻ lý mục neo lại con ngươi trong thần sắc v ẽ để phòng càn g phát ra nồng nặc lên ảnh nha cũng trực tiếp có rút lại phạm vi cảnh giới mang theo thám báo lang thú tại bảy sói chung quanh hai trăm em mở đi dạo lấy nhận nha càng là chủ động đi tới bảy sói phía sau cùng phụ trách cảnh giới lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ mà cùng nha hai con mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng bạo lệ nhưng giờ phút này hắn vì bảo hộ ván chữa tuyết phía trên hai cái tiểu ra hỏa lại là cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sắc cơ chỉ là mang theo thanh lân lang thú tiểu đội đem ván t r ư ợ tuyết t vây quanh trung gian ván t r ư ợ tuyết t phía trên tô thanh tuyết cùng l à g an phi đồng thời cảm nhận được bốn phía khí thế biến hóa trong lúc nhất thời hai người toàn đều có chút c h ấ n kinh ai có thể nghĩ tới linh cảnh cơ duyên như vậy thì tại phía trước có thể mấy vị lang thúc tại không có lang ba chỉ lệch dưới vậy mà làm ra một dạng lựa chọn l à g an phi nhất thời sửng sốt cho tới nay nàng đều lo lắng đến lang ba sớm muộn có một ngày sẽ bị nhận nhà cùng nhà đâm lưng nhưng là trước mắt mấy vị này lang t h ú biểu hiện đến xem phản bội không thể nào cái kia vấn đề lại tới tiếp trước lang ba đến tột cùng là làm sao c á c dù sao lạc an phi nàng bản thân lĩnh ngộ chính là thời gian phát tắc nàng rất rõ ràng tuy nhiên tại hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng dưới các nàng sau khi trọng sinh lịch sử nhìn như cải biến rất nhiều nhưng trên thực tế lịch sử là có quan tính lạc an phi rất rõ ràng tiếp trước lang ba đã đã trải qua một trận tử kiếp nguy cơ mà vẫn lạc cái kia một thế này trận t i ê u tử kiếp đồng dạng sẽ tiếp tục diễn hóa lấy một loại khác phương thức bày biện ra tới đương nhiên cũng có người xưng loại này lịch sử quan tính vì số mệnh lạc an phi lòng có cảm khái trong lúc nhất thời cả người đều có chút trầm thấp lên nhưng theo bốn phía nồng độ linh khí tăng lên là gan phi tâm tình cũng dần dần biến tốt lên rất nhiều số mệnh nàng lạc gan phi kiếp trước chưa bao giờ tin mệnh nàng cũng không tin chính mình đường đường một cái kiếp trước ma quân vậy mà không cách nào cứu vãn lang ba rốt cục ván trượt tuyết ngừng lại giờ phút này tuyết lang tộc đại bộ đội đã đi tới linh cảnh biên giới mà còn lại bị linh cảnh hấp dẫn mà đến rất nhiều yêu thú giờ phút này cũng tất cả đều lộ ra hoài nghi yêu sinh ánh mắt a cái này trước mắt này một đám l a n thú là muốn độc chiếm cơ duyên sao có mấy cái con yêu thú phát ra cảnh cáo khét ê ơ có thể một giây sau làm lý mục theo trong bảy sói đi ra về sau trong khoảnh khắc một đám chưa đạt tới siêu phàm cấp yêu thú tất cả đều bị lý mục phóng thích ra khí thế chấn n hiếp hào hào tan tác như chim mông theo đám kia đám người ô hợp rời đi lý mục chung quanh rốt c ụ cán tính lại nhưng trong mắt của hắn cũng đã quét về tuyết nguyên bốn phía theo lưng núi phía trên nhìn xuống thời điểm vẫn không cảm giác được đến thật là chính dẫm tại tuyết này ban đầu phía trên lý mục lúc này mới phát giác được chỗ này tuyết nguyên châu khác biệt không chỉ là bởi vì chỗ này tuyết nguyên rộng lớn càng bởi vì tuyết này ban đầu phía trên rời rạc lấy từng trận quỷ quệ khí tức tựa hồ cực kỳ huyền ảo trực giác nói cho h ắ n biết chỗ này tuyết nguyên linh cảnh bên trong là nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại kỳ địa mà một bên khác tô thanh tuyết thì là hai con người hơi hơi nhau lại trong không khí du đ ã n g từng trận không gian chi lực giờ phút này bị nàng lấy bí thuật hấp dẫn sau đó chậm rãi luyện hóa đối với đồng dạng trưởng không không gian quy tắc tô thanh tuyết mà nói chỗ này bí cảnh bên trong lần chứa không gian chi lực vốn là lớn nhất tạo hóa chi tiết dù là chỉ là một tia yếu ớt không gian chi lực nhưng cũng để cho nàng đã hao hết tâm tư mới đem hấp thu luyện hóa nhưng đối với nàng mà nói cái này một tia không gian chi lực luyện hóa mặc dù không có để cho nàng tiến giai đến chuẩn siêu phẳng cấp lại khiến nàng nắm giữ một đạo át chủ bài tô thanh tuyết ánh mắt tụ tập tại đầu ngón tay của mình chỉ thấy một đạo m ả n h như bút lông sói giống như trong suốt tơ mỏng hiện hiện đầu ngón tay một bên là can phi trực tiếp sửng sốt làm sao có thể họ tô n g ư ơ i tờ mở không muốn sống nữa hiện tại thì dám cưỡng ép luyện hóa hư không nhận là can phi cái gọi là hư không nhận thực tế chính là kiếp t r ư ớ c băng đế tô thanh tuyết thành danh tuyệt kỹ danh xưng không gì không phá không gì không phá hư không chạm đừng nhìn nó giờ phút này mạnh như bút lông sói một khi triệt để thi triển uy năng. chỉ cần một kích thì có thể xử lý một cái siêu phàm cấp y ê u thú có thể hư không nhận cần muốn lấy thân thằng phong không cẩn thận tô thanh tuyết chính mình cũng sẽ bị hư không nhận chỗ phản vệ là gan phi tuyệt đối không ngờ rằng tô thanh tuyết vậy mà lại tại sắp lên tới chuẩn siêu phàm cấp cái này quan trọng tiết điểm làm điên cuồng như vậy sự t ì n h rõ ràng chỉ cần làm từng bước tu luyện nhiều nhất một tuần đợi các nàng lên tới chuẩn siêu phàm cấp về sau liền có thể không có chút nào phong hiểm địa vận dụng một chút thiên phú chi lực tô thanh tuyết tại sao lại phát loại này điên nhưng rất nhanh là gan phi ánh mắt xéo qua quét đến một bên lan ba trong nháy mắt thoải mái linh cảnh trước mắt mà chỗ này linh cảnh tuy nhiên tại linh kỵ phía trên lưu danh có thể nàng cùng tô thanh tuyết cũng không biết linh cảnh nội tình huống cụ thể hiện nhiên tô thanh tuyết cử động lần này là lo lắng lan g ba tại linh cảnh bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đúng lúc này tuyết nguyên trên không rất nhiều âm trầm tuyết vân bỗng nhiên bị n g ú t trời linh khí tách ra lộ ra màu lam bầu trời sau đó c u ầ n bạo linh lực ba động thì như vậy khuyết tán ra đến trong n g á y mắt đem tại chỗ vô số yêu thú tất cả đều lôi c u ố n trong đó lý mục có chút không rõ nhưng tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã kịp phản ứng linh cảnh mở rộng vũ thảo chỗ này linh cảnh bên trong đến cùng ẩn giấu đi cơ duyên gì phải biết nguyên bản linh cảnh đã bao trùm cả tòa tuyết nguyên dạng này quy mô đã cử thế hiếm thấy ai có thể nghĩ tới nó lại còn có thể tiến hành lần thứ hai mở rộng cái này đều không tính là gì mấu chốt nhất là làm tô thanh tuyết l à g an phi cùng tuyết lang tộc cùng một chỗ bị cuốn vào linh cảnh một khắc này hai người tất cả đều cảm nhận được cái này linh cảnh bên trong lận chứa khủng bố linh khí hắn nồng độ so tuyết lang thôn nhà trên cây bên trong còn muốn nồng đầm mấy lần cái kia cơ h ầ ngưng vì thực chất linh vụ thì như vậy lơ lửng tại tô thanh tuyết cùng lạc an phi bên phía lạc an phi con người trong nháy mắt sáng lên tại dạng này linh khí dư thừa hoàn cảnh phía dưới tu luyện l à gan phi có sung túc n ắ m chắc nhiều nhất m ộ ư ơ i hai giờ không tại thời lưu chi k i ể n ra chỉ dưới nhiều nhất bốn giờ nàng liền có thể trực tiếp lên tới chuẩn siêu phàm cảnh giới cơ duyên a nhưng thời khắc này lý mục lại là trong nháy mắt tâm đều treo đến cổ họng không khác ngay tại hắn ngay phía trước đ ố n g nhiên có một đạo nguy nga thân ảnh tỏng linh sương mù bao phủ bên trong hiện thân đó là một cái siêu phàm cấp yêu thú mà lại khí tức cực mạnh nói ít cũng là ba mươi cấp đi lên tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đồng dạng phát giác dị dạng trong nháy mắt t r ă n miệm một lời mở miệm đừng lo lắng ba ba sẽ bảo hộ các người chương chín mươi một đừng lo lắng ba ba sẽ bảo hộ các người ngay vậy lý mục trong nháy mắt cũng neo lại con người màu lam bạc sói trong mắt dần dần hiện hiện mấy phần che lấp linh vụ dần dần tiêu tán thời khắc này lý mục cũng rốt c ụ c thấy rõ địa hình chung quanh á m trầm màn trời dường như một g i â y sau liền muốn đấu đá xuống đồng dạng lộ ra một cỗ khó tả ngưng trọng mà bốn phía tràng cảnh cũng đã biến thành một chỗ thương mang mênh mông tuyết nguyên lộ ra nhưng đã không tại ban đầu thiên sơn sơn mạch bên trong đây chính là linh cảnh lý mục như có điều suy nghĩ mà hắn ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi trước mắt cái kia vắt ngang tại đường phía trước nguy nga cự thú lưng cao gần năm mét thân dài vượt qua tám m sống lưng trên lưng mọc ra một chuỗi như là như lưới dao kiếm tích cái kia dị thú hất lên một thân thô giáp lại mang theo cứng rắn cảm nhận lần tiến giống như đá lởm chầm đen nhánh khải giáp tứ chi tráng kiện giống như cây cột trống trời đem hắn thân hình khổng lồ vững vàng chống đỡ cái đuôi lớn từng cục phía trên phủ đầy màu trắng b ệ c h bạch cốt gai ngược xem ra liền như là kỷ dụ dạ thời đại đế n g ạ sạt cổ xụ trụ phục sinh đồng dạo nhưng hết lần này mà chính là đôn hậu như cự tê đồng dạng thậm chí thì liền đỉnh đầu một cái sừng cũng cùng tê thú không hai mà cặp kia cùng to lớn hình thể không hợp nhau nhỏ bé trong con người thì là lộ ra một vệt nhàn nhạt hung khí c n g tộc cưng ơ giáp địa long vương tộc đảng cấp hai mươi tư cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng kim cương c h i khu kim bất diệt thể phách kim bạo long hồn huyết kim dư chấn ngân kỹ năng sóng địa chấn kim nặng cân t r ủ n g kỹ ngân nham bàng ngân thảo một loại thực vật ngay từ đầu trông thấy cái này yêu thú bóng lưng thời điểm lý mục trong lòng liền đã ý thức được nó bất phàm nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này giữ t ậ n cự thú vậy mà như thế cường đại thiên lôi c u ầ n hùng đã đủ mạnh đi thôn vệ gần phân nửa thiên sơn xâm lâm yêu thú có thể đơn thuần mặt bảng phía trên thiên phú cùng kỹ năng vậy mà cũng không sánh nổi trước mắt cái này cương giáp địa long mà giờ khác này là gan phi đồng tử càng là bỗng nhiên thích c h ặ n nhất là làm ánh mắt của nàng cùng cương giáp địa long cặp kia nhỏ bé mà hung ác con người đối mặt lúc trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo hào gia hỏa lại là một cái vương tộc siêu phà Đáng c h ế tên Chỗ này, linh Cảnh Linh này b tuyết r o n mạnh như g lại có vậy y ê thú tồn tại、sao? Tại nàng bên cạnh, Tô Thanh t cạnh nàng bên sao? u cũng lúc à mày. cho cảm cự Thanh thụ h Tuyết Tô t trong ánh mắt để lộ ra rào hoạt ánh để lộ ù này g t n Đương nhiên còn có mặt kia khiến người ta không mà run lạnh Thanh bạo. cơ. kia có sắc mặt mà ta zét zét T. Tô t u ế t lúc này nhịn à y n không được hít vào một n g ụ m khí lạnh h ả o ra hỏa nguyên bản chính mình chỉ là muốn cùng lang ba cùng đi chỗ này linh cảnh nhặt nhạnh chỗ tốt không nghĩ tới lại còn có dạng này hung hiểm tô thanh tuyết rất rõ ràng trước mắt cái này cự thú tuyệt không phải nàng có thể đối đầu cho dù là nắm giữ hư không nhận tô thanh tuyết cũng không có n ắ m chắc chính mình hư không nhận có thể một kích phá hủy cái này c ự thú khủng bố sinh cơ không đúng đừng nói nàng dạng này kẻ địch khủng bố chỉ sợ lang ba cũng khó có thể h ứng đối a tô thanh tuyết trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần bối rối cùng lúc đó lý mục đã cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa truyền đến mãnh liệt tâm linh ba đậu đó là lo lắng hai cái tiểu gia hỏa vậy mà tại lo lắng ta sao lý mục trong lòng nhất thời lộ ra mấy phần đậu d u n g không nghĩ tới chính mình nhặt hai cái nữ nhi tuy nhiên tuổi tắc còn nhỏ cũng đã biết lo lắng cho mình tiểu tuyết tiểu tử đừng lo lắng ba ba sẽ bảo hộ ngươi lời này vừa nói ra tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song cảm động không thôi có thể một giây sau hai người trong mắt lại đồng loạt nổi lên mấy phần lo lắng lan g ba thật có thể đánh thắng được cái kia yêu thú sao cẩn thận a lan g ba cái kia yêu thú chiến đấu lực t u y ế t không phải bình thường cái kia cương giáp địa long không chỉ có chiến l ự c phi phạm hơn nữa lại chiếm cứ sân nhà ưu thế cái này phải đánh thế nào hai người thời điểm kinh nghi bất định d ị biến tái sinh ngay tại tuyết nguyên bốn phía cái kia cương giáp địa long sau lưng bất ngờ còn có vô số mini bản tinh anh cấp cương giáp địa long phụ phục tại tuyết nguyên phía trên theo bọn chúng nguyên một đám đứng dậy chỉ một thoáng 17-18 chỉ tinh anh cấp cương tinh anh cấp cương giáp liền lòng địa đ e một Lý Mục m h à n giây sau khiếu nguyệt kỹ năng phát động một vòng thương nguyệt hư ảnh bỗng nhiên trôi nổi tại chỗ này linh cảnh bên trong thân ở thương dưới ánh trăng trong lúc nhất thời rất nhiều lang thú hào hào thu được cường hóa cùng nha nhân cơ hội này lại lần nữa phát động cùng hóa kỹ năng mang theo sáu cái thanh lân lang thú trực tiếp khởi xướng trùng phong dù sao cùng nha tuy nhiên không hiểu được cái gì tiến công cũng là phòng thủ tốt nhất đạo lý nhưng hắn biết rõ chỉ cần đem những cái kia y ê u thú đều làm thịt hai cái tiểu g i a hỏa cần phải thì an toàn mà hắn cũng có thể gia nhập chiến đấu trợ giúp vương xử lý cái kia đại khối đầu muốn đến nơi này cùng nha trong nháy mắt nhiệt tình mười phần một trận hôn chiến thì như vậy mở ra cùng nha chỉ huy thanh lân tiểu đội rốt cục cho thấy phong mang tại hắn đi đầu trùng phong dưới bình quân chiến lược mạnh hơn mà lại lẫn nhau phối hợp gần như tại không chê vào đâu được tuyết lang tiểu đội trong nháy mắt xông vào đám kia tê thú b ầ y bên trong bọn này tê thú tuy nhiên cũng gọi cơn ư giáp g địa lòng nhưng bọn chúng trên thân lại không có khải giáp bao trùm chỉ có cái kia dày đặc ra thú đáng tiếc đối mặt quần nha tiến công thời điểm hoàn toàn không có tác dụng trong khoảnh khắc đám kia tê thú vòng vây liền bị quần nha sẽ mở một cái vết nứt sau đó tứ phân ngũ liệt tê thú b ầ y trong nháy mắt chạy tán loạn giờ khác này lý mục đều mượn người a cái này bọn này tê thú nguyên lai chỉ là trò mèo không đúng lý mục rốt cục kịp phản ứng không là địch nhân quá yếu mà chính là tuyết lang quá mạnh dù sao cùng nhà chỉ huy chi này lục lang tinh nhuệ tiểu đội vốn là tuyết lang tộc tinh anh tổ thành bình quân chiến lực thì để ép đám kia cương giáp đ ị a long một đầu đồng thời lại có các loại chiến lực gia trì bờ uff ở trên người nếu là không có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết ngược lại mới là gặp ủy hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp yêu thú cương giáp đ ị a long tuôn ra dòng thể phép cường hóa ngân phải chăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp yêu thú cương giáp đ i ệ long tuôn ra dòng trung phong ngân phải chăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng tuyết lang tộc nhóm đi săn chuẩn siêu phàm cấp y ê u thú cương giáp địa long tuân ra dòng dày đặc v à ngoài ngân phải t r ă n g hấp thu liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng v ă n g lên chỉ tiếp những thiên phú này dòng đối với lý mục mà nói không có chút nào hấp thu tất yếu đảo mắt liền đem những thứ này dòng thôn vệ hóa thành còn lại dòng chất dinh dưỡng không bao lâu thanh lân tiểu đội đã hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ mà chiến tổn so là không so mười chín hiệu l i ê n bên trong một mực chú ý chiến trường tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tất cả đều nhanh thấy trắng phải biết những cái kia phổ thông cương giáp địa long đều là tinh anh cấp yếu thú mà lại phòng ngự kinh người cực kỳ khó chơi có thể ai có thể nghĩ tới tại lang ba chi này thanh lân lang thú đội ngũ trước mặt vậy mà như là như chém dưa thái r a u vũ thảo lạc an phi trong nháy mắt kinh ngạc không nghĩ tới à lang ba vậy mà trong lúc vô tình bồi dưỡng được dạng này một chi quái vật tiểu đội chương 92, tiểu gia hỏa bị hù dọa rồi ngươi đã có đường đến chỗ chết chương 92, tiểu gia hỏa bị hù dọa rồi ngươi đã có đường đến chỗ chết lúc nói lời này lạc an phi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây cũng không phải là lý mục trong lúc vô tình sáng tạo ra mà chính là hắn sớm đã có qua ý nghĩ chỉ là vừa vặn mượn cái kia mấy cái y ê u thú tinh hoạch đem ý nghĩ này thực đánh ra mà thôi chỉ bất quá lý mục đồng dạng không nghĩ tới cùng nhà mãnh liệt một điểm còn chưa tính chưa từng nghĩ c h i đội ngũ này bên trong mỗi một cái lang thú đều biểu hiện ra cực kỳ không tầm thường chiến đấu lực lại thêm bọn chúng giữa lẫn nhau sớm đã dưỡng thành t ì n h vi phối hợp đám kia cương giáp đ ị a long y ê u thú vậy mà liền bị dễ dàng như vậy giải quyết t i ệ u liên phía trên t ô thanh tuyết thì là t r ừ n g lớn hai mắt nàng căn bản không thể tin được trước mắt mình phát sinh hết thầy dù sao tuyết l à tộc yếu thú không phải là cho tới nay đều là thể chất yếu đuôi dưới tình huống bình thường lang tộc yêu thú ưu thế duy nhất chính là tụ quần tác chiến có thể chiến đấu mới vừa rồi bên trong thanh lân tiểu đội rõ ràng là lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng n h i ề u a không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp kỳ quái nguyên lai của nhà lang thúc đã vậy còn quá mấy liệt tô thanh tuyết chấp lấy chính mình mắt to quay tròn ánh mắt tại của nhà thân phía trên không ngừng lưu chuyển rất nhanh lại trở xuống lang ba trên thân dù sao chi này thanh lân tiểu đội tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là lang ba sáng tạo giả dụ một trận chiến này là kỳ tích cái kia kỳ tích căn nguyên liền đến từ lang ba cái này một sân bất kể như thế nào tô thanh tuyết đã ý thức được một thế này làng ba sẽ không bao giờ lại như là kiếp trước như vậy vừa bãi vô danh có lẽ hắn còn có cơ hội có thể bởi theo chính mình phong đế tốc độ cũng nói không chắc cùng lúc đó lý mục giờ phút này thức h ả i bên trong đồng thời lại có mấy nói hệ thống nhắc nhở vang lên tại liên tiếp thôn vệ hơn m ộ ư ơ i đạo dòng làm chất dinh dưỡng về sau lý mục mặt bảng bên trong cái kia hai cái kéo chân sau bạch ngân cấp kỹ năng dòng rốt c ụ c cũng đều nên đón tiến hóa hệ thống nhắc nhở dòng khiếu nguyệt tiến giai thành hoàng kim cấp dòng uy năng tăng lên hệ thống nhắc nhở dòng thương ngân tri đồng tiến giai thành hoàng kim cấp dòng uy năng tăng lên hô lý mục nhất thời thở dài một ngụm trọc khí hiện nay hắn giao diện thuộc tính hạng gì hào hoa vậy mà toàn bộ đều là hoàng kim cấp dòng phải biết đối với còn lại siêu phàm cấp yêu thú mà nói có thể đồng thời giáp tỉnh một cái hoàng kim cấp thiên phú cùng hoàng kim cấp kỹ năng liền đã có thể xưng may mắn mà hắn lại là toàn viên hoàng kim cấp phía trên mà giờ khác này lý mục trong lòng nhất thời cũng sinh ra một cái to gan ý nghĩ nga ô thiếu nguyệt kỹ năng lần nữa phát động mà tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cũng tất cả đều cảm nhận được đạo này sói g à o bên trong lần chứa đặc thù uy nghiêm một giây sau bị ra chỉ một loại lang thú toàn đều không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời thét dài lên tiến gia thành hoàng kim cấp dòng về sau thiếu nguyệt kỹ năng tại phát động về sau vậy mà có thể trực tiếp tăng lên bao quát mình tại bên trong một loại tuyết lang yêu thú năm mươi công kích lực lý mục đồng cảm giác kinh hỷ sau đó cùng nha cũng trong nháy mắt lính mộ vương ý chỉ đi săn cái kia đại khối đầu sao ô cần tuân ngộ vương c h i mệnh nhận nha cùng nha ảnh nha tam lang cùng nhau thét dài một tiếng ngay sau đó tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tràn ngập ánh mắt khiếp sợ bên trong bọn chúng tam lang mang theo thanh lân tiểu đội trong nháy mắt phát động đánh bất ngờ mà mục tiêu chính là cái kia vương huyết cương giáp địa long vũ thảo lan g ba đây là muốn dùng sói mệnh đi đ ể chết cái kia cương giáp địa long sao lạc a n phi trông thấy trùng phong mà lên bảy sói về sau trong nháy mắt mắt trợt tròn tuy nhiên nàng thừa nhận lang ba bồi dưỡng được đám kia thanh lân lang thú rất mạnh có thể đối mặt cái kia vương huyết siêu p h à m cấp yêu thú song phương chiến l ự c cơ hồ kém hai cái đại cảnh giới đây là đang nói đùa gì vậy trần tướng chỉ có một cái lang ba đây là muốn cầm còn lại sói mệnh cứ thế mà đem cái kia cương giáp địa long đẻ chết ta giờ khắc này là gan phi trong nháy mắt kinh hại không thôi có thể tô thanh tuyết lại là lắc đầu ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao không phải cái gì chịu chết chiến thuật đây là lang ba tại kiểm tra còn lại tuyết lang chiến đấu lược a có đồ đằng mẫu thủ cùng lang ba ra trì Bọn b này tuyết lang n tuyết ì hả quân nghe được tô thanh tuyết lời này về sau là gan phi nhất thời trong lòng hơi hồi h ộ i một chút không không phải đâu có thể đợi nàng nghĩ lại trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt ở trong đó quan thiếu hoàn toàn chính xác vừa rồi cùng nha cùng cái kia sáu cái thanh lân lang thú không phải đã chứng minh qua một lần chính mình chiến đấu l ự c sao hiện nay lại có nhận nha lang thúc ảnh nha lang thúc lượt r ậ n đừng nói ngươi còn thật đừng nói ta là cái đâu vũ thảo là gan phi trong nháy mắt đưa tay bưng kín chính mình bởi vì chấn kinh mà miệng hạ to tô thanh tuyết nói không phải không có lý có thể nguyên nhân chính là như thế là gan phi càng là càng phát ra khiếp sợ dù sao vừa rồi mới thấy thời điểm các nàng còn tại lo lắng lang ba không phải cái này cương giáp địa lòng đối thủ ai có thể nghĩ tới nguyên lai、like、căn bản không cần lang ba xuất thủ như vậy cho tới nay các nàng đối với lang ba đánh giá thấp đến cùng nghiêm trọng đến mức nào muốn đến nơi này là gan phi trong nháy mắt nín thở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lang ba rộng lớn bóng lưng lý mục tựa hồ có phát giác trong nháy mắt đem ánh mắt từ đằng xa trên chiến trường thu hồi sau đó đi tới kiệu liễn trước mặt theo cùng nha cùng cái tia cương giáp địa long lần thứ nhất giao thủ liền chém xuống kỳ số mảnh lân giáp một khắc này lý mục trong lòng thì đã có đáp án thắng bại đã phân mà giờ khắc này hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ có bị hù dọa lý mục lập tức phóng xuất ra một đạo ôn hòa vô cùng tâm linh ba đ ộ tiểu tuyết tiểu tử ngoan không có chuyện gì ba ba sẽ một mực bảo hộ tại các ngươi chung quanh sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn ôn hòa thần n i ệ m trong nháy mắt để lạc a n phi cùng tô thanh tuyết trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có an bình nhưng các nàng lại không giống lý mục như vậy đã xem t h u trận chiến đấu này kết cục thời khắc này hai người trong lòng cảm động nhưng lại không thể không treo lấy tâm thời khắc chú ý nơi xa chiến trường thấy thế lý mục trong nháy mắt cũng hiểu được quả nhiên hai cái tiểu g i a hỏa vẫn là lo lắng cái k i a cương giáp đ ị a l l n g đ ầ u đã như vậy đều do cái k i a đại khối đầu t i ê n tâm ba ba cái này đem hắn giải quyết chúng ta hôm nay thì ăn tê giác bỏ bít tết thế nào lý mục thanh â m vừa mới vang lên tại tô thanh tuyết cùng l à c an phi trong lòng trong nháy mắt hai người còn có chút m ộ t bức không biết lang ba lời này là có ý gì có thể một giây sau lý mục cũng đã nguyên địa đứng dậy màu lam bạc con mắt bên trong đ ỗ n g nhiên có khủng bố uy nghiêm h à n g lâm thật sự là hắn là muốn luyện binh nhưng hắn lại không nhìn nổi hai cái tiểu g i a hỏa như vậy bị dọa dẫm phát sợ dáng vẻ đã như vậy vậy ngươi thì chết đi